Trước thụ, trước thụ. Tiểu chỉ chỉ giáo thụ, 534, chỉ giáo、thụ. Lý sau ơ cơ n muốn thật có tốc độ như vậy bên này trên cơ bản thì không cần lo lắng. Nhìn đại độ hỷ, thật thì u tốc vậy có lo q bên này chỗ s a đó, bọn hắn thì rất hài lòng, cũng thì hài rất khi ô n g có bảo, xe hơi về tới bọn hắn khu hải khi tới về bọn bán buôn hải sản. Sau khi đi vào bọn hắn làm việc lý tiểu sơn cùng lý chính dương hai người ngồi ở bên trong bông trà ta nghe trương tỷ nói với ta ngươi cùng hắn phản hồi qua chúng ta bên này có thể trùng tạo tía đúng kỳ thực ta nghĩ ban đầu nói là có thể hay không làm điểm rong biển sau đó ta suy nghĩ một chút chúng ta bên này không thích hợp trồng rong biển ta liền nói t ả o tía có thể dù sao bên này t ả o tía lượng tiêu thụ phi thường lớn với lại có rất nhiều khách nhân hỏi ta muốn t ả o tía thứ này giá tiền không quý nhưng mà lượng tiêu thụ lại rất lớn với lại coi như là vô cùng thường gặp bình dân nguyên liệu nấu ăn ta nghĩ chúng ta có thể tăng cường một chút phương diện này chẳng qua hắn nói xong nhưng lại gãi gãi đầu nhìn lý t r i n h dương hiện tại chính là tương đối khó làm không biết chúng ta có thể hay không nuôi dưỡng t ả o tía nuôi dưỡng t ả o tía phương diện này n g ư ờ i không cần lo lắng ta đến xong chỉ cần có thể bán là được rồi đó không thành vấn đề a lý tiểu sơn cơ h ộ là vỗ bộ ngực cùng hắn bảo đảm lượng tiêu thụ phương diện này người khẳng định không cần lo lắng hiện tại việc buôn bán của chúng ta tốt như vậy với lại ta bên này thì thu tập được hộ khách tài nguyên cơ bản trên đều sẽ cùng chúng ta muốn loại hàng này ngươi chỉ cần cung ứng đến là được lý chính dương gật đầu trong lòng đã hiểu rõ tới đây một chuyến trên cơ bản đem sự việc cũng làm xong thì nhìn qua rất vui vẻ thì vô cùng yên tâm ta hôm nay lần này tới chủ yếu là xem xét ngươi bên này kinh doanh tình huống tiện thể cho ngươi t i ệ n chiếc xe đến hiện tại ta còn có chút sự tình không co xong xuôi xe ta trước mở ra chờ ta lúc rời đi ta sẽ đem xe mở đến trong lúc này、tốt. lý tiểu sơn liên tục gật đầu lý chính dương lúc này mới lái xe hơi rời khỏi chẳng qua sau khi rời khỏi hắn nhưng lại bắt đầu đánh lên chú ý chính mình ở chỗ này còn phải tìm một cái hiểu được n g ô i dưỡng tạo tiếng người nghĩ tới nghĩ lui hắn phát hiện chỉ có tìm giáo sư trong đại học có thể bọn hắn tinh thông nghiên cứu cái này này thời điểm này đi tìm bọn họ nhìn xem có thể hay không cùng bọn hắn hợp tác cùng lắm thì, thì tiêu ít tiền mời người biết giúp đỡ quyết định chú ý sau đó lý chính dương cảm thấy mình nên tìm người đi hỗ trợ giới thiệu một chút chẳng qua hắn thì không biết cái gì giáo sư nhìn tới còn phải tìm người quen dẫn tiến một chút mới được sau khi suy nghĩ một chút hắn phát hiện chính mình ở chỗ này biết nhau người quen cũng không nhiều cuối cùng hắn chỉ có thể đi tìm trường thôn lý dù sao cũng là nơi này bản địa cư dân người quen biết khẳng định so với chính mình nhiều một ít chính mình đi tìm một chút hắn nhìn xem có thể hay không theo chỗ của hắn thám tính h đến một ít tin tức gì tìm xem quen thuộc người cho nên hắn ngay lập tức mua lấy rượu thuốc lá đi tìm trường thôn lý buổi chiều hắn đi vào trường thôn lý chỗ nào trường thôn lý nhìn thấy hắn rất vui vẻ nhiệt tình cùng hắn gặp mặt sao ngươi lại tới đây ta đêm qua nghe núi nhỏ đã từng nói nói ngươi đến nơi này nhìn xem làm ăn ta còn muốn nhìn ngươi hẳn là sẽ không quay về đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại ta còn nghe tiểu tam nói ngươi chuẩn bị trang trí một chút nhà trường thôn lý nhiệt tình như vậy ngược lại để lý chính dương nợ nụ cười đem món quà đưa lên đi theo hắn cùng nhau vào đến bên trong lý thúc có kiện sự tình ta nghĩ xin ngươi g i ú p một tay ngươi nói ta muốn mời ngươi giúp ta dẫn tiến một chút biết nhau nghiên cứu thủy sản chồng giáo sư tốt nhất là giáo sư đại học ta có cần dùng gấp giáo sư đại học a trường thôn lý sửng sốt một chút đúng thì giáo sư đại học ta bây giờ chuẩn bị làm nuôi trồng thủy sản nhưng mà những vật này ta lại không hiểu còn phải muốn thỉnh giáo nghiên cứu phương diện này trên ra ta nghĩ chúng ta dương thành nhiều như vậy nhân tài khẳng định có tinh thông đạo này người cho nên ta mới đến nghĩ ngài giúp ta giới thiệu một chút dù sao những người khác ta có phải không biết nhau chỉ nhận biết ngươi giáo sư đại học lần này trưởng thôn lý nghiêm túc suy tư một lát sau sau đó hắn đ ố n g nhiên vỗ bàn một cái nói ngươi để cho ta biết nhau giáo sư đại học ta còn thực sự không thế nào quen thuộc nhưng mà ta còn thực sự biết nhau ở bên trong công tác chẳng qua hắn chính là làm hành chính phương diện quản lý làm hậu cần ta giới thiệu cho ngươi một chút nhìn xem ngươi có thể hay không thông qua hắn nhận thức một chút bên trong giáo sư lý chính dương đại hỷ ngay lập tức cầm tay hắn ta liền nói tìm ngài khẳng định không sai vậy ta trước hết đa tạ ngươi hắn cũng là chúng ta người trong thôn chẳng qua hiện tại không có ở bên này rừng ta đi giúp ngươi hẹn một chút hắn t r ư ờ n g thôn lý s ắ c thực làm việc sắm r ề n gió cuốn ngay tại ngày thứ hai hắn đã cùng đối phương thấy phía trên h ắ n là trưởng thôn lý tại đây người trước mặt nói không ít lời hữu ích cho nên người này đúng lý chính dương ấn tượng không tệ rất nhanh trải qua giới thiệu lý chính dương hiểu rõ đối diện người này gọi lưu kiến thiết ngay tại dương thành tối đại học tốt làm hậu cần công tác coi như là một cái tiểu cán bộ còn xếp hàng đầu lưu kiến thiết nghe xong lý chính dương yêu cầu sau đó l gật đầu một cái nói ngươi nói cái này vẫn đúng là tìm đúng người chúng ta trường học xác thực có chuyên môn nghiên cứu phương diện này người t i ê u lưu ca có thể hay không giới thiệu cho ta một chút lý chính dương vẻ mặt vui vẻ làm nhưng không thành vấn đề chẳng qua nếu như ngươi mời hắn có thể ngươi được cho hắn giao thủ lao bởi vì này không phải thuộc về hắn công tác phạm vi ngươi mời người ta đi làm cố vấn khẳng định được tiêu ý tiền nay khẳng định là ta lần này đến m ờ i người chính là chuẩn bị tiêu xài tiền mời người chúng ta cũng không thể làm loại đó trắng để người làm việc sự việc với lại thì không có đạo lý chỉ cần hắn vui lòng đến ta bên ấy đi hỗ trợ tạo dựng lên ta sẽ cho hắn tiền lương được vậy ngươi ngày mai buổi sáng đến chúng ta trường học đến lúc đó trực tiếp đi vào ta dẫn ngươi đi nhìn một chút người có thể hay không đảm thành được các ngươi đảm nhưng mà ta có thể giới thiệu các ngươi nhưng bằng vào ta đối với giáo sư tô hiểu rõ hắn đúng loại chuyện này hẳn là sẽ không cự tuyệt được rồi quá đa tạng à y thứ hai lý chính dương thu thập xong đồ vật vội vàng liền đi gặp người thấy loại nhân vật này cũng không dám trì hoãn lại không dám đến chế, cho nên hắn sáng sớm tiến vào trực tiếp liền tìm được rồi lưu kiến thiết lưu kiến thiết nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ ngay lập tức vội vàng thì dẫn hắn đi gặp người không bao lâu bọn hắn đi tới một cái văn phòng lưu kiến thiết đẩy cửa ra lý chính dương liền thấy bên trong ngồi một cái sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g lao đầu mang cái k í n h mắt nhìn lên tới vô cùng lịch sự xem xét chính là văn nhân khí c h ấ t giáo sư tô vị này chính là ta hôm qua nói với ngài qua lý chính dương láo bản lý lưu kiến thiết hay là biết làm việc sau khi đi vào đi thẳng vào vấn đề giới thiệu lý chính dương sau đó thì cười lấy mở miệng nói tiếp xuống thì các ngươi ở chỗ này trò chuyện một chút có gì cần ta làm đến lúc đó nói với ta một tiếng dù sao sự việc thì có chuyện như vậy nói xong lưu kiến thiết chính mình đi ra không chậm trễ hai người bọn họ chính mình đàm còn trẻ như vậy giáo sư tô nhìn thấy hắn sau đó hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhiệt tình kêu gọi hắn ngồi xuống trả lại hắn đổ nước uống đa tạ giáo sư tô lý chính dương v ẹ mặt khách khí đồng thời đúng giáo sư tô cảm nhận cũng tốt tới cực điểm chẳng qua hắn ngược lại cũng hiểu rõ ở niên đại này có thể làm giáo sư người bình thường đều tương đối đơn giản với lại tương đối có thực lực ca cùng phía sau một ít lung ta lung tung giáo sư không giống nhau những người này thường thường có lớn vô cùng học vấn nhưng lại vui lòng phóng g á n g vẻ làm được những vật này cũng không dễ dàng chương năm trăm ba mươi năm tìm thấy giáo sư chương năm trăm ba mươi năm tìm thấy giáo sư hai người đều cũng có mục đích cho nên đi vào nơi này sau đó lý chính dương cũng liền không khách khí đem chính mình sự tình nói ra giáo sư tô sau khi nghe xong uống một hớp nước lúc này mới hỏi hắn ngươi hiện tại làm ăn làm rất tốt đúng ta ở bên này cửa hàng làm rất tốt hiện tại cũng là bởi vì chúng ta không hiểu chồng t ạ o tía nghĩ mời người biết đến giúp đỡ tượng ngài là nghiên cứu phương diện này so với chúng ta khẳng định hiểu được càng nhiều chúng ta mời ngài qua bên kia làm cố vấn giúp chúng ta đem chồng t ạ o tía chương trình tạo dựng lên tiện thể giáo một chút chúng ta người bên kia giáo sư tô sau khi nghe xong nợ nụ cười có vấn đề gì hay không lý chính dương lại hỏi hắn m ộ i ngày quá khứ chúng ta khẳng định là sẽ cho thủ lao ngài ra cái giá khẳng định không thể để cho ngài đi không được gì rốt cuộc ở trên biển phơi gió phơi nắng kỳ thực cũng là vô cùng vất vả sự việc giáo sư tô sau khi suy nghĩ một chút mới gật đầu nói ta gần đây mang theo một nhóm học sinh vẫn đúng là chuẩn bị cùng bọn hắn h ả o h ả o làm một chút nghiên cứu phương diện này ngươi này vừa lúc là được phải lý chính dương đại hỷ không ngờ rằng còn có chuyện trùng hợp như vậy vậy thì thật là tốt ngài có thể mang theo một đám học sinh đến chúng ta bên ấy đến lúc đó ta khẳng định cho ngài đem sự việc làm tốt giáo sư tô nhịn không được cười lấy gật đầu giáo sư tô ngài nói cái giá đi là như thế này ta bên này tương đối tốt nói nhưng mà ngươi được cho chúng ta đ á m kia học sinh mở chút tiền lương rốt cuộc người ta đi theo ta đến mặc dù nói bọn hắn là theo chân ta nghiên cứu nhưng đến lúc đó bọn hắn cũng phải xử lý sự việc ngoài ra ngươi còn phải cho ta phân phối một ít nhân thủ đến những thứ này cũng không có vấn đề gì lý chính dương gật đầu ngươi có mấy cái học sinh cùng nhau đến ta mang tới học sinh có trường sáu bảy người vậy dạng này đi những học sinh này ta cho bọn hắn một tháng một trăm khối tiền một tháng một trăm khối tiền này đã coi là không tệ giáo sư ngài bên này thù lao một tính thế nào giáo sư tô không ngờ rằng ngươi chính dương còn rất hào phóng há mồm thì cho một trăm khối tiền phải biết rất nhiều học sinh đi theo l á o sư giáo sư đi làm hạng mục cũng coi bọn họ là thành châu ngựa ta bên này không có vấn đề gì chúng ta xác thực cũng nghĩ nghiên cứu phương diện này vậy không được lý chính dương suy nghĩ một chút mới biết ngài ở bên kia khoảng muốn đợi bao lâu thời gian không dùng bao lâu thời gian nhưng mà ta khẳng định phải giúp ngươi làm được bình thường một cái quý ngươi bên ấy là tại tháng mười một phần tả hữu có thể chủng một gốc dạng hiện tại cũng được c h ủ n một gốc dạng một gốc dạng khoảng hai ba tháng thời gian đó không thành vấn đề a thì hiện tại có thể c h ủ n l ứ a thứ nhất lý chính dương cao hứng trở lại lúc này điểm vừa vặn có thể lại đến một góc dạng các người tất cả tại chúng ta bên kia chi tiêu do chúng ta tới gánh chịu ngoài ra lần này giáo sư tô đến chúng ta trong lúc này chúng ta vui lòng cung cấp năm nghìn thù lao giáo sư tô không ngờ rằng lý chính dương thành ý cho như thế đủ vậy ngươi như vậy đi lưu cái số điện thoại cho ta ta muốn cùng trường học sinh một chút sau đó ta sẽ dẫn nhìn học sinh đến ngươi ở đ â u tới chẳng qua trước đó ngươi muốn giúp ta tìm xong chỗ ở về phần n u ô i dưỡng chỗ đến lúc đó chúng ta đến sẽ tự chọn không sao hết lý chính dương hiểu rõ giáo sư tô nói như vậy trên cơ bản chẳng khác nào đáp ứng ngay lập tức đ ạ i hỉ hắn viết xuống địa chỉ của mình cùng số điện thoại giao cho giáo sư tô lại cùng giáo sư tô muốn tới liên hệ hắn điện thoại cách thức giáo sư kia ta mời ngài ăn một bữa cơm đi lý chính dương ngay lập tức mời hắn ăn cơm ăn cơm thì không cần nếu ta đi ngơi ư bên ấy về sau cùng ngươi ăn cơm thời gian còn nhiều nữa ngươi đi trước làm một chút tiền kỳ chuẩn bị ta sẽ mau chóng hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này nhanh một chút đến được rồi vậy ta cũng quá đa tạ ngươi lý chính dương thợ phào nhẹ nhõm cùng hắn lại nói mấy câu sau đó vội vàng từ bên trong ra đây rất nhanh liền đi tìm được rồi lưu kiến thiết nói với hắn một chút lưu ca, lần này đã tạ lý chính dương sớm liền chuẩn bị tốt một cái bao lì xì tại hai người một chỗ lúc nhét vào hà n tay tiểu lý như vậy không thích hợp không ngờ rằng lưu kiến thiết hay là một cái thật nhiệt tâm người nhìn thấy hắn cho bao lì xì sau đó từ chối l ư u ca ta chuyện này cũng không có gì mang món quà ngài giúp ta ân tình lớn như vậy ta khẳng định không thể nào cứ như vậy chúng ta thật sự đừng khách khí ta lần này giúp đỡ một là bởi vì ngươi giúp chúng ta trong thôn những kia bán nhà người bận điệu nghe nói tất cả đều do ngươi đem nó mua lại để người ta có thể đi lại thêm ngươi về sau ở tại bên ấ y chúng ta cũng coi là hàng xóm l i u kiến t i ế t nói như vậy cũng không thể nói như vậy nhưng mà lý chính dương lại cứng ngắc lấy nét h trở về đây quả thật là giúp ta rất nhiều ta liền đi trước trở về sau chúng ta ăn một bữa cơm nhìn hắn kiên trì như vậy lưu kiến thiết cũng không tốt trả lại trở về thế là gật đầu vội vàng từ bên này rời khỏi lý chính dương lái xe hơi về tới bộ phận bán xỉ lúc này lý Tiểu s ơ n đang bên ấy tiếp tục làm việc nhìn thấy hắn sau đó có chút vui vẻ lý chính dương tiến lên cái chìa khóa xe giao cho hắn về sau xe này ta thì giao cho ngươi bên này đưa hàng kéo hàng lý tiểu sơn con mắt tại nóng lên bên này có rất nhiều làm làm ăn cực kỳ phát đạt người thì không nhất định có thể mở lên xe mà cái này lại là mới tinh xe nhìn liền để hắn vui vẻ ta mặc kệ ngươi có thể hay không mở ngươi bên này tối thiểu nhất phải có người biết lái sẽ không mở ngay lập tức đi học ta biết ta hiểu rồi một cái khác ngươi giúp ta chuẩn bị một chút mới mẻ hải sản món quà đưa cho trưởng thôn cùng lưu kiến thiết đây là bọn hắn giúp ta rất nhiều liền nói là ta đưa đi cho bọn hắn nếm thử tươi dù sao chuyện này ta thì giao cho ngươi làm không sao hết chuyện này ta tự mình xử lý lý chính dương lúc này mới cởi lấy vỗ vô, vô bờ vai của hắn hàng khi nào đến Hàng được ã đến, bọn hắn ngài muốn ngồi xe ngồi thuyền về nhà. Lý Tiểu Sơn thì thật thông minh, một chút liền hiểu lý Chính buổi chiều thì thật chút hiểu Tiểu tức về về lập là Lý Lý trở một ra, xe d ơ n nghĩa. Đúng, vậy thì chờ lát nữa ta đi xem xét các người hàng, buổi tối ta ngồi thuyền của bọn hắn về nhà. g ý thì chờ ta ta của đi đ vậy về lát xét tối các buổi xem ư dỡ rồi chỉ là nhường lý chính dương không ngờ rằng lần này đưa hàng là trung thủy tiên bọn hắn mở ra thuyền rừng ở bến cảng lúc này chính hoàng liên tục không ngừng có người tại dỡ hàng đồng thời có người vận hàng hồi cửa hàng chẳng qua khi đó vận hàng thật không dễ dàng như vậy lý chính dương ngay lập tức lái xe mang theo hàng không ngừng đi tới đi lui tại lưỡng địa đến lúc xế chiều cuối cùng đ ê m này một thuyền hàng hầu như đều làm xong lý chính dương đem chiếc xe lưu lại đem trung thụy thiên kêu lên bờ tìm một cái tiệm ăn mời bọn họ ăn một bữa cơm ăn được cơm sau đó bọn hắn về tới trên thuyền chuẩn bị đường về lý chính dương cũng là lần đầu ngồi thuyền của bọn hắn đường về loại hàng này trong thuyền có một tiểu khoang thuyền còn có thể nghỉ ngơi một chút lý chính dương m ệ t rồi à, thế là để bọn hắn lái thuyền chính mình trực tiếp đi vào trong khoang thuyền đi ngủ đây chẳng qua tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện thuyền vẫn như cũ còn đang ở trên biển hành xử thời đại này theo nơi này về đến bên ấy khoảng cần hơn một ngày hai ngày tả hưu thời gian lúc này sắc trời sáng rõ lý chính dương đi vào thuyền bông thuyền nhìn bên này phong cảnh nhịn không được bật cười chương năm trăm ba mươi sáu a xuân học lái xe chương năm trăm ba mươi sáu a xuân học lái xe trung thụy thiên mặc dù là cái này thuyền thuyền trưởng nhưng mà bọn hắn chiếc thuyền này có chính phó hai cái thuyền trưởng có thể thay phiên lái thuyền lúc này là phó thuyền trưởng tại lái thuyền trung thụy thiên có thời gian cùng hắn ngồi cùng một chỗ nói chuyện t i ế m ta chuẩn bị lại thêm mấy đầu thuyền lý chính dương hiểu rõ hiện tại đội thuyền nhưng thật ra là trung thụy thiên đang quản hắn không chỉ là chiếc thuyền này thuyền trưởng hay là tất cả đội thuyền thuyền trưởng lại tăng thêm mấy chiếc chúng ta sau này làm ăn sẽ càng ngày càng tốt chúng ta hiện tại là chỉ có ba đầu thuyền dù là các người thay phiên đến một tuần lễ nhiều lắm là cũng liền năng lực chạy ba ngày không thể đạt tới mỗi ngày đều có thuyền đến bên ấy về sau mục tiêu của ta là mỗi một ngày đều có thuyền đi vào bên ấy trung thụy thiên suy nghĩ một lúc dùng sức gật đầu này thật đúng là tốt cách đặc biệt những thứ này hải sản là mỗi ngày phải có mới đến mới càng tốt hơn một chút chẳng qua như vậy chúng ta đầu tư tương đối lớn đầu tư là tương đối lớn rốt cuộc mấy đầu thuyền đều phải tốn hao không ít tiền đâu chẳng qua hiệu quả cũng là tốt. hiện tại chúng ta bên này làm ăn càng ngày càng tốt chỉ cần chúng ta vui lòng đầu tư vào trong năng lực kiếm thì càng ngày càng nhiều trung thụy thiên vô cùng thời mở địa mở miệng cười vậy chúng ta cũng quá bằng lòng dù sao hiện tại chúng ta bên kia hàng càng nhiều chúng ta công tác thì càng tốt ta liền nghĩ chúng ta nhà máy càng làm càng tốt về sau chúng ta tất cả mọi người năng lực kiếm được tiền lý chính dương nợ nụ cười mở miệng nói ngươi trở về sẽ giúp ta tìm mấy người đến muốn có đầy đủ nhân viên ta chuẩn bị mở rộng ngươi liền đem người làm đến trước đi theo các ngươi đi thuyền cùng nhau làm quen một chút lộ tuyến chờ đến chúng ta thuyền đến sau đó trực tiếp là có thể để bọn hắn vào cương vị không sao hết sau khi trở về ta thì nói với trương đồng một chút sau đó chúng ta là có thể bắt đầu nhận người những thứ này ngươi thì không cần lo lắng lý chính dương gật đầu lúc này mới dội lưng một cái nhìn này trên biển phong cảnh c ư ờ i lấy gật đầu nói phong cảnh không tệ ngày này lý chính dương cuối cùng về tới trong nhà chuyến này đi ra ngoài thì không sai biệt lắm một tuần lễ cuối cùng coi như là đem sự việc làm tốt làm tốt sau đó chính hắn thì thở phào nhẹ nhõm về đến trong nhà lúc là lúc xế chiều lâm nguyệt cùng lâm linh cũng tại trong nhà chẳng qua lâm linh nhìn lên tới có chút vô cùng buồn chán đang nhìn đến lý chính dương sau khi đi vào cao hứng nhảy một cái nào tới trên người lý chính dương đi anh rể ngươi có thể tính quay về ta cũng nhớ ngươi muốn chết lý chính dương cười lấy vô vô đầu của nàng bên ấy lâm nguyệt chỉ là cười lấy anh rể vậy ta đi làm cơm đi nói xong thật sự đi làm cơm trong c h ố p mắt lâm nguyệt đều đã mười ba tuổi nấu cơm khẳng định không thành vấn đề buổi tối ăn xong bữa cơm sau đó lý chính dương liền mặc kệ trong nhà chính mình đi bên ngoài tàn tàn bộ tiêu cơm một chút nguyên bản lâm linh cũng nghĩ theo tới nhưng mà lý chính dương nhường nàng đi giúp lâm nguyệt làm chút chuyện lâm linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút cuối cùng thật sự đi giúp lâm nguyệt rửa chén thu thập nay mấy tỷ m ộ i là được bồi dưỡng một chút đặc biệt nhỏ nhất lâm linh mấy cái lớn đều sẽ rất tự nhiên gánh vác làm tỉ tỉ trách nhiệm tỉ như nói lâm tú cùng lâm m a i hai người đi học khi đó lâm hoan còn chưa lên sơ trúng rồi sẽ ở bên cạnh giúp làm chuyện hơn nữa là gánh vác chủ lực đợi đến ba cái lớn cũng đi bên ngoài đi học cho dù là trước đó nhìn không thành thục lâm nguyệt thì bắt đầu chính mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc dạy rồi lâm linh mà lâm linh vì nhỏ tuổi nhất còn chưa làm sao học được gánh chịu trách nhiệm cho nên lý chính dương liền phải đi đốc xúc một chút rốt cuộc để bọn hắn nhiều một ít tinh thần trá lý chính dương nhẹ nhàng đi tại trong thôn con đường bên trên không ngờ rằng xa xa nhìn thấy lâm đức lại thì đang tàn bộ lý chính dương ngay lập tức bước nhanh về phía trước lâm đức bay đầu nhìn hắn một cái cuối cùng cười cười đức thúc ngươi đây là đi ra tàn bộ từ lúc con đường này xây xong sau đó ta liền có thêm một thói quen mỗi ngày sau bữa ăn ra đây đi một chút tàn tàn bộ một mặt là cảm giác một chút chúng ta biến hóa bên này một mặt khác cũng là xem xét có ít người sẽ không sẽ ở nơi này làm phá hoại lý chính dương chỉ nay có cái gì làm phá hoại cũng không thể nói như vậy lâm đức lắc đầu khẳng định có có thể biết có người làm phá hoại a ta phải nhìn bọn hắn chằm chằm tốt như vậy đường có thể có thể hay không để cho bọn hắn làm hư đúng nghe nói ngươi mua xe rồi đúng thì đặt ở công ty của ta danh nghĩa rốt cuộc chúng ta bên này muốn làm sự việc hơi nhiều cần hàng hóa chuyên trở vận hàng chỗ hơi nhiều cho nên ta liền nghĩ nói mua mấy chiếc xe đến như vậy cũng càng thích hợp với chúng ta làm ăn quả nhiên là kiếm tiền những vật này đều được tốn không ít tiền chẳng qua ngươi kiếm tiền ta thật cao hứng trên c h ấ n những lãnh đạo kia thì vui vẻ hiện tại ngươi hảo làm ăn tốt nhất đem chúng ta bên này chuẩn bị cho tốt một ít nhất định không ngờ rằng ngay tại hai người bọn họ nói như vậy lúc đột nhiên vang lên một tiếng tiếng chuông có người tựa hồ tại ơn c õ i hai người quay đầu nhìn lại phát hiện bên cạnh lắc lắc cũng dung mở một chiếc xe đến với lại liền tại bọn hắn đến lúc đem xe cửa sổ quay xuống đến đi theo liền thấy a xuân tấm kia cao hướng mặt chính dương ca ngươi quay về đức t ú c lý chính dương nợ nụ cười ngươi này có thể a trong khoảng thời gian này nhìn tới luyện vẫn được đúng vậy a ta biết lái xe ta trong mấy ngày qua mỗi ngày đang luyện xe kỳ thực ta phát hiện xe không khó rất dễ dàng liền mở ra lý chính dương cười lấy gật đầu xe là không thể mở nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận một chút lâm n ư c dặn dò hắn ta rất cẩn thận đúng là ta thừa dịp người không nhiều lúc có thêm đến đi một chút ta nghĩ hai ngày nữa ta đều có thể tại chúng ta mỗi cái trong thôn mở ra đi thu hàng chính dương ca ngươi có phải hay không để cho ta đi thu hàng ta nhất định có thể giúp ngươi đem sự việc làm thỏa thỏa t h i ế p thiếp được rồi ngươi h ả o h ả o đi l u y ệ n đi nhìn một chút ta a xuân vui v ẻ lại đi l u y ệ n xe hắn vẫn đúng là có thể lái xe chính là lâm đức cũng nhìn không được mở miệng sợ hãi t h ả n phục kỳ thực loại chuyện này còn vẫn có thể làm được ta thì tin tưởng hắn đợi đến biết luyện sau đó ta liền để hắn đi tại toàn trần thu hàng lâm đức nợ nụ cười chẳng qua kỳ thực lý chính dương đang nghĩ một chuyện khác thu hàng dùng xe vàn không thể được đến lúc đó chính mình tất cả xe bán tải đến xe bán tải đi mỗi cái trong thôn thu hàng thì thuận tiện nhiều lắm với lại phía trên cũng tốt chứa đồ vật tại nơi này trò chuyện một lúc sau lý chính dương thì còn kém không nhiều trở về ngày mai hắn chuẩn bị đi thế kỷ hai mươi mốt tìm phạm dũng bọn hắn lại hào hào tâm sự ngày thứ hai lý chính dương đi đưa hàng tiện thể tìm phạm dũng nói chuyện phiếm đầu tiên là hỏi một chút chính mình điều thứ ba thuyền lớn sự việc phạm dũng nói với hắn một chút dù sao chính là đã tìm được rồi đang trang trí trong nhường hắn không cần lo lắng với lại phía trên có rất nhiều dùng tốt thứ gì đó đối với cái này lý chính dương tự nhiên vui vẻ Cho chuyện một lúc sau lý chính dương lại từ nơi này cách mở mua một cỗ xe bán tải về nhà về đến trong nhà đem xe bán tải lái về đi ra sân lúc này minh thẩm bọn hắn nhìn thấy sau đó cũng liền không kinh ngạc rốt cuộc trước đó duy nhất một lần ba chiếc xe đều bị chúng ta nhìn qua đến xuống buổi trưa lý chính dương lại đem a xuân kêu đến ngươi mở chiếc này hắn nói với a xuân a xuân nhìn thấy xe bán tải sau đó cao hứng không được cảm giác chính là so với xe van còn tốt đặc biệt phía sau cái đó hàng đầu hắn thích nhất chẳng qua lý chính dương nhường a xuân lái xe nhưng lại đang nghĩ một cái vấn đề khác đó chính là trong thôn năng lực người lái xe tốt nhất nhiều mấy cái dạng này người chính mình mới dễ làm chuyện quang a xuân lái xe cũng không được nghĩ như vậy một chút liền đem lời nói nói với a xuân nhường a xuân tìm hai người cùng hắn cùng nhau học lái xe a xuân nghe xong ngay lập tức vỗ b ộ ngực đáp ứng bên này mặc cho a xuân chính mình ở bên kia học lái xe mà lý chính dương tại một ngày này lại đến thứ sáu xế chiều nhìn xem bộ dạng này lầm tú cùng lâm mai khẳng định được về nhà đến thế là hắn liền nghĩ lái xe đi đón hắn nhóm về nhà b u ổ chiều lý chính dương ra hiện tại trường nhất trung cửa trường học rất nhanh liền thấy hai tỷ mội từ bên trong ra đây xem bọn hắn đeo bọc sách là chuẩn bị đi bành mãi l ạ i trong nhà lý chính dương ngay lập tức cấn xuống một cái loa lay mở cửa sổ đối nàng nhóm chào hỏi hai nữ hải thấy được nàng sau đó phi thường cao hứng vội vàng tiến lên vào tuần lễ trước nàng nhóm không hề quay về không biết trong nhà đã đặt mua t ố t xe nhìn thấy sau đó trái xem phải xem yêu thích không b u n g tay đi thôi ta mang bọn ngươi trở về lý chính dương mở miệng cười hai tỷ mội cao hứng lên xe lái xe mang theo nàng nhóm trực tiếp hội thôn đến phải chỗ nào xe cũng có thể lên đi trực tiếp hướng về bên trên mà đi trong lúc nhất thời tất cả phà trên nghị luận ở mỹ tất cả mọi người đang nói chuyện này tại nơi này ngồi phà cơ bản trên đều là đông đảo chấn dân cơ bản trên đều nghe nói qua lý chính dương tên thì trên cơ bản hiểu rõ lý chính dương là cái hạ người gì bây giờ thấy chân nhân sau đó lại nhìn thấy người ta xe nhỏ vậy còn không được từng cái nghị luận ở mỹ lên đối với cái này lý chính dương chỉ là cùng bọn hắn trò chuyện một hồi càng nhiều thời điểm chính là ở đầu cười cuối cùng bọn hắn hạ bến đỏ lý chính dương mang theo hai tỷ bội từ bên này sau khi rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm anh rể ngươi hiện tại thật là chúng ta trên trấn đại danh nhân ngươi xem một chút ai cũng biết tên của ngươi ngồi ở trên xe lâm ai nhịn không được đúng lý chính dương mở miệng lý chính dương có chút bất đắc gì nói đúng vậy à ta hiện tại cũng không liền thành đại danh nhân nha rất nhiều người không biết ta nhìn thấy lái xe liền biết là ta ta chẳng ũ n g k qua hắn từ trên xe bước xuống đi vào phía ngoài trên đường xem xét phát hiện a xuân lúc này còn đang ở bên ấy luyện một chút xe nhưng mà năng lực nhìn ra được a xuân hãng kỹ thuật lái xe là càng ngày càng tốt lần sau tiến hai người bọn họ đi lúc đi học tìm một cái lao ra t h ử rút nhường hắn giúp chính mình làm a xuân bằng lái xe đến mấy ngày nay lý chính dương đưa xong hai tỷ mỗi đi học lại nói với b ả n h kiến minh một chút nhường hắn giúp cho a xuân xử lý bằng lái xe chuyện chờ hắn về đến trong nhà thì nhận được đến từ tỉnh thành điện thoại chúng ta ngày mai đến đây là giọng giáo sư tô ngày mai các ngươi tại sao tới đây chúng ta ngồi xe lửa a ngồi xe lửa có thể có chút s ắ c này ta cho ngươi hỏi một chút xem ngày mai có thể hay không ngồi thuyền của chúng ta cùng nhau đến lý chính dương mở miệng cười cách mỗi hai ngày có thuyền theo nơi này đến tỉnh lỵ ta cho ngươi hỏi một chút Treo điện thoại điện sau đó hắn lại cho lý ạ i cho l Tiểu Sơn gọi một gọi Sơn chính u ộ c điện t o cho giáo sư tô gọi một cuộc điện thoại ạ lại i hiện mai gọi điện bài phát thật thuyền thế h Tô một tốt. ngày an là là quay Sau đó, Lý có cuộc c đó, về, sư dương ngay tại bên này chờ ngày này giáo sư tô mang theo người của hắn cuối cùng đến thăng thêm giáo sư tô chính mình tổng cộng là tám cái lý chính dương tự mình tại bến tàu đón hắn nhóm với lại nhường a xuân cùng chính mình cùng nhau lái xe đi đón bọn hắn mặc dù không có mấy bước đường nhưng mà bọn hắn thứ gì đó thật nhiều đây là xe của ngươi giáo sư tô cũng là hiểu sâu biết rộng người thế nhưng nhìn thấy lý chính dương này hai chiếc xe sau đó hơi kinh ngạc lý chính dương cười lấy gật đầu giải thích nói là của t a x e chúng ta bên này sự việc tương đối nhiều cho nên làm mấy chiếc xe đến giúp làm chuyện đến lên xe đi tám người hai chiếc xe dư dả rất nhanh bọn hắn đã ngồi lên xe lý chính dương mang theo bọn hắn hướng bên trong trở về chẳng qua lý chính dương trước đó liền đã nghĩ kỹ bọn hắn muốn ở chỗ nào trực tiếp dẫn tới nhà cũ của lâm tú thậm chí trước đó lý chính dương còn cố ý đem nhà cũ bên này sửa một chút tỷ như nói đơn giản nhất thậm chí ở chỗ này mới xây một cái phòng vệ sinh cùng phòng tám ngay tại sân nhỏ trong góc ngoài ra nơi này thì sắp xếp gọn điện ngược lại là vô cùng thuận tiện giáo sư tô nơi này chính là ta cho các ngươi chỗ ở điều kiện có chút kém giáo sư tô nhìn một chút nơi này phi thường hài lòng không kém không kém nơi này đã phi thường tốt đến đây là gian phòng của các ngươi ta đã sắp xếp xong xuôi lý chính dương lại dẫn bọn hắn vào xem một vòng đem bọn hắn a n bài tốt kỳ thực nhà này nhà bị lý chính dương tu sửa một lúc sau quả thật không tệ với lại viện này rất lớn rất cho bọn hắn thích lại thêm trong này còn có cái bể hải sản đúng rồi các ngươi bên này là phải tự làm cơm vẫn là để chúng ta phối người cho các ngươi lý chính dương cuối cùng nhìn về phía hắn nếu muốn chúng ta phối người lời nói các ngươi có thể trực tiếp nói với chúng ta có được hay không nay có cái gì không tiện ta tại chúng ta trong thôn tìm một a j i giúp các ngươi nấu cơm như vậy các ngươi là có thể làm những chuyện khác vậy l i ề n thật tốt quá giáo sư tô cười lấy gật đầu thôi được ta đi cấp các ngươi tìm người đến nấu cơm về sau các ngươi cũng không cần nấu cơm muốn ăn cái gì có thể cùng chúng ta a j i nói chúng ta bên này chủ yếu chính là hải sản nhiều ngươi xem một chút này về hải sản cũng đúng thế thật chúng ta cất giữ hải sản chỗ về sau muốn ăn cái gì trực tiếp cùng a di nói trong bể hải sản luôn luôn tồn để đó đồ vật những học sinh này nhìn thấy sau đó hai mắt tỏa ánh sáng rất nhiều người cho dù là dương thành người bản địa thật sự ăn kiểu này quý hải sản số lần thì tương đối ít nhìn thấy nơi này bơi lên nhiều như vậy hải sản sau đó càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng không tệ a giáo sư t u cũng nhìn không được tiến lên nhìn một chút sau đó phi thường hài lòng vậy mọi người trước nghỉ ngơi một chút buổi tối chúng ta cùng đi ta trong nhà ăn một bữa cơm sau đó ngày mai bắt đầu chúng ta liền tìm chỗ đúng hay không đúng rõ thiên nhất thật sớm ngươi mang theo ta tại các ngươi nơi này chuyển một chút ta xem một chút ở đâu thích hợp nuôi dưỡng tạo tía được vậy chúng ta buổi tối thì cùng nhau ăn cơm kỳ thực minh thúc bọn hắn cũng quay về rồi thế là lý chính dương ở buổi tối đem minh thẩm kêu đến nấu cơm cùng nhau mời mọi người ăn một bữa cơm đồng thời cũng là giới thiệu bọn hắn cho mọi người nhận thức một chút rốt cuộc giáo sư tô bọn hắn ở chỗ này còn phải bận rộn tốt dài một quãng thời gian đặc biệt t r ư ơ n g đồng những thứ này nhà máy bên trong chủ yếu cán bộ đều phải giới thiệu về sau nói không chừng bọn hắn còn có giao lưu lúc chương năm trăm ba mươi tám chính thức bắt đầu nuôi dưỡng chương năm trăm ba mươi tám chính thức bắt đầu nuôi dưỡng trước cho giáo sư tô bọn hắn giới thiệu một chút về mình bên này người lại đem giáo sư tô giới thiệu cho bọn hắn lý chính dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm để mọi người ăn cơm chẳng qua bởi như vậy bọn hắn nơi này còn tính là ngồi ba bốn ba người hôm nay cố ý chiêu đại đám bọn hắn ăn thứ gì đó tự nhiên cũng tốt cho dù là giáo sư tô cái này thấy qua việc đời người đều liên tục gật đầu xứng phải đặc biệt có chút hải sản chỉ có viễn hải mới có thể làm cho đến cũng phải là người ta đánh cá nếu ra phía ngoài đi ăn đến tốn không ít tiền vừa giới thiệu như vậy trên cơ bản sự việc cũng không sai biệt lắm rõ ràng tiếp xuống cũng là không cần nói thêm gì nữa ngày mai ta mang theo ngươi cùng đi tìm địa phương nhìn xem ở đâu thích hợp nuôi dưỡng tào tía nhưng mà có một chuyện khác ngươi được tâm đi làm tốt chính là ngươi được tìm một nhóm người cùng ta học không thể nào chúng ta bên này người một mực làm này kiện sự t ì n h khẳng định được để ngươi chính mình có một đoàn đội biết cái này chút ít cho nên ngươi muốn tìm người đến cùng ta cùng nhau học tập chuyện này ta thì giao cho trương t ỷ đi trương t ỷ ngươi đi tổ chức thành lập một đoàn đội đi theo đám bọn hắn đi học tập đương nhiên hiện tại trong thời gian ngắn cũng không xuất ruột nhưng mà ngươi muốn trước chuẩn bị kỹ càng và chúng ta giáo sư bên này làm xong sau đó trực tiếp l i ề n bắt đầu có thể hành động ta hiểu rồi trương đồng gật đầu còn có tốt nhất tìm trẻ tuổi một chút học tập của bọn hắn năng lực mạnh như vậy lại càng dễ học được đồ vật tốt nhất tìm hiểu chút ít văn hóa cùng lắm thì chúng ta thì chiêu một nhóm người đi và mà t r ư ơ n g đồng liên tục gật đầu đồng thời hắn cũng biết hiện tại s á t thực rất trọng yếu lý chính dương mời nhiều như vậy người đến khẳng định là hao tốn hàng loạt tài chính cùng tinh thần và thể lực nếu loại chuyện này chính mình cũng làm không xong đây không phải là trắng lãng phí không lý chính dương những tinh lực này nha giáo sư tô mấy người bọn hắn một bên ăn cái gì một bên liên tục gật đầu vì ăn cơ nguyên nhân thậm chí bọn hắn đúng lý chính dương đánh giá cũng cao mấy phần ăn ngon như vậy chỗ đi đâu mà tìm đây đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương lại dẫn bọn hắn tại phụ cận t à n bộ tiêu cơm một chút cũng coi là khoảng xem xét trong thôn bố cục bất quá mắt thấy nhìn thời gian không còn sớm lại đem bọn hắn đưa về đến nhà của lâm tu trong để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương liền tới đến bọn hắn bên ấ y phát hiện lúc này bọn hắn đã đang ăn trên bữa ăn sáng với lại trong thôn đi tìm tới b u ồ n thôn a di cũng đã ở đâu bắt đầu làm việc lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện bọn hắn ăn say sưa ngon lành dáng vẹt h ì biết chắc đúng ăn rất hài lòng thế là lý chính dương cười cười ngồi vào bọn hắn trước mặt cùng nhau ăn cơm. Chính dương, Các n g ư ơ i bên này cái khác không nói thứ này là thực sự ăn ngon với lại này liệu thì là thực sự đủ ta cũng nghĩ tại các ngươi bên này ở lại giáo sư tô nói đùa lý chính dương cười ha ha một tiếng gật đầu ngươi nếu là thật vui lòng tại chúng ta nơi này ở lại chúng ta còn cầu còn không được đâu về sau còn có thể thay chúng ta xử lý rất nhiều chuyện đặc biệt đối với nuôi dưỡng phương diện khẳng định là có thể giúp chúng ta chiếu cố rất lớn nói xong hai người cũng cười ha h a hai người như thế giật một lúc sau cũng liền ăn xong bữa cơm với lại rất nhanh thì do lý chính dương ở phía trước dẫn đường dẫn bọn hắn đi nơi này chuyện chẳng qua lý chính dương đã đại khái hiểu rõ ràng gì chỗ thích hợp bọn hắn chỗ tốt nhất hẳn là hồi long loan bên ấ y cho nên lý chính dương trực tiếp mở thuyền mang theo bọn hắn đi hồi long loan quả nhiên đi vào bên này sau đó giáo sư tô nhãn tình sáng lên hưng phấn m à nhìn nơi này đừng nói là hắn chính là hắn học sinh cũng đều gật đầu bên trong một cái học sinh càng là hơn tiến lên đối giáo sư tô mở miệng nói lão sư nơi này hẳn là thích hợp nhất chúng ta nuôi dưỡng tạo tỉa địa phương xác thực giáo sư tô hai mắt tỏa ánh sáng không dừng lại nhìn những địa phương này cuối cùng ha, ha cười to nơi này xác thực rất tốt với lại nơi này rời xa các ngươi khu cư trú không coi ô nhiễm nước sâu lại phù hợp nhiệt độ cũng không phải thường tốt rất không tệ ta nghĩ các ngươi là có thể tại nơi này làm ta thì tuyển định địa phương này giáo sư tô là một cái rất hiểu công việc người với lại lần này đến trong lúc này nguyên bản cũng là nghĩ giúp người ta giải quyết chuyện này nhìn thấy nơi này sau đó hắn phi thường hài lòng nhất định phải nơi này ngươi nơi này năng lực lấy xuống sao hiện tại trong thôn cùng trên c h ấ n cũng ra sức ủng hộ ta làm loại chuyện này ngài nói ta có thể hay không lấy xuống lý chính dương cười lấy nạo b á n hỏi vậy thì dễ làm rồi vật gì khác ta mặc kệ chúng ta ngay tại nơi này làm đi giáo sư tô xác định chỗ sau đó tâm trạng phi thường tốt không ngừng vỗ tay được vậy mọi người liền chuẩn bị bắt đầu đ ộ n g thủ sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến để ta giải quyết còn có đến lúc đó ta sẽ lưu một cái thuyền cho các ngươi cho các ngươi phối hai người tùy thời tạo điều kiện cho các ngươi phân công phối nhân chủ nếu để cho bọn hắn cùng nhau giúp làm chuyện còn có lái thuyền loại hình chuyện như thế tốt nhất rồi rốt cuộc nơi này thường xuyên phải dùng thuyền ngươi nếu không phối người chính chúng ta cũng sẽ không mở lý chính dương cười cười tại nơi này lại dạo qua một vòng lần nữa xác định một chút nơi này thậm chí tự mình tiếp theo thử một chút xác định không có vấn đề gì sau đó bọn hắn vội vàng liền trở về sau khi trở về bọn hắn đoàn người này thì về đến trong nhà dường như bắt đầu ở chỗ nào làm lên quy hoạch mà lý chính dương thì không cần phải để ý đến nhiều như vậy chờ lấy chính bọn họ đi làm việc là được mà bên này xuân ca thì lái xe hơi tìm đến lý chính dương chính dương ca ta đi mỗi cái trong thôn thu hàng a lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện hắn đã mang tới có ngoài hai người cũng hẳn là học lái xe thế là hắn cười lấy gật đầu hiện tại có a xuân mang theo hai người đi mỗi cái thôn thu hàng mình có thể tiết kiệm một chút sự việc trải qua hai ba ngày thời gian ngày này giáo sư tô tự mình đến tìm lý chính dương ta đến nói với ngươi một chút ta hiện tại kế hoạch lý chính dương nghe xong ngay lập tức ngồi ở một bên cho hắn c h ô m t r à chúng ta tạo t i ế nuôi n dưỡng bình thường chia làm hai cái phương pháp cái thứ nhất chính là trụ cột thức nuôi dưỡng một cái khác chính là phủ bẹ thức nuôi dưỡng đều có các tốt đều có các tác dụng các ngươi nơi này hai loại phương pháp đều có thể cho nên hai ta c h ủ n g phương pháp cũng cùng nhau dạy cho các ngươi về phần sau đó các ngươi muốn làm sao nuôi dưỡng các ngươi cảm thấy sao bất việc đó là chuyện của chính các ngươi ta thì không tại nơi này làm nhiều nói rõ lý chính dương không dừng lại gật đầu không sao ngài là phương diện này chuyên gia ngài bảo chúng ta làm sao bây giờ chúng ta thì làm sao bây giờ kia hiện tại chúng ta muốn đi mua một vài thứ đây là của ta mua danh sách ra cho ngươi xem một chút lý chính dương cầm tới nhìn thoáng qua sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi hắn muốn ta đi mua sao thế thì không cần ta chỉ là cho ngươi xem một chút mà thôi ta sẽ đánh điện thoại cho chúng tôi biết người đặt mua tốt những vật này chẳng qua đến lúc đó chờ ngươi ra số tiền hướng kia liền phải ngươi ra vậy khẳng định a đây là chúng ta sự tỉnh khẳng định là ta xuất tiền ngài đi để bọn hắn đưa tới đến lúc đó ta đến chi trả là được giáo sư tô gật đầu trong lòng kỳ thực rất tình nguyện cùng dạng này người liên hệ tương đối sảng khoái làm việc sẽ không kéo dài với lại cũng không hẹn h ỏ i chương năm trăm ba mươi chín lại đi vào năm đầu thuyền chương năm trăm ba mươi chín lại đi vào năm đầu thuyền đương nhiên cái này cũng theo khía cạnh nói rõ trước mắt lý chính dương tin tưởng mình tín nhiệm chính mình cho nên hắn mới biết như vậy vậy ta hiện tại liền đi đánh điện thoại để bọn hắn đem đồ vật đưa tới đưa tới sau đó ngay lập tức chuẩn bị đầu thủ ngươi những người kia tìm xong không có tìm xong đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình đi đi theo ngại cùng nhau thấy thế nào chồng lý chính dương gật đầu được vậy ta đi đánh điện thoại trong nhà có điện thoại chính là tương đối dễ dàng giáo sư tô tiến lên gọi một cuộc điện thoại nói một lần sau đó thì đem điện thoại cút rất nhanh đối với cái này hắn gật đầu lý chính dương gật đầu vừa vặn thuyền của chúng ta muốn trở về nếu như là theo dương thành đến lời nói có thể an bài trên thuyền của chúng ta đến lúc đó cùng nhau kéo trở về Tốt, vậy ta lại nói với bọn họ một chút cuộc sống như vậy qua thật nhanh vẹn vẹn một tuần lễ sau đó bọn hắn cần có vật liệu liền đã đi lên với lại trực tiếp l á i đến hồi long loan đến hồi long loan sau đó lại đặt thứ này chuyển xuống tới giáo sư tô mang theo hắn người đã bắt đầu hành động hồi long loan kỳ thực cách bọn hắn bên ấy vẫn còn có chút xa chẳng qua cũng may có thuyền tương đối dễ dàng trừ ra giáo sư tô mang theo hắn bảy cái học sinh bên ngoài còn có lý chính dương cùng với trương đồng đi tìm tới có chừng mười cái tả hữu người kỳ thực không chỉ là người trẻ tuổi có chút là trung n h ê n nhân đạo lý rất đơn giản những thứ này trung n h ê n nhân so với tuổi trẻ người có kinh nghiệm hơn mà người trẻ tuổi năng lực học tập mạnh hơn cho nên đem bọn hắn tổ hợp tại nơi này chính là muốn để bọn hắn một mực nhớ kỹ muốn làm thế nào những ngày tiếp theo lý chính dương thì cùng nhau ở bên trong chủ yếu là hắn sợ những người này không phải quen thuộc như vậy cho nên hắn cũng phải cùng theo một lúc tới với lại hắn dù sao cũng là lão bản cũng nghĩ xem xét những vật này đến cùng là thế nào làm trong lòng mình mới có đếm về sau thật muốn ra cái sự tình gì hắn thì tương đối quen thuộc muốn giải quyết như thế nào làm lão bản không thể nào sự tình gì cũng không biết như thế cũng không tốt tiếp xuống đơn giản chính là phơi gió phơi nắng đi sớm về trễ lý chính dương mỗi ngày đi theo đám bọn hắn cùng nhau làm việc cùng tiến lên tăng tầm ă n g t cùng nhau ăn cơm thậm chí những chuyện khác hắn đều không có quản đúng buổi tối quay về còn phải đưa hàng nhưng làm hắn mệnh không được chẳng qua bận rộn một hồi sau mười mấy ngày cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian tiếp xuống bọn hắn mỗi ngày đi rõ xét lý chính dương thì không cần phải để ý đến hắn thì cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút ngày n à y lý chính dương cuối cùng tranh thủ sáng sớm về đến thế kỷ hai mươi mốt đi mặc dù những thứ này trời cũng mỗi ngày muốn buôn ba lưỡng địa đưa hàng nhưng hắn cơ bản trên đều là buổi tối đưa xong hàng sau đó liền chạy cũng không có tìm phạm d i n g bọn hắn hào hào nói chuyện phiếm xem xét tình huống lần này có thời gian d ỗ i làm về sau cuối cùng có thể đi tìm bọn hắn cùng nhau nói chuyện phiếm tiện thể tìm hiểu một chút tình huống thuyền nên lại có một quãng thời gian liền tốt còn có người muốn mua cái khác mấy đầu thuyền buôn ta đều đã lấy l phạm dũng cũng có chút thời gian không thấy được hắn cười lấy mở miệng nói thuyền ta đã dừng ở ngươi trong nhà cái đó bến đỏ tổng cộng mua năm đầu thuyền lý chính dương cười lấy gật đầu phi thường hài lòng ngoài ra kêu một cái thuyền lớn chờ chúng ta bên này làm xong sau đó ta lại tìm ngươi phạm dũng nhắc nhở hắn không sao hết ngươi bên này chuẩn bị cho tốt thì nói cho ta biết lý chính dương thì cười hắc hắc giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm phạm dũng phát ra mời lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút mới nói ăn cơm ngược lại cũng không phải không được vậy liền cùng nhau ăn chúng ta trước tiên đem lao thai kêu đến có một số việc còn phải cùng ngươi hồi báo một chút lý chính dương ổ một tiếng cuối cùng xác định ngay tại quán ăn nhà làm của lý chính dương chỗ nào ăn cơm phạm tỷ cũng có chút thời gian không thấy được lý chính dương nhìn thấy hắn đến sau đó rất vui vẻ tiến lên nhiệt tình chào hỏi hắn tiếp lấy lại đi sắp đặt ăn c h ờ bọn hắn ngồi vào bên trong một hồi giám đốc thái thì đến đây ngươi gần đây thật là thần long kiến thủ bất kiến vị chúng ta cũng rất khó tìm có bận rộn như vậy sao giám đốc thái đi lên cứ như vậy hỏi hắn với lại vẻ mặt tò mò ngươi thì đã hiểu một chút ta ta ngày này thiên chạy tới chạy lui ra biển đánh cá nào có dễ dàng như vậy à ta cũng đúng thế thật thực sự không có cách phàm là ta có một cách cũng sẽ không như thế bận rộn ngươi còn thiếu chúng ta mang theo ra ngoài đánh cá đâu lâu như vậy ngươi cái kia được động một cái đi giám đốc thái nợ nụ cười ngồi xuống hỏi hắn đúng rồi ta trước đó không phải để các ngươi giúp chúng ta tìm một ít hiểu đánh cá đoàn đội sao tìm được chưa lý chính dương tưởng tượng chuyện này sắp thực kéo bọn hắn rất lâu thế là liền hỏi bọn hắn ngươi vẫn đúng là mang bọn ta ra ngoài à? chỉ cần ngươi có thể tìm tới đoàn đội ta thì mang bọn ngươi ra ngoài dù sao tốt nhất và chúng ta cái kia thuyền chuẩn bị cho tốt ta là có thể mang bọn ngươi ra ngoài vậy thì cứ quyết định như thế nha và cái kia thuyền chuẩn bị cho tốt sau đó chúng ta thì cùng đi ra hôm nay có thể nói t ố t ta lần này bất luận là giám đốc thái hay là phạm dũng cũng hứng thú được cứ như vậy nói tốt các ngươi tìm xong sau đó nói cho ta biết hai người cười ha ha một tiếng lúc này mới nói đến chính sự cái gọi là chính sự kỳ thực chính là bọn hắn làm ăn chúng ta hiện tại đã chuẩn bị tại kinh thành cùng ma đô cũng mở tiệm với lại chúng ta cũng đang tìm kiếm trong vì chúng ta hiện tại chất lượng mà nói qua bên kia mở tiệm khẳng định cũng có thể kiếm một m ó n h ờ i bất quá chúng ta còn phải nói với ngươi một chút làm sơ mấy người bọn hắn đã nói xong kỳ thực thật sự có thể nói lời nói làm quyết định chính là lý chính dương cho nên bọn hắn xử lý loại chuyện này cũng phải nói với lý chính dương được vậy mọi người đi mở cửa hàng đi dù sao kia hai cái địa phương tiêu phí lực rất mạnh chúng ta hiện tại nhiều như vậy đồ tốt xác thực có thể đi bên ấ y thử một chút lý chính dương thậm chí không hề nghĩ ngợi ngay lập tức đáp ứng đạo lý rất đơn giản hai địa phương này xác thực vô cùng thích hợp bọn hắn sản phẩm cho nên hắn không có đạo lý đi từ chối hai người kỳ thực cũng có thể cảm giác được lý chính dương tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này từ chối thật sự nghe được sau đó hay là thợ phào nhẹ nhõm nói xong rồi việc này thì tương đối tốt làm ăn xong bữa cơm sau đó hai người hàn huyên nữa một hồi cũng liền đi rồi mà lý chính dương trong thời gian ngắn không hề có đi chủ yếu là còn phải cùng phạm tỷ trò chuyện một hồi tiện thể xem xét bên này s ổ sách dù sao chính mình là lão bản nha rất nhiều chuyện hay là được nhìn thật kỹ một ít chẳng qua nhìn xem trong chốc lát sau đó thì không có vấn đề gì lý chính dương cũng liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ theo nơi này cách mở trực tiếp đi tới chính mình bến tàu nhìn thấy đầu ở chỗ này thuyền tổng cộng năm đầu thuyền tăng thêm hắn hiện tại trong nhà có bốn cái kỳ thực chính là tám đầu thuyền đông chốc tám đầu thuyền buôn thì không cần lo lắng về đến bên ấy sau đó mỗi ngày đều có thuyền năng lực đã đến dương thành có thể bảo đảm chính mình nguồn cung cấp sung túc với lại có thể bảo đảm mới mẻ bởi như vậy hắn lại phải đem này năm đầu thuyền buôn sách về đến bến tàu trong đi cho nên hắn lại bắt đầu bận bịu sống lại may mắn bọn hắn bên này có hai cái bến tàu đánh cá là một cái bến tàu nhưng là chính hắn những thứ này thuyền buôn đều là bỏ neo tại ở gần nhà máy cái đ ó bến tàu cho nên ngược lại là có vẻ rất thuận tiện đem những thứ này thuyền buôn chuẩn bị cho tốt sau đó hắn lại đi vào bên trong đi tìm được rồi trương đồng sau đó nói cho chính hắn làm nhiều mấy đầu thuyền n h ờ n à n g lưu tâm một chút chú ý một chút chương 540, trương đồng ra đến bến tàu bên ấy xem xét người đều tê hiểu rõ lý chính dương trong khoảng thời gian này là đang chuẩn bị nhìn m ớ i thuyền nhưng nhìn đến sau đó hay là cảm giác được kinh ngạc ca ngươi này đặt mua cũng quá là nhiều đ ỗ n g chốc nhiều thêm năm sợi thuyền về sau bọn hắn bên này căn bản thì không lo không có thuyền để dùng lý tổng đ ỗ n g chốc lại làm nhiều như vậy thuyền chúng ta muốn nhiều như vậy thuyền không dù là nàng vô cùng tin tưởng nhưng nhìn đến nhiều như vậy thuyền sau đó vẫn cảm thấy có chút c h v á n g rốt cuộc đầu tư thì lớn không sao những thuyền này là cần chúng ta theo trước đó nghĩ một tuần lễ bảy ngày đều phải có thuyền tới đó vậy thì phải bảy chiếc thuyền nhiều kia một chiếc thuyền coi như là dự bị t r ư ơ n g đồng lo nghĩ cuối cùng chỉ có thể khổ cười lấy gật đầu đáp ứng thì đúng là như thế một cái đạo lý trung thụy thiên bên ấy liền phải ngươi đi giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi mặc dù hắn hiện tại làm nên không có vấn đề gì nhưng rốt cuộc ngươi còn phải cùng lý tiểu sơn bên ấy nhiều hơn câu thông một chút tiếp xuống chúng ta bên này nên làm như thế nào chúng ta liền phải làm thế nào lý tổng yên tâm chuyện bên này có ta ở bên này nhìn sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu thật là xảy ra vấn đề gì ngài tùy thời có thể vì bắt ta là hỏi lý chính dương cười cười ngươi h ả o h ả o quản lý bên này sản xuất ta liền đã vô cùng cảm kích ngươi cái khác ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều t r ư ơ n g đồng gật đầu hiện tại cũng nghĩ như vậy chẳng qua sau đó chúng ta bên ấy tào tía bắt đầu muốn trầm thực ngươi cũng phải chằm chằm vào bên ấy đặc biệt về thu hoạch cái gì dù sao những người kia ngươi thì cùng bọn hắn quen thuộc cái kia muốn cùng bọn hắn hỏi rõ ràng thì cùng bọn hắn hỏi rõ ràng tuyệt đối không nên k h á c h khí người ta chính là tới giúp chúng ta làm này kiện sự tình hơn nữa là tình cảm chân thực thành ý ta cũng vậy ra tiền ta biết ta sẽ thường xuyên cùng bọn hắn giữ liên lạc lý chính dương gật đầu lúc này mới về đến trong nhà đi rất nhanh nuôi dưỡng t ả o tía bên ấy kỳ thực liền đã đã qua một đoạn thời gian cũng đem yêu làm đi xuống tiếp xuống liền chờ đợi thời gian chẳng qua t ả o tía loại vật này sinh trưởng rất nhanh cho nên cũng không cần bọn hắn lo lắng dựa theo bọn hắn lời giải thích một năm có thể trồng hai mùa t ả o tía hiện tại bọn hắn trùng này một mùa là do giáo sư tô tự mình mang theo bọn hắn sau đó kia một mùa liền phải những người này chính mình đi làm chẳng qua vậy cũng đã là sáu tháng cuối năm sự tỉnh t ả o tía tại đúng hạn trong tiến hành mà đổi thành bên ngoài a xuân bọn hắn vẫn như cũ mỗi ngày bôn ba tại mỗi cái thôn bắt đầu thu hàng hiện tại a xuân mang lên hai cái tiểu đệ cùng nhau hối hạ tại mỗi cái thôn hầu như không cần quản đánh cá sự việc đối với cái này minh thúc cùng minh thẩm vợ chồng hai cái cũng vui vẻ tại nhìn thấy chuyện như vậy rốt cuộc ra biển đánh cá nguy hiểm không nói quan trọng nhất là một ra ngoài liền vài ngày hiện tại bọn hắn ra con dâu mang thai lên có thể khiến cho a xuân thường xuyên lưu tại trong nhà nhìn một ít cũng càng tốt ngày này lý chính dương đi theo đám bọn hắn cùng đi đến hồi long loan ngươi nhìn xem đây là tào tía giáo sư tô mỗi ngày mang theo học sinh ở chỗ này làm nghiên cứu mở mỗi một ngày đều sẽ không bỏ qua lúc này cầm lên dây thừng đột nhiên đối lý chính dương với tay Gia hiệu hắn đi qua hắn nhìn. đi lý chính dương quá khứ nhìn thoáng qua phát hiện phía trên quả nhiên đã mọc ra tào tía với lại dường như dáng dấp còn rất tốt lý chính dương sau khi xem xong cũng có chút vui vẻ theo chúng ta hiện tại quan sát mà nói các ngươi bên này môi trường xác thực rất tốt tiếp xuống không khó lắm chuẩn bị cho tốt ngươi hảo hảo ở tại bên này chờ lấy là được rồi chỉ chờ đến lúc đó chúng ta bên này tào tía mọc ra ngươi có thể hiểu rõ thứ này đến cùng là cái gì dạng lý chính dương cười lấy gật đầu giáo sư tô ta một mực bên này đâu chẳng qua đối với ngài kỹ thuật ta còn là tương đối có lòng tin ngài là nghiên cứu phương diện này người nhất định có thể đem chúng ta những thứ này chuẩn bị cho tốt giáo sư tô cười ha ha một tiếng những thứ này thiên cùng lý chính dương tiếp xúc cũng nhiều hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải chứa hào phóng hắn là thật hào phóng làm việc sảng khoái cái này khiến hắn thì cảm giác được vô cùng dễ chịu cùng dạng này người cùng nhau cộng sự có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện nhìn qua những thứ này sau đó lý chính dương thì không có sen vào nữa thời gian trôi qua nhanh chóng đồng thời bọn hắn tạo tía dáng rất nhanh chóng trong t r ớ c mắt đã nhanh đến năm sáu tháng tạo tía dường như liền tại bọn hắn nhìn chăm chú từng giờ từng phút lớn lên đến hiện tại đều đã có thể thu hoạch được ngay nay tại nơi này bận rộn thật lâu giáo sư tô cố ý kêu lên lý chính dương cùng hắn cùng nhau tiến về hồi long loan như thế hai thuyền lớn người mênh ngông c u ầ n c u ộ n hướng về hồi long loan mà đi đi vào bên ấy nhìn thoáng qua lý chính dương c ư ờ i con mắt đều nhanh muốn hiếp lại nhưng thấy phía trên kia tất cả đều là lít nha lít nhít tào t i ế chính là có thể thu một lúc có thể thu thân làm nơi này người chủ trì giáo sư tô cũng không phải thường vui vẻ đến để mọi người bắt đầu thu đi thu sau đó trở về đến nhà máy trong đi những người khác sôi nổi gật đầu ngay lập tức bắt đầu độc thủ đừng nói là bọn hắn hiện tại người trong thôn đều biết tào tía có thể thu theo một thuyền lại một thuyền t à u tía trở về đến nhà máy trong nhà máy trong vừa bắt đầu gia công những thứ này t à u tía kỳ thực t i ể u này gia công chính là thô gia công mà thôi nhưng mà thì xác thực không cần sao tiến hành sâu gia công nếu muốn làm tiến hành sâu gia công tỉ như nói làm thành rong b i ể n t i a lại là một chuyện khác nhưng hiện tại bọn hắn chủ yếu là thô gia công tiến hành thô gia công thì cũng không phức tạp cho nên nhà máy trong cũng đều có thể làm ngày nay t à u tía vẫn tại thu hoạch trong nhưng mà giáo sư tô tự mình mang theo học sinh của hắn đi vào nhà máy trong lý chính dương cố ý tiến đến n ê n đón hắn nhìn thấy đã bị làm ra tới một bánh một bánh tào tía hắn đặc biệt vui vẻ này chất lượng không tệ chẳng qua mùa xuân này một gốc dạ tương đối thu mùa đông mà nói chất lượng trên phải kém một chút nhưng mà thì không kém là bao nhiêu ngươi này biến thành bộ dáng này đã tốt vô cùng ta nghĩ ở chỗ này ngươi về sau có thể mở rộng nuôi dưỡng nhất định có thể làm cho càng tốt hơn lý chính dương vội vàng nói tạ nói đến đều là công lao của ngài ta đây coi là công lao gì à ta cũng là mang theo học sinh của ta ở chỗ này hảo hảo làm một chút nghiên cứu đây không phải vừa vặn thì gặp được không lý tăng dương ha ha cười to lần nữa cười lấy gật đầu tán thành lời nói của hắn chẳng qua người ta xác thực giút mình nhân tình lớn a nếu không phải hắn ở đây một bên chính mình đối với tào tía chồng hoàn toàn không biết gì cả sao có thể làm lớn như vậy sạp hàng ra đây đâu ngươi những người kêu học thì không sai biệt lắm chúng ta khoảng lại đợi thời gian nửa tháng muốn theo nơi này cách mở về sau phải có chuyện gì còn có thể tùy thời đánh điện thoại đến lý chính dương gật đầu hơn nửa tháng sau đó bọn hắn này một gốc dạ tào tía thật sự toàn bộ đều đã hào hào thu về tất cả tào tía đều đưa đến ở trong đó đi làm thành thô gia công sản phẩm liền đợi đến có thể xuất hàng không phải đợi nhìn có thể xuất hàng mà là mỗi ngày đều tại xuất hàng trong đồng thời phía ngoài phản hồi cũng đã đến đây lý tiểu sơn nói bọn hắn tạo tía phẩm chất vô cùng cao ở chỗ này cũng không phải thường được hắn o nên cái này khiến lý chính dương cùng trương đồng cũng thở phào nhẹ nhõm ngày nay bọn hắn phải đi về lý chính dương cố ý tại trong nhà mời bọn họ ăn cơm chẳng qua tại trước khi ăn cơm hắn trước tiên đem giáo sư tô thủ lao cho giáo sư tô tại nơi này bận rộn một quãng thời gian được t h ủ lao đồng thời thì mang theo học sinh của mình học không ít thứ trên mặt hắn thì mang theo ý cười càng quan trọng chính là tại nơi này trong khoảng thời gian này cùng lý chính dương cộng sự cũng coi là tương đối hợp chương năm trăm bốn mươi mốt giáo sư tô rời khỏi chương năm trăm bốn mươi mốt giáo sư tô rời khỏi lý chính dương l cười ệ c lấy gật đầu ta biết giáo sư tô là cái hạ người gì khẳng định là một cái đáng tin cậy người chúng ta nơi này muốn thật có vấn đề khẳng định sẽ tìm ngươi được vậy ta chúc ngươi nơi này làm ăn càng ngày càng tốt đến mọi người uống một chén mọi người cười lấy uống chung một chén rượu kỳ thực bất luận là giáo sư tô hay là hắn những học sinh này trong khoảng thời gian này đến nay tại nơi này cũng trôi qua phi thường tốt mọi người thì phi thường hài lòng nhất làm cho bọn hắn cảm thấy tốt là nơi này cơm nước là thực sự tốt ăn thứ gì đó tốt với lại nấu cơm người câu chuyện thật cũng tốt những người này ăn phi thường tốt ở phi thường tốt tự nhiên liền cái gì cũng hài lòng bây giờ nói muốn đi một chút người còn có một chút nhớ mãi không quên đặc biệt đối với thức ăn nơi này chẳng qua nhưng vào lúc này lý chính dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện giáo sư tô Các cái này có phải chuyên nghiệp chỉ có học có chúng cái chuyên chỉ có học có ngươi này nghiệp sinh viên ngành khoa học tự nhiên mới có thể đi danh? Đúng vậy, chúng ta cái này chuyên nghiệp chỉ có sinh viên ngành khoa học tự nhiên mới có thể đi danh. ghi phải mới mới ghi vậy, khoa thể khoa thể ta tự tự lý chính dương còn không có tiến hành bức kế tiếp tra hỏi giáo sư tô thật giống như đã hiểu cái gì cười lấy hỏi hắn nhà ngươi là ai muốn kiểm tra đại học sao a ta nhớ được ngươi có hai cái cô em vợ hiện tại là tại lớp mười lập tức liền cao hơn hai nàng nhóm qua hai năm muốn thi đại học ngươi không phải là muốn để các nàng đi học cái này a bọn hắn tại nơi này ba tháng trong lúc đó lâm tú cùng lâm mai hai tỷ mượn thì thường xuyên về nhà là vì đ ề biết với lại hai tỷ mượn hiếu học cùng đi giúp đỡ nhường giáo sư tô đ ố i bọn họ hai tỷ mội ấn tượng còn rất sâu với lại cũng biết này hai tỷ mội thành tích vẫn rất tốt như thế một đoán thì dễ đoán được lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút vỏ đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy không biết bọn hắn hai tỷ mội có muốn hay không thi cái này chẳng qua làm cái này n g h i ê n cứu hình như thật mệt mỏi nếu nàng nhóm có hứng thú thành tích thích hợp là có thể thử một chút dù sao nàng nhóm lớp mười một liền phải bắt đầu chia khoa thì xem bọn hắn rốt c ụ c có thể hay không tuyển khoa học tự nhiên nếu là thật có hứng thú có thể dù sao chúng ta trường học ngay tại tỉnh lỵ nàng nhóm đi tỉnh lỵ lên đại học thì tương đối gần k ỳ thực lý chính dương cũng nghĩ như vậy chẳng qua chuyện này cuối cùng còn phải nhìn hai tỷ mọi ý nghĩ của mình hiện tại cùng giáo sư tô thông một chút khí sau đó hắn ngược lại là lòng r a tâm đến người ta là trưởng trung đại giáo sư chính mình hiện tại cùng hắn náo tốt quan hệ nếu hai cái cô em vợ thật có lòng đi thi bên ấy cũng được g i ú p một tay cũng không phải nói có thể giúp hắn đi cửa sau cái gì loại chuyện này không thể nào nhưng chính là nói này về sau chính mình cô em vợ nếu thật là đi bọn hắn trường học đi học cũng được có thể chiếu ứng lẫn nhau đặc biệt hai cái cô em vợ nếu trên hắn chuyên nghiệp không phải càng tốt sao Thứ tiên nhất thật hai sớm lý chính dương s ớ trên g bong hắn thuyền đến trên cầm giáo sư tô tay tốt có thời gian ta khẳng định còn có thể đến các ngươi trong lúc này về sau có phương diện này vấn đề tùy thời có thể vì đánh điện thoại nói cho ta biết được kia cứ như vậy các ngươi chẩn một chút theo đồ vật sắp xếp gọn c h u y ề n rất nhanh từ bên này rời khỏi lý chính dương đứng ở bên bờ một bay thẳng bọn hắn phất tay giáo sư tô phất phất tay nhìn lý chính dương thân ảnh càng ngày càng nhỏ cuối cùng thở dài một hơi quay đầu nhìn chính mình đám học sinh này đám học sinh này trong khoảng thời gian này đến nay tại nơi này tất nhiên rất m ệ t m ỏ i bề bộn nhiều việc nhưng mà bọn hắn ăn cũng không tệ chỉ là nhìn phải rời khỏi cái này đảo nhỏ mọi người trong lòng cũng rất nhiều càng h á i giáo sư người này vẫn rất tốt tại bọn hắn nơi này làm việc rất để người yên tâm cho chúng ta phát tiền lương còn cho chúng ta ăn ngon uống tốt bên trong một cái học sinh nhịn không được cười nói đúng thế với lại hắn người này tuổi còn rất trẻ cảm giác cùng chúng ta không sai bị lắm mọi người nợ nụ cười giáo sư tô gật đầu hơi xúc động nhìn nhìn xem nơi này quả thật không tệ nói không chừng về sau còn có cơ hội đến đâu mọi người nợ nụ cười trên thuyền tất cả đều là ý cười đem những người này đưa tiễn sau đó lý chính dương chính mình thì thở phào nhẹ nhõm bọn hắn tại nơi này d à y v ò thời gian dài như vậy mã trên đều nói muốn thả nghỉ hè sự tình lý chính dương trong khoảng thời gian này mặc dù không cần quá sao chiêu đại đám bọn hắn nhưng rốt cuộc người tới là khách còn phải phân điểm tâm đi chào hỏi vẫn là để chính hắn thì cảm giác được mệt mỏi ngày qua này g m diệp thanh sơn về tới thế kỷ hai mươi một thời tiết ngày càng nóng bức lập tức liền muốn nói được nghỉ hè sự tình hắn phải trở về nhìn xem nhìn mình thuyền có hay không có chuẩn bị cho tốt chẳng qua sau khi trở về phạm dũng nhìn thấy hắn thực tế vui vẻ ngay lập tức tiến lên vui vẻ nói thuyền đã làm xong trước ngươi đã nói xong muốn dẫn chúng ta ra biển đi đánh cá hiện tại có thể đùa giỡn không được lại à lý chính dương hơi kinh ngạc làm xong ngươi đem lái thuyền những kia đội thuyền cũng tìm được đúng thế khẳng định đều tìm đến lý chính dương nhịn không được bật cười cẩn thận suy nghĩ một chút nghỉ hè vẫn đúng là có thể dẫn bọn hắn ra biển đi một chuyến rốt cuộc cùng phạm dũng cùng giám đốc thái biết nhau lâu như vậy để bọn hắn thì qua một cái ra biển nghiện vậy dạng này đi thì nghỉ hè lý chính dương suy nghĩ một chút nghỉ hè chúng ta ra biển ta nhìn xem thì tháng bảy hai ba hảo đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi vậy chúng ta có thể nói định đúng ngươi cùng ngươi cái đó đoàn đội nói một chút đến lúc đó ta quay về mang bọn ngươi ra biển Tốt, vậy thì cứ quyết định như thế xác định rõ sau đó lý chính dương đi về nhà nghỉ h ẹ nói đến đã đến ngày này nhỏ nhất lâm nguyện cùng lâm linh tiểu học nghỉ đi theo lâm hoan cũng quay về rồi ngày này cũng liền đến lâm tú cùng lâm ai ngày nghỉ lúc theo quy củ lý chính dương ngày này đi đón nàng nhóm với lại mang tới cái khác ba cái ngày này giả phóng tương đôi sớm buổi sáng thì nghỉ đợi đến lý chính dương bọn hắn đi vào cửa trường học lúc này hai tỷ bội chính đeo bọc sách đi ra ngoài chẳng qua trước đó lý chính dương thì nói với các nàng lát nữa tới đón nàng cho nên hai tỷ bội đứng ngoài cửa trái xem phải xem nhìn thấy bọn hắn sau đó nhanh chóng tiến lên lâm hoan đem xe giao cho lâm mai mở chúng ta đi phụ cận ăn một bữa cơm lại trở về lý chính dương cười lấy giải thích nhà ngươi cái này tiểu bội thèm ăn vô cùng đâu đi theo đến liền nghĩ ta mời các ngươi tại nơi này ăn một bữa cơm hạ cái tiệm ăn bằng không cũng không nguyện ý đến lâm linh bị lý chính dương vạch trần tâm tư vội vàng vây tay giải thích ta không có dạng này ý nghĩa anh rể ngươi tại sao có thể như vậy chứ đúng là ta muốn ta nhị tỷ tam tỷ đặc biệt tới đón nàng nhóm về nhà ta không có ngươi nói ý nghĩa lâm ai quay đầu chừng nàng một chút ngươi nghĩa là gì chúng ta còn có thể không rõ ràng sao l i ê n nghĩ ăn lâm dẹp nhìn cái miệng trong lòng tự đ h ủ thì không riêng gì ta ăn à anh rể mời mọi người cùng nhau ăn cơm tất cả mọi người năng lực ăn sao người xấu để cho ta làm người tốt để các ngươi cũng làm thôi kệ bên này thì có một cái tiệm ăn lý chính dương mang theo bọn hắn vào tiệm ăn điểm rồi vài món thức ăn lâm tú cùng lâm mai tại trong trường học bình thường đều là nhà ăn ăn cơm rất ít ra phía ngoài ăn cơm mặc dù trong nhà cơm nước cũng không tệ nhưng mà tiệm ăn rốt cuộc có tiệm ăn hương vị đặc biệt bên cạnh lâm linh c à n g là hơn ăn như h ổ đói nhìn thấy lý chính dương bay đầu nhìn nàng vẫn không quên đ ố i lý chính dương cười hắc hắc tựa h ồ tại cùng lý chính dương chào hỏi thậm chí tán dương hắn một câu lý chính dương nhịn không được vui lên cái này qua v ậ t hàng vĩnh viễn cũng không đổi được chẳng qua năm cái tỉ mội mặc dù khó tránh khỏi cãi nhau nhưng mà tình cảm là thực sự tốt hiện tại năm chị em tập hợp một chỗ lại bắt đầu tại nơi này nhứ nhứ lại nhải trò chuyện giết thì giờ lý chính dương chính là thỉnh thoảng nghe một chút t r ê n một c â u miệng kỳ thực thật có thể nói chuyện hay là nhỏ ba cái kia lớn lâm tú cùng lâm m a i hai cái so với những người khác muốn đại nhân cũng càng thành thục ngược lại là không có như vậy năng lực cho chuyện chỉ bất quá chỉ là hỏi một chút bọn nguội nguội tại tình huống trong nhà nói chuyện không sai biệt l ắ m cơm thì đã ăn xong thế là mọi người lên xe cũng liền đi về nhà vừa mới về đến nhà trải qua tiệm tạp hóa lúc lâm linh thì đối tiệm tạp hóa minh thẩm bọn hắn quất lên thẩm ngươi nhìn ta đem tỉ tỉ của ta bọn hắn toàn bộ đều đón trở lại ôi ngươi chắc chắn có thể làm đâu ngươi tiếp tỉ, tỉ ngươi, ngươi sao ngồi ở xe tải lên a nên ngươi mở ra a minh thẩm thì ở một bên âm dương quái khí từ lúc minh thẩm lấy được con dâu sau đó bây giờ nói chuyện cũng không giống nhau mỗi thiên nhạc a a lâm linh một chút giật mình ở đâu theo hàng đầu trên dưới đến leo xuống lúc này mới có chút tủi thân nói vừa mới cùng ta nhị tỷ tam tỷ nói chuyện phiếm còn nói ngươi vô cùng chăm sóc ta đây ngươi sao hiện tại thì như thế âm dương quái khí nói ta nha ta hiện tại thực sự không phải ngươi thương yêu nhất n g ư ờ i sao dương hoa lưu châu thẩm cười đến trước ngựa sau túi sau lưng lâm mai một cái t ắ t quất vào trên đầu nàng d ở khóc d ở cười ngươi chắc chắn cho trên mặt mình t i ế p v à n a cái gì gọi là ngươi là minh thẩm th người ta rõ ràng hiện tại cưới con d â u đó là thẩm thương yêu nhất người người đang nơi này nói bậy bạ cái gì không sao không sao người ta lâm linh như thế cổ linh tinh quái ta thì xác thực vô cùng t h í c h nàng minh thẩm ha ha cười to mọi người nói xong cười lấy đem đồ vật phóng về đến trong nhà đi chẳng qua hai cái này lớn là thực sự không chịu ngồi yên vừa mới về đến trong nhà đem đồ vật phóng cầm lấy cây trổi lại bắt đầu quét dọn vệ sinh này sạch sẽ đâu lý chính dương nhìn bọn hắn một mắt nhắc nhở nàng nhóm nói không sao ta đem nơi này hảo hảo quét quét qua càng sạch sẽ không phải càng tốt sao lâm tú mẩm i ệ m lý chính dương cười khổ một tiếng chẳng qua khoảng cũng biết nàng chính là đợi không ngừng tính tình liền không nói thêm lời có kiện sự tình muốn nói với các ngươi một chút ta ngày mai ta muốn đi làm cái sự tình với lại có thể có chút thời gian ở bên ngoài thậm chí có khả năng sẽ có cá biệt tuần lễ các ngươi cũng không cần để ý đến mấy người các ngươi lớn mang theo mấy cái này tiểu nhân a lý chính dương suy nghĩ một chút mình cũng phải hồi thế kỷ hai mươi mốt mang theo phạm dũng bọn hắn ra biển cho nên trước dặn dò tốt mấy người bọn hắn lớn tại sao lại lâu như vậy lâm tú nhìn lý chính dương nói chuyện làm ăn tự nhiên muốn lâu một chút hiện tại chúng ta làm ăn làm được càng lúc càng lớn càng ngày càng tốt vậy ta cần xử lý sự việc thì càng ngày càng nhiều ngươi đang trong nhà nhìn bọn hắn đừng cho bọn hắn chạy lung tung nếu muốn đi ra ngoài bắt hải sản khi thủy chiều rút mấy cái này tiểu nhân nhất định phải trông coi đặc biệt lâm linh ta sẽ nhìn bọn hắn chính ngươi đi ra ngoài bên ngoài thì cẩn thận một chút lâm tú gật đầu lại có chút bận tâm nhìn lý chính dương ta ra ngoài khi nào thua t h i ệ t qua ở bên ngoài làm việc bọn hắn thế nhưng không nhất định khiến cho qua ta các ngươi an tâm tại trong nhà là có thể cũng đúng thế thật lời thật tình lý chính dương theo đến hiện tại mới thôi thì chưa từng ăn qua thua thiệt thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương sớm rời giường chuẩn bị trở về thế kỷ hai mươi mốt chẳng qua chờ hắn lên phát hiện lâm tú thì đã thức dậy nhìn thấy hắn sau đó ngay lập tức tiến lên chính n g ư ơ i ở bên ngoài nghìn vạn lần cẩn thận một chút còn có ở bên ngoài đúng giờ ăn cơm không muốn đói bụng đến chính mình lâm tú trả lại hắn chỉnh lý một chút trang phục lý chính dương nhìn không được nhìn nàng một cái đột nhiên gãi gãi đầu cảm thấy có chút kỳ quái khi nào lâm tú dường như trở nên có chút như nhứ lại nhải lâm tú nhìn thấy lý chính dương nhìn mình ánh mắt đột nhiên sắc mặt đỏ lên lui về sau hai bước chẳng qua lập tức đổi lại khuôn mặt tới cười người yên tâm đi làm việc đi chúng ta cũng tại trong nhà chờ、ngươi. lý chính dương lúc này mới gật đầu phất phất tay theo nơi này ra ngoài l â m tú sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục vào đi ngủ lý chính dương biệt thự bên cạnh trên bến tàu lúc này đã tới người phạm dũng cùng giám đốc thái hai người một thân lão câu cá trang bị nhìn giống như là muốn ra viễn hải đánh cá đồng dạng bên cạnh còn có bảy tám người tất cả đều là một thân hóa trang nhìn lên tới vẫn rất chuyên nghiệp lúc này bọn hắn liền tại nơi đó nói không dừng lại tựa hồ tại nói chuyện phiếm thì đang c h ờ lý chính dương đến lý chính dương trở về chuyện làm thứ nhất trước ăn cái bữa sáng cái này mới chậm dãi đánh cái đi vào trên bến tàu tiếp lấy liền thấy chỗ nào chờ đợi mình、người. rất nhanh lý chính dương đi vào trước mặt bọn hắn đến rồi đến rồi phạm dũng nhìn thấy sau đó n ở nụ cười ngay lập tức l á hét cùng lý chính dương chào hỏi k ê u bảy tám người tất cả đều nhìn về phía bên này để ta giới thiệu một chút ta vị này là lý chính dương lão bản lý chiếc thuyền này chính là hắn lần này ra biển đánh cá hắn cũng là chúng ta bên này thuyền trưởng chúng ta có chuyện gì cũng đều nghe hắn mọi người sôi nổi gật đầu kỳ thực bọn hắn chính là bị phạm dũng cùng giám đốc thái mời đi theo mọi người tốt lý chính dương cười lấy cùng bọn hắn p h t p h t tay lên tiếng chào hỏi đồng thời thì cùng bọn hắn quen biết một chút Tỷ trước mắt như nói hắn hiểu rõ những người trước mắt này hiểu đầu rõ lý à dài là cái Có cá lực chế thuyền cũng có thể đánh cá, coi đánh đánh tinh người gọi nhiều biển kinh nghiệm, tài. đó đồng rất rất ra thuyền thể toàn anh năm năng khống như hòa. vừa l chính dương liền cần dạng này người rốt cuộc hắn mang theo những người này ra biển đánh cá cũng không muốn mệt nhọc chính mình yên lặng ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút không tốt sao được rồi vậy chúng ta liền lên thuyền đi lý chính dương nợ nụ cười ngay lập tức kêu gọi mọi người cùng nhau xông lên thuyền lên thuyền sau đó đồng hòa đoàn người này liền bắt đầu đánh giá đến cái này thuyền thành thật mà nói bọn hắn những người này cũng cảm giác được rất khiếp sợ bởi vì này thuyền thật sự thật tốt quá nhìn tới trước mắt lao bản thế nhưng tốn kết sụ tài chính đi mua x ă m chiếc thuyền này chẳng những là mua thuyền tốt với lại phía sau hắn khẳng định thì tốn rất nhiều tiền đi cải tiến tốt như vậy thuyền làm khiến cho hắn cảm giác được chấn kinh rồi đi theo thì bắt đầu phân phối tốt chỗ ở cũng may cái này thuyền là thực sự đại chỗ ở thì tương đối tốt làm cơ bản trên đều phân phối xong chương năm trăm bốn mươi ba thứ nhất lưới chương năm trăm bốn mươi ba thứ nhất lưới phân phối xong dừng chân sau đó lý chính dương cười lấy đem đồng hòa tìm tới thuyền thì thì các ngươi mở ra đi ta thì không mở đến lúc đó ta nói cho các ngươi biết nên đi đi đâu là được ta tìm đến ngư có thể chứ không sao hết đồng hòa thế nhưng thu tiền biết mình đến trong lúc này là làm gì tới ngay lập tức gật đầu đáp ứng được rồi kia mọi người liền chuẩn bị tốt chúng ta xuất phát theo lý chính dương câu này hô lên đến rất nhanh liền chính thức xuất phát kỳ thực lý chính dương đúng cái này cũng chẳng có gì tương đối chuyện đặc biệt rốt cuộc hắn cũng không phải t â n thủ hắn nhưng là thường xuyên ở chỗ này chạy tới chạy lui hiện tại ra biển với hắn mà nói nói đều đã không nhiều lắm mới m ẹ cảm giác nhưng mà đối với ngoài ra hai cái cũng là giám đốc thái cùng phạm dũng mà nói có thể liền là phi thường ly kỳ sự tình hai người trên thuyền nhìn đường ven biển cảm giác đặc biệt thú vị bọn hắn đều là làm khách sạn tiếp xúc hải sản nhiều nhưng là cho tới nay đều không có ra tới biệt hơi hiện tại cuối cùng có cơ hội ra biển tự tay đi đánh cá năng lực không cho bọn hắn cảm giác được hưng ơ phân không lý chính dương vô cùng nhàn nhã trên b o n g thuyền thậm chí còn theo đổi u dậy rồi trả ba người thì ngồi ở nơi này u ố n g trả rốt cuộc thời gian quá dài lý chính dương cũng không đội mà xuyên không phải chờ tới đi vào biển cả mênh mông không tốt phân biệt phương hướng lúc lại cho bọn hắn làm một cái xuyên không khi đó thì thiên y vô phùng đến chúng ta trước u ũ n g trả cái này đường xá xa xôi trong thời gian ngắn không đến được nơi đó chúng ta trước ngồi ở nơi này chậm dãi cũng trả chờ đến bên ấy rồi nói sau lý chính dương mở miệng cười kỳ thực hai người bọn họ thì quả thật có chút kích động chúng ta đều là lần đầu đi vào chỗ như vậy à có chút kích động cảm giác ngồi cũng không ngồi được đến lý chính dương nhìn xem phạm dũng đ i ề u này vội vàng hoảng dáng vẻ cùng hắn bình thường ở giữa l à m người có thể trên lệnh rất xa nhịn không được bật cười lúc này mới lắc đầu nói không cần phải gớp chúng ta một lát thì không đến được chỗ nào hay là được phí một chút thời gian trước ngồi yên xuống đây đi không nóng n ả y cái này mới mẹ kình rất nhanh liền quá khứ hai người dứt h o á t tựu ngồi tiếp theo cùng lý chính dương chậm dãi nhấm nháp bên này đồng hòa mấy người bọn họ thì một thằng chú ý chiếc thuyền này dây đỏ cùng với trên mặt biển tình huống cho nên ba người bọn họ có thể an tâm ngồi ở chỗ kia chẳng qua không bao lâu đồng hòa đi tới cười lấy hỏi lý chính dương lý tổng ta nghe nói ngươi thế nhưng đánh qua cá ngừ chúng ta lần này ra biển có thể đánh cá ngừ sao lý chính dương quay đầu nhìn hắn một cái cười t ủ n g tìm hỏi hắn ngươi muốn đánh cá ngừ sao nếu có thể đánh ta đương nhiên muốn đánh nhưng mà cá ngừ có thể m ư ờ i p h ầ n khó tìm a ta nghe nói nam hải bên này đã rất ít gặp phải cho dù năng lực gặp được vậy cũng đúng vận khí a ta cũng không biết có hay không có vận khí tốt như vậy Lý c đồng hòa cũng có chút kích động thời đại này cá ngừ thưa thớt rất khó đánh tới người nào ra biển người không muốn đánh cá ngựa hiện tại lý chính dương nói năng lực dẫn hắn đi tìm làm nhưng vui vẻ được vậy thì cứ quyết định như thế theo thuyền càng ngày càng xa vàng vào trên mặt biển đã rất khó phân biệt đến cùng ở nơi nào cùng với là niên đại gì lý chính dương lúc này mới chuẩn bị xuyên không sự việc đợi đến buổi chiều thời cơ không sai bị lắm với lại lúc này trên trời tựa hồ có chút biến hóa phía trên có chút mây đen lý chính dương hiểu rõ cơ hội tốt nhất đã tới ngay lập tức bắt đầu xuyên không tiểu này xuyên không ở trên biển là vô thanh vô tức trong tiến hành thậm chí xuyên không song sau trừ ra cái loại cảm giác này lý chính dương hướng mặt biển xem xét cũng không thể xác định chính mình rốt cục có không xuyên không nhưng mà hắn rốt cục có cảm giác cho nên lúc này nhìn thấy tình huống bên ngoài biết mình đã xuyên không đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hắn thở phào nhẹ nhõm mà những người khác hoàn toàn không hay biết cảm giác dù s a o này biển cả bên mông bọn hắn cũng không có thấy vật gì khác cũng không có đảo cũng không có thuyền cảng không có người vừa vặn như muốn trời mưa d á n g v ẻ hiện tại ta nhìn xem tinh không vạn lý a nhưng vào lúc này phạm dũng nói như vậy một câu như thế thay đổi lớn nhất rốt cuộc bọn hắn vừa mới đến lúc thời tiết xác thực không tốt nhưng mà bây giờ thời tiết đã tốt lắm rồi lý chính dương cười lấy gật đầu thời tiết tốt thì tốt sự việc a nếu thời tiết thật sự không tốt chúng ta ra biển đánh cá cũng không tiện bây giờ thời tiết tốt rồi chúng ta thì không cần lo lắng nơi này thời tiết đúng là như vậy đồng hòa gật t đầu một một á những t người này quả nhiên đều là quanh tay chỉ chờ lý chính dương nói một chút ngay lập tức bắt đầu bắt đầu chuyển động lý chính dương thì ở bên cạnh cùng nhau giúp làm chuyện phạm dũng cùng giám đốc thái hai người càng là như vậy dù sao hải sản nến qua không ít nhưng từ trước đến giờ không biết những vật này là làm sao tới hiện tại bọn hắn cũng nghĩ đi thử một chút theo ố n một c lưới gian làm xuống dưới phạm dũng cùng giám đốc thái hai người thì trông mong tượng nhìn ngư thạch nhất dạng nhìn qua chỉ muốn nhìn một chút bên trong lấy da rốt cục có đồ vật gì theo lên lưới sau đó đặc biệt lưới nổi trên mặt nước mì trong trước mắt ấy hai người càng là hơn dùng sức hướng bên ấy nhìn xem chẳng qua rất nhanh lưới đi vào thanh nẹp vùng trời đi theo mở ra lưới lần này rất nhiều hải sản từ bên ngoài bật đi ra ngươi xem một chút ngươi xem một chút màu đỏ cá m ũ sao đông còn có đây là cái gì cá đủ và n g lớn trời ơi ngươi nhìn xem đây là cái gì đây là tôm he lớn như vậy mực trong lúc nhất thời toàn bộ thuyền nổ đặc biệt phạm dũng cùng giám đốc thái hai người là lần đầu ra biển đánh cá những vật này bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy bọn hắn kiến thức có thể nhiều nhưng mà không có tự tay đánh qua nhìn thấy đồ tốt như vậy sau đó hai người muôn phần kích động xem bọn hắn cái dạng kia dường như ha ha cười to đ i ê n cười như điên đừng nói là bọn hắn đồng hòa cũng là thường xuyên ra biển đánh cá người nhưng nhìn đến dạng này cá lấy được sau đó là người càng là đánh cá người càng ấy là biết đạo hiện tại ngư nghiệp tài nguyên khô kiệt đến mức độ như thế nào cũng không phải nói đánh không đến nhưng mà giống như vậy tùy tùy tiện tiện một cái lưới xuống dưới có thể làm lên nhiều như vậy điều này nói rõ chung quanh đây ngư nghiệp tài nguyên phi thường tốt ta nay tất cả đều là đồ tốt ta với lại phẩm tướng tốt như vậy vội vàng điểm lấy chuẩn bị xuống một lưới đồng hòa rõ ràng vô cùng kích động những ì nhìn hình n thoáng qua, Lý Chính Dương phát hiện、Lý、Chính Dương chỉ là vẻ mặt ý nhìn bọn hắn,、hình、như mọi thứ đều tính trước kỹ cảng, thế là hắn cũng liền không miệng. Trưng 544, liền muốn cá ngử, trưng 544, liền muốn cá ngử. n phát mặt thứ trước thế chỉ h cá cá qua đều Lý Lý là là lắm ý cười mọi vẻ kỹ người này cao hứng bắt đầu đem này một lưới thứ gì đó phân giải tốt vội vội hống hống chuẩn bị bắt đầu phía dưới thứ hai lưới phạm dung cùng giám đốc thái hai người ha ha c ư ờ i to liều mạng ở đ â u điểm chọn đồ vật có thể trong đầu đã nghĩ đến sau đó phải ăn cái gì lý chính dương thì cùng nhau giúp đỡ chẳng qua cùng đối với bọn hắn mà nói lý chính dương nhìn lên tới thì bình tĩnh rất nhiều rốt cuộc chuyện như vậy trải qua quá nhiều lần người cũng đã miễn dịch đồng hòa bọn hắn cũng là vui vẻ một phần lần này ra đây vốn là muốn kiếm ít tiền nhưng từ hiện tại xem ra không chỉ là kiếm tiền như thế nguyên nhân đơn giản như vậy chính mình còn có thể giải tỏa một ít trước đó không dám nghĩ rốt cuộc người nào lao câu cá đánh cá lao cũng muốn lên hàng mà hiện tại hắn là thực sự lên rất nhiều hàng như thế bốn lưới số giới s á t trời đã triệt để t ố i xuống bọn hắn cũng liền cần chuẩn bị kỹ càng tìm một chỗ ăn cơm đi lý chính dương đúng nơi này tương đối quen thuộc tìm một cái đầm phá đem thuyền lái đến ở trong đó đi cứ như vậy thì không cần lo lắng song gió có thể an ổn tại nơi này đợi một buổi tối chi bếp sau trong phòng liền bắt đầu bận bịu i sống lại không ngờ rằng phạm dũng cùng giám đốc thái hai người lại đối với nấu cơm còn có chút tâm đắc đặc biệt làm hải sản càng hiểu cho nên buổi tối là hai người bọn họ b ế p trường chứ ra bọn hắn bên ngoài đồng hòa rốt cuộc thì thường xuyên ra biển xử lý những vật này thì rất lợi hại cho nên đều là ba người bọn họ ở đâu làm mà lý chính dương tương đối phía dưới cũng không cần làm cái gì chờ lấy ăn là được không bao lâu những vật này thì đã làm tốt trừ r a cơm bên ngoài rất nhiều đều là hải sản loại thứ gì đó đặc biệt nấu một cái hải sản cháo chỉ ngửi nhìn hương vị liền biết tuyệt đối không đơn giản tới tới tới phạm dũng cười ha ha một tiếng đem tất cả thái cũng chuyển đến phía trên đồng thời đối bọn hắn v â y tay thứ này ở bên ngoài không dễ dàng ăn vào đây quả thật là trong biển sâu thứ gì đó hơn nữa là rất mới mẻ cho dù ngươi nghĩ tại trong tiệm ăn t h như nói tiệm chúng ta trông có thể ăn vào nhưng mà giá tiền cũng không phải thường quý nơi này cũng không đồng dạng à mọi người bông ra ăn tuyệt đối không nên k h á c h khí năng lực ăn bấy nhiêu thì ăn bấy nhiêu hắn lời này ngược lại là lời thật tình bên ngoài thứ này càng ngày càng ít cho dù năng lực ăn vào cũng là rất quý mặc dù tại nơi này đều là thường xuyên ra biển nhưng mà tượng tốt như vậy thu hoạch hay là lần đầu thấy lại thêm mọi người cũng đều vô cùng vô cùng thích loại vật này ăn đặc biệt vui vẻ khí thế ngất trời ăn lấy đồ vật lý chính dương một bên ăn còn một bên mở miệng nói nhìn không ra thủ nghệ của các ngươi còn tốt như vậy à trước đó đều không có nghĩ đến xem ra sau này được thường xuyên mang theo các ngươi ra biển ta còn có thể ăn chút ăn ngon ngươi chỉ cần có nguyên liệu còn lo lắng không có ăn ngon sao ngược lại là chúng ta có ngươi quang phạm dũng có chút bất đắc dĩ mở miệng lý chính dương cười ha ha một tiếng nguyên bản lý chính dương là nghĩ đến cơm nước xong xuôi sau đó lại đi thu móc thế nhưng xem xét mọi người tự a hồ cũng mệt rồi hả nghĩ buổi sáng ngày mai đi thu cũng được ăn xong sau đó đem đồ vật thu thập một chút mọi người bận bịu i cả ngày thì quả thật có chút mệt rồi hả đặc biệt phạm dũng cùng giám đốc thái hai người kích tình sau đó hiện tại cảm giác được toàn thân đều có chút chống giống thì cùng hiện tại cầm điện thoại đọc sách các vị thư hữu lột hết giống nhau lúc này ăn xong đồ vật sau đó cái nào cũng không muốn đi liền nghĩ hảo hảo ở tại bên này nghỉ ngơi một chút chẳng qua quan g tại nơi này trong thời gian ngắn thì ngủ không được cho nên mấy người ngồi vào cùng nhau đánh bài đánh lấy đánh lấy mọi người buồn ngủ r i ê n g phần mình ngồi đi ngủ lý chính dương tự nhiên cũng trở về đi chẳng qua trước khi đi nói với bọn họ m ộ t câu để bọn hắn ngày mai sáu trăm thì lên phạm dũng bọn hắn ngược lại là không có ý kiến ngày thứ hai lý chính dương sớm rời giường với lại đem tất cả cũng kêu lên đồng hòa cũng là không cần gọi hắn nhìn lên tới tinh thần mười phần xem xét chính là nghĩ ngay lập tức qua bên kia xem xét tình huống mở ra thuyền bọn hắn trực tiếp chạy phóng móc cho đi tiếp xuống tới chính là t h u móc phạm d ũ n g t h ì là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện như vậy khi thấy móc bị kéo lên đồng thời những vật kia từng bước từng bước bị làm lúc thức dậy hắn ngay lập tức lớn tiếng kêu gọi lên ngươi xem một chút ngươi xem một chút nơi này có tôm hùm xanh nhỏ ngươi nhìn xem cá đủ vàng lớn cá mu lớn trong lúc nhất thời chỉ nghe được hai người bọn họ giọng hô lớn hô nhỏ những người khác vui a a cười lấy nhanh chóng đem móc thu lại dẹp xong móc đến ăn điểm tâm lúc hôm nay ăn là hải sản p ấ n ra biển đánh cá là một kiện tương đối phí thể lực sự việc chỉ là hút cháo đỉnh không được thời gian dài như vậy chắc bụng cảm giác cho nên còn phải ăn chút phấn loại hình mới có thể chẳng qua ăn xong sau đó mọi người lại tinh thần c h ấ n hưng vì lý chính dương vừa mới nói với bọn họ qua đợi lát nữa thì dẫn bọn hắn đi tìm cá ngừ v ề phần có thể hay không tìm thấy vậy thì phải xem t i ê n ý kỳ thực đồng hòa thì ma quyền sát trưởng hôm qua bọn hắn tiểu thí n h ư đao tất nhiên cảm giác rất vui vẻ thế nhưng với hắn mà nói những vật này cũng không phải không có đánh qua thật sự n h ờ hắn năng lực kích thích hứng thú kỳ thực chính là cá ngừ nếu là thật có thể đánh đến cá ngừ vậy hắn lần này ra đây là có thể cùng người khác đại thổi như bức rốt cuộc đây là bao nhiêu đánh cá người tha thiết ước mơ giống loại a lý tổng chúng ta lần này lớn đến bao nhiêu xác suất có thể đánh đến cá ngừ chẳng qua hắn vẫn còn có chút lo lắng bất an cho nên ngay lập tức hỏi lý chính dương bao lớn xác suất ta thì không biết nhưng mà có cực lớn xác suất bằng vào ta đúng nơi này hiểu rõ nơi này thường xuyên có cá ngừ ẩn hiện liền phải nhìn xem chúng ta vật khí dù sao hôm nay đánh không đến chúng ta ngày mai đến đây đi một ngày nào đó có thể đụng tới chúng nó hắn lời này dường như không có trả lời cái gì nhưng k h thật đã khẳng định không ít cho nên nhường trước mắt đồng hòa đặc biệt vui vẻ ngay lập tức vội vàng liền đi chuẩn bị lý chính dương để bọn hắn l á i thuyền đồng thời tại nơi này quan sát một lúc sau liền chính thức để bọn hắn thả lưới như thế một hướng xuống đi đi theo theo lý chính dương chỉ định phương hướng l á i qua phạm dũng cùng giám đốc thái hai người vui vẻ người đang bên cạnh nhìn liền muốn xem xét đợi lát nữa lên rốt cục có thể hay không đem cá ngừ đánh lên tới cứ như vậy kéo trong chốc lát sau đó lập tức liền chuẩn bị đem lưới kéo lên rất nhanh lưới cá đã thoát ly mặt nước lần này những người khác tất cả đều quay chung quanh bên này chủ yếu muốn nhìn một chút ở trong đó rốt cục sẽ có cái gì ngư. rất nhanh lưới bị kéo đến ở giữa đi theo mở ra bên trong hải sản không ngừng r ấ t xuống nhưng mà mọi người nhìn thoáng qua phát hiện dường như không hề có cá ngừ nhưng mà cái khác đáng giá ngư cũng không phải ít không cần nội trí nào có dễ dàng như vậy đánh nha đồng hòa ngược lại là rất bình thường tâm cười lấy nhìn thoáng qua bọn hắn an ủi nói thứ này từ trước đến giờ đều là rất khó đánh nếu là thật có dễ dàng như vậy đánh tới vậy hắn không phải là chúng ta những thứ này ra b i ể n người trong mộng tình ngư nếu hắn rất dễ dàng đánh tới ngược lại là không thích hợp kia đều không có cái gì tính khiêu chiến cũng là bởi vì không dễ dàng đánh tới mới có tính khiêu chiến a đến đem những vật này điểm lấy tốt chúng ta tiếp theo lưới hắn lời này ngược lại cũng có lý cho nên những người khác sôi nổi lúc trước đi điểm lấy đồ vật chương năm trăm bốn mươi lăm câu được cá lớn chương năm trăm bốn mươi lăm câu được cá lớn tiếp xuống lại kéo hai vừa vận tốt đồ vật nhưng xác thực không có đụng tới cá n g ử mọi người có chút độ trí cũng khác bộ dáng này a không phải liền là tạm thời không có đánh tới sao chúng ta buổi chiều lại đến nhà lý chính dương ngược lại là rất bình thường tâm cười lấy an ủi bọn hắn nói thứ này chính là cái v ậ n khí có lúc vận khí tốt có thể đã tới vận khí không tốt chúng ta thì lại chờ thêm một chút kém không được thời gian dài bao lâu các ngươi thì không cần lo lắng ta cảm giác hôm nay chúng ta nhất định có thể đánh tới mọi người gật đầu rốt cuộc đến cũng đến rồi xác thực không thể quá mức gấp gáp chẳng qua tiếp xuống buổi c h i ề u bọn hắn mấy lưới xuống dưới cũng là không có lấy tới cá ngừ nhìn tới chúng ta vận khí này không tốt làm hư vận khí của ngươi buổi tối lúc ăn cơm phạm dũng nhịn không được t r e o chọc hỏi lý chính dương lý chính dương cười lấy lắc đầu cũng không phải nói như vậy ngươi cho rằng ta mỗi lần ra biển đều có thể đánh tới cá ngừ sao nào có sự tình đơn giản như vậy vàng không chờ một chút chúng ta đi câu một chút giám đốc thái nói như vậy một câu đồng hòa ngay lập tức mở miệch nói vẫn đúng là có thể thử một chút có ít người hình như tương đối năng lực câu được cá ngừ chúng ta đợi lát nữa đi thử một chút thôi lý chính dương nhìn một chút thời gian sau khi suy nghĩ một chút mới nói buổi tối chúng ta thì không tới câu được buổi sáng ngày mai dậy sớm một chút chúng ta đi câu nay tất nhiên lý chính dương nói như vậy vậy bọn hắn thì buổi sáng ngày mai sáng sớm rời giường đi trước thu cái ống thu móc sau đó lại đi câu cá quyết định như vậy sau đó mọi người sớm chìm vào giấc ngủ ngày thứ hai trời còn chưa sáng bọn hắn lại lần nữa xuất phát đầu tiên là thu móc đem những thứ này móc cắt kỹ thu không ít thứ đi theo đám bọn hắn liền chính thức bắt đầu tìm một chỗ câu cá trên thuyền này cái quái gì thế cũng có câu cá câu tự nhiên thì không thành vấn đề đồng hòa thì hứng thú cùng hai cái thuyền viên cùng nhau cùng giám đốc phạm cùng giám đốc thái câu cá lý chính dương nhìn lên tới thì tương đối thanh thản hắn là cái gì ngư cũng đánh qua thì câu qua cho nên thì không n ó n g nảy v ề phần có thể hay không câu đi lên với hắn mà nói đều không phải là cái vấn đề lớn hắn gì dù sao coi như là chơi n h à hắn lần này ra đây nói là mang theo hai người kia ra đây đánh cá ra biện câu cá với hắn mà nói kỳ thực chính là muốn nhản nhã qua một cái không làm việc đời sống v ề phần biết đánh nhau hay không đến ngư có thể hay không câu được cá n g ư hắn ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý dù sao kiểu này nghiện hắn đã sớm qua đủ thậm chí hắn hiện tại cũng không thế nào thường xuyên ra biển một mặt là hắn hiện tại ra biển nhiều lần có thể đánh ngư cơ bản trên đều đánh cũng liền không có nhiều hứng thú lại đi hào hào làm loại chuyện này một mặt khác chính là hắn hiện tại làm ăn bề bộn nhiều việc không d à n h thường xuyên ra bên ngoài chạy như thế cho tới chưa ngược lại là câu được mấy con cá đi lên nhưng đều không phải là mục tiêu của bọn hắn ngư làm đúng vậy có cá lớn ngay tại giữa chưa cơm nước xong xuôi sau đó đột nhiên một cái thuyền viên đối phạm dũng t ê u lên giám đốc phạm ngươi lưới câu hình như đ ậ u phạm dũng mới vừa từ bên trong ra đây nhìn thấy chính mình cần câu giường như đ ậ u cần câu tựa hồ cũng muốn bị mang xuống ngay lập tức phi nước đại đến rồi xe tấm bên cạnh một tay lấy chính mình cần câu cờ lấy cuối cùng tại lúc cực kỳ nguy cấp đưa hắn bắt được bằng không liền phải rớt xuống đi trong biển cá lớn về phần đến cùng là cái gì ngư mọi người thì không dám tùy ý suy đoán rốt cuộc trừ ra cá ngừ bên ngoài phía dưới hay là có cái khác cá lớn mau tới giúp ta ta mau đỡ không ở hắn phạm dũng không ngờ rằng chuyện tốt cứ như vậy lơ đãng rớt xuống trên đầu của mình trước mặt kệ có phải hay không cá n g ử chỉ cần là câu được cự vật hắn khẳng định cũng vui vẻ nhưng mà cảm giác được trong tay chịu nặng lực lượng mười phần đưa hắn lực hướng trong biển kéo hắn sợ mình kéo c h ẳ n g qua đối phương thế là điên cuồng đối người đứng phía sau ra hiệu lúc này đồng hòa bọn hắn đã tiến lên hỗ trợ cùng đối với bọn hắn hai cái mà nói đồng hòa dù sao cũng là lao ngư dân thường xuyên ra biển đánh cá cho nên hắn câu cá thì so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều ở trong tay của hắn con cá này chậm rãi thì an tính lại tựa hộ tại hao hết khí lực của hắn chẳng qua thời gian kỳ thật vẫn là rất lâu như thế trượt chừng một giờ sau đó dường như con cá kia cuối cùng không có khí l ự c gì trong tay bắt đầu nhẹ lên không sai biệt lắm có thể chuẩn bị lên đối với cái này đồng hòa cười nói các ngươi ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng lưỡi vươn đi ra đừng cho nó trốn thoát những người khác ngay lập tức hứng thú sôi nổi chuẩn bị kỹ càng động tác khác giám đốc phạm đến đây đi chúng ta cùng tiến lên ngư đây chính là ngươi câu ngư a phạm dũng ha ha cười to cuối cùng đi theo đồng hòa cùng nhau đem ngư làm lên là cá ngừ thật là cá ngừ lần này bọn hắn nhìn cái hiểu rõ khi thấy sau đó nhịn không được toàn bộ cũng giống lên Phạm thì nhìn không chính mình tại Dũng ngơ ngác này ngử, ngờ rằng nơi này tuyệt cá đầu đối lý ạ i tới đi phải tới. cười nói điên cười mọi người thôi khi người nói cái còn có cá còn câu chí có cuồng có cùng cả bước có Chúc ngử, hơn nữa còn là câu đi lên không phải đánh lên、tới. Lần này hắn Lần này hắn như mình đánh cái gì ngư.、Chúc、mừng thật thể to, thậm thể to. thể tất trở thể ha ha lấy là là là l gặp gì sau về chính dương tiến lên nhìn thoáng qua cuối cùng nhịn không được đối phạm dũng vô vô bà vai nói lần này ra đây không ngờ rằng là ngươi đầu một cái mở dạng này trai chúc mừng ngươi phạm dũng cao hứng ha ha cười to trong lúc nhất thời lại không biết muốn trả lời thế nào chỉ là vây quanh cái tia cá ngừ xoay trái rẽ phải cảm giác thập phần vui vẻ làm phiền ngươi đi phong cái huyết đi lý chính dương cười lấy nói với đồng hòa đồng hòa gật đầu ngay lập tức đi lên lấy máu những người khác này cao hứng tiếp tục bắt đầu đi câu cá tất nhiên năng lực câu được đầu này nói không chừng có thể câu được tiếp theo cái đâu cho nên hiện tại bọn hắn thực tế vui vẻ lý chính dương nhìn một chút con cá này không tỉnh lớn mới hơn hai trăm cân nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng đã rất khá mà những người khác nhiệt tình mười phần bọn hắn cảm thấy lần này năng lực câu được con cá này sau đó khẳng định cũng có thể câu được cái khác sở dĩ một mực câu không ngừng chẳng qua mai cho đến muộn trên đều không tiếp tục câu lên một cái cá ngừ đến buổi tối bọn hắn ngược lại là ăn được cá ngừ có thể là chính mình câu cá ngừ phá lệ tốt ăn cơm phạm dũng lúc ăn cơm đặc biệt khoa trường không dừng lại khen ngợi con cá này t h ì t h ậ t địa vị nhường một bên giám đốc thái khí sắc mặt t r ắ n g bệnh nhiều lần cùng hắn mắt t r ợ t trắng lao thái ngươi khác cái biểu tình này ngươi nếu cũng nghị khen một chút buổi tối ngươi có thể câu một cái đi lên buổi chiều không được buổi sáng ngày mai ngươi lại câu một cái lên đến lúc đó ta ăn ngươi khẳng định nói với ngươi lời hữu ích giám đốc thái không nói chuyện trong lòng vẫn đang suy nghĩ ngươi ít tại nơi này cùng ta giật một con cá nhiều khó khăn câu đi lên chúng ta ngày mai còn câu sao đồng hòa thì hứng thú nhìn lý chính dương hỏi chúng ta lần này không phải ra đây đánh cá là các ngươi cảm thấy sao có thể chơi vui thì chơi như thế nào ta có phải không đ ể bụng dù sao chúng ta đã đánh không ít cá lý chính dương trả lời như vậy vậy ngày mai chúng ta tiếp tục câu c á à nói không chừng còn có thể câu được ngoài ra một cái đâu những người khác sôi nổi gật đầu mọi người tất cả đều là nghĩ như vậy thế là tiếp xuống ngày thứ hai bọn hắn vẫn như cũ câu cá chẳng qua không ngờ rằng chính là bọn hắn không muốn sai vì ngày thứ hai bọn hắn lại lên một con cá mà lần này lại là đồng hòa câu đi lên chương 546, đánh cá trở về chương 546, đánh cá trở về làm thời đồng hòa cảm giác được trong tay không giống nhau lúc lập tức liền phản ứng chính mình đây là gặp được cự vật nhưng mà hắn cũng không thể xác định rốt cuộc là thứ gì sở dĩ một mực trong bóng tối cùng hắn vật lộn lưu tinh lực của hắn nhưng mà sự việc có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn lưu hắn hai giờ con cá này lại còn rất có sức lực lần này đem đồng hòa cũng làm bối rối hắn chỉ có một cái ý nghĩ. đó chính là cái đồ chơi này thực sự quá lớn cho nên hắn không kiên trì nổi lúc ngay lập tức hướng những người khác cầu viện mà này thời điểm này mọi người mới phản ứng được sôi nổi tiến lên giúp hắn g ắ t cá kể từ đó lưu ba giờ mới đưa trước mắt ngừ cho lưu không có trải nghiệm cuối cùng lấy tới lúc phát hiện là một cái vượt qua năm trăm cân cá ngừ lần này toàn bộ thuyền cũng sôi trào quá mẹ hắn lớn quả nhiên có ngư a đánh còn không bằng câu đâu chúng ta tiếp tục tiếp lấy đến những người khác dường như nhận lấy cổ vũ sôi nổi câu cá đồng hòa nhìn chính mình câu lên tới cá lớn bắt đầu lấy máu ở bên ngoài đánh cá mấy chục năm từ trước đến giờ đều không có câu được qua loại cá này lần này thật là đầy ý của hắn vui vẻ à? lý chính dương cười lấy hỏi hắn cũng cùng cười ha ha một tiếng công việc trên tay nhưng vẫn không dừng lại sau đó trả lời lý chính dương đúng vậy à, hiện tại thật là vui vẻ ta cũng coi là ra biển mấy chục năm từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy lần này để cho ta câu được một cái lớn như vậy cá ngừ tất cả tâm nguyện đều đã thỏa mãn không có gì có thể tiếp m ố i còn phải là ngươi nha lần này đi theo ngươi ra biển đánh cá thật là không có thua thiệt đến chính mình ta xem bọn hắn những người khác có thể hay không lấy tới ngư nếu tất cả mọi người năng lực giọng cùng nhau giọng đi lên lần này chúng ta liền xem như viên mãn thành công lý chính dương nhịn không được nhường lời nói của hắn c h ọ c cười ngươi đây quả thật là suy nghĩ nhiều chúng ta mỗi người năng lực câu một cái dạng này ngư đi lên kia phải đem người ta nơi này ngư cho câu tuyệt nào có chuyên đơn giản như vậy à năng lực câu hai cái đi lên một bộ này đã coi như là chuyến đi này không tệ đối với cái này h i ể u cùng ngược lại cũng tán thành hắn rốt cuộc thứ này nhiều khó khăn câu nhiều khó khăn đánh hắn ấy là biết đạo lần này chính mình cũng coi như là vận khí tốt quả nhiên tiếp xuống này hai ngày trời bọn hắn cũng không còn có câu được cá ngừ lần này mọi người cũng đều không có gì lời p á n giận rốt cuộc đến mức độ này không có câu được thì rất bình thường chính là giám đốc thái có chút bất đắc dĩ rốt cuộc phạm dũng thế nhưng câu được một cái chính mình ở trước mặt hắn coi như thấp một điểm không nhiều lắm một ít chuyện lý chính dương nhìn thời gian không sai b i ệ t lắm cho nên liền chuẩn bị nhìn trở về lúc này an ủi giám đốc thái ngày tháng sau đó còn rất dài đâu chúng ta đến lúc đó có thời gian còn có thể ra biển đánh cá hôm nay câu không đến chúng ta lần sau lại đến câu luôn có câu nhìn một thiên phạm dũng thì cười ha, ha một tiếng có c thể h là bởi vì í n h mình câu lên cho nên tâm tình của hắn h tâm lên nên n câu của k ô g tệ, thì an giám đốc thái,、đúng、thế, bao lớn một ít Ta chuyện an bao đúng lớn đuổi đốc đ câu giám mà. ư ợ c chẳng khác nào n g là ư ơ i câu được đệ chúng ta ai cùng đệ Ngươi vinh ai ai nha. ta ít tại nơi này nói với ta dễ dàng như vậy bảo cái gì gọi là n g ư ơ i câu được chẳng khác nào là ta câu được ta mới không lại nghĩ như thế nhỉ ngươi cũng không phải nghĩ như vậy ngươi chính là muốn kiếm tiện nghi trọng tâm câu chuyện ngươi yên tâm lần sau lại muốn ra biển đánh cá ta không câu được rồi thì để ngươi câu phải có ngư thì để ngươi câu đi lên đối với cái này giám đốc thái chỉ là lường một cái trong lòng tự đ ủ ngươi đừng chỉ tại nơi này nói à sự việc đến lúc đó mới biết được đấy bất quá bọn hắn nói xong trò chuyện cũng đã chính thức bắt đầu đánh cá rốt cuộc ra đây một chuyến mặc dù nói đánh điểm ngư nhưng mà năng lực nhiều đánh một chút thì nhiều đánh một chút trở về cũng cho người ta lý chính dương kiếm nhiều tiền một chút nha như thế đang đánh một thiên ngư sau đó bọn hắn cuối cùng lên đường đi trở về rất nhanh bọn hắn về tới nhà lý chính dương phụ cận cái đó bến tàu trở về thời điểm vừa lúc là buổi chiều lý chính dương đem thuyền ngừng tốt ở chỗ nào sau đó bắt đầu nhường bọn họ chạy tới chứa đồ vật V phần ngử, cái cá ngữ, ai câu ai theo ì quy ai. lại tiền Phạm phát cho hắn h dũng bọn lương. t đạo lý mà nói cho bọn hắn phát tiền lương sau đó con cá này muốn quy lý chính dương dù sao chính mình mời bọn họ chạy tới nhưng mà lý chính dương không quan tâm này một chút đồ vật nay bất kỳ người khác cầm tiền nhưng mà đồng hòa lại không thu tiền của hắn con cá này đã thuộc về ta ta nếu lấy tiền vậy ta thành cái gì đây chúng ta này được thì có q u ý củ con cá này giá trị so với tiền công có thể lớn hơn ngài cũng bỏ được cho ta ta có cái gì không nỡ lòng chút tiền ấy cho nên này tiền lương thì không cho gặp hắn nói như thế tình chân ý thiết lý chính dương liền nói với phạm dũng nếu là hắn nói không muốn kia cũng không muốn rồi thôi phạm dũng gật đầu cười lấy mở miệng nói tất cả mọi người chớ đi à hồi chúng ta tiệm ăn nhà làm trong đi hôm nay ta phải mời mọi người ăn một bữa cơm tiệm chúng ta bên trong tay nghề phi thường tốt so với chúng ta trên thuyền ăn ngon nhiều chúng ta hôm nay đ á n h cái quái gì thế trở về chúng ta thì ăn cái quái gì thế trên thuyền thứ gì đó những người kia tự nhiên sẽ đưa đến mỗi cái trong tiệm đi sẽ không cần lý chính dương làm nhiều cái gì cho nên bọn hắn chỉ cần đi trong tiệm trở lấy ăn cơm là được mọi người ra biển một chuyến phong trần mệt mỏi lúc này cũng mệt rồi ạ thì buồn ngủ thì đói bụng chờ bọn hắn trở về rất nhanh liền bắt đầu mang thức ăn lên trên tất cả đều là đỉnh cấp hải s ả n tiệc chính như phạm dũng nói bọn hắn chuyến này ra biển đánh cá đánh tới cái gì đưa chính là cái gì mặc dù nói trên thuyền bọn hắn thì ăn nhưng mà trên thuyền phong vị còn s á c thực không bằng bên này phong vị rốt cuộc người ta đầu bếp làm ra tới đồ vật s á c thực không giống nhau nay mọi người một cái ăn đến rất vui vẻ đặc biệt phạm dũng cùng đồng hòa hai người đều là ở trong đó câu được cá ngừ ở chỗ này thì đặc biệt nhiều lời nói đơn giản chính là chỉ điểm giang sơn sôi sục chữ viết mà giám đốc thái túi đầu hiệu xỉu chẳng qua cuối cùng vẫn tương đối vui vẻ đã ăn cơm rồi sau đó mọi người cũng liền chuẩn bị đi trở về x ô i nổi cáo tử lý chính dương thì chuẩn bị đi trở về với lại hắn được mở ra thuyền trở về vậy chúng ta hẹn lại lần sau phạm dũng đặc biệt vui vẻ đối lý chính dương mở miệng nói lý chính dương cười lấy gật đầu cùng bọn hắn phất phất tay lúc này mới từ bên này rời khỏi chờ hắn về đến trong nhà lúc chính là hơn chín giờ đêm t r u n g anh rể người quay về không ngờ rằng vừa mới vào trong bên trong liền thấy lâm tú đang giặt quần áo ngẩng đầu lao mồ hôi lúc liền thấy lý chính dương nhịn không được cao hứng lên nhưng mà không đợi hắn nói thêm lời thừa thãi bên trong lâm linh giống như là người được hương vị giống nhau đ ỗ n g nhiên từ bên trong chạy đến nhìn thấy lý chính dương sau đó một cái bổ nhào vào trong ngược hắn đi anh dễ n g ư ơ i ra ngoài bao lâu nha n g ư ơ i biết không biết ta cũng nhớ n g ư ơ i muốn chết chúng ta trong nhà ít n g ư ơ i liền thiếu trụ của ta ta ngay cả ăn cơm cũng cảm giác không có hương vị à. sau lưng lâm mai lâm hoan cùng lâm nguyệt ba người thì hiện ra nghe được lâm lâm sau đó tất cả mọi người chu mỏ n g ư ơ i ngay tại nơi này đắc chí lý chính dương ha ha cười to nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng ta trước đi tám quá mệt mỏi lý chính dương không nói nhiều nói sau khi đi vào vội vàng về tới gian phòng của mình trong tắm trước thay quần áo khác dễ chịu một chút chừng năm trăm bốn mươi bảy hóng mát chừng năm trăm bốn mươi bảy hóng mát chờ hắn tắm xong về đến phía ngoài lúc tất cả mọi người ở bên ngoài nhìn xem tv chờ lấy hắn h i ệ n nhiên là muốn cùng hắn tâm sự rốt cuộc có một tuần lễ đều không có thấy vậy lý chính dương xoa xoa tóc r ứ t khoát liền ngồi vào trên ghế chẳng qua chờ vừa mới ngồi xuống bên ấy lâm tú tới đón qua trong tay hắn khăn mặt cho hắn từ phía sau xoa tóc anh rể người đi nơi nào nha lâm linh đi tới ngồi sổm ở bên cạnh ngựa đầu nhìn hắn ta đi làm đại、sự. ngươi lần sau làm đại sự thì mang ta đi thôi ta cũng lâu như vậy không thấy được ngươi không sao a ta bây giờ không phải là trở về rồi sao lý chính dương n ở nụ cười đột nhiên nhớ tới một việc hỏi lâm tú cùng lâm ai các ngươi kiểm tra thế nào được nghỉ hè cũng hơn một tuần lễ thành tích của các nàng nên hiện ra trước mấy ngày ta cùng lâm mai đi trong trường học cầm một chút thành tích lâm mai là chúng ta toàn trưởng thứ mười ba tên lâm tú n ở nụ cười vậy còn ngươi lý chính dương sắc mặt đại hỷ tỷ là thứ mười một tên một bên lâm ai mở miệng tiết lời lý chính dương trong lòng cả kinh cao hứng nói không ngờ rằng tốt như vậy a Đều nhanh phải các, các ngươi đọc, ha ha nói nói đọc khoa học tự nhiên thì tốt nhất rồi ta hiện tại nói với các ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái ý nghĩ của ta không có ý tứ gì khác dù sao còn có thời gian hai năm chính các ngươi nhìn xử lý đi nếu là thật cảm thấy có thể vậy chúng ta thì báo nếu là thật cảm thấy không được các ngươi có tốt hơn hứng thú vậy mọi người có thể báo cái khác chuyên nghiệp dù sao ta là không có ý kiến câu nói sau cùng chính là hào hào trên sự nỗ lực học các ngươi thành tích tốt n g h ị báo cái gì chuyên nghiệp đều có thể hai tỷ mọi liếc nhau một cái cuối cùng g ầ n đầu cao hứng như vậy sự việc chúng ta buổi tối có phải hay không ăn ăn khuya l i ê n tại bọn hắn trò chuyện hết chuyện này sau đó đột nhiên lâm linh chen vào một câu quay về chỉ có b i ế t ă n lâm nguyệt k i n h bị nhìn lâm linh vậy thì chờ lát nữa nếu thật là ăn khuya ngươi chớ ăn ai nói ta chớ ăn ta đồng dạng ăn a dựa vào cái gì ta không ăn lâm nguyệt k h ô n g phục được ăn khuya lý chính dương bàn tay lớn gỗ vậy ta đi làm lâm tú cùng lâm ai cũng nợ nụ cười buổi tối ăn được mỹ vị ăn khuya vì theo lý chính dương quay về tất cả trong nhà b ả y biện ra một loại hoạt bát hướng lên bầu không khí lần này ra một chuyến xa nhà mấy ngày kế tiếp thời gian lý chính dương cũng là không tới mỗi ngày thì đợi tại chính mình trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút hoặc là chính là nghĩ cách làm món gì ăn ngon bổ sung một chút chẳng qua lâm tú lâm mai lâm hoan ba cái tương đối lớn ngược lại cũng không có nhản dỗi chỉ cần có việc rồi sẽ chạy đến trong nhà máy đi hỗ trợ hay là ra b i ể n đổi b ắ t hải sản khi thủy triều rút ngày này lý chính dương đi vào trong nhà máy tìm được rồi trương đồng chúng ta tạo tía bán thế nào đều nhanh muốn bán xong đối với cái này trương đồng có chút bất đắc dĩ nhanh như vậy đúng vậy a chúng ta là bán b u ô nhà n l ư ợ n g tương đối lớn với lại chúng ta phẩm chất sắc thật tốt bên ấy bán phi thường tốt nên tuần lễ này có thể bán xong lý chính dương nhịn không được bật cười bởi như vậy sáu tháng cuối năm chúng ta liền phải mở rộng chủng nuôi dưỡng diện tích vậy khẳng định a trương đồng nghiêm túc gật đầu lý chính dương gật đầu tâm tình thật tốt nhìn một vòng động tĩnh của nơi này sau đó hắn thì theo nơi này đi ra về đến trong nhà lái lên xe van anh rể ngươi đi nơi nào lâm linh c h ố p mắt nhìn thấy hắn sau khi lên xe ngay lập tức đi vào bên cạnh xe hỏi ta đi xem xét tất cả trên chấn đường xây xong không có ta cũng đi ta cũng đi ta tại trong nhà nhàn rỗi thì không sao tỉ tỉ c ò n ghét ta ta đi theo ngươi cùng đi ra ta thì ngồi ở trên xe tuyệt đối sẽ không nói lung tung lý chính dương nhịn không được bật cười đến hỏi tỉ tỉ ngươi bọn hắn có bằng lòng hay không ngươi liền nói anh rể dẫn bọn hắn đi h ó n mát lâm ai ngay lập tức vội vàng chạy đến bên trong một cuốn họng hô lên đến anh rể mang mọi người chúng ta đi hòng gió, các ngươi có đi hay không à? vừa dứt lời bên ấy lâm nguyệt lâm hoan đã chạy ra ngoài đi theo lâm tú cùng lâm ai thì đi ra đi túi ngọn gió nào lâm tú đặt câu hỏi ta đi xem xét trên thị trấn đường tu thế nào các ngươi có đi hay không đi ta mang các ngươi hảo hảo chuyển một chút đi theo linh tú những lời này những người khác sôi nổi lên xe xe van có một chỗ tốt chính là có thể giả bộ chở tương đối nhiều người người một nhà toàn bộ cũng ngồi đầy hơn nữa còn nhiều một vị trí lý chính dương phát động xe từ bên này bắt đầu hướng trên trấn đi đường hiện tại tu phi thường tốt lái xe hơi đi tại nơi này cảm giác rất ổn định với lại không dễ dàng s ắ c này cái này khiến ở trên xe ngồi mọi người đặc biệt vui vẻ đặc biệt ngồi ở trên xe có một có loại cảm giác không thật ba năm trước đây sự việc rõ mồn một trước mắt khi đó mọi người còn cảm giác ăn cơm đều là vấn đề sống sót đều là vấn đề có thể ba năm sau hiện tại bọn hắn lại ngồi ở này trên xe quả thực cũng không dám nghĩ tiểu nhân có thể còn chưa lớn như vậy cảm xúc lâm tú cùng lâm mai hai tỷ bội lớn nhất lúc này thì tối cảm khái bọn hắn đến trên c h ấ n đường đã xây xong với lại tu phi thường tốt nhưng là từ trên c h ấ n đến cùng địa phương khác phát hiện hoặc l à thì còn đang ở tu hoặc l à thì vẫn không có đ ộ n g thủ bởi như vậy con đường của bọn hắn h ư ớ n g nhưng là không còn tốt như vậy một đường tùng tùng tùng tại mỗi cái trong thôn đào quanh chẳng qua mọi người ngược lại không sao chẳng qua là cảm thấy cái mông đau n h ấ t mà thôi thì thôn chúng ta trong đã sửa xong đường a cái khác cũng còn không có tu đâu một bên lâm mai mở miệng đúng vậy à bọn hắn được xin cấp phát không như chính chúng ta nói tu thì tu tương đối lên bọn hắn rồi sẽ tương đối khó không cần phải để ý đến bọn hắn chúng ta thôn xây xong là được rồi ta nghe nói hiện tại a xuân ca mỗi ngày cũng tại mỗi cái trong thôn đi dạo thu hải sản đây là ta giao cho hắn nhiệm vụ mới như vậy hắn liền có thể thường xuyên cùng hắn lao bà không cần mỗi ngày ra biển đánh cá coi như tương đối tốt hắn hiện tại kỹ thuật lái xe ta nhìn xem thì rất tốt là rất tốt hai ngày trước ta còn chứng kiến hắn mở ra xe bán tải đi ra đâu như thế dạo qua một vòng thì còn kém không nhiều lý chính dương liền chuẩn bị quay lại đến trong thôn đi chẳng qua mới vừa tới đến trên chân lúc phát hiện phía trước tàu thần dường như đang ven đường nói cái gì lý chính dương cùng những thứ này cô em vợ nói một tiếng n g n g sau khi xuống xe lại gần tàu thần tào thần sửng sốt một chút nhìn thấy hắn sau đó ngay lập tức nợ nụ cười chấn trưởng t à o lại tại là con đường này quan tâm lý chính dương cho hắn phát khói tào thần thuận tay tiếp nhận hơi xúc động nhìn xe của hắn một chút sau đó lại nhìn đã sửa xong con đường kia hay là ngươi dạng này làm việc càng nhanh a m u ố n chúng ta này muốn x i n cấp phát sau đó lại động thủ phải đợi tới khi nào a là như thế cái lý nhưng mà không có cách ngươi khiến người khác tới sửa mọi người lại không số tiền này chỉ có thể làm trên mỹ cấp phát tiếp theo lại tu dù sao không nóng nảy từ từ sẽ đến đi chỉ cần có thể xây xong là được rồi Gấp gấp t r chạy chạy đúng a chính là ta cái đó a xuân nha ta nhường hắn đi mỗi cái trong thôn thu ngươi đây thật là tạo phúc chúng ta mỗi cái thôn người hiện tại theo ngươi như thế đi thu đồ vật đến lúc đó mỗi cái thôn đều có thể ăn được ít đồ nên hào hào cảm ơn ngươi nay không phải liền là trấn trưởng tạo vui lòng nhìn thấy sao tất cả mọi người năng lực kiếm được tiền có thể cải thiện một chút đời sống nói thì nói như thế nhưng còn phải là ngươi mới có thể làm đến chuyện như vậy hai người tại nơi này cùng nhau trò chuyện một lúc sau đó mắt thấy không sai b i ệ t lắm lý chính dương cũng liền chuẩn bị đi trở về đường bên này ta sẽ nắm chặt t h u ố c giục bọn hắn làm tốt về phần ngươi bên ấy ngươi cũng liền an tâm làm chính mình sự t ì n h cần ta hỗ trợ tùy thời nói với ta chúng ta trên trấn hết sức phối hợp ngươi năng lực không tận lực phối hợp sao hiện tại lý chính dương đều là bọn hắn nơi này tài thần già không chỉ là chính hắn năng lực phát tài hắn còn có thể giúp đỡ những người khác phát tài tổng chạy giàu có đường Đây không p tiếu tiếu phất phất thể thể với lại hướng dương chấn đối bọn họ bên này có lớn nhất ý kiến vì mọi người đều biết lý chính dương liền đến từ hướng dương chấn cho nên hướng dương chấn mỗi lần nói đến đây đều sẽ chụp đùi hối hận dạo qua một vòng sau đó về đến trong nhà lý chính dương tại trước tiệm tạp hóa đem mọi người bông ra lâm linh người anh r ể lại mang n g ư ơ i đi nơi nào chơi vui chỗ chơi minh thẩm ở một bên âm dương quái khí nói chuyện cũng không thể nói nàng âm dương quái khí mà là có vẻ thật nhiệt tình nhưng vẫn cảm giác được hương vị không đúng anh r ể mang chúng ta đi gọi cái gì hóng m ắ t ta thì phụ cận đi một chút chính là ngồi xe đi chơi một chút minh thẩm tất cả đều n ở nụ cười chính là cố ý trêu chọc nàng ta năng lực không biết ngươi đi làm gì sao chẳng qua không ngờ rằng ngồi ở trên xe nhìn một chút chúng ta trên c h ấ n vẫn rất tốt nhìn xem lâm linh một bộ đại nhân bộ dáng ngồi ở kêu bên cạnh lại còn đúng phong cảnh soi mói lên được rồi, được rồi ngươi thì đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ lâm ai không vừa mắt một tay lấy nàng túm lấy nhường nàng vội vàng vào trong đừng ở nơi này mất mặt mọi người tất cả đều nợ nụ cười mọi người cũng là trêu chọc nàng chơi một chút mà thôi xem xét lâm linh người kia trẻ con học người lớn nói chuyện bộ dáng hay là rất thú vị nha hiện tại a xuân tại bọn hắn nơi này cũng coi là làm tới quan trọng c h ứ c vị mỗi ngày lái xe chạy tới chạy lui người ta minh thẩm nói không chừng thì ngồi qua xe tỉ cạ đi phụ cận đi rồi cho nên một chút cũng không kỳ lạ lý chính dương đi vào trong tiệm hỏi minh thẩm á xuân gần đây chạy còn tốt đó chứ hắn có cái gì không tốt mỗi ngày lái xe hơi chạy tới chạy lui có thể vui vẻ lý chính dương nợ nụ cười gật đầu một cái nói ta đã cảm thấy cái này công tác rất thích hợp hắn đúng minh thúc bọn hắn trở lại chưa theo này thời gian coi là nên lại có hai ngày tả hữu liền trở lại ngươi có chuyện gì muốn tìm hắn sao thế thì không có nói xong lý chính dương phủi tay cười nói chính là ta cảm giác sau khi trở về cũng không thấy hắn thì hỏi lên như vậy mà thôi nghỉ hè thời gian trôi qua hay là thật mau cái này thời đại không như hậu thế vừa đến nghỉ hè bờ biển thì đầy áp người tất cả mọi người mang nhà mình trẻ con ra đây mở mang kiến thức một chút về đời cho nên liền sẽ có nhiều hơn nữa người đi bờ biển chơi thời đại này tất cả mọi người nghèo nào có cái gì du khách cho nên mùa hè này cũng liền im ắng như thế đi qua lại là đưa bọn hắn đi học chờ bọn hắn vừa đi nơi này ngay lập tức lại yên t ĩ n h trở lại lý chính dương lần nữa khôi phục được trước đó loại đó là sự tình các loại bôn ba tình huống lại muốn đưa hàng lại muốn xem nhìn trong nhà máy tình huống có thể nói thời gian trôi qua nhanh chóng đồng thời lý chính dương thời gian thì trôi qua căng thẳng lại phong phú lên trong nháy mắt sáu tháng cuối năm đã đến với lại tiếp tục tại thúc đẩy t r ồ n g ngày này trường kỷ sinh trẻ con lý chính dương ngày này cũng không biết rốt cuộc hắn những thứ này trời cũng loay hoay đầu vóc choáng váng chỉ biết là trước giờ hai ngày tại nhắc nhở của mình phía dưới minh thẩm mang theo trương kỳ đi tới bệnh viện trong thành phố trở lấy sản xuất kỳ thực muốn chiếu quy củ cũ không ít người niên đại này còn tại chính mình trong nhà sản xuất là lý chính dương cố ý nhìn bọn hắn chằm chằm đi bệnh viện như vậy an toàn một ít cho nên khi sản xuất lúc lý chính dương căn bản không rõ ràng thậm chí còn tại nằm ngáy ho ho mãi đến khi ngày thứ hai nhà lý chính dương bên trong điện thoại văng lên cầm lên nghe xong phát hiện là g i ọ n minh thẩm chính dương ngươi để ngươi minh thúc mau chạy ra đây một chuyến nói cho hắn biết hải tử đã ra đời là nam hải lý chính dương đầu góc trong nháy mắt thì tỉnh táo lại t ố t ta lập tức nói cho hắn biết ngươi không cần phải gớp nói xong lý chính dương vội vàng liền đi tìm minh thúc vừa văn minh thúc trong khoảng thời gian này không có ra biển ngay tại trong nhà ở lại có thể cũng là bởi vì hiểu rõ hải tử muốn ra đời cố ý tại trong nhà chờ xem đợi đến lý chính dương đi lên cùng hắn nói chuyện sau đó đại hỷ ta đi chung với ngươi đi lý chính dương mở miệng cười chúng ta lái xe đi ta cũng nghĩ xem xét hải tử nhìn thế nào minh thúc nghe xong ngay lập tức cười lấy gật đầu được chúng ta cùng đi chẳng qua minh thúc nói xong chuyện này lại cảm thấy không thỏa đáng ngay lập tức đôi hắn mở miệng nói có thể hay không làm phiền ngươi cùng đi đem trương kỳ phụ mẫu thì cùng nhau nối liền à hiện tại trương kỳ sinh nhi tử hai người bọn họ khẳng định cũng muốn đi xem nhìn hắn không sao hết ta chúng ta đi đón bọn hắn đi dù sao hoa không được bao dài thời gian nói tiếp thì tiếp rất nhanh bọn hắn vội vàng lái đến trương kỳ phụ mẫu trong nhà đem sự việc cùng trương kỳ phụ mẫu nói chuyện trương kỳ phụ mẫu nghe được sau đó muôn phần vui vẻ không nói hai lời thì đi theo đám bọn hắn cùng nhau vội vàng ngồi lên xe đi nói liền đi rất nhanh hai người bọn họ thì cùng nhau tiến về b chẳng qua trước đó lý chính dương lại mua chút ít hoa quả lại bao hết cái bao lì xì không cần khách khí như thế minh thúc có chút hưng phấn nhìn thấy hắn đặt mua những vật này lại nhịn không được nhắc nhở hắn quy củ ta còn là hiểu một ít chúng ta bên này chính là như thế cái phong tục lại nói nhìn thấy a xuân hiện tại ngay cả hải tử cũng có ta thì thật vui vẻ trương kỳ phụ mẫu cũng tốt hay là minh thúc cũng được nghe được lý chính dương nói lời này mặt trên đều mang theo đủ cười đặc biệt trương kỳ phụ thân trương thái dương càng là hơn cao h ứ n gần đầu lý chính dương cùng a xuân quan hệ tốt như vậy nhà mình trương kỳ năng lực cậy vào hắn địa phương thì càng nhiều hắn cái này làm cha nhìn làm nhưng vui vẻ không bao lâu một đoàn người đi vào bệnh viện đi tới phòng bệnh lúc này vừa vặn nhìn thấy minh thẩm ra phía ngoài đến rửa đồ vật nhìn thấy bọn hắn sau đó mang trên mặt nụ cười các ngươi đều tới thật tốt quá mẹ con đô an toàn bộ a sau đó sinh một cái nam hải các ngươi vội vàng vào xem một chút đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín thúc cưới t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín thúc cưới a xuân dường như cũng nghe đến thanh âm bên ngoài rất nhanh liền ra đây nhìn thấy bọn hắn đến sau đó nết miệng cười một tiếng lý chính dương cũng nhịn không được bật cười tiến lên vô vô bờ vai của hắn sau đó cùng những người khác đi vào chung chẳng qua vào trong đầu một việc đem hoa quả phóng đi theo lại đem bao lì xì nhét vào trường kỳ trong tay chúc mừng à. trường kỳ trừ ra đi đứng không tốt bên ngoài kỳ thực mỗi cái phương diện đều là rất tốt nhìn thấy sau đó liên tục gật đầu nói lời căn t ạ n g rất nhanh minh thẩm cùng trương thái dương vợ chồng lại nóng bỏng để hỏi lý chính dương cười cười đem trước mắt a xuân kéo đến một bên cười lấy vô vô bờ vai của hắn t i ể u tử ngươi thật là giỏi à. hiện tại ngay cả nhi tử cũng có đi có thể nhanh chính dương ca ta từ đầu đã nói ngươi tên cưới cái vợ sinh cái trẻ con a ngươi nhìn ta cũng có ngươi bây giờ còn chưa có đâu lý chính dương cười ha ha một tiếng h i xúc đ ộ n g lại vui có chút thay hắn vui vẻ. Hắn vẻ. một thằng coi a xuân là thành chính mình ở chỗ này bằng hưu chân chính mà là bằng hưu duy nhất vì chỉ có người kia tại nơi này là tình cảm chân thực đối với mình tốt từ vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc lúc thì đem mình làm bằng hưu sau đó lại giúp mình rất nhiều dù là hắn đầu góc không tốt nhưng mà lý chính dương cũng phải nói hắn một câu có tình có nghĩa cùng người có tình nghĩa làm bằng hưu sẽ không sai không cần lo lắng hắn h ố chính mình ta coi như xong đi ta còn là thích bộ dạng này một người tự do tự tại nếu cưới cái vợ quay về mỗi ngày khiến cho lung ta lung tung ai thích đâu ta nghĩ ngươi đơn thuần chính là suy nghĩ nhiều cũng không phải mỗi người cũng giống như lâm thúy như thế ngươi xem một chút hiện tại cái này lầm tú tốt bao nhiêu à. lý chính dương có chút không nói nhìn hắn một cái nghe nói ngươi chớ cùng ta kéo c o n b ê bọn hắn đang chuyện trò thiết lúc bên ấy minh thúc thì đi ra vẻ mặt ý cười nhìn con của mình cuối cùng có một loại lao hại an ủi cảm giác bệnh viện cũng đã kiểm tra đến nói hài tử vô cùng khỏe mạnh ngươi không cần lo lắng nhìn thấy phụ thân thứ nhất trong nháy mắt hắn cứ như vậy mở miệng lần này chính là lý chính dương cũng kinh ngạc nhìn a xuân cảm giác này đầu ó c dùng rất tốt t đều biết phụ mẫu lo lắng chính là cái gì với lại hiểu rõ trước tiên nói cho phụ thân thứ này năng lực kiểm tra đi ra không minh thúc cũng có chút vui vẻ có chút kích động làm cha làm mẹ biết mình nhi tử là như thế cái trạng thái hắn lo lắng nhất khẳng định là chuyện này chỉ chẳng qua hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi nhi tử sợ làm bị thương nhi tử tâm hiện tại nghe hắn nói như vậy sau đó thở phào nhẹ nhõm là năng lực điều tra ra với lại kỳ thực cũng có thể phỏng đoán được đi ra a xuân này đầu góc là phía sau cháy hỏng hắn cũng không phải trời sinh nói rõ không có gì truyền tính lý chính dương an ủi hắn hiện tại không có việc gì kia không vừa vặn sao mọi người cũng liền có thể yên tâm đúng đúng đúng không sao liền tốt mọi người chúng ta đều có thể yên tâm ta cũng được yên tâm l i ê n tại bọn hắn thu lúc bên trong giường như thì có tiếng khóc thì không biết là trương thái dương hay là minh thẩm tiếng khóc dù sao tóm lại là chuyện tốt một kiện lý chính dương bọn hắn tại nơi này trò chuyện trong chốc lát sau đó không sai biệt lắm lý chính dương thì liền phải trở về chẳng qua minh thúc nói rất đúng tất nhiên đi vào nơi này khẳng định không thể nào cứ thế mà đi cho nên bọn hắn giữa t r ư a tại nơi này cùng đi ra ăn cơm cơm chỉ có thể là minh thúc m ờ i trừ ra minh thẩm tại trong bệnh viện cùng trương kỳ cùng hải tử bên ngoài minhúc bọn hắn cũng tại với lại đã ăn cơm rồi sau đó thì liền phải trở về lại dặn dò a xuân hai câu hỏi một chút khoảng trở về thời gian lý chính dương bọn hắn liền trở về hiện tại a xuân không có ở thu hàng đều là có ngoài hai người đang chạy cho nên lý chính dương nói cho hắn biết đến lúc đó chuẩn bị trở về đến rồi trước đánh cái điện thoại cho hắn hắn đến lúc đó tới đón bọn hắn về nhà bên người trương thái dương nghe nói như thế sau đó trong lòng cũng rất vui vẻ con rể của mình cùng lý chính dương quan hệ tốt như vậy quả thật có thể đạt được thật nhiều c h i ê u cố sau đó lý chính dương đem a xuân đưa trở về đám người bọn họ liền trực tiếp hướng trong nhà đuổi đến này tới lui vội vàng nửa ngày thời gian nhường trước mắt trương thái dương vợ chồng rất nhiều cảm khái rốt cuộc trước đó bọn hắn vào một chuyến thành cũng không dễ dàng hiện tại ngược lại tốt lý chính dương có xe trực tiếp để bọn hắn an bài thỏa đáng để bọn hắn cũng không thể nói được gì một bên k h á c minh thúc tâm tình không tệ trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười đồng thời nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính vị trí lái lái xe lý chính dương mở miệng cười kỳ thực ca xuân nói không sai à ngươi nhìn hắn đều đã kết lên hắn tới ngươi đến không sai biệt lắm thời gian cũng được đừng ở nơi này lềm m lềm m như thế mang xuống không phải chuyện gì tốt t lý t r â n nguyên bị hắn l ờ i này làm cho tức c ư ờ i nhịn không được mở miệng nói minh thúc hiện tại ngươi thì bắt đầu học người ta t h ú c cưới sao không phải nói ta muốn t h ú c ngươi cưới mà là sự thực chính là như thế cái tình huống ngươi nhìn xem hiện tại tất cả mọi người cảm thấy ngươi coi như là cái nhân sĩ thành công đi có nhà máy có mặt tiền cửa hàng còn có xe nhà đừng nói là chúng ta kiểu này bình thường dân chúng chính là trong thành người thì so ra kém ngươi đi kia hiện tại chúng ta giải quyết loại chuyện này liền phải bắt đầu nghĩ một hồi phía sau những chuyện kia à cái kia muốn làm thứ gì đó chúng ta là có thể trước làm rõ người khác lo lắng a ngươi lại không phải là không có năng lực như vậy lý chính dương không khỏi im lặng sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi không phải là còn đúng lâm thúy nhớ mãi không quên à? không ngờ rằng minh thúc đến rồi một câu nói như vậy lý chính dương vội vàng phủ nhận cũng đừng đùa dỡ như n vậy à ta cùng lâm thúy cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi thành thật mà nói làm thời ta là cảm thấy dung mạo của nàng còn có thể nhưng người ta đem ta tiền cũng cuốn đi ta hiện tại còn đối với hắn nhớ mãi không quên ta cũng không phải tiện minh thúc cởi mở cười lên cẩn thận suy nghĩ một chút gật đầu tán thành lời nói của hắn ngươi vẫn đúng là đừng nói bọn hắn nhà họ lâm mấy tỷ mỗi kỳ thực trưởng đến độ có thể ngươi này lại đối với người ta nhớ mãi không quên ta một chút cũng không kỳ lạ ta không có đối với hắn nhớ mãi không quên ta thật sự không có lý chính dương đã triệt để bó tay rồi chỉ có thể cùng hắn giải thích sự việc cũng đã qua hắn đem ta tiền chuyển đi rồi ta không có tìm n à n g tính sổ sách cũng coi là tốt vậy ngươi vì sao còn không cưới ta nói toạc thiên chẳng qua mới hai mươi b ố tuổi mà thôi s ớ m như vậy vội vã kết hôn làm gì đâu lại nói ta này trong thời gian ngắn thì tìm không thấy người thích hợp cho nên thì không nóng nảy cũng không thể nói như vậy người này kỳ thực rất nhanh bỗng c h ố c nói không chừng thì lớn tuổi tuổi tắc một đại đã không tốt cưới la bà lệnh lý chính dương nhức đầu là s o u lương trương thái dương vợ chồng lại thì bắt đầu xen vào thảo luận chuyện này lý chính dương một hồi bất đắc dĩ xác thực khó tránh khỏi sẽ có vấn đề như vậy nhưng mà ta nghĩ với ta mà nói vấn đề không tính quá lớn cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta ta trong lòng mình hay là có ít nhìn tới này thuốc cưới là vĩnh hằng chủ đề a bất kể là cái nào niên đại cũng không sai biệt lắm mọi người tâm lý ý nghĩ hay là nhất trí được ngươi chính mình tâm lý n ắ m chắc là được cũng đừng trách ta lắm miệng chẳng qua là nhìn thấy a xuân cũng kết hôn sinh trẻ con ta trong lòng thì thật nhiều cảm、khái. chẳng qua ngươi cùng a xuân không giống nhau ngươi tuổi trẻ tài cao ngược lại là không cần lo lắng cung cấp may mắn nói những lời này sau đó trên cơ bản thì không có lại thảo luận chuyện kết hôn một đường thuận phong về tới nhà của trương thái dương trong trước đem hai người bọn họ phóng sau đó lý chính dương lại dẫn minh thúc hồi chính mình trong nhà đi vừa mới tại chính mình tiệm tạp hóa trong rừng lại liền thấy dương hoa đi ra minh c a thế nào h a i tử có phải hay không rất ta ố t t hai nhà bọn họ quan hệ nguyên bản là được hài tử vô cùng phải mạnh minh thúc cười lấy trả lời ta nói muốn hay không đi xem một chút bọn hắn Không chẳng qua thời gian trôi qua thật nhanh ba ngày sau đó lý chính dương mang theo minh thúc lần nữa vào thành đi đón người đi làm sơ bọn hắn đi lúc là a xuân lái xe đưa bọn họ tới nhưng mà hắn chiếc xe kia tất cả đều là mùi hôi thối không tốt ngồi lại thêm phía sau a xuân lại lái xe quay về khiến người khác dùng xe tiếp tục thu hải sản hiện tại lý chính dương mở chiếc xe hơi này quá khứ dù sao cũng là nhà mình tư nhân dùng xe cho dù là cái xe van thế nhưng bên trong tối thiểu nhất sạch sẽ với lại không có mùi vị khác thường như vậy ngồi mới dễ chịu một ít chờ bọn hắn đến lúc minh thẩm cùng á xuân đã đem thủ tục cũng làm xong do minh thúc cùng tiến lên trước đem hải tử ô m ra đây nhanh chóng ôm vào đến trong xe đi t r ư kỳ cùng hải tử cũng trôi qua cực kỳ chặt chẽ lẽ ra pháp là không thể trêu chọc phong hàn lý chính dương nhìn xem mọi người tất cả ngồi đàng hoàng lúc này mới lái xe hơi hướng về trên trấn mà đi xe mở vô cùng ổn định một đường lái đến trên bến tàu phà đi theo lại hạ phà cuối cùng đi vào đông đảo trấn phạm vi dù là đến đông đảo trấn bởi vì này con đường cũng đã sửa xong cho nên có vẻ thực tế ổn định bất quá ta cao h ứ n g nhất đều thuộc về minh thẩm cảm giác sau khi trở về cả người sắc mặt cũng trở nên nhẹ nhàng lý chính dương một đường thuận phong đem bọn hắn đưa về đến nhà của minh thúc trong đi minh thúc tại trong nhà đặt mua tốt tất cả trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới vợ chồng trẻ ở lại căn phòng kia là được rồi lý chính dương xuống xe giúp đỡ đem đồ vật cũng làm đến bên trong cuối cùng đúng minh thẩm mở miệng chính dương lần này thì làm p i ề n ngươi nay có gì có thể phiền p h ư c nha nhìn thấy a xuân kết hôn sinh con ta thì vui vẻ dễ như t r ở bàn tay mà thôi vậy ta đi về trước có chuyện gì lại nói với ta lý chính dương hơi cười một chút hiểu rõ người ta hiện tại chính mình cũng đội v à n g đâu không dành chiêu đãi chính mình cho nên hắn nhanh chóng từ bên này rời khỏi về đến trong nhà sau đó lâm linh thì chạy tới vô cùng chân chó hỏi hắn a xuân ca sinh sinh hải tử a hải tử đều trở về nhìn xem có đẹp hay không giống ai người quan tâm này làm gì lý chính dương chừng nàng một chút ta đã cảm thấy tò mò a a xuân ca vẫn đúng là năng lực sinh con a ta cũng muốn đi xem nhìn xem nhìn xem là có thể nhìn xem chẳng qua theo chúng ta bên này quy c ụ nếu nhìn xem tân n ư ơ n g t ử sinh con n g ư ơ i được cho người ta một cái bao lì xì a n g ư ơ i có cái này bao lì xì sao n g ư ơ i lại bỏ được cho bao lì xì không lâm linh nhường cái này phong tục tập q u á n c h ấ n một cái gãi đầu một cái sau đó lại chạy tới hỏi dương hoa thầm thầm chúng ta nơi này đi xem vừa mới ra đời h ả i t ử làm u ố n cho hắn bao lì xì sao đúng thế khẳng định phải cho bao lì xì a dương hoa gật đầu phong kiến quy c ụ lâm linh s ữ n g s ờ một lát nguyên bản rất muốn nhìn một chút tiểu hài t ử tâm trạng trong nháy mắt bị cái này bao lì xì trô đánh nát nhịn không được nói một câu nói như vậy tức giận bất bình về nhà tham ti vi đi một bên lý chính dương kém chút bị nàng chết cười quỳ hẹp hòi mấy ngày nay trong thôn xác thực có không ít người đi xem bọn hắn với lại cầm bao lì xì quá khứ minh thúc tại trong thôn thanh danh là tương đối có thể lại thêm hắn thân phận bây giờ địa vị lại không giống nhau thế nhưng lý chính dương dưới tay đại tướng đi xem con dâu hắn phụ người càng nhiều này một thiên minh thúc tìm đến lý chính dương buổi tối đến ta trong nhà ăn cơm lý chính dương suy nghĩ một chút xử lý tiệ rượu xử lý r chính là sang đây xem hải tử quá nhiều người mời mọi người ăn một bữa cơm buổi tối đến a lý chính dương cười lấy gật đầu đáp ứng đem bọn nhỏ cùng nhau mang lên minh thúc lại dặn dò một câu hôm nay là ngày nghỉ vừa vặn bọn nhỏ cũng ở nhà lý chính dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ đến hoàng hôn lâm linh ngay tại thúc g ụ c nhanh một chút ta chúng ta không phải muốn đi uống rượu tịch cả khẳng định có mấy bàn đâu các ngươi khác ma ma t h ẳ n thẳng chúng ta sớm chút đi ta muốn thấy nhìn xem hải tử nhìn thế nào là tượng a xuân ca hay là tượng trường kỳ tỷ ngươi gấp làm gì chính ngươi cũng vẫn còn con ít còn muốn xem người ta lâm ai bị nàng thúc cấp bách như thế trở về nàng một câu vậy chúng ta đi người ta chỗ nào ăn cơm là được sớm một chút không lâm ai mặc kệ hắn chẳng qua xác thực không sai biệt lắm nhanh đến thời gian người một nhà đi đường đi bọn hắn bên đấy nay đi đường ở giữa lúc lại gặp phải không ít người thế là mọi người dứt khoát cùng đi mặc dù nói không phải xử lý tiệt diệu nhưng mà vẫn đúng là không đơn giản quá khứ xem xét lại b ả y sau t â m cái bản chủ yếu là đến bọn hắn trong nhà nhìn xem người thật sự là có chút nhiều đều phải mời người ta ăn một bữa cơm tỏ vẻ một chút tình ý với lại ngoài ra trương thái dương vợ chồng thì đến đây a xuân nhìn so trước đó t r ầ m ồn không ít, ở bên trong cửa mở trong chốc lát cho cái này cầm đồ vật một hồi lại chuyển vật kia nhìn lên tới thật là có cái bộ dáng của trợ phu lý chính dương sau khi xem thì mừng thay cho a xuân kỳ thực cao hứng nhất thuộc về tại minh thúc vợ chồng hai cái rốt cuộc qua nhiều năm như vậy a xuân dường như là đặt ở bọn hắn tim một khối đá lớn hiện tại này khối đá lớn chẳng những dọn đi rồi với lại trôi qua phi thường tốt nhường bọn hắn cặp vợ chồng thực tế vui vẻ thậm chí bọn hắn có thể nói một câu dù là hiện tại bọn hắn hai cái đi rồi sẽ không cần lại lo lắng bao nhiêu lâm a i bọn họ chạy tới sau đó thì vào xem hai tử ta xem một chút ta xem chẳng qua tối nóng này thoạt nhìn là đi theo đám bọn hắn đi vào trung lâm linh khi thấy hài tử sau đó nhịn không được bật cười này dung mạo không đẹp nhìn xem một bên lâm tú lôi nàng một cái chừng nàng một chút không sao không sao bên trong có một thẩm tử ngược lại là nói n ở nụ cười chính là dung mạo không đẹp nhìn xem một bên lý chính dương nhịn không được mở miệng cười theo bên này quy củ cũ nói loại chuyện này liền phải nói nói mát cho nên lâm linh cũng coi là chó ngáp phải rồi lại nói kỳ thực trẻ con vừa mới xuất sinh k i a một q u a n g thời gian ngươi nói muốn nhiều đẹp mắt thì xác thực không tính là đặc biệt vừa mới ra đời kia một quãng thời gian kia thật là x ỉ u cùng cái lao ngoan đồng dường như chính dương đến uống trà đúng lúc này lý chính dương đột nhiên nghe được lâm đức tiếng kê u lý chính dương cười hắc hắc vội vàng ngồi một cái b à n trước cùng lâm đức cùng nhau ngồi ở kia vừa uống trà lâm đức nhìn lên tới có chút nhàn nhã chẳng qua nhìn thấy lý chính dương sau đó gật đầu rót cho hắn một c h é n trà ngươi này xem như được rồi đại sự à? ta đây coi như là được rồi cái gì đại thiện chuyện nếu không phải ngươi chạy đến trong lúc này a xuân khi nào có thể lấy trên lão bà đều là một tần số đâu ngươi cái này cũng chưa tính là được rồi đại thiện chuyện sao lý chính dương nợ nụ cười lâm ú túc c chuyện ngược cũng này nghiêm nói, ngươi nếu như thế nói chuyện ngược lại cũng tính toán. Trưng nhà trùng xong, trưng nhà trùng xong. mới lại gật thế tu tu đầu l đức hơi xúc động n h ì n không được nhìn một chút nơi này mới buông lòng nói chúng ta nơi này là cái bộ dáng gì n g ư ơ i vô cùng rõ ràng ta vô cùng rõ ràng a xuân là cái hạng người gì chúng ta rõ ràng hơn năng lực có hôm nay như vậy đều là vì nguyên nhân của ngươi ngươi có thể không biết ngươi minh thúc cùng ngươi minh thẩm thế nhưng rất cảm kích ngươi lý chính dương cười ha ha một tiếng sau khi suy nghĩ một chút mới nói kỳ thực ta giúp hắn chuyện này cùng minh thúc vẫn đúng là không có bao nhiêu quan hệ chủ yếu là a xuân ca nguyên nhân người ta chính là như vậy đúng ta ta tự nhiên cũng phải thay người già suy nghĩ như thế lời thật tình toàn thôn chính là như vậy loại quan hệ này cũng chỉ có a xuân cùng lý chính dương quan hệ là tốt nhất cho nên thứ này chính là mấy a ai cũng nói không chính xác thì hâm mộ không được dường như rõ ràng theo bình thường mà nói lâm tú ra các thúc bá mới là có thể được đến tốt đẹp nhất chỗ người chỉ muốn bọn họ làm sơ không tìm đ ư ờ n g chết có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn tìm đ ư ờ n g chết chẳng những là đem lý chính dương các tội hơn nữa còn thành kẻ thù nguyên bản có thể được đến chỗ tốt to lớn đến hiện tại lâm tiểu hải hai cha con người còn đợi trong đồn già không được đấy cho nên cái đồ chơi này chính là mệnh a chẳng qua thân làm thôn cán bộ lâm đức đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng dù sao lý chính dương đúng trong thôn cống hiến đã rất nhiều hắn làm một chút cũng không sốt ruột hai người tại nơi này câu được câu không nói chuyện thím i liền thấy triệu khang bọn hắn thì theo bên ấy đến đây người trong thôn tới thì càng ngày càng nhiều không sai biệt lắm là có thể bắt đầu ăn cơm đi lý chính dương nói với lâm đức một câu trước hết đi hỗ trợ bưng thức ăn bởi như vậy Tiệc rất bắt rượu đầu, nhanh lại mọi i Minh nhiều cười. ai cười, lại phải nói n cùng ràng nhìn trên hơn phần Trong nhà chuyện như cũng trên phần nụ càng không cần h Thúc Thẩm thêm mặt tốt mặt mấy mấy rõ ra là đều xảy vậy, ý sẽ b n hắn. Đến, m ọ người ăn ngon uống tốt ta minh thúc kêu gọi mọi người mọi người cười lấy g ậ t đầu chẳng qua kiểu này mọi người cũng liền ăn chút cơm tâm sự chủ yếu là vì cảm tạ một chút mọi người đến xem hắn cháu trai ăn đến không sai biệt lắm lúc mọi người cũng liền chuẩn bị rời đi lý chính dương có phải không dùng làm gì dứt k h á t liền bồi lâm đức đi tàn bộ nhưng mà lâm tú cùng lâm mai hai tỷ b ộ rất hiểu chuyện lôi kéo lâm hoan cùng đi giúp minh thẩm thu dọn đồ đạc không cần các người đến minh thẩm nhìn thấy tỉ mọi ba cái như thế hiểu chuyện vừa có chút đau lòng lại cảm thấy không cần thiết chúng ta mấy cái bây giờ tại đi học cũng rất ít tại trong nhà có thể giúp đỡ được gấp cái gì hôm nay tại vừa vặn tại trong nhà nếu là không để cho chúng ta giúp đỡ vậy chúng ta thành cái gì ngay thì chớ khách khí chúng ta lại không phải không biết làm lâm tú kiểu nói này minh thẩm ngược lại không tiện ngăn cản thế là cười lấy đừng cho bọn hắn cùng nhau giúp đỡ bên ngoài lý chính dương cùng lâm đức đang tàn bộ ta nghe nói này một mùa tào tía thì nuôi dưỡng đi lên đúng thì đã bắt đầu nuôi dưỡng với lại diện tích so trước đó làm lớn ra rất nhiều Trên một mùa lý chính dương mở miệng cười phi thường tốt bất kể là mới mẻ hải sản ngăn khẩu hay là cái khác đều phi thường tốt với lại rất nhiều người là hướng chúng ta cầm hàng mới mẻ hải sản làm ăn tốt cực kỳ mỗi một ngày hải sản đều có thể bán xong thậm chí còn chưa đủ hiện tại ta đều đang nghĩ nhìn có phải hay không muốn nhiều gia tăng một hai chiếc thuyền bảo đảm một t i ê n có một hai chiếc thuyền năng lực đã đến chỗ nào như vậy mới có thể bảo đảm hàng của bọn ta nguyên chủ yếu là mới mẻ hải sản không thể bị dở dang chính là muốn còn ăn mới mẻ l â m đ ứ c gật đầu nhịn không được nhìn một chút nơi này thời gian mấy năm đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất mà biến hóa đều là trước mắt lý chính dương mang tới nếu không có lý chính dương nơi này biến hóa liền không khả năng tồn tại trên chấn đường ta nhìn xem thì tại tu nhưng mà cũng không chúng ta bên này nhanh như vậy à chúng ta đều đã dùng lâu như vậy chấn trưởng tàu ngược lại là vô cùng tích cực ta trước đó không lâu còn qua bên kia đi dạo một vòng đâu chấn trưởng tạo s á c thực vô cùng tích cực nhưng mà những thứ này hành chính trên sự việc cùng chúng ta không so được chúng ta bên này là có tiền có thể trực tiếp tu cái kia bên cạnh muốn làm nhiều chuyện mặc kệ bọn hắn để bọn hắn chậm rãi tu đi chúng ta làm chính mình lâm đ ứ c nợ nụ cười lý lạ như thế một cái lý đang hàn huyên một lúc sau hai người mới riêng phần mình trở về lý chính dương về đến lúc kia năm chị em cũng vừa vừa trở về với lại nhìn lên tới hẳn là đã làm nhiều lần sự việc lâm tú cùng lâm mai đầu đầy mồ hôi chẳng qua sau khi trở về thì nhanh đi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian vội vàng qua thật nhanh trương kỳ rất nhanh liền ra trong tháng a xuân thì tiếp tục lái xe tại đông đảo trấn mỗi cái trong hương thôn xuyên t h ẳ n g qua cuộc sống như vậy trôi qua thì nhanh chóng lý chính dương hoặc là chính là tại trong thôn nhìn xem việc buôn bán của mình hoặc là chính là đi thu hàng dù sao thời gian trôi qua thì tương đối bông l ò n g hài lòng chẳng qua trong nháy mắt thì đã đến nghỉ đông lúc một năm này nghỉ đông lý chính dương có sắp xếp cho nên ngay tại đưa các nàng tiếp sau khi trở về liền đối với nàng nhóm mở miệng ta đã lấy lòng phiếu ngày mai chúng ta liền đi tỉnh lỵ một mặt là đặt mua một chút chúng ta lễ mừng năm mới thứ gì đó một mặt khác là mang bọn ngươi đi xem một chút chúng ta nhà mới c ò nhưng có c một mặt là ta mang một ta là qua kia bọn ngươi bên đi ú t t r ớ c c đó ù Lý Tiểu、Sơn、trao đổi qua, Lý Tiểu Sơn q ăn ăn mà lời ể này nói n h bọn nhà lại làm cho lâm mai t h ừ n g nàng một chút lâm linh biết mình lại nói sai ngay lập tức câm miệng không dám lại nói sợ lại bị tam tỷ chấn áp vậy thì cứ quyết định như thế các n g ư ơ i chuẩn bị thu thập một chút ngày mai chúng ta thì xuất phát ngày thứ hai lý chính dương thì dặn dò tốt minh thẩm nói cho bọn hắn chính mình muốn dẫn bọn nhỏ đi trong thành phố thứ hai thiên nhất thật sớm hắn thì lái xe một xe đưa các nàng hướng tỉnh lỵ đồng n ị a sở dĩ dùng xe là bởi vì dễ dàng hơn m ộ t ít, dù là đường xá sát xôi mở thời gian tương đối lâu thì sao cũng được tương đối trước đó đi tỉnh lỵ hiện tại bọn hắn tâm trạng coi như vui sướng v ư ơ n g lòng nhiều đặc biệt lý chính dương hiện tại xuất thân cùng bọn hắn hiện tại vị trí môi trường căn bản thì không cần lo lắng chuyện tiền bạc húng chi lần này đi tỉnh lỵ mọi người đều biết là nhìn xem nhà mới cho nên mọi người càng thêm đến hứng thú như thế dày vò một thiên đến d ạ n g sáng cuối cùng đi tới t ì n h l ị mà này thời điểm này bọn hắn đầu tiên là muốn đi nhà khách ở đây dưới đệ nhị thiên tài tốt đi trong nhà xem xét tình huống thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương lên đầu tiên mời bọn họ ăn một cái bữa sáng đi theo dẫn bọn hắn đi bộ phận bán xỉ mặt tiền cửa hàng có xe chính là thuận tiện lý chính dương đi nơi nào đều có thể một xe đem này mấy tỷ m ộ i dẫn đi nàng nhóm thì vui lòng đi theo lý chính dương chạy ngược chạy xuôi chương năm trăm năm mươi hai không lừa gạt chương năm trăm năm mươi hai không lừa gạt bọn hắn đều là lần đầu nhìn xem nhà mình cửa hàng những hải tử này nhìn thấy sau đó cảm giác hết sức tò mò ở bên trong đi tới đi lui lý tiểu sơn nhìn thấy bọn hắn đến sau đó thật cao hứng cũng biết những này là lao bạn cô em vợ cũng không phải thường khách khí chẳng qua lý chính dương có chính sự tìm hắn thì không có quản những hải tử kia hay là chính mình cùng hắn ngồi cùng một chỗ nói chuyện hiếm đầu tiên là hiểu rõ một chút nơi này làm ăn sau đó thì hỏi hắn lấy ra chìa khóa lão bản nhà là đã sửa xong rồi nhưng mà bên trong còn không có đồ dùng trong nhà đâu vật kia còn phải chính ngươi đi mua buổi tối ngươi hẹn một chút những kia giút ta làm công công nhân cùng đi phụ cận ăn một bữa cơm ta tiện đem tiền công cho người ta Tốt. đang hàn huyên hai câu sau đó lý chính dương lại dẫn những thứ này cô em vợ từ bên này rời đi trực tiếp về tới hắn trong đó chưa xây xong bộ kia nhà khi thấy nhà sau đó lý chính dương con mắt chính là sáng lên bởi vì này cảm giác bên ngoài đã không đồng dạng vào trong lại xem xét sau đó càng là hơn nhịn không được vỗ tay là cái này trong thành nhà sao tốt như vậy a lâm linh trái xem phải xem yêu thích không tung tay nhịn không được đối tỉ tỉ và anh dậy mở miệng đúng a là cái này trong thành nhà tốt là rất tốt nhưng mà sẽ không cần như vậy lý chính dương tại một bên mở miệng cười nơi này nhà kỳ thực còn bình thường Cùng c hai ú n g t trong nhà so nhà g người không nhiều nhưng thắng cho chỗ nhà thật thể hắn nhìn thấy sau đó cũng chia nơi này nên này còn tăng bọn cũng bên ngoài n giá. g được đắt, có tại với lại mai vui về sau sau tốt, trí tốt, Tú mà Lâm lâm vị vẻ. Hai đó các ngươi về sau chuẩn bị thi nơi nào đại học nếu chuẩn bị thi dương thành bên này đại học này nhà về sau hai người các ngươi là có thể lúc đi học đến ở ta cũng là vì này chuẩn bị xong hai tỷ mọi người ngây ngẩn cả người nhìn lý chính dương trong lúc nhất thời lại nói không ra lời một lát sau sau đó lâm tú mới phản ứng được vẻ mặt cảm động nhìn lý chính dương anh dễ ngươi làm sao còn thay chúng ta nghĩ kỹ việc này hai người chúng ta thành tích cũng không biết có thể hay không thi đến tới bên này các ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta đúng thành tích của các ngươi vô cùng tin tưởng yên tâm lớn mật hảo hảo học tập kiểm tra là được rồi ta tin tưởng các ngươi năng lực thi đến với lại ta thì tin tưởng ta hiện tại làm việc này tuyệt đối sẽ không làm sai hiểu chưa hai nữ hải cảm giác được áp lực nhưng cũng cảm giác được lý chính dương đúng tín nhiệm của mình cho nên dùng sức gật đầu trong này đồ dùng trong nhà còn chưa mua chúng ta liền đi mua điểm đồ dùng trong nhà đi chúng ta hiện tại thì mua ra cụ a cho dù chúng ta có thể thi đậu bên này đại học vậy cũng phải hai năm sau đó đâu lý chính dương mở miệng cười lắc đầu các ngươi thi đại học là được hai năm sau đó nhưng mà ta có thể thường xuyên được chạy đến bên này làm việc cũng không thể mỗi ngày ở nhà khách đây không phải là lãng phí tiền sao đợi lát nữa sau khi trở về chúng ta liền phải đem nhà khách cho lui sau đó hồi đến trong lúc này đi ngủ dù sao có phòng ở nơi này liền phải dùng lần này nàng nhóm sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành cho nên tiếp xuống buổi chiều bọn hắn liền bắt đầu đi trong chợ mua giường mua giá cụ dù sao cũng là thành phố lớn dường như đến t r ư a cái kia muốn mua thứ gì đó cơ bản trên đều lấy lòng này nhà dọn lên giường mới nhà mới cỗ sau đó bày biện ra không giống nhau khí chất anh r ễ ta rất ưa thích nơi này lâm linh nhìn bên trái một chút phải sờ sờ yêu thích không tung tay nhịn không được n ế t miệng cười lấy đúng lý chính dương mở miệng ngươi muốn chân thích nơi này vậy liền đi học cho giỏi cùng ngươi hai cái tỷ tỷ giống nhau cuối cùng tranh thủ thi đến trong lúc này vậy ngươi là có thể ở chỗ này ở lại lý chính dương cười lấy an ủi nàng đến lúc đó ngươi là có thể tại nơi này vừa đi học một bên ở tại nơi này thế nhưng ta cảm giác đi học thật là khó à kiểm tra cũng tốt khó à có thể hay không không dùng tới học thì ở đến nơi này lâm linh hơi xúc động một bên lâm ai tức tới mỗi cười tiến lên cho trên mặt nàng đến rồi một chút anh rể cố gắng như vậy kiếm tiền để ngươi đọc sách còn chuẩn bị cho ngươi tốt lên đại học nhà ngươi hiện tại cùng ta kéo này làm gì ngươi nếu nói như thế nữa có tin ta hay không đánh ngươi lâm linh giật mình lập tức thay đổi lấy lòng khuôn mặt đối lâm ai tam tỷ đúng là ta vui đ ù a mà thôi ngươi cùng nhị tỷ cũng đánh một tốt như vậy dạ n g về sau chúng ta muốn hướng ngươi học tập nhà ngươi nói thế nào chúng ta thì thế nào ngươi chính là chúng ta tấm gương tiểu gia hỏa này mặc dù thường xuyên không lựa lời nói luôn đem nàng suy nghĩ chân thật nói ra nhưng mà đầu nhất chuyển vẫn có thể nói không ít dễ nghe lời nói t h như nói hiện tại lời này thì vừa nói rõ thái độ của mình lại đem hai cái tỷ tỷ cho khen được rồi nàng mới hơi lớn như vậy lâm tú cũng n h ị n không được cười lên vô vô mội mội bà vai thì là tiểu hải tử nói như vậy mặc kệ hắn lâm linh lần này tránh được một kiếp mang trên mặt nụ cười ngay lập tức thành thật xuống dưới chuẩn bị thu thập một chút chúng ta buổi tối hẹn người cùng nhau ăn cơm thế là này năm chị em ngay lập tức thu thập một chút đồ vật đem này nhà cũng cho thu thập xong liền theo lý chính dương cùng nhau theo nơi này đi ra chỗ ăn cơm liền tại phụ cận không xa cho nên bọn hắn rất nhanh liền đến chỗ nào với lại đến chỗ nào sau đó không bao lâu liền nhìn thấy lý tiểu sơn mang theo một người nam nhân vội vàng đến giới thiệu một chút hiểu rõ người này họ giang chính là cho hắn trang trí nhà đất công mời ngồi đi lý chính dương cười lấy gật đầu sau khi đi vào để bọn hắn ngồi xuống sau đó lại điểm rồi mấy cái thái trong khoảng thời gian này đ ã tạ giang đại ca thay ta trang trí t a Một không ở chỗ này, lần này c ô ý đến chính là muốn nhìn một chút nhà t r a n g trí thế nào, tiện thể không sao hết liền đem tiền cho người. l a o b ả n lý k h á c h k h í ta cùng n ú i nhỏ hai cái là bằng hưu, hắn nói là hắn lao b ả n sự việc để cho ta muốn làm tốt một chút, ta cũng coi là tận tâm tận lực làm được tốt nhất, ngài k h á c g h é t bỏ chính là. Sắp thực còn có thể, ta cũng n h ì n qua. l ý c h í n h dưng ơ mở miệng cười đ ố i với bên trong tu gia tới hiệu quả ta còn là rất hài lòng t h ì không có gì có thể nói, lần này đến kỳ thực cũng là xem xét tình huống, tình huống bây giờ rất tốt, vậy ta liền đem tiền cho người. Zanga tâm trong mưng không ngờ rằng lý chính dương đưa tiền sảng khoái như vậy chẳng qua hắn xác thực thì làm có thể bằng không lý chính dương không thể nào cho hắn sảng khoái như vậy ăn cơm trước sau khi ăn xong ngươi đem đơn cho ta nhìn một chút tốt. cơm nước xong xuôi sau đó lý chính dương nhìn qua hắn đưa cho chính mình danh sách một bên giang ca còn đang ở bên cạnh giải thích cho hắn lý chính dương một cái hạng mục một cái hạng mục nhìn sang mặc dù hắn có tiền nhưng cũng không phải một cái sơ ý người có lúc nếu quá tùy tiện có người ngược lại là sẽ bắt nạt ngươi cho nên hắn mỗi một cái khoản cũng hỏi được hiểu rõ gặp hắn nghiêm túc như vậy giang ca tự nhiên không dám k i n h thường đem chính mình chính cả cũng tất sở sở. Là là tận tận bởi như vậy lý chính dương cơ bản trên đều đã xác định này danh sách trên sự việc lúc này mới cười lấy mở miệng nói vậy ta không thành vấn đề t mãi đến khi bọn hắn một cỗ xe lái đi sau đó giang ca mới nhịn không được đối lý tiểu sơn mở miệng lý hiểu sơn cười lấy gật đầu của ta lão bản làm người hào phong sảng khoái nhưng là lại cực kỳ thông minh rất có thị trường cứu giác cùng hắn hợp tác có một chuyện tốt chỉ cần ngươi làm được phù hợp tâm ý của hắn hắn thì sẽ không làm có ngươi nếu ngươi làm được không phù hợp tâm ý của hắn vậy liền ngoài ra nói đặc biệt dám lừa hắn hắn khẳng định không dễ chọc ta lão bản mặc dù không phải người bản địa nhưng ngươi nhìn hắn hiện tại cũng lái xe ngươi suy nghĩ một chút này là hạ người n g gì mới có thể mở lên xe tiên năm tháng đúng là tương đối khó được gặp được người lái xe rất nhiều người ấn tượng hay là chỉ có làm quan tài năng mở rốt cuộc cái đó thời đại xe cũng ít s á c thực vẫn rất hù dọ người s á c thực rất lợi hại giang ca hơi xúc động có chút hâm mộ hay là xin chào a nhanh như vậy thì cùng hắn cùng nhau làm việc mặc dù nói chỉ là dưới tay hắn làm việc nhưng chỉ cần ngươi làm ăn làm tốt ta tin tưởng hắn khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi lý tiểu sơn cười ha ha một tiếng kỳ thực hắn tiền lương bây giờ đã t r ư ớ n g đến rất không tệ tối thiểu nhất tại dương thành cũng coi là tiền lương cao bởi như vậy hắn trong nhà đời sống khốn cảnh đã chậm rãi qua đi nhường hắn đối với tương lai càng là hơn tràn ngập lòng tin lý chính dương mang theo cô em vợ nhóm về tới tỉnh lị chính mình nhà theo hiện tại bắt đầu hắn liền phải tại nơi này dừng trước đó bọn hắn còn cố ý đi nhà khách đem nhà lui đem chính mình tất cả mọi thứ cũng tới đây nay nhà tổng cộng có sáu gian căn phòng còn có phòng bếp có phòng vệ sinh hơn nữa còn có cái sân nhỏ trong v i ệ n lại còn có một số cây ăn quả dương thành nơi này khí hậu tốt cây ăn quả tương đối dễ dàng chuyện là vặt cái gì cây vải long nhãn cây hồng bị loại hình một gia đình đều sẽ trùng một ít chỉ chẳng qua bây giờ không phải là nở hoa k ế t trái lúc dù là như thế hiện tại nơi này nhìn hay là để người một hồi tâm thần thanh thản chẳng qua lâm tú hai tỷ mội sau khi đi vào liền rốt cuộc không chịu ngồi yên lại là đi quét dọn vệ sinh lại là đi phân loại chuẩn bị cho tốt các loại đồ vật dù sao liền phải đem nơi này làm cho cùng chính bọn họ ra nơi này giống nhau bận rộn đều không có ngừng lý chính dương tại nơi này thì không muốn động nằm ở nơi đó nghỉ ngơi thật tốt một chút chẳng qua như thế nằm trong chốc lát đột nhiên nghe được lâm linh ở bên kia gọi hắn anh rể anh rể ngươi vội vàng đến lý chính dương ngồi dậy có người tìm n g ư ơ i a ngươi dạng này lúc này mới đứng lên trực tiếp hướng mặt ngoài quá khứ chẳng qua vừa mới ra đến bên ngoài liền nhìn thấy người tới lại là trưởng thôn lý ta cũng không biết ngươi quay về hay là núi nhỏ quay về nói cho ta biết ta liền nói ghé thăm ngươi một chút trưởng thôn lý cười lấy đối với hắn mở miệng ngại quá ta vừa tới cũng là bởi vì làm nhà chưa kịp đi thăm hỏi ngươi lý chính dương cười lấy chào hỏi ta biết các ngươi ngươi hiện tại s á t thực b ệ bộn nhiều việc này nhà vừa mới chuẩn bị cho tốt đi cũng quét dọn một lần đúng hay không nói xong lý chính dương đã giúp trưởng thôn lý chào hỏi vào với lại cho hắn theo đuổi dậy rồi trả này nhà thế nào t r ư ờ n g thôn lý cười lấy hỏi hắn phi thường tốt trang trí thì rất tốt ta rất hài lòng đợi nàng nhóm về sau lên đại học ta thì cho các nàng ở như vậy sẽ không cần ở tại trong trường học với lại ta biết nơi này cách nhìn đại học gần Ngược có lại là trưởng h ể t ờ n thôn g Lý m m i ệ cười, chẳng qua thôn ậ vậy t trong trường thể muốn u nói còn như đi lời học học chưa có ở b chẳng có lý ớ p là lúc l này. có thể trong hồi c hỏi í n dương gật đầu. Hai người uống、trà. Trường thôn h Hai h gật trà. đầu. Lý hỏi một chút hắn buôn bán tình huống đi theo lại nói một chút cảnh tượng lên hai người vui vẻ hòa thuận mắt thấy không sai b i ệ t lắm t r ư ờ n g thôn lý lúc này mới cáo biệt mà đi kỳ thực lý chính dương thì vui lòng cùng t r ư ờ n g thôn lý nhiều một chút giao lưu rốt cuộc người ta là bên này địa đầu xả sau này mình nói không chừng còn có rất nhiều thứ muốn n ể chọn người ta cùng hắn nhiều giao lưu một chút luôn luôn không sai chẳng qua trưởng thôn lý đi lần này bọn hắn lập tức liền a n tĩnh lại thì chuẩn bị đi ngủ căn phòng còn nhiều lý chính dương nhường chính bọn họ tuyển chẳng qua hiện tại hài tử lớn càng muốn một người ngủ thì như nói lâm tú cùng lâm m a i hai cái lớn cũng lựa chọn một người ngủ một cái phòng nhị tỷ ta cùng ngươi ngủ đi lâm linh nhìn ván qua muốn cùng lâm tú ngủ người cùng lâm ngủ n g lâm tú mở miệng cười cự tuyệt mội mội đề nghị ta không muốn cùng hắn ngủ lâm tú lại ghét bỏ địa liếc nhìn lâm linh một cái không muốn cùng hắn cùng ngủ ta cũng không muốn cùng ngươi ngủ a nói ta hình như rất muốn cùng ngươi ngủ dường như lâm linh bị chê lập tức có chút tức giận người cùng ta ngủ không ngờ rằng lâm mai mở miệng ta không cùng ngươi ngủ thế nhưng lâm linh cũng là có chút ghét bỏ chẳng qua không dám biểu hiện rõ ràng như vậy a lâm mai ngoài cười nhưng trong không cười mặt nợ nụ cười lần này lâm linh cảm giác có chút d ù n g mình ta ta sợ ngươi đ á i dầm lâm tú lâm hoan cùng lâm nguyệt ba cái đồng thời cười chính là lý chính dương cũng thổi phù một tiếng lâm mai sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi xấu hổ sắc mặt bỏ bừng rốt cuộc đây làm món vô cùng mất mặt sự việc kỳ thực một lần kia không phải ngươi đi tiểu giường là nàng đi tiểu nửa đêm ta vẫn là ta cho nàng rửa quần nàng ngủ sau khi trở về cho ngươi đổ lớp nước, nước tại vị trí của ngươi chính là sợ phát hiện cuối cùng đái dầm là nàng lý chính dương thực sự nhịn không được thế là đem cái này chuyện cũ năm xưa lật ra tới lâm linh mặt cũng chẳng bệnh được lâm ai đối với chuyện này một t h ằ n g canh cánh trong lòng đồng thời nàng cũng cảm thấy chân không phải mình đi tiểu nhưng lại không dám hỏi có thể hiện tại nghe lý chính dương sau khi nói xong cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nàng ngay lập tức cầm phất trần lông gà hướng về phía lâm linh đi qua tam tỷ đúng là ta chỉ đùa với ngươi ta sợ bọn hắn chê cười ta nha lâm linh hiểu rõ đại sự k h ô một bên trốn tránh một bên giải thích nhưng mà rất nhanh liền bị lâm mai bắt lấy tiếp lấy liền nghe đến lâm linh tiếng kêu t h n g thiết những người khác cười trên n ỗ i đau của người khác thậm chí ngay cả lâm tú đều không có nói chuyện chính mình này mội mội thực sự quá nghịch ngậm là được hào hào giáo hấn nàng một trận lý chính dương ở bên cạnh nhìn ha ha cười không ngừng ngươi còn dám để chuyện này người ta lâm mai lớn hơn ngươi nhiều như vậy ngươi đưa tay liền đem đi tiểu chuyện cái giường lấy tới người ta trên người người ta sẽ không ngượng n g ụ nha trọng điểm là trước kia ta chưa nói còn chưa tính ngươi hiện tại còn không phải khơi mào con trai chuyện này cho ngươi một chút giáo hấn để ngươi hiểu rõ một chút xã hội hiểm ác k h o ả ngày sau mười m h cùng cùng ha ha, thứ hai vì lý chính dương muốn mang nàng nhóm đi uống cái trà sớm cho nên sớm rời giường chờ hắn lúc thức dậy lâm tú cùng lâm mai thì đi lên với lại thì trong sân làm việc chủ yếu chính là quét dọn một chút vệ sinh nhìn thấy hắn sau đó vội vàng trao hỏi mà lý chính dương chỉ chỉ bên trong hỏi hai tỷ muội lâm hoan các nàng đâu còn chưa rời giường sao đi đem bọn hắn kêu lên đi chúng ta bây giờ lập tức đi uống trà sớm tuất ta đi gọi không bao lâu lâm ai đem ba cái t ỷ mỗi tất cả đều kêu lên một hồi vội vội vàng vàng rửa mặt cuối cùng đem sự việc cũng làm cho không sai bịt lắm chẳng qua lý chính dương phát hiện lâm linh dường như không có cầm con mắt nhìn chính mình đặc biệt làm chính mình coi trọng n à n g lúc dường như còn mang theo một cô vô cùng cảm giác bị khuất thế nào hà nha ngươi làm muốn ta hôm qua đem ngươi hố ngươi tam tỉ sự việc tung ra đúng hay không lý chính dương buồn cười nhìn nàng hỏi lâm linh không nói chuyện nhưng nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ hủy khuất liền biết lý chính dương nói không sai ngươi còn không biết xấu hổ sinh anh dễ khí còn không phải ngươi chính mình làm ra tới ta sớm không biết là ngươi bằng không ta sớm thu thập ngươi nơi này tối người tức giận chính là lâm mai rốt cuộc nàng mới là bị thương tổn người kia thật không nghĩ đến mội mội của mình không vương tha lên lâm linh biết chứ chị không nói chuyện lý chính dương thì không có phản ứng hắn để các nàng lên xe chính mình mang theo đi phụ cận ăn cái gì đi vào trà sớm cửa hàng điểm rồi rất nhiều ăn ngon thấy không nơi này mất hứng người cũng không thể ăn a lâm linh ngươi chu mỏ nhìn xem ngươi một bộ không muốn ăn d á n g vẻ bằng không ngươi hay là đi ra ngoài trước đi chờ chúng ta sau khi ăn xong chúng ta lại đồng thời trở về không ngờ rằng ngay tại m u ố n ăn lúc lý chính dương đột nhiên đúng lâm linh mở miệng lâm linh sửng sốt một chút mặt đỏ lên nói không ra lời ta không hề tức giận ta càng không có sinh anh dễ khí đúng là ta một lát sau sau đó chính nàng cuối cùng nhịn không nổi dẹp nhìn cái miệng nhìn càng thêm tủi thân nước mắt muốn đến rơi xuống ngươi cùng ngươi tam tị cùng anh dễ nói một tiếng xin lỗi lâm tú ở một bên nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở tam tị thật xin lỗi ta làm thời nghĩ là món vô cùng mất mặt sự việc ta sai rồi ta về sau bảo đảm sẽ không nói xong lại đối lý chính dương bên ấy chân thành nói xin lỗi anh dễ thật xin lỗi ta kỳ thực cũng không phải giận ngươi đúng là ta cảm thấy tủi thân ta biết sai lầm rồi ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện loại này lý chính dương n ở nụ cười nhìn một chút lâm ai thế nào chút giận không có được rồi không chấp nhận với ngươi lâm a i kỳ thực căn bản chưa nói tới nhiều khí chủ yếu là nhìn xem lý chính dương thái độ nhìn xem lý chính dương bộ dáng cười mị mị liền biết hắn không có để ở trong lòng về sau ta cũng đừng lại làm chuyện loại này à bằng không bọn hắn mắng ngươi ta cũng không giút ngươi lâm linh dùng sức gật đầu vậy liền ăn đi ăn xong chúng ta đi mua đồ mua đồ xong ngày mai chúng ta thì đường về nàng nhóm cao h ứ n g thì kêu lên ngay lập tức bắt đầu thúc đẩy tại nơi này ăn điểm tâm xong sau đó tiếp xuống bọn hắn liền đi chung quanh mua đồ theo lễ mừng năm mới trang phục hái đến cái khác lung ta lung tung tất cả đều được tại nơi này mua mua đồ xong sau đó bởi tối lại tại bên ngoài ăn một bữa tiệc sau đó mới về đến trong nhà mua nhiều đồ như thế may mắn hắn cái xe này t ự là xe van phía sau còn có chút vị trí có thể chứa đồ vật lại thêm rốt cuộc chỉ có sáu người còn nhiều thêm một vị trí là có thể dùng để bỏ đồ、vật. đương nhiên quan trọng nhất chính là bọn hắn những hải tử này không phải người trưởng thành cho nên coi như miễn cưỡng năng lực thả xuống được xong xuôi những thứ này thứ hai thiên nhất thật sớm bọn hắn liền đem khóa cửa bên trên trực tiếp đi về nhà dọc theo con đường này mấy tỷ mội nói một chút tiêu t i ế u l â m tú một thẳng ngồi ở tay lái phụ vừa muốn giúp lý chính dương nhìn đường đồng thời tiện thể còn thỉnh thoảng hỏi một chút lý chính dương cùng hắn trò chuyện một ít ngày phòng ngừa hắn phân tâm hay làm mọi bệnh chẳng qua thời đại này lái xe xác thực không bằng phía sau tình trạng xe đường xá đều không có tốt như vậy xe trên đường các loại nguyên bộ công trình thì càng không cần phải nói hoàn toàn không thể so sánh đông đảo c h ấ n khi bọn hắn hồi đến nơi này lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm lý chính dương cũng mệt mỏi sau khi trở về thì nằm trên giường ngủ một giấc chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện sắc trời cũng đã có chút tối vừa mới tỉnh lại liền nghe phía ngoài có âm thanh hắn đi ra ngoài phát hiện lâm tú đang ở trong sân vội vàng đâu chẳng qua nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại hơi cười một chút anh r ể buổi tối hôm nay chúng ta không làm cơm vừa mới minh thẩm để cho chúng ta không cần nấu cơm buổi tối đi hắn trong nhà ăn cơm ngươi nhìn xem mấy cái tia cũng đi qua hỗ trợ làm việc ta sợ ngươi không biết chúng ta đi cái nào cho nên ta thì tại nơi này chờ ngươi rồi lý chính dương gật đầu hơi nghỉ ngơi một chút cảm giác cả người trạng thái tinh thần đã khá nhiều thế là vội vàng rửa mặt một chút đi theo lâm tú đi tới minh thẩm trong nhà lúc này minh thẩm trong nhà thật náo nhiệt quan kêu bốn cô em vợ cũng long trời lỡ đất lại càng không cần phải nói trường kỳ a xuân còn có một cái tiểu bà bảo cho nên có vẻ thực tế náo nhiệt lý chính dương thì gia nhập vào bên trong đi người muốn ăn cái gì minh thẩm tiến lên đây cho hắn phát khói x i n cái cháu trai sau đó minh thuốc nụ cười trên mặt thì nhiều hơn ta không có vấn đề a cái gì cũng thích ăn lý chính dương cười lấy gật đầu nhận lấy đ i ế thuốc cũng không có rút ngươi dẫn bọn hắn đám người này đi tỉnh l ị chơi gì vậy thì không có chơi cái gì thì dẫn các nàng đi đi rồi một vòng mua ít đồ sau đó liền trở lại chuẩn bị lễ mừng năm mới m à nói đến đây lý chính dương đột nhiên nhớ tới một việc ngay lập tức vội vàng về đến trong nhà tiếp lấy lại trở về trong lúc này đem chuẩn bị kỹ càng cho hải tử trang phục đưa tới minh thúc trong tay nhìn xem chi nhớ của ta ta ở bên kia mua hải tử trang phục chỉ mới nghĩ nói lấy tới vừa mới ngủ có chút choáng thì không có lấy tới đến xem bên ấy a xuân đi tới nhìn thấy hải tử trang phục sau đó cao hứng không được chính dương ca hay là ngươi còn nhớ ta n g ư ơ i đi cái tỉnh l ị còn băn khoăn chuyện của ta n g ư ơ i có phải hay không đi tỉnh l ị nhìn xem bác sĩ nha nơi đó bác sĩ xác thực có năng lực a ngươi nhìn ta liệt dương đều tốt lý chính dương ngàn phòng và phòng không có nghĩ tới tên này lại khẩu suất của nôn ngươi chớ có nói hiệu nói vợ ư n g một bên minh thúc thật là không có gì để nói kéo một chút hắn a xuân ca một chút thì ngưng nói chuyện có chút lo sợ bất an được ta liền biết ta lại nói sai lời nói lý chính dương thì im lặng lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng a xuân ta là mang theo nàng nhóm đi chơi không phải đi bệnh viện kiểm tra cơ thể ta thân thể này rất khỏe mạnh ngươi không cần lo lắng cho ta cảm ơn người nhớ thương a a xuân lúc này mới cười hắc hắc chẳng qua không bao lâu đồ ăn đã làm tốt mọi người cùng nhau ngồi xuống nhà minh thúc đánh một cái bàn tròn lớn bàn tròn lớn năng lực ngồi mười mấy người nhiều người như vậy vừa v à n thì có thể cùng nhau ngồi với lại thái làm cũng không phải thường phong phú tôn cá cua những thứ này cũng không cần nói còn có các loại loại thịt cải xanh chẳng qua trừ đó ra bên ngoài lý chính dương thích nhất chưng sò điệp loại hình thì có lên bàn sau đó lý chính dương thì ăn cái này chớ xem thường thứ này mặc dù không bị nhưng thắng ở ăn ngon lý chính dương là được này một ngụm chương năm trăm năm mươi lăm thi tốt nghiệp trung học chương năm trăm năm mươi lăm thi tốt nghiệp trung học hiện tại ta nhìn xem chúng ta nhà máy mọi thứ đều vui vẻ phồn vinh tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào lúc ăn cơm minh thúc hỏi như vậy lý chính dương này thời gian hai năm đem chúng ta nhà máy mở rộng một ít cái kia muốn chiêu người chiêu đến đồng thời nuôi dưỡng cũng phải đi lên tỉ như nói tào tía những vật kia chúng ta phải tăng lớn lượng lý chính dương ngược lại cũng không có không thể nói liền đem ý nghĩ của mình nói ra như thế hai năm qua đi nên trên cơ bản có thể đem chúng ta bên này tất cả thị trấn tất cả mọi thứ tài nguyên cũng phân phối xong Còn phải lý à ngươi gan như lá thế đ ạ chính, cười cười, 7 7, chính dương xách đồ vật đi vào nhà bành lao gia tử có phải hay không nhìn xem hai đứa bé thi đại học đến rồi đối mặt với rất nhiều lễ vật bành lao gia tử nợ nụ cười lý chính dương gật đầu đứng bọn hắn hôm nay bắt đầu thi đại học ta tại trong nhà nhàn rỗi thì nhàm chán liền nói cùng nhau tới xem một chút bọn hắn đợi lát nữa bọn hắn thi xong sau đó ta đi cấp bọn hắn đưa chút cơm ngay tại ta trong nhà làm đi hai tử dưới tình huống như vậy cũng đừng có đi bên ngoài ăn sợ bọn họ ăn cái gì không sạch sẽ đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì cũng không thì ảnh hưởng bọn hắn thi tốt nghiệp trung học sao ngay tại chúng ta trong nhà làm sạch sẽ mỹ vị lao gia tử ta cũng nghĩ như vậy lý chính dương nợ nụ cười chỉ vào chính mình sách nhiều đồ như vậy thứ này ta để cập qua đến có một nửa là cho các ngươi ăn có một nửa là ta nghĩ tới tới cho bọn hắn nấu cơm cái nào còn cần phải ngươi nấu cơm đâu bánh ra ra a cởi mở địa nợ nụ cười cự tuyệt hắn c á c h nói để ngươi mãi mãi đi làm kỳ thực trước đó cũng nàng đã nói với ta thì này hai ba ngày hải tử đều phải ở bên kia kiểm tra làm qua cơm cho các nàng đưa qua ngươi đã đến vừa vặn đúng đúng đúng ta đến bánh mãi mãi mở miệng cười để ta làm cơm đều không cần đưa qua ngươi không phải có xe sao nơi này lái qua rất gần đến lúc đó ngươi đem bọn hắn tiếp hồi trong nhà tới dùng cơm và đến không sai biệt lắm lúc ngươi lại cho bọn hắn trở về cũng làm cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút để bọn hắn không cần khẩn trương cái này lý chính dương cười lấy gật đầu cũng liền không có khách khí với bọn họ buổi sáng kiểm tra xong sau lý chính dương đi vào trường học ngoài cửa chờ bọn hắn cũng không lâu lắm thì nối liền hai tỷ mọi người chạy nhà bành lao ra tử mà đi đến bên ấy sau đó hai người rất ngoan ngoãn trước cùng bành lao ra tử cùng bành mãi l ạ i chào hỏi sau đó vào trong ăn cơm với lại mọi người lạ thường nhất trí ai cũng không hỏi hắn kiểm tra sự việc chính là không nghĩ cho hải t ử áp lực ba ngày thời gian như thế thoáng một cái đã qua cuối cùng đã thi xong ngày này thi xong sau đó lý chính dương liền mang theo hai người bọn họ vội vàng về nhà thi thế nào chẳng qua vừa mới về đến tiệm tạp hóa bên ấy minh thẩm thì thực sự nhịn không được hỏi hắn kỳ thực bây giờ sắc trời đã muốn đen bọn hắn cũng muốn đi về nhà nấu cơm ăn có thể chính là đơn thuần tại nơi này chờ một chút chủ yếu là tò mò trước mắt hài từ năng lực thi thành bộ rắn gì g ta thi vẫn được lâm tú trên mặt tất cả đều là nụ cười thi được là được minh thẩm mặt trên đều là ý cười mọi người chúng ta đều chờ đợi ngươi anh rể làm một hồi đại tiệc rượu mời mọi người chúng ta ăn cơm đâu hiện tại thì nhìn xem các ngươi hai tỷ m ộ i n ở nụ cười nói với hắn hai câu sau đó thì hồi bên trong đi vừa mới vào trong đã cao lớn hơn không ít lâm linh ngay lập tức ra đây nịnh hót ta biết ta hai cái tỷ nhất định có thể thi lên đại học hơn nữa còn là thi đại học tốt trong lúc vô tình cái này tiểu lục trà đã một ư ơ i tuổi chân thì không chỉ m ộ ư ơ i tám cm tối thiểu nhất thì có tháng một năm hai mươi cm nói chuyện cảm giác còn giống như trước đó bọn hắn năng lực thi lên đại học ta biết cũng không biết ngươi có thể hay không thi lên đại học lý chính dương thời thời khắc khắc cũng tại gà em bé hiện tại vẫn không quên thúc giục một chút lâm linh lâm linh sắc mặt có chút lúng túng ngay lập tức túi đầu không nói lời nào ngươi nha thực sự nỗ lực một chút đúng lúc này lao tam lâm hoan chỉ về phía nàng nói ngươi xem một chút ngươi bộ dáng như hiện tại ngươi nếu là không hào, hào học tập chúng ta năm chị em ngươi thành tích kém cỏ nhất ngươi nhìn đi lâm hoan hiện tại lên lớp mười cũng là tại trường nhất trung với lại thành tích thì rất không tệ cùng với nàng hai cái tỷ tỷ không kém là bao nhiêu đúng vậy nha lâm nguyệt thì gật đầu nàng chính là cái học rác rưởi ta mới không phải học rác rưởi lâm linh sốt ruột ta thành tích cũng không tệ các ngươi không muốn lao đem ta tưởng tượng thành học rác rưởi có được hay không được ngươi không phải học rác rưởi nhưng mà ngươi cũng phải nỗ lực một chút lý chính dương tại vừa mở miệng kỳ thực muốn nói nàng là học rác rưởi thật là có chút ít oan u ồ n g nàng lâm Linh tú cuối cùng cười lấy mở chính là như thế tính tình chờ hắn về sau lớn tuổi một chút khẳng định cũng sẽ nỗ lực học tập hiện tại lâm tú đã là hai mươi mốt tuổi cái tuổi này thi đại học kỳ thực coi như là lớn tuổi chẳng qua may mắn kia năm tháng vì kinh tế nguyên nhân cùng học chung lớp tuổi tác kỳ thực một t h ằ n g cao thấp không đ ề u chẳng qua tuổi của nàng coi như là tương đối lớn bất luận là năm nào cấp trên cơ bản nàng đều là lớn nhất một cái kia chỗ tốt chính là nàng thành tích một t h ằ n g vô cùng ổn định với lại thành tích cũng không phải thường tốt càng quan trọng chính là hai mươi mốt tuổi lâm tú đã trổ mã duyên dáng yêu kiểu với lại người thì nhìn lên tới hào phóng xinh đẹp đặc biệt đi theo lý chính dương mấy năm cả người đ ề u dưỡng phi thường tốt thân cao thì có một trăm sáu mươi lăm tả hữu thậm chí lý chính dương nhìn nàng đều có chút cảm thấy kinh ngạc rốt cuộc hắn làm năm xuyên qua tới lúc mới khoảng một m năm mươi ngắn ngủi thời gian năm năm cao lớn mười lăm cm coi như là vô cùng tiêu chuẩn dáng người anh rể n g ư ơ i buổi tối muốn ăn cái gì ta đi làm lâm tú sau khi nói xong lại nhìn về phía lý chính dương n g ư ơ i muốn làm cái gì thì làm cái đó n g ư ơ i muốn ăn cái gì thì làm cái đó ta không có vấn đề lâm tú cười cười mang theo lâm mai cùng nhau vào bên trong đi làm cơm buổi tối ăn tốt cực kỳ ta tại nơi này trước cầu chúc hai tỷ mọi các người thành tích tốt thi đậu chính mình ngưỡng mộ trong lòng đại học lý chính dương mở miệng cười cảm ơn anh rể chúng ta nhất định nỗ lực sau khi uống xong mọi người thì bắt đầu ăn chẳng qua này hai tỷ m ộ i tay nghề thật là càng ngày càng tốt lý chính dương ăn luôn mồm k h e n hay đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương thì ra ngoài t ả n bộ tiêu thực mấy tỷ m ộ i bắt đầu thu thập trong nhà lý chính dương t ả n bộ tán đến trên đường không bao lâu nhìn thấy lâm đức thì ở bên kia t ả n bộ n à y không sai biệt lắm là hai người bọn họ cộng đồng hành vi đặc biệt tại đường xây xong sau đó thân làm thôn cán bộ lâm đức đặc biệt thích ra đầy tại nơi này t ả n bộ đường xa tốt kỳ thực không chỉ là hắn trong thôn không ít người cũng đều thích như vậy thậm chí có top năm top ba cố định mỗi ngày muộn trên đều sẽ đi ra tàn bộ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu ra điểm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu ra điểm nhìn thấy hắn đến sau đó lâm đ ứ c n ở nụ cười hai người bọn họ thành tích còn có thể a cụ thể thành tích còn không biết nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn nên thi vẫn được ta thì không chút hỏi chỉ là sợ cho các nàng áp lực chẳng qua có thể hiểu rõ nàng nhóm thành tích của thi lâm đ ứ c gật đầu hơi xúc động chúng ta này đại học trong thôn sinh cũng không mấy cái a hai người bọn họ thi tốt tranh thủ cho chúng ta thôn thì tranh đ i ể m quang nếu hai cái cũng thi lên đại học vậy liền không thể trách lý chính dương cười lấy gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy hiện tại ngôi nhà máy bên ấy tình h ố n thế nào Ngài không biết sao. Chúng ta nhà biết ta sao. m á y cũng khuyết trương nhiều khuyết là ầ tuần n hiện tại nhân viên có hơn 100 người, h tại mỗi có n bọn g của tốt a thuyền đi dương thành dương đi vô s kể. Đây đều là m ặ n g o à i nhìn thấy t a lâm à hỏi ngươi cấp độ s u l à ă n thế、nào. Rất tốt, rất ổn định, nào. ổn v ớ i lại ổn bên trong c ó vào, hiện thở ạ i c ú n g ta hộ khách ở đâu cũng có sản phào ẩ m của chúng ta, cũng coi ta, là l làm là Lâm à. à một ra rồi danh chút tốt thở Đức khí. Vậy là tốt rồi à? Lâm Đức thở vào nhẹ nhõm tán thưởng nhìn hắn hiện tại ta chỉ lo lắng ngươi bên này làm ăn ngươi nếu vững vàng hướng phía trước vào ta thì không lo lắng khẳng định không cần lo lắng ta bên này tâm lý năm chắc hai người trò chuyện trong chốc lát sau đó lý chính dương thì còn kém không nhiều trở về lâm đức nhìn hắn bóng lưng mang trên mặt nụ cười hắn cái này làm ăn làm tốt phía bên mình rồi sẽ có vẻ tương đối ổn định hiện tại tất cả thôn đời sống thủy bình đô lên một bậc thang hắn nhưng là nhìn tận mắt chuyện tốt như vậy cũng không thể ra cái gì sai lầm cho nên hắn luôn luôn chú ý lý chính dương động tĩnh bên này chẳng qua theo hiện tại xem ra lý chính dương bên này xử lý phi thường tốt hoàn toàn không cần hắn lo lắng nghỉ hè trôi qua kỳ thực thì rất nhanh trước mắt một tháng thời gian đã qua lập tức liền muốn tới gia điểm lúc bởi như vậy có vẻ thực tế căng thẳng niên h đại này kỳ thật vẫn là trước điền nguyện vọng sau đó thi lại thử cho nên này thời điểm này thi đại học sinh thực tế nguy hiểm có thể sơ ý một chút sẽ xuất hiện lệch lạc với lại xuất hiện lệch lạc phi thường lớn về phần bọn hắn hai tỷ m ỗ i người nguyện vọng một chút cũng không ra lý chính dương ngoài ý liệu hai người lại đồng thời báo trong tỉnh tối đại học tốt trường trung đại chủ yếu là hai người bọn họ thành tích thì đã đến t h i nhìn xem cuộc thi lần này phát huy như thế nào chẳng qua còn không chờ bọn hắn động tác bành kiến minh điện thoại thì đánh tới nhà ngươi kia hai cái cô em vợ thi đại học thành tích hiện tại có thể tuần tra ngươi biết không nhìn tới bành lão ra này một nhà thì vô cùng quan tâm thành tích của bọn hắn Ta biết, ta nghe nói ngày mai trường học thống nhất thẩm tra, mai nói đến nghe ngày học lý ú lúc c Được chuyến được cho láo ra từ thành tích của đó điểm đến đến đó đến nói thi biết ta thành. thôi, ta trong một từ thành nhiêu nhà hắn. liền mai ngươi mai liền bao bọn ra vào láo ngày ngày l à, à, vậy chính dương nợ nụ cười nhất định thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương mang lên hai cái cô em vợ trực tiếp chạy trường học mà đi chờ bọn hắn đi vào chỗ nào xem xét phát hiện đi nhà của trường học trường rất nhiều với lại cả đám đều vô cùng gấp gáp không sao lý chính dương hiểu rõ hai người bọn họ kỳ thực trong lòng cũng căng thẳng thế là liền cười lấy an ủi bọn hắn có thể thi đậu tốt nhất cho dù thi không đậu vậy thì thế nào ngươi đừng quên anh rể mấy năm này làm ăn làm được càng ngày càng tốt sở dĩ kiếm nhiều tiền như vậy không phải là vì để các ngươi có một đường l u i sao cho dù thi không đậu thì không nhiều lắm một ít chuyện nếu vui lòng còn có thể lại học lại đâu thoải mái tinh thần thái hai tỷ m ộ i hít sâu một hơi t ừ trên xe bước xuống vào trường học kỳ thực phụ huynh cũng được vào trong cho nên lý chính dương đi theo phía sau của bọn hắn cùng theo một lúc đi tới trước đó lên lớp phòng học đồng dạng hiện tại trong, trong ngoài ngoài chen lấn không ít người chẳng qua nhìn lên tới phụ huynh nét mặt so với hải tử còn càng khẩn trương Rốt cuộc đây chính đây lại à quan sau cuộc hệ hải cả đời tử về đ sự. Lý c h í nói h hắn Dương cùng bọn n đối với bọn hắn mà này h thoải mái hơn. Không phải hắn không ì n lên khẩn trương, tới mái m là cảm t h ấ cũng k hai ô n đến tình trạng như vậy. Coi như mình g r vậy. Coi h ả tử k hải ô không n cũng g có thi h đầu p cái đại sự gì, tử a hai cũng không phải cung cấp không không nổi nắng nhóm.、Lại、nói, này phải hải Lại dạy t đều là người thông minh cho dù bọn hắn không có thi lên đại học về sau ra trên xã hội chỉ cần mình có thể trợ lực nói không chừng cũng có thể đi ra một con đường cho nên đối với hai người này hắn căn bản thì không lo lắng rất nhanh thời gian đã đến lao sư cũng tới chúng học sinh sôi nổi về đến trên vị trí của mình đi các gia trưởng t h ì tại phòng học khóa ngoại trở lấy bên trong yên t ĩ n h ý mắng không khí ngột ngạt tới cực điểm rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng khóc cùng với tiếng kinh hô dường như thành tích đã phát hạ đến rồi tiếp lấy có hải tử từ bên trong ra đây thành tích của ta không sai nên có thể lên đi có hải tử cao hứng đối phụ mẫu mở miệng phụ mẫu nghe nói như thế sau tự nhiên muôn phần vui vẻ nhưng có hải tử sau khi đi ra túi đầu hiệu x ỉ u không cần phải nói khẳng định thành tích không thế nào kể từ đó thật là ấm lạnh tự biết so sánh dưới lý chính dương thản nhiên tự đáp đứng ở đó bên cạnh một chút cũng không sốt ruột dường như chuyện này tầm thường tới cực điểm chẳng qua rất nhanh lâm tú cùng lâm m a i hai người cũng tới đến trước mặt hắn sắp mặt hai người đều có chút vui vẻ thành tích rất tốt đúng hay không lý chính dương nhìn thấy nụ cười của bọn hắn trong lòng liền đã tăng lên mấy phần tự tin so với chúng ta ấn tượng kỳ thi trung khảo phải trả muốn càng tốt hơn một chút lâm m a i cười một tiếng m ở miệng của ta điểm số so với ta dự thi đại học những năm qua chúng tuyển điểm cao hai mươi ba điểm thì ta lợi hại hơn cao ba mươi lăm điểm ổn mặc dù lý chính dương luôn luôn không khẩn trương nhưng nghe nói như thế sau đó cuối cùng xác định ra nhịn không được ha ha cười to đó chính là ổn các ngươi còn muốn làm gì chưa lao sư có thể còn có chút lời muốn nói chúng ta còn phải nói với lao sư một câu được vậy ta ở trên xe chờ các ngươi đợi lát nữa chính các ngươi ra đây chúng ta lại cùng đi láo ra từ trong nhà ăn cơm t r ư a được rồi lý chính dương triệt để yên tâm lúc này mới ngồi trên xe phía ngoài ngồi xuống đợi các nàng như vậy đại khái đợi không sai biệt lắm một giờ bọn hắn hai tỷ mội cuối cùng từ trong trường học ra đây ngồi lên xe hai tỷ mội rõ ràng thì thở phào nhẹ nhõm đi lên lúc cảm giác tiếng nói cũng không giống nhau hai tỷ mội mặc dù trước khi nói luôn luôn không có biểu hiện ra ngoài sốt ruột hoặc là lo lắng d á n vẻ nhưng trong lòng đâu có thể nào không lo lắng đâu chẳng qua là mọi thứ đều biểu hiện tương đối bình thường thôi hiện tại cuối cùng triệt để bông xuống này một chuyện trên mặt tự nhiên là càng nhiều nụ cười một nhà ba người chạy nhà bành lao ra t ử đi vừa mới vào trong liền nhìn thấy bành lao ra t ử chờ ở cửa bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng là các loại có chút cấp bách nhìn thấy bọn hắn sau đó càng là hơn đổi u nhanh lên trước thế nào hắn nhìn về phía hai tỷ mội đa tạ gia gia có tâm hai chúng ta cũng vượt qua chúng ta báo chuyên nghiệp những năm qua phân số hai ba mươi điểm vượt qua hai ba mươi điểm lao gia t ử nghe xong đột nhiên thì vỗ tay một cái ha ha cười to ổn ổn vậy liền ổn đi vào bà ngươi đang nấu cơm đã ra ra c hai ú n g t g ữ a người này thật đúng là cái học bá đâu còn siêu hai ba mươi điểm thành tích này quá ngưu bức kỳ thực bọn hắn nếu không ghi danh bên này lời nói gia tình cũng được đi đến một cái tốt trường học ca không sao nàng nhóm vui lòng ở chỗ này liền để bọn hắn ở chỗ này đọc đi dù sao ở đâu cũng không sai bị lắm với lại tại chúng ta nơi này đọc còn có cái ưu thế chính là ly trong nhà tương đối gần với lại về sau chúng ta nơi này sẽ là kinh tế trung tâm đây là chuyện tốt ngươi nhìn tới đối với chúng ta phát triển kinh tế có lớn vô cùng lòng tin a lý chính dương cười lấy gật đầu không phải ta có lòng tin mà là hiện tại xu thế chính là như vậy chúng ta bên này phát triển kinh tế càng ngày càng tốt tự nhiên là nhiều lắm mấy phần lòng tin lại nói ngươi không có lòng tin sao ta có lòng tin a ta vô cùng tin tưởng chúng ta bên này năng lực phát tải đó không phải là sao chúng ta có lòng tin là được nói xong nói xong bành kiến minh lại nhìn một chút xe của hắn tới tới tới ngươi đi lên chúng ta ra ngoài hóng gió một chút lý chính dương nhìn hắn bộ dạng này đột nhiên trong lòng hơi động cười lấy gật đầu lên xe mang theo hắn ra ngoài hóng mát mở tại đây cái trên đường phố bành kiến minh luôn mồm h á n hay hay là ngươi xe này được ngươi nói một chút chúng ta lên cái nào tìm tốt như vậy xe đi mở ra lại dễ chịu ngồi thì dễ chịu không cần phơi gió phơi nắng so với kia cái xe ba bánh đều tốt nhiều bằng không ta cho ngươi cả một cỗ lý chính dương nhìn ra hắn ý tứ cười lấy hỏi hắn được rồi được rồi ta cũng không tiền mua xe này a không cần mua a n g ư ơ i mua cái gì ta xưởng nơi này có chút ít muốn đào thải cũ xe ta tặng cho ngươi nếu g ư ơ i n cảm thấy không thể đ ư a vậy ta bán cho ngươi được đi ngươi tìm một chỗ trực thuộc một chút không đúng hiện tại tư nhân nên có thể mua xe đi như vậy vẫn không sao hết đi b à n h kiến minh no ngoe muốn động chẳng qua hắn cũng biết đây là diệp thanh sơn lý chính dương cố ý nói như vậy vậy ngươi không phải l ô vốn sao ta nơi đó xe nhiều nữa đâu quyết định như vậy đi ta nhìn xem cái nào ta cấp cho ngươi một chút đến lúc đó chính ngươi đến để xe là được rồi ta đánh điện thoại cho ngươi bánh kiến minh suy nghĩ một lúc lão gia tử tuổi tắc đã rất lớn người có đôi khi đến ta trong nhà mở xe không thể so với mở xe ba bánh được không dù là trời mưa cũng không sợ n h a không cần phơi gió phơi nắng ngươi nói có đúng hay không lời này vẫn đúng là có lý cho nên hắn sau khi suy nghĩ một chút gật đầu được kia đến lúc đó ta chở ngươi điện thoại tuy nhiên ít nhiều tiền a ngươi năng lực ra bao nhiêu tiền một câu nói kia hỏi ra bành kiến minh ngay lập tức n ở nụ cười phất phất tay nói ngươi đây cũng quá rõ ràng đi lý chính dương chính mình cũng cười sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng đến được kia cứ như vậy đi năm trăm khối tiền năm trăm khối tiền vậy ngươi cho ta là nhanh muốn báo vô dụng xe đi được rồi năm trăm khối tiền còn nhớ cầm theo tiền chờ ta điện thoại là được hai người xác định rõ chuyện này lại chuyển hai vòng thì mở đi về nhà đợi đến này thời điểm này trong nhà thì không sai biệt l ắ muốn m ăn cơm đến ăn nhiều một chút đang dùng cơm ngay miệng bành mãi mãi còn không ngừng cho lâm tú cùng lâm m a i đĩa rau đi học dễ dàng nhất phí đ ầ u góc các ngươi bộ dáng như hiện tại liền phải ăn nhiều tới tới tới vội vàng ăn nhiều một chút hiện tại thì không cần lo lắng hai tỷ mọi nợ nụ cười cơm nước xong xuôi sau đó lý chính dương bọn hắn cũng liền trở về thế nào không ngờ rằng vừa mới về đến trong nhà phát hiện trong nhà thì có người trở lấy bọn hắn chính là minh thúc cùng minh thẩm bọn hắn điểm số vượt qua c h ú n g tuyển tuyến nên qua mấy ngày thư thông báo đã đến lần này bọn hắn tất cả đều nở nụ cười đặc biệt minh thúc minh thẩm ha ha cười to trái xem phải xem hai cái này q u ê nữ càng xem càng thích ta liền nói bọn hắn thành tích tốt n g ư ờ i cái này tiệc rượu thế nhưng chạy không được là chạy không được lý chính dương thì hạ được đến lúc đó khẳng định phải làm cái tiệc rượu nhà ta hai người sinh viên đại học đúng liền phải hơn phân nửa đem toàn bộ thôn nhân cũng mời đi theo đối với cái này minh thúc ngang tàng mà nói chính như bọn hắn nói như vậy lại qua mấy ngày này thư thông báo trúng tuyển rốt cuộc đã đến vừa cầm tới thư thông báo một khắc này hai người cũng thở phào nhẹ nhõm tiến thư thông báo trúng tuyển người là lâm đức tự mình mang tới dù sao cũng là bọn hắn trong thôn đại sự thôn kỳ thực coi như đ ạ i qua nhiều năm như vậy có người thi lên đại học nhưng không ai thi đậu tốt như vậy đại học trong lúc nhất thời cũng náo nhiệt lên lý chính dương thì vui vẻ ngay lập tức kêu gọi người ta tiến thư thông báo người đi và uống nước u ống t r à không ít hàng xóm hoặc là bồn u thôn tiến lên nhiệt, nhiệt nháo nháo nói chuyện phiếm đồng thời hỏi một chút tình huống bên ấy quách hiểu nguyện cũng biết vừa nghe nói sau đó cảm giác giác thiên cũng s thì hai người bọn họ còn có thể thi đại học còn có thể thi đến đại học tốt ta làm sao lại như vậy không tin đâu không có thiên lý nha cứ như vậy còn có thể thi lên đại học ta hai đứa con trai sao một cái đều không thể thi lên đại học may mắn lâm đại hải hiện tại đã không có cùng hắn mẹ ở cùng một chỗ bằng không lại phải nghe những lời này cho c h u a chết bất quá liên quan bọn hắn hai tỷ bội thi lên đại học cầm tới thư thông báo sự việc rất nhanh chuyển khắp tất cả tiểu sân thôn trong lúc nhất thời bọn hắn nơi này náo nhiệt lên buổi tối những người khác đi rồi sau đó nhà lý chính dương trong tỷ náo nhiệt không dừng lại xử lý tiệc diệp đi phan hoành từ bên trong hoành xuyên ra ngoài trực tiếp thì hỏi hắn lâm tú cùng lâm mai không thi đậu trường trung đại sao vội vàng xử lý tiệt diệu đúng đúng đúng làm là được hà căn trường bọn hắn thì ở một bên ồn ào chuyện lớn như vậy sao không có thể làm đâu hơn nữa còn là hai cái cùng nhau hai cái cùng nhau xử lý liền phải đại xử lý toàn bộ thôn nhân đều phải đến chúng ta cũng không phải xử lý không dạy nổi lâm tú cùng lâm mai trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt chỉ có thể nhìn lý chính dương lý chính dương vẻ mặt ý cười nhìn xem bộ dáng của bọn hắn so với chính mình còn náo n h i đấy ngươi còn ngồi làm gì nha cầm cái chủ ý a chọn ngày tháng tốt p h a tiếp theo đây là các ngươi này toàn g ra giúp mọi người chúng ta nhiều như vậy bận điệu hiện tại mọi người thời gian trôi qua còn có thể đều là nhờ hưởng phúc của ngươi ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta tìm lý do cùng ngươi hào hào náo nhiệt một chút nha ngươi lại không cưới vợ ngươi nếu sớm chút cưới vợ chúng ta còn có thể cho ngươi náo nhiệt một chút cho ngươi cái bao lì xì cảm tạ ngươi những năm gần đây chiều cố nhưng ngươi đến hiện tại mới thôi là một chút đều không có cưới vợ ý nghĩa vậy chỉ có thể theo bọn hắn làm lớn học rượu phương diện này đến vào tay này phan hoành nói rất đúng lời thật tình hắn nói xong câu đó sau đó những người khác sôi nổi gật đầu minh thúc trong đám người tương đối ổn trọng một ít tiến lên cười lấy mở miệng nói ngươi nhìn xem ngươi buộc mọi người đem lời nói thật nói ra vấn đề này dù sao cũng phải có một dạng à ta nhìn xem cứ như vậy đi lý chính dương suy nghĩ một chút đột nhiên vô bàn một cái xử lý đại xử lý theo r ư n g ọ học c lên lên yến, trưng yến. t h lý chính dương câu này đại xử lý sau đó chuyện này liền đã bị xác định được ở đây cũng có một chút lao nhân ra hơn nữa còn coi như là người làm công tác văn hóa chủ yếu đây coi như là bọn hắn trong thôn văn hóa đại sự cho nên lão người làm công tác văn hóa thì thích đến trong lúc này xem xét tình huống nghe xong lời này sau đó ngay lập tức liền có cái văn hóa lao đầu mở miệng cười hiện tại ly khai học cũng không phải quá xa chúng ta liền không thể vạ ta nhìn xem ba ngày sau đó chính là ngày tháng tốt bằng không chúng ta ba ngày sau đó xử lý tiệc diệt đi hiện tại cái gì cũng tương đối dễ dàng báo tin những người khác cũng có thể báo tin được cứ như vậy đúng còn kịp thôn chúng ta nhiều người như vậy đâu giúp làm chuyện cái gì cũng tới kịp ngươi chỉ cần đi mời người là được rồi cái khác đều sẽ xong một bên minh thúc thì mở miệng tán thành tiệc cứ như vậy ba ngày sau đó xử lý t i ệ t rượu bắt đầu từ ngày mai chính thức làm việc những người khác cầm vang hưởng ứng lên lần này cần đại xử lý liền phải đem toàn bộ thôn nhân cũng mời đi theo uống rượu tịch phan hoành mở miệng cười vậy chúng ta có thể làm rất nhiều bàn a tôi thiểu nhất hơn một trăm bàn đi thôi được đến lúc đó các ngươi đi tính nhân viên đặc biệt trong thôn rốt cục có bao nhiêu người các ngươi tính toán rõ ràng sau đó chuẩn bị kỹ càng cái bản ta bên này tính toán cái khác muốn mời người chúng ta làm tốt sau đó lập tức liền có thể đọc thủ theo lý chính dương những lời này nói ra những người khác lộn xộn nhưng hưởng ứng dù sao hiện tại bọn hắn bên này rất nhiều người làm chuyện gì cũng có cho nên bắt đầu từ ngày thứ hai lý chính dương liền đi gọi người nguyên bản theo quy củ tượng loại đại sự này hơn nữa là chuyện thật tốt tốt nhất là ra cái thì mời nhưng cũng là thực sự thời gian quá gấp trong lúc nhất thời lý chính dương cũng dạy vò không được nhiều như vậy cũng liền không có viết thì mời mà là đánh điện thoại đánh điện thoại năng lực tự mình đi mời thì tự mình đi t ỷ như nói bành lao ra từ bên ấy hắn thì đánh điện thoại đi mời bành lao ra từ tiếp vào điện thoại sau đó rất vui vẻ đến ta khẳng định đến đến lúc đó không chỉ ngươi đem bành ca cùng mãi mãi thì cùng nhau mang tới ngươi gọi bành ca còn phải mang tiền đến năm trăm khối tiền ngươi nói cho hắn biết là hắn biết là chuyện gì xảy ra tình được ta nói với hắn một tiếng đi đánh xong này thông điện thoại sau đó lý chính dương lại đi báo tin những người khác hắn đi trước trên trấn thông chi một chút trên trấn cán bộ đặc biệt tào thần t i ệ nhất định phải đến nhà tào thần ha ha cười to nói thế nào đây cũng là chúng ta nơi này đại sự chúng ta nơi này tất cả c h ấ n thì không có thi đậu mấy cái đại học tốt n g ư ờ i loại này đã ít lại càng ít nên tính là toàn c h ấ n thi tốt nhất đi với lại một nhà hay là hai cái được chúng ta khẳng định đến ngươi trở là được rồi thông báo xong trên c h ấ n cán bộ sau đó lý chính dương lại đi nhà cô cô ta biết rồi ta biết rồi lý thu nguyệt nghe được sau đó ha ha cười to thập p h ầ n vui vẻ hai người bọn họ thật là giỏi à thi đậu tốt như vậy đại học ngươi yên tâm đi đến ngày đó chúng ta khẳng định đến đây làm gì đều phải cho ngươi hạ một cái nói những thứ này nữa tiểu cô nương nhìn thấy chúng ta thì gọi cô cô dượng có thể ngoan lý chính dương cười lấy gật đầu đi theo lại vội vàng đi tìm được rồi lý tiến triều lý tiến triều thì cười lấy gật đầu tỏ vẻ chính mình làm thiên nhất chắc chắn đến để hắn thả tâm xong xuôi việc này sau đó lý chính dương lúc này mới thỏa mãn từ bên này rời đi bởi như vậy có thể gọi người cơ bản trên đều gọi là đủ còn lại chính là trong thôn những người kia người trong thôn cũng không cần chính mình đi gọi đến lúc đó chính bọn họ đều sẽ tự ra đến còn phải đến giúp làm chuyện đấy ngày n à y lý chính dương trên cơ bản đem khách nhân đều thông báo không sai bị lắm trong thôn thì đang bận việc nhìn muốn thế nào làm việc mới càng tốt hơn một chút cho nên tất cả thôn cũng đắm chìm trong một mảnh vui mừng trong đến ngày thứ hai cái kia muốn làm sự việc cũng đã muốn làm lý chính dương cố ý nhường minh túc cùng phan hoành đi quản c ụ hơn nữa còn đem tài chính cho bọn hắn rốt cuộc hải sản bên này chính mình khẳng định không thiếu hụt nhưng mà cái khác vật liệu còn phải để bọn hắn đi mua đặc biệt thịt tươi loại loại hình thứ gì đó có hai người kia đi quản sự tình thì tương đối tốt xử lý với lại bọn hắn muốn xen vào sự việc không chỉ như vậy nhiều bọn hắn còn phải người liên hệ tay đi hỗ trợ làm việc cụ thể tổng quản tất cả quá trình như vậy lý chính dương là có thể hơi hơi bung l đến tiệc rượu một ngày trước, tất cả thôn bận rộn càng thêm rõ ràng. Rốt vật thứ tương cái kia muốn chuẩn bị xong, đồ vật cũng phải hai đối vội cả càng cuộc chuẩn cũng chuẩn có cùng rượu rộn rõ ràng. rộn. muốn muốn ngày bận ngày này xong xong, vàng không ngày vàng bận Đến bị bị đồ vẻ sẽ lúc đó bảy cái bản chúng ta ngay tại nhà ngươi sân nhỏ sau đó đến bên ngoài viện đại lộ cũng là tiệm tạp hóa k i a bên cạnh toàn bộ đại lộ bảy quá khứ dù sao chúng ta bên này tốt như vậy bảy cái bản hoàn toàn không cần lo lắng ngươi cũng chỉ cần nghe chúng ta là được sẽ không cần quan tâm những chuyện này chúng ta sẽ làm định như thế một thủy bày quá khứ sau đó mọi người tùy tiện chính mình ngồi muốn ngồi cái nào ngồi thì ngồi cái nào ngồi minh thúc hẳn là cùng phan hoành thương lượm qua cho nên nói đạo lý rõ ràng đúng rõ thiên nhất thật sớm chúng ta liền bắt đầu đi chuyển cái bản không cần đi chuyển từng nhà chính mình tự g ắ á c một chút đem cái bản rời ra ngoài bất quá chúng ta nghĩ là từ giữa t r ư a bắt đầu ăn tiệc giữa t r ư a cùng buổi tối hai bữa ăn ngươi vấn đề này không giống nhau ta nghĩ chúng ta có thể làm cái hai bữa ăn không muốn xử lý một bữa rốt cuộc người ta hai đứa bé thi lên đại học coi như là giữa t r ư a một bữa buổi tối một bữa lý chính dương cười lấy gật đầu hoàn toàn không có ý kiến cứ quyết định như vậy đi ngày mai bắt đầu chúng ta liền đi chuyển cái bản chưa mai buổi sáng chính thức hai tiệc được cứ như vậy định đi chờ hắn sau khi đi vào liền thấy hai tỷ bội thì ngồi ở kia một bên chẳng qua nhìn lên tới lại có chút khẩn trương lại có chút chờ mong đúng rồi người ông ngoại bà ngoại cứu cứu chỗ nào ta cũng không báo tin bọn hắn không cần hai tỷ bội đồng thời mở miệng lắc đầu lý chính dương n ở nụ cười làm thời bọn hắn ông ngoại bà ngoại ra còn đã chạy tới ý nghĩ h a o huyền kết quả bị lý chính dương cho mắng một trận đem bọn hắn mắng đi rồi hiện tại cũng là là xem trọng một chút này hai tỷ bội lần cố ý nói với bọn họ chuyện này không cần khẩn trương tới đều là chúng ta quen thuộc người hoặc là chính là bùn thôn thúc bá thẩm nương n h m hoặc là chính là trước đó chúng ta biết nhau bành ra ra bành mãi mãi bọn hắn còn có chính là trên c h ấ n cán bộ ngươi hiện tại cũng coi là chúng ta trên c h ấ n thi người tốt nhất trên c h ấ n cán bộ đến thì hợp tình hợp lý không cần khẩn trương hai tỷ m ộ i muốn dùng sức gật đầu chẳng qua đi theo lý chính dương này vài năm đã qua vì thời gian trôi qua cũng tốt này hai tỷ m ộ i ngược lại là càng phát ra chỗ mã tự nhiên hào phóng cho dù là trước đó nhìn rõ ràng càng nhát gan lâm tú kỳ thực cũng tự nhiên hào phóng nhường lý chính dương nhìn cũng cảm thấy rất tốt vậy phần l â mai nguyên bản là một cái tính tình tương đối mạnh cứng rắn nha cũng càng hướng ngoại một ít hiện tại biểu hiện càng thêm rõ ràng ngày nay buổi sáng nơi này liền bắt đầu công việc lưu bù lên đừng nói là người trong thôn đang giúp đỡ chính là triệu khang bọn hắn cũng tới tới trước hỗ trợ chuyện lớn như vậy bọn hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy ngoài ra lý chính dương trong nhà máy người thì đến uống rượu tịch cho nên trong nhà máy người thì không qua tới giúp đỡ dứt khoát hôm nay thì nghỉ thượng trương đồng bọn hắn cùng nhau đến giúp làm chuyện trương đồng dù sao cũng là trong nhà máy làm lãnh đạo thiết lập chuyện này đến rất có năng lực với lại chiếu cố trật tự rõ ràng phương diện nào đi nữa cũng sẽ không rơi xuống chín giờ sáng nhiều bành kiến minh lại tới hiểu rõ hôm nay không chỉ là đến uống rượu tịch hơn nữa còn là đến l á i xe cho nên hắn là do a xuân đi đón đến đây nhìn thấy bọn hắn lại thêm hiện tại lý chính dương thì không cần chào hỏi khách nhân khác thế là ngay lập tức nhường bành ra ra bành mãi mãi vào trong nhà ngồi chính mình mang theo bành kiến minh hướng trong nhà máy quá khứ rất nhanh tới trong nhà máy xem xét phát hiện bọn hắn thứ gì đó liền tại nơi đó bên cạnh ngươi nhìn xem là cái này ta muốn kiếm cho xe của ngươi coi như là xe xỉ cộ t ả n chúng ta trong nhà máy trước đó mở tạm được bành kiến minh nhìn thoáng qua nợ nụ cười ngươi này không có lái mấy lần đều nói xe xỉ cộ tặng a mở rất nhiều ngày c h ẳ n g qua bảo dưỡng tương đối tốt không có vấn đề gì lớn năm trăm khối tiền có đáng giá hay không b à n h kiến minh nhịn không được cười hiểu rõ người kia kỳ thực chính là đang thay đổi nhìn hoa văn cho mình giảm bớt gánh vác cùng với cho đồ tốt cái đồ chơi này làm sao có khả năng mới giá trị năm trăm khối tiền đâu với lại vô cùng mới rõ ràng chính là hắn cố ý mở một ít thời gian sau đó lại giao cho mình vậy ta có thể chiếm n g ư ờ i đại tiện nghi a giữa chúng ta nói cái gì chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi lời nói đây đều như thế vậy ngươi đến lúc đó lúc trở về liền đem xe lái lên ta thì mặc kệ cái khác nhiều như vậy được kia cứ như vậy chẳng qua theo thời gian chuyển rời người tới càng ngày càng nhiều lý chính dương thì vội vàng mang theo hắn vội vàng lại trở về hồi sau khi đến nơi đó xác thực đến rồi không ít người lý chính dương vội vàng tiến lên cùng những người này chào hỏi theo thời gian chuyển rời lập tức liền muốn bắt đầu nguyên bản lý chính dương nói thì tại chính mình trong nhà sân nhỏ trước bảy m ấ y bản sau đó cái k h á c bản phóng tới tất cả trên đường cái đi chẳng qua phan hoành cùng minh thúc nhìn một chút cảm thấy hoặc lạt thì toàn bộ đặt tới trên đường cái đi trong sân ăn còn không bằng tại trên đường cái ăn hôm nay khi trời tốt thái dương lại không m ã n liệt bên ngoài phong v ừ vặn ở bên ngoài ăn v ừ vặn t i ể u nói này những người khác sôi nổi gật đầu thế là dứt khoát thì dọn xong trong sân mấy tờ cái bàn cũng đều chuyển đến bên ngoài đi kể từ đó này coi như náo nhiệt nhiều như vậy bàn lâm linh hai mắt tỏa ánh sáng từ phía trước ra ngoài phát hiện chính mình một chút lại t r ô n g không đến đầu nàng từ trước đến giờ chưa ăn qua nhiều như vậy bàn tịch tiệt d i ệ u ta cũng muốn thi đại học đến lúc đó ta anh rể cũng phải làm cho ta một cái dạng này d i ệ u tịch lâm linh kích động lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cảm giác nhân sinh của nàng mục tiêu đến rồi lâm nguyệt t r ừ n g nàng một chút thì ngươi hiện tại cái này học tập thái độ ngươi còn ít thi dạng này đại học đâu ngươi nếu thi một cái bình thường đại học cũng không cần phải cấp cho ngươi tiệc rượu trừ phi ngươi năng lực thi đến đại học tốt ta nói ừ sau lần này ta khẳng định đi học cho giỏi ngươi nhìn đi ta đến lúc đó khẳng định phải thi một cái cực kỳ tốt đại học được a đây là ngươi nói ta chờ a lâm linh vẻ mặt kích động càng xem càng thích lâm ai cùng lâm tú thì không ngờ rằng chiến trận khiến cho như thế đại sau khi ra ngoài trận mắt há h ố t mồm bên ấy tào thần rất nhanh đi tới nói với lý chính dương một chút lại cùng lâm tú lâm mai hai cái nói một lần hai cái này thi đậu đại học tốt bọn hắn cũng trên trấn cán bộ thì mặt mũi sáng sủa rốt cuộc đây là cho bọn hắn trên c h ấ n tăng lên chiến tích an bài tốt tào thần bọn hắn làm sau đó thôn cán bộ cũng tới với lại lâm đức dẫn đầu thôn cán bộ t i ể u giống với tốt hơn nói cơ bản trên đều là người trong thôn lâm đức cùng lâm tú lâm mai nói vài câu mới vô vô lý chính dương bà vai mở miệng cười ngươi đây là bị mọi người trên kệ tới làm tiệc diệt đi đừng nói như vậy đều là ta vui lòng lâm đức ha ha cười to lại nhẹ nhàng vô vô hắn cảm khái thời gian mấy năm tháng một cái đã qua ngươi đây cũng là ra rất nhiều thành tích đều là đạt được các ngươi rộng lượng cho ta tại nơi này ở lại chứa chấp ta tại nơi này làm việc bằng không cũng không có chuyện như vậy cũng không thể nói như thể vậy. lý à này này làm chính có có lực cho được việc. khí như không thì không trí ngươi dạng năng bằng ngươi nơi lưu tại dù vậy, ta l sự đem chính dương cười hắc hắc nhanh lúc ăn cơm hắn lại phải đem mọi người cho a n bài tốt thời gian vừa đến lập tức liền bắt đầu dọn thức ăn lên vì ban đếm thực sự quá nhiều nhà lý chính dương trong phối trí mặc dù cao nhưng cũng không duy trì nổi nhiều như vậy lên một lượt thái cho nên minh thúc cùng phan hoành đem mấy cái trong thôn đám đầu bếp dường như cũng mời đi theo ngay tại chỗ trôn nổi nấu cơm kể từ đó lân cận mang thức ăn lên theo giống to một tiếng bắt đầu chính thức mang thức ăn lên bởi như vậy những người khác ngồi xuống chờ lấy mang thức ăn lên là được rồi lý chính dương bên này xử lý tiệc rượu đột xuất chính là một cái thực sự không có cách có tiền lại thêm phía bên mình vật liệu thì rất nhiều cho nên dùng đều là tốt liệu ngươi nói mọi người những năm gần đây có lý chính dương ở chỗ này thời gian là càng ngày càng tốt thôn bọn họ nhà gạch đỏ xây một tòa lại một tòa với lại hiện tại tiếp tục đang xây còn có rất nhiều không cũng là bởi vì mọi người đời sống điều kiện tốt không tại bọn hắn thôn t v trên cơ bản là tiêu chuẩn thấp nhất sở dĩ lý chính dương tiệm tạp hóa máy thu hình vẫn là như vậy náo nhiệt đạo lý cũng chỉ có một mọi người đơn thuần chính là chạy trong lúc này cùng hắn nói chuyện t i ế m muốn thực sự là nhìn xem tivi tại chính mình trong nhà nhìn xem liền tốt ai còn cần phải tại nơi này nhìn xem tivi chẳng qua mọi người đời sống điều kiện tốt quy tốt nhưng nhìn đến lý chính dương tiệc rượu quy cách cao như vậy mọi người hay là sợ hãi t h ả n phục về phần ngoại nhân thì càng là như vậy lý chính dương nhiều khách như vậy cũng liền chào hỏi không lên theo bọn hắn ý nghĩa cũng sẽ không cần chào hỏi càng không cần đi mời rượu mọi người vui vẻ rộn ràng ăn hai lần tiệc là được rồi đến các ngươi thì ngồi xuống đi lý chính dương mở miệng cười dẫn hai cái cô em vợ ngồi xuống mặc dù nói chúng ta không cần một bàn một bàn đi m ở rượu nhưng mà đợi lát nữa chúng ta hay là được theo nơi này lượn quanh một vòng cũng coi là cùng mọi người chào hỏi đặc biệt hôm nay nhiều người như vậy đến chúng ta khẳng định không có cách nào chú đáo chạy một vòng đều là cùng mọi người chào hỏi hai cái đều gật đầu đến chúng ta trước tiên có thể ăn lý chính dương nói xong trước tiên có thể ăn nhưng mình lại đứng lên quản lý toàn cục chủ yếu là cái k i a đưa rượu lên muốn để bọn hắn nâng cấp lên cái tia trên đồ h ư n g cũng làm cho bọn hắn đem đồ h ư n g lên không sai biệt lắm đợi mọi người cũng ăn được lý chính dương lúc này mới ngồi trở lại đến chính mình bên ấy đi chẳng qua hắn thì không ăn mà là đối hai cái cô em vợ nhắc nhở một chút để các nàng vội vàng đứng lên đi theo hắn đi cùng mọi người đi một vòng hai cái này cô em vợ gật đầu ngay lập tức đi theo hắn cùng nhau đứng lên bưng chén đồ uống mà lý chính dương cầm một bình đồ uống đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng mặt trước đi đến đến không sai biệt làm góc lý chính dương cười lấy đúng mọi người mở miệng mọi người nghe ta một câu à lần này mọi người năng lực đến ta vô cùng tàn tạ cái khác không nói nhiều mọi người ăn ngon uống tốt những tia cái bàn phụ cận người tất cả đều nợ đủ cười sau đó dơ ly lên coi như là riêu không m ờ i một ly chương năm trăm sáu mươi cô cô quan tâm chương năm trăm sáu mươi cô cô quan tâm cứ như vậy lý chính dương mang theo cô em vợ hai người không dừng lại hướng những thứ này bản tịnh trong sen kẽ mặc dù không cần một bàn một bàn quá khứ nhưng xác thực cũng là phí hết không ít thời gian cuối cùng mới về đến bọn hắn châu ngồi trên cùng bắt đầu ăn như thế một trận tiếp theo lý chính dương cảm giác được đói bụng cực kỳ cho nên tiếp xuống sẽ không cần làm cái gì mọi người ăn là được rồi chẳng qua ăn lấy ăn lấy bên ấy lại bắt đầu phóng dậy rồi pháo hoa đây là lý chính dương ăn bài tốt với lại pháo hoa rất nhiều thả ba bốn mươi cái hiện tại là trong thôn chỉ cần nghĩ đến người đều năng lực đến ăn cho nên có vẻ thực tế náo nhiệt đại nhân trẻ con cũng có hơn một trăm bản nhìn lên tới cũng không phải thường dọn người chẳng qua ăn vào hai hát t r i ề u tà hữu t i ệ t rượu này cho dù đã ăn xong nhưng lúc này mới chỉ là một hồi mà thôi buổi tối còn phải có một hồi sau khi ăn xong những thứ này đám làm giúp lại bắt đầu đi thu dọn đồ đạc giúp đỡ thu thập xong sau đó nghỉ ngơi một chút lại đến lúc buổi tối lý chính dương thì đem chính mình những bằng hữu thân thích kia mời đến bên trong đặc biệt những kia theo cùng địa phương khác đến tượng bành lao ra tử người một nhà cô cô lý thu nguyệt người một nhà còn có lý tiến triều bọn hắn v ề phần tào thần những thứ này trên chân cán bộ sau khi ăn xong liền đi cho nên nhà lý chính dương trong t h ì náo nhiệt lên chẳng qua lâm linh thích nhất náo nhiệt như vậy nhìn thấy trong nhà nhiều người như vậy ngay lập tức vô cùng ân cần tiến lên thay bọn hắn cầm hạt dưa cầm lá trà dù sao bận điệu so với lý chính dương còn bận điệu lâm linh ngươi không cần làm cái gì lý thu nguyệt nhìn thấy cũng nhịn không được cười đối linh linh mở miệng ra hiệu không cần lại đi giày v ò cô cô ngươi muốn còn có chuyện gì nói cho ta biết ta đi giúp ngươi làm hôm nay thật cao hứng ngươi tiểu gia hỏa này hôm nay làm xác thực vô cùng có thể nhưng mà không cần ngươi làm cái gì nay thiên nhất thiên đại gia khẳng định cũng mệt rồi à, mọi người thì nghỉ ngơi một chút ngươi thì nghỉ ngơi một chút đừng ở nơi này giày vò một bên lý tiến triều thì nhịn không được bật cười nhắc nhở lâm linh không sao ta không mệt ta đều không có làm chuyện gì cơ bản trên đều là ta anh rể cùng ta tỷ bọn hắn làm đúng là ta tại nơi này chơi mà thôi không ngờ rằng lâm linh lại dùng sức lắc đầu căn bản cũng không cho là mình mệt dường như liền đợi đến bọn hắn phân p h ó chính mình làm chút chuyện mãi đến khi lý chính dương từ bên ngoài đi vào thấy được nàng bộ dáng này sau đó thì nhịn không được bật cười nhắc nhở nói được rồi không cần ngươi đang nơi này làm cái gì hiện tại mọi người đều ở nơi này ngươi còn cần nhìn làm cái gì nha t h a n h t h a n h thật thật ở chỗ này ngồi một hồi liền được rồi mọi người thì cần nghỉ ngơi một hồi nói xong lý chính dương nhìn một chút bành lao ra tử phát hiện hắn đang cùng lầm tú cùng lầm ai nói chuyện phiếm chẳng qua hiện tại nhìn lên tới tinh thần đầu không sai cũng không biết đợi lát nữa tinh thần có hay không có tốt như vậy bành mãi mãi các ngươi nếu buồn ngủ thì vào bên trong đi nghỉ ngơi đi có thể tại gian phòng kia nghỉ ngơi thật tốt một chút không sao chúng ta hiện tại một chút cũng không khốn vừa vặn tại nơi này hào hào tâm sự ngươi không cần phải để ý đến chúng ta hiện tại chúng ta nơi này nhiều người như vậy chúng ta thì cùng nhau tâm sự ngươi xử lý chuyện của mình ngươi đi thôi không cần phải để ý đến ta ta hiện tại thì không có chuyện gì ngay tại nơi này ngồi một lúc lý chính dương nói xong làm tiếp theo cùng bọn hắn cùng nhau hàn huyên chẳng qua trò chuyện trong chốc lát sau đó b à n h mãi mãi cùng bành ra ra rốt cuộc lớn tuổi là được nghỉ ngơi thật tốt một chút cho nên trò chuyện trong chốc lát sau đó liền đi nghỉ ngơi lý chính dương thì cùng lý tiến bộ lý tiến triều bọn hắn tiếp tục trò chuyện trong chốc lát tiên đối với hiện tại lý chính dương sự việc lý tiến triều cùng lý thu nguyện hai người thì thổn thức cảm khái không thôi trong chớp mắt thời gian mấy năm đã qua lý chính dương bây giờ tại nơi này có thể nói là trôi qua phong sinh thủy khởi hai người bọn họ nhìn thấy cũng chia ngoại cảm cùng thổn thức rốt cuộc làm sơ dạng gì tình huống bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng trong lúc vô tình lại sự việc đã biến thành như vậy là thực sự để bọn hắn không ngờ rằng chẳng qua nhìn thấy lý chính dương hiện tại trôi qua tốt như vậy hai người bọn họ thì thực tế vui vẻ phát ra từ tình cảm chân thực thay lý chính dương vui vẻ chính dương ngươi hiện tại chuyện bên này cũng đã giải quyết không sai bị lắm ngươi đem hai cái tỉ bội cũng cung cấp lên đại học ta liền ngay trước bọn hắn tỉ bội nói như vậy à ta nghĩ thân là một cái anh dễ với lại kỳ thực thật muốn luận còn chưa cái gì thực tế có thể nói anh dễ ta nghĩ ngươi làm đã phi thường tốt không ai ở phương diện này có thể làm so với ngươi càng tốt hơn lúc nói lời này lâm tú hai tỷ bội thì ngồi ở chỗ kia nghe nói như thế sau đó lâm tú vội vàng gật đầu cô cô nói không sai anh dễ xác thực làm rất tốt chúng ta này toàn g i a cũng nên càng t ạ n g nếu không phải anh dễ đến giúp đỡ chúng ta này mấy tỷ bội có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề n g ư ơ i xem người ta lâm linh cùng lâm tú trong lòng cũng rõ ràng ngươi cái này anh rể s á t thực làm đã tương đối đúng chỗ tất nhiên hiện tại ngươi chuyện bên này giải quyết không sai bịt lắm vậy ta cảm thấy tiếp x u ố n g ngươi muốn cái kia suy tính sự việc có phải hay không cũng muốn suy tính một chút liền là chính ngươi tư nhân sự tình thì như nói bình thường nhất chính là cưới vợ sự việc cũng không thể một thằng tiếp tục như thế đi những lời này vừa ra lâm tú cùng lâm ai liếc nhau một cái đặc biệt lâm ai trên mặt không biết vì sao lại xuất hiện nóng nảy t h ầ n sắc chẳng qua rất nhanh cũng là loẽ lên một cái rồi biến mất chỉ là nhìn chính mình nhị tỷ ngươi cô cố nói không sai lý tiến triều thì phụ h ọ dậy rồi lý thu nguyệt hiện tại ngươi là cần phải đến suy xét việc của mình lúc trước đó mọi người cũng đều không thúc ngươi cũng biết ngươi bên này xác thực có rất đứng đắn chuyện rất trọng yếu chúng ta cũng liền không nói thêm cái gì có thể chuyện bây giờ đã không sai biệt lắm ngươi cũng phải suy nghĩ thật k ỹ chuyện của mình ngươi ngươi hiện tại đã hai mươi lăm tuổi hai mươi sáu tuổi đều nhanh đến rồi cái tuổi này nam tại chúng ta bên này trên cơ bản hải tử đều có thể người qua đường ngươi cũng không phải không rõ ràng này nên làm sự tình chúng ta cũng phải làm à ngươi cái này cha có tương đương không có vậy cũng chỉ có thể chúng ta những người này thay ngươi suy nghĩ một chút lý chính dương cười khổ một tiếng Kỳ không thực một thời như chính mình những lời này, có cô cô cũng nói quang gian vậy với lại ờ thời rời i gian vội giả, hiện này, cũng không nghĩ mình Chẳng chuyển trong lòng không vậy cũng đúng là vậy có cho lực. thể theo t áp qua chỉ cuối c ù nói g không nhịn lần nữa đề cập với mình lên chuyện này. n được, đề cập mới với biết Lại nói hắn nguyên bản là nông thôn nhân quá hiểu rõ nông thôn cưới vợ những chuyện này chính mình cái này tuổi tác đúng nông thôn mà nói s á c thực tương đối lớn tuổi tác càng lớn thì càng không tốt cưới vợ cho nên cô cô mới biết sốt ruột năng lực nhân đến hiện tại mới lần nữa thúc giục chính mình cũng đã cảm thấy rất bất khả tư nghị muốn theo ý nghĩ của hắn cô cô nên đã sớm phát báo tố mới đúng cho nên khi cô cô lần nữa đưa ra câu nói này lúc lý chính dương tuyệt đối không thể coi như không thấy mà là cấp cho chính mình người thân nhất một cái thuyết pháp dù sao cũng không thể rét lạnh lòng của người ta nàng cũng là tình cảm chân thực thay mình suy nghĩ cô cô ta một thẳng đều không có nói ta không cưới vợ ta khẳng định phải đi nhưng trước đó là cảm thấy có chút quá sớm chẳng qua hiện tại thế nào thì không sai biệt lắm phù hợp Trước tiễn trước tiễn lên đại học. Lý Thu Nguyệt cùng lý Tiến Triều cũng đại hỷ. Bởi vì lúc trước học, học. cùng cũng lúc cùng đại đại đại Bởi lên lên Lý Lý hỷ. vì đã là quá khó được nói cách khác hiện tại lý chính dương có thể thì có ý tưởng giống nhau vậy liền dễ làm nhiều vậy ngươi nếu nói như vậy ta cùng ngươi tiến triều bá phụ coi như đem chuyện này cho ghi nhớ ngươi hiện tại cũng coi là công thành danh thoại đừng nói là các ngươi đông đảo c h ấ n ngươi coi như là tại huyện chúng ta thành cũng coi là có danh tiếng hiện tại ta đi giúp ngươi làm này kiện sự t ì n h thì tương đối tốt xử lý vậy ta phải lý thu nguyệt nhìn lên tới có chút kích động rốt cuộc đối với nàng mà nói hiện tại duy nhất lo nghĩ cũng liền là sự tình này cô, cô sẽ không cần gấp gáp như vậy chuyện này còn có thể bàn bạc kỹ hơn lý chính dương nhìn nàng tích cực như vậy trong lòng có chút bất đắc dĩ đã ngơi ư đều đã nhả ra chúng ta tự nhiên muốn làm m o một chút chuyện này cũng không thể lại chỉ hoãn cô cô ở đâu vui lòng bông thà cơ hội như vậy lý chính dương thật nghĩ cho mình hai bàn tay ta con mẹ nói lòng cái gì miệng đâu hiện tại tốt đem sự việc làm đến trong lúc này cô cô chẳng qua đúng lúc này một bên lâm mai đột nhiên đứng lên đối lý thu n g u y ệ t mở miệng lý tiến triều cùng lý thu n g u y ệ t đều nhìn về nàng chúng ta có thể vào bên trong đi nói vài câu không lâm ai cầu xin dường như nhìn lý thu nguyện đi lý thu nguyệt sửng sốt một chút cuối cùng gật đầu đi theo nàng cùng nhau đi vào bên trong lý chính dương l ý tiến triều bọn hắn cũng có một ít kinh ngạc không biết bọn hắn vào đi làm cái gì lý chính dương cũng là vẻ mặt ngộng trong lòng suy nghĩ lâm ai cùng cô cô có gì có thể nói bất quá bọn hắn bởi như vậy lý chính dương thì không tiện nói gì ngay tại bên ngoài l ặ n g lặng trở lấy như thế khoảng hai mươi tà hữu phút bên trong cuối cùng có tiếng động hai người cùng đi ra đây không biết vì sao lý chính dương cảm thấy cô cô trên mặt tựa hồ có chút vui vẻ đồng thời cũng có chút thoải mái được rồi được rồi đã ngươi nói như vậy ta cũng liền không như vậy vội vã t h u c ngươi không ngờ rằng cô cô vừa về đến thì đối hắn nói như vậy lý chính dương sửng sốt một chút thậm chí cho là mình nghe lầm gãi đầu một cái sau đó kinh ngạc nhìn nàng thử thăm dò hỏi thật sự đương nhiên là thật ta cũng chẳng muốn quản ngươi chẳng qua ngươi trong lòng mình phải có đến mới được qua mấy năm đi lý chính dương sững sờ ở bên ấ y một lát sau mới nhìn hướng lâm mai mang trên mặt ý cười trong lòng nghĩ cho nàng giơ ngón tay cái lên chân không biết lâm mai cho mình cô cô nói cái gì lại có thể làm cho nàng phong ý nghĩ như vậy thật đúng là quá khó được cho nên hắn ha ha một chút không dừng lại gật đầu được, được. vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định về sau cũng không lại bởi vì chuyện này đang thúc giục ta à mọi người tiếp tục tại nơi này trò chuyện một lúc mà lý chính dương tìm một cơ hội cùng cớ cùng lâm mai đứng chung một chỗ tò mò hỏi lâm mai ngươi cùng ta cô cô nói cái gì đâu sao cảm giác hai người các ngươi thần thần bị bí cô cô đã vậy còn quá dễ liền đáp ứng vương tha ta theo tính cách của nàng mà nói điều đó không có khả năng à lâm mai lại n ở nụ cười lắc đầu chuyện này ta không thể với ai nói đây là ta cùng cô cô bí mật nói với ngươi cũng không được cho nên ngươi thì không hỏi ta ta cũng sẽ không nói lý chính dương vẻ mặt im lặng nhìn lâm ai một lát sau mới không cam lòng hỏi hắn ta là n g ư ờ i anh rể cái này cũng không thể hỏi sao không được luôn luôn đúng lý chính dương nói gì nghe nấy lâm ai lần này lại rất dứt khoát cự tuyệt được được được lý chính dương phất phất tay mau từ bên này đi rồi đúng ta cũng còn không thể nói thật là lâm ai nhìn anh rể bóng lưng cười cười sau đó lại nhìn về phía mình n h ị t ỷ lại phát hiện lãnh tụ ngồi ở kia bên cạnh giường như khôi phục bình tĩnh mang trên mặt nụ cười vẫn luôn không nói gì lâm ai thở dài một hơi xong xuôi tiệc rượu sau đó thì không bao lâu muốn khai giảng mới học kỳ lại thêm bọn hắn lại là trên tỉnh lị ban cuối cùng lý chính dương quyết định chính mình tiễn nàng nhóm đi học mặc dù đường cũng không tốt đi nhưng mà cuối cùng lý chính dương hay là quyết định tự mình lái xe dẫn bọn hắn đi chủ yếu là có nhiều thứ chính mình có chiếc xe tương đối dễ dàng dẫn đi đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là lâm tú vẫn đúng là thi đến giáo sư tô chỗ trong truyền nghiệm bỉ lần này quá khứ lý chính dương tiện thể cùng giáo sư tô gặp mặt tâm sự tăng tiến một chút tình cảm đồng thời cái kia muốn nhắc nhở người ta chiếu k hắn cũng muốn nhắc nhở một chút đương nhiên phải tự mình đi có vẻ càng có thành ý một ít dương thành dựa theo bọn hắn tỉ mọi lời giải thích ban đầu khẳng định vẫn là được giáo cho nên lý chính dương trực tiếp mang theo nàng nhóm đi vào trường học trước cho bọn hắn báo danh để các nàng an b à i tốt tại chỗ ở làm tốt những thứ này sau đó lý chính dương ngay lập tức đi tìm giáo sư tô giáo sư tô vừa vặn trong phòng làm việc nhìn thấy hắn đến sau đó rất vui vẻ nhiệt tình cùng hắn tiến lên chào hỏi giáo sư tô người đã cho ngươi đi tìm đến rồi lý chính dương dẫn lâm tú cùng lâm mai đi vào ta thấy được giáo sư tô cười ha ha một tiếng tên của nàng ta thấy được với lại sớm liền thấy liền nghĩ ngươi rất nhanh sẽ tới tìm ta không ngờ rằng hiện tại lại tới lý chính dương cười ha ha một tiếng đúng vậy a dù sao cũng phải đến thăm hỏi một chút ngươi hiện tại có rảnh rỗi hay không có rảnh rỗi chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm có thể giáo sư tô thì cười nói không trải qua trễ một chút đợi buổi tối đi lý chính dương nhìn một chút thời gian cuối cùng gật đầu được vậy liền buổi tối buổi tối ta lại tới t i ế p ngươi bây giờ cách đêm nay trên còn có một quãng thời gian lý chính dương dứt khoát thì lái xe hơi mang theo hai người bọn họ từ bên này rời khỏi đi vào phụ cận nhìn một chút hiểu rõ một chút chính mình hiện tại làm ăn như thế sau khi xem cơ bản thượng thanh rồi chứ đi theo lại hiểu rõ một chút phụ cận c ò ăn nghĩ đợi lát nữa cùng giáo sư tô cùng đi ăn hiện tại lý tiểu sơn bên này đã mở mấy cái ngăn khẩu làm ăn có thể làm nói là phong sinh thủy khởi lý chính dương lớn nhỏ tại nơi này cũng coi là một cái đại lão bản đặc biệt tại hải sản người này mà nói hắn làm được tốt nhất buổi tối lý chính dương liền mời giáo sư tô cộng thêm lâm tú lâm mai tại phụ cận rất tốt một nhà khách sạn ăn cơm coi như là lão bằng hữu gặp mặt lại thêm trước đó thì có dặn dò với lại giáo sư tô ở đâu công tác m ấ y t h á n g đúng lý chính dương ấn tượng đặc biệt tốt trò chuyện rét thì giờ tự nhiên cũng càng tốt với lại hai cái này học sinh năng lực thi như thế điểm số thi được đến đã nói lên nàng nhóm năng lực học tập mạnh phi thường hắn tự nhiên thì thích bàn rượu bên trong đơn giản chính là nói một chút gần đây tình huống cùng với kính nhờ bọn hắn chăm sóc người sự việc đối với mấy cái này giáo sư tô toàn bộ một mình chịu hết người đang nơi này cứ yên tâm đi việc học trên sự việc khẳng định không cần lo lắng chẳng qua những chuyện khác ta coi như cũng không nói ra được chính là việc học trên sự việc sự tình khác ta ngược lại cũng không lo lắng lý chính dương nợ nụ cười được người không lo lắng thì tốt nhất rồi mấy người tại nơi này ăn cơm sau đó lý chính dương mang theo nàng nhóm trở về về đến chính mình trong nhà thừa dịp hiện tại có thời gian lý chính dương lại đi thăm hỏi một chút trường tôn lý chủ yếu là đương ể bọn bé hắn năng lực tại đủ khả năng phạm vi thay mình nhìn này. khả phạm thay chút hai lực tại một vi đủ đứa nhiên chủ yếu là tại bọn hắn nghỉ qua bên này chơi tình h u n g dưới t r ư ờ n g thôn l ý không dừng lại gật đầu tỏ vẻ không cần lo lắng phương diện này hắn sẽ làm định nhìn anh rể không ngừng chạy tới chạy lui với lại cơ bản trên đều là thay hai người mình chạy loại chuyện này lâm tú cùng lâm ai trong lòng hai người cũng hơi xúc động chẳng qua cũng đều không nói gì một mãi đến khi khoảng m ộ ư ơ i một giờ đêm ba người bọn họ mới về đến trong nhà coi như là triệt để chạy xong chẳng qua sau khi trở về lý chính dương trong lúc nhất thời nhưng cũng không có nghỉ ngơi mà là đem hai người bọn họ gọi vào một chỗ chuyện bên này ta cơ bản trên đều giúp các ngươi đánh đ i ể m tốt các ngươi cũng chỉ cần an tâm đi học là được chân phải có chuyện gì có thể tùy thời đánh điện thoại đến cho ta biết hay là đi tìm hải sản cửa hàng bên trong lý tiểu sơn hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết rất nhiều chuyện đương nhiên không có chuyện gì cũng không cần đi quái dày hắn hắn hiện tại quản lý rất nhiều cửa hàng trong tay cũng rất bận r ộ n đâu hai người gật đầu không ngừng tỏ ra hiểu rõ vậy ta cũng liền không nhiều làm dừng lại rõ thiên nhất thật sớm ta thì từ bên này rời khỏi về sau bên này đời sống thì chính các ngươi hai cái nắm chắc theo ta nói như vậy là được hai người lần nữa gật đầu hiểu rõ lại thế nào không bỏ thì s á t thực phải trở về vậy liền đi ngủ sớm một chút đi các ngươi thì làm quen một chút nơi này tiết tấu lý chính dương nhắc nhở vậy chính ngươi ngày mai lái xe cẩn thận một chút đặc biệt không có chúng ta ở bên cạnh lâm tú mở miệng yên tâm đi ta sẽ cẩn thận một chút lý chính dương mở một ngày xe cũng rất buồn ngủ sớm vào trong đi ngủ lâm tú cùng lâm mai hai tỷ bội hay là ở một gian phòng thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương sớm rời giường liền thấy lâm tú cùng l â mai thì đã thức dậy với lại thì trong sân quét rác chẳng qua đang nhìn đến hắn sau đó đồng thời đứng thẳng người các ngươi sao dậy sớm như vậy hai chúng ta nói sớm một chút lên chúng ta đợi lát nữa cùng đi ăn bữa sáng lâm tú giải thích nói lý chính dương ổ một tiếng vậy chúng ta thì cùng đi ra ăn bữa sáng đi phu cận cách đó không xa thì có ăn điểm tâm địa phương ba người cùng đi bên ấy tìm cái bữa sáng cửa hàng ăn một bữa bữa sáng sau khi ăn xong lý chính dương thì thật phải đi chín n g ư ơ i nghìn vạn lần cẩn thận một chút đoạn đường này trên đều không thái bình nếu thật là gặp được sự tình gì ta không thể cùng bọn hắn tức khí năng lực dùng tiền tiêu thay chúng ta thì dùng tiền tiêu thay lý chính dương lên xe muốn đi lâm tú thực sự nhịn không được vẻ mặt lo lắng tiến lên nói với hắn những lời này lý chính dương n ở nụ cười gật đầu một cái nói yên tâm đi loại chuyện này ta còn có thể không biết đâu ngươi mở chậm một chút ta dù sao không cần phải gấp một thiên không đến được hai chúng ta thiên đến m à nhìn lại lý chính dương lại muốn lên xe chuẩn bị đi lâm tú lại ở trên xe trước dặn đi dặn lại lý chính dương phất phất tay rất nhanh hắn lái xe hơi biến mất tại nơi này biến mất tại lâm tú cùng lâm mái trước mặt đi rồi lâm ai ở một bên nhẹ nhàng mở miệng lâm tú lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác được rồi chúng ta cũng trở về đi thôi anh rể vào nam g i a b ắ c nhiều năm như vậy so với chúng ta càng hiểu những vật này đều không cần chúng ta đi nhắc nhở hắn lâm t u thoải mái gật đầu và những hải tử này vừa đi đi học sau đó lý chính dương cửa hàng cảm giác vừa chầm khó chịu không ít hiện tại là lên đại học hai cái trên sơ chung hai cái lên tiểu học một cái liền xem như tan học cũng chỉ có lâm linh ở nhà một mình cái khác tượng hai cái lên đại học có thể được phóng nghỉ đông và nghỉ hè mới về nhà a trên sơ chung cuối tuần về nhà bởi như vậy lý chính dương tại trong nhà cảm giác thanh tính không ít chẳng qua lý chính dương hắn cũng không để ý nhiều như vậy hắn chuyện bây giờ đặc biệt nhiều mỗi t i ê n đông chạy tây chạy một mặt là muốn đi khắp hai thời đại đưa hàng nhập hàng một mặt khác là hắn hiện tại làm ăn thì càng lúc càng lớn q u a n g thì hắn nhà máy đều đã có hơn một trăm tên nhân viên lại thêm cùng ngoại giới liên hệ cũng nhiều cho nên cần muốn hắn làm sự việc thì không ít ngươi nói những hải tử này vừa lên học chúng ta nơi này thì không có náo nhiệt như vậy trước đó lao cảm thấy bọn hắn quá ổn hiện tại an tĩnh như vậy tiếp theo lại cảm thấy có phải hay không quá mức an tĩnh vẫn là phải nhao nhao một chút tốt này mấy thiên minh thẩm thì ngồi ở chỗ kia có chút vô cùng buồn chán nói một câu đúng trước đó bọn hắn tại nơi này lúc xác thực cảm giác tốt nhao đặc biệt lâm linh suất ngày đều không ngừng、miệng. có thể ngươi bây giờ thấy bọn hắn một không tại lại cảm thấy không khí này hình như không đúng còn phải là bọn hắn tại nơi này mới tốt dương hoa thẩm t h í tiếp lời những người khác càng là hơn liên tục gật đầu chính dương ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta nơi này an tĩnh không ít chẳng qua cuối cùng mọi người xem lên lý chính dương hỏi hắn lý chính dương gãi gãi đầu cuối cùng cười lấy mở miệng nói ta bên này khá tốt bất quá lần trước ta nghe nói ngươi cô cô lại thúc giục ngươi kết hôn ta nghĩ ngươi không sai biệt lắm là được rồi hiện tại những hải tử này đều không tại trong nhà ngươi một người tại trong nhà không tẻ nhà sao là có thể cưới cái lao bà trong nhà thì náo nhiệt một ít chúng ta còn muốn xem xét người nào gả cho ngươi vừa nghe nói những lời này lưu châu tỉnh cùng dương hoa thẩm hai người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt bắt quái t h ầ n sắc lý chính dương cảm giác có chút im lặng sao các ngươi thì đem chiêu này ra a ngươi cũng đừng trách ta nói như vậy ngươi nhìn xem hiện tại nhà chúng ta a xuân đã sinh một đứa con trai hiện tại hai thai cũng đã t r o ngực lên ngươi không biết từ lúc nhà chúng ta sinh nhi t ử sau đó kia tiếng động cùng trước đó cũng không giống nhau cả ngày cũng vui vẻ ta hiện tại vừa trở về có thể nhìn thấy của ta tiểu tôn tử tiến lên gọi ta mãi mãi có thể cao hứng ngươi nhìn xem a xuân hiện tại đều rất cao hứng có cảm giác hay không a xuân gần đây thời gian hai ba năm đầu vóc đều linh hoạt nói lên cái này minh thẩm trên mặt tất cả đều là ý cười chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện thật cảm giác a xuân cả người cũng trầm ồn không ít đơn giản nhất hắn cũng sẽ không nói với lý chính dương những kia không giải thích được đây là chuyện tốt ta lý chính dương mở miệng cười a xuân hắn chính là cần hoàn cảnh như vậy hiện tại hoàn cảnh như vậy với hắn mà nói chính là việc tốt nhất ta cái này cũng là có thể chúc mừng các ngươi chúng ta trong nhà hiện tại tình huống này ta thì rất hài lòng nhưng mà ta nghĩ ngươi thì không sai biệt lắm được rồi khắc lao tại nơi này chọn chọn lựa lựa chúng ta phải vội vàng kết hôn n g ư ơ i hiện tại điều kiện tốt muốn kết hôn không phải chuyện rất khó chỉ cần ngươi nói một câu chúng ta lập tức ở trên c h ấ n cho ngươi tìm xinh đẹp nhất lại hiểu biết chữ nghĩa vì điều kiện của ngươi không khó tìm thấy ừ n ta cảm ơn ngươi a đến hiện tại ta không nóng n ả y lý chính dương cười ha ha, ha ngươi không thể nói như thế à có điều kiện lời nói hay là vội vàng chuẩn bị cho tốt mới đúng đúng thế đúng thế ngươi hiện tại thanh danh như thế đại cưới cái vợ không phải vì khó lưu châu thẩm cùng dương hoa hai người lại tại bên ấy nói hung hăng phụ hòa minh thẩm lời giải thích lý chính dương thật có chút ít bất đắc dĩ nhưng cuối cùng hay là cùng bọn hắn cứ như vậy thôi đi qua cũng không phải hắn nghĩ chối tử mà là hiện tại xác thực hắn cho rằng không tới thời gian đến sau này hay nói đi chẳng qua bởi như vậy lý chính dương ngược lại là đem nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đặt ở trên phương diện làm ăn cái này khiến hắn trong khoảng thời gian này làm ăn lý càng thuận với lại hai thời đại kết giao cũng càng sâu nhường hắn đối với hai thời đại làm ăn nắm chắc cũng càng tốt đồng thời tất cả thôn cùng toàn bộ trên c h ấ n cảnh tượng thì phồn mình hướng lên chương năm trăm sáu mươi ba chậm nhìn chương năm trăm sáu mươi ba chậm nhìn lại t h ừ a dịp trong khoảng thời gian này lý chính dương tìm cho mình đến rồi không ít cái kêu phải dùng công cụ t h như nói xe bán tải còn có xe van những vật này chỉ cần mình có thể cần dùng đến hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm đến với lại theo hiện tại xem ra làm cũng không phải thường tốt hiện tại toàn chấn người đều hiểu rõ bọn hắn nơi này tối tài giỏi người là thuộc về lý chính dương với lại lý chính dương chẳng những có đội xe còn có đội thuyền tại thập niên tám mươi trung kỳ mà nói quả thực là không dám tưởng tượng sự việc hiện tại lý chính dương quả thực đã thành bọn hắn nơi này nhân vật trọng yếu nhất cũng là mọi người công nhận người giàu nhất chẳng những là bọn hắn trên chấn người giàu nhất cũng là bọn hắn huyện lị người giàu nhất tất cả mọi người hiểu chương ư ờ i so với hắn càng có tiền hơn tối thiểu nhất trong huyện lị là như thế này Mặc dù lý chính dương trong lòng không cho là như vậy nhưng hiểu rõ thì thay đổi không được ý nghĩ của mọi người bọn hắn thì thì cho là như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng trong chớp mắt lại đến nghỉ đông lúc ngày n à y bành gia g i a cho lý chính dương đánh tới điện thoại nói cho hắn biết lâm tú cùng lâm mai đã ngồi xe lửa về tới hắn trong nhà nhường hắn trở lại đón một chút lý chính dương nghe được sau đó lại hỉ cùng ngày thì lái xe hơi đi tìm bành gia g i a chờ hắn đi và ở trong đó lúc phát hiện lâm tú cùng lâm mai chính ngồi ở bên trong cùng lâm gia g i a nói chuyện p i ế m tới tới bành gia ra nhìn thấy lý chính dương lái xe hơi sau khi đi vào cười lấy cùng hắn với tay ra hiệu hắn vội vàng đi vào lý chính dương tiến lên nhìn một chút lâm tú lâm ai mang trên mặt nụ cười anh rể hai người nhìn thấy lý chính dương sau đó cũng là không đè nén được ý cười vội vàng đứng lên chào hỏi hắn c h ậ n nhìn người tại sao lại đen như vậy ba cái âm thanh đồng thời vang lên chẳng qua nói trắng ra là lý chính dương phía sau câu kia đây là đôi tỷ bội này nói nửa năm qua này bọn hắn đều không có trở về nhà nhiều lắm là cũng là ngày nghỉ lúc đánh cái điện thoại quay về cho nên vẫn đúng là không có cụ thể gặp qua đại thời gian nửa năm không gặp lúc này lại như thế xem xét đối phương điểm này biến hóa cũng rất dễ dàng rơi vào trong mắt ta đen không sao đen một chút thì đen một chút thôi lý chính dương phất phất tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống chính mình thì đặt mông ngồi xuống chẳng qua hắn vừa mới ngồi xuống đến vành ra ra thì nghiêm túc đánh giá hắn một chút cuối cùng nghiêm túc gật đầu bình tĩnh mà xem xét ngươi hiện tại s á c thực nhìn đen không ít ngươi đang trong nhà là thế nào làm nha mỗi ngày ra phía ngoài đi đánh cá hay là bắt h ả i sản khi thủy triều rút sao sai lầm rồi ta cũng tương đối ít đi ra biển đánh cá nhiều khi đều là để bọn hắn đi làm loại chuyện này ta thì cái gì sẽ không cần làm chẳng qua là nhìn ta chằm chằm việc buôn bán của mình mà thôi lý chính dương cười lấy cầm lên trà uống một ngụ trà này cũng không tệ rất thơm à. lý chính dương nhịn không được khen một câu cho dù tốt trà còn bất đô là ngươi cho ta đưa tới nhưng mà bảnh ra ra lại nhịn không được bật cười nguyên lai、like、đều là lý chính dương đi tới đi lui tại hai thời đại thỉnh thoảng sẽ theo bên ấy mang một chút trà ngon lá quay về lão ra t ử không có yêu thích khác trừ ra câu cá bên ngoài n g ư ờ i chính là uống trà cho nên lý chính dương thường xuyên cho hắn tiễn trà ngon uống lý chính dương cười ha ha các ngươi nửa năm này trên lớp thế nào lý chính dương lại hỏi chính mình hai cái cô em vợ hai người cười lấy gật đầu ta trong chuyên nghiệp vừa lúc là giáo sư tô tự mình giảng bài hắn đối tốt. với ta rất lý â m mở miệng thêm làm muốn Tú Tô ta rất tốt, thức thì rất tốt, thay ta quyết rất ta chút vật trở tốt thay ta tốt, phát triển, ta thành thể phát triển ta chúng đúng chúng nói, với lại giáo sư Tô chẳng những là đối với giải nhiều người việc, nói cái kia nói hồi hồi nuôi chẳng những hắn năng vấn hắn cũng nên còn dưỡng ngành nghề. đó có về là lực là l cho hảo hảo sư sau học của học chỗ chỗ học cũ, cũ đề, đồ quê quê chính dương nợ nụ cười giáo sư t ô hay là thật thú vị m ộ t người vậy ngươi thì h ả o h ả o cùng hắn học nhưng mà ta biểu hiện còn có thể đi những kia giáo sư cũng rất tốt đúng ta thì còn có thể về phần học tập tiến độ thì còn theo kịp lý chính dương n ở nụ cười gật đầu nói các ngươi ở bên kia có thể là được rồi ta thì tin tưởng năng lực của các ngươi việc này ta ngược lại không lo lắng cho chuyện một lúc sau v á h mãi mãi là một buổi trưa cơm để mọi người tại nơi này ăn cơm trưa cũng biết lý chính dương muốn dẫn lấy bọn hắn trở về cho nên cơm nước xong xuôi sau đó thì không có lại giữ lại chẳng qua để bọn hắn lúc lái xe cẩn thận một chút mà thôi lý chính dương lái xe đem bọn hắn hai tỷ bội mang về đến trong nhà nàng nhóm gọi như là hai cái sớm nhất ngày nghỉ người cho nên lúc trở về lâm hoan lâm nguyệt lâm linh cũng còn không có nghỉ nha sinh viên quay về bên ấy minh thẩm nhìn thấy xe tại trước mặt bọn hắn dừng lại lập tức liền kêu lên tới tới tới xem xét sinh viên quay về một bên lưu châu thẩm cùng dương hoa hai người đồng thời đi tới nhìn thấy các nàng sau khi trở về cũng vui vẻ ha ha nhìn minh thẩm ngươi đừng nói như vậy lý chính dương xuống xe có chút bất đắc gì đối minh thẩm nói thẩm là vui vẻ à. ngươi không biết từ lúc hai người bọn họ thi lên đại học sau đó quét hiểu nguyện tại trong thôn cái m ũ i không phải cái mũi mà không phải mặt nhìn nàng hình như bộ dáng rất tức giận ngươi nói này không lên cơn ả nhà chúng ta ra hai người sinh viên đại học vốn nên cái k i a cao hứng mới là à. thi nàng tiểu này lòng dạ hẹp hỏi mới phát giác được không vui đúng là ta muốn nói cho nàng nghe cho hắn biết một chút mùi vị ngươi vẫn đúng là đừng nói quét hiểu nguyện đúng là như thế tính tình có đôi khi thấy được nàng ta cũng nổi giận lại nói chúng ta cái này lại không phải gật người những lời này đạt được lưu châu thẩm tán thành vội vàng gật đầu phụ họa không sao bọn hắn là ai chúng ta không đã sơm biết sao nếu để ý đến nàng nhiều như vậy chúng ta thời gian còn cần hay không qua n h à lâm tú hơi cười lấy chân ăn nàng nhóm người xem một chút hiện tại ngay cả người ta lâm tú như trưởng thành đều biết những thứ này chúng ta cũng không tức giận chính là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi lâm tú n ở nụ cười theo nơi này chuẩn bị vào sân nhỏ nhưng rất nhanh lại nghiêng đầu lại đối nàng nhóm mở miệng việc này tỉ mọi chúng ta đều ghi t ạ c trong lòng những năm này cũng là may mắn mà có các vị thúc thúc thẩm thẩm giúp đỡ nhà chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt lâm tú chính là biết nói chuyện đem trước mặt m ấ y cái này thẩm thẩm cao hứng k h n g được lâm tú kỳ thực thật muốn nói chuyện là chính dương ra nhiều nhất lực hắn mới là cái đó giúp các ngươi trong nhà nhiều nhất người minh thẩm mang trên mặt ý cười nhưng nói lên chuyện này đến nhưng lại là vẻ mặt thành thật lý chính dương những năm này làm cái gì làm sao nâng lên tất cả nhà bên tất cả mọi người là nhìn tận mắt thậm chí là tham dự cũng trong lòng rõ ràng đây là tự nhiên nhưng mà các vị thuốc bá thì giúp không ít thì mọi chúng ta đều nhớ không sao chính dương thì giúp chúng ta rất nhiều nha nếu thật là nói chuyện này nói thế nào t h à n h đâu được rồi các ngươi cũng đừng lại nói d ó c cái này lý chính dương xem bọn hắn nói tới nói lui nhịn không được mở miệng cười ngắt lời các nàng lại như thế chối từ xuống dưới chúng ta liền nói cái không dứt hôm nay nàng nhóm cũng quay về rồi mọi người cũng đừng trở về nấu cơm ăn đến giúp ta nơi này làm cơm đi sau đó đem mọi người mời đến trong lúc này ăn một bữa cơm rất lâu đều không có như thế mọi người vui tươi hớn hở cùng nhau ăn cơm được a dù sao ngươi minh thúc bọn hắn vừa v ặ n t ạ i trong nhà đâu chương 564, x ó a bóp chương 564, x ó a bóp bởi tôi trong nhà đặc biệt náo nhiệt lâm tú cùng lâm mai hai người quay về không chỉ là những tỷ m ộ i kia vui vẻ gieo họ còn có một cái nguyên nhân chính là phụ cận những thứ này giúp hắn người làm việc đến rồi không ít tỷ như nói minh thúc còn có tượng trĩa khang bọn hắn Đừng nhìn triệu khang mấy năm triệu tuổi t qua mấy chứ dài tuổi, ra mấy n ư ngược Dương như ngược n hiện Chính không cho hắn ra phía ngoài đi đánh cá liền để hắn ở đây trong nhà giúp làm chuyện. Lào ra tử di chuyển không nuôi càng ngày càng g giúp mà làm là Lào là cơ cho cá có cơ c thể rất tốt, tại thì tử thể tốt. phía hại h để lợi lại lại Lý lại với đi di ra ra vậy, đây ở ra bọn hắn bên ngoài t h như nói hà hỉ hà đại lễ lưu châu bọn hắn tất cả đều đến đây các nữ nhân ở bên trong nấu cơm bọn hắn những thứ này n ằ m ngay tại bên ngoài ăn cho chuyện hút thuốc uống rượu chẳng qua hút thuốc ngược lại tương đối í bình thường đều là tại nơi này uống trà hoặc là uống rượu tiện thể tâm sự lâm tú hai tỷ mội vừa mới quay về nói chuyện nhiều nhất chính là về bọn hắn hai tỷ m ộ i người như thế trò chuyện một lúc sau minh thúc cùng triệu khang ngồi ở lý chính dương bên cạnh ta nghe nói chúng ta tỉnh thành làm ăn làm càng ngày càng tốt lý chính dương cười lấy gật đầu chẳng phải là càng ngày càng tốt sao hiện tại bên kia làm ăn trên cơ bản không cần chúng ta lo lắng vậy là tốt rồi minh thúc cười h ắ t h á c ngươi vẫn đúng là đừng nói hiện tại chúng ta trên c h ấ n là càng làm càng tốt ngươi nhìn xem hiện tại các địa phương đường một tu thông về sau chúng ta muốn đi thăm người thân hoặc là đi địa phương khác coi như thuận tiện nhiều hơn nói đến này tất cả đều là công lao của ngươi à nếu không phải ngươi đang làm loại chuyện này ngươi nói ai biết làm chuyện loại này đâu loại chuyện này tối người có kinh nghiệm hoặc là cực kỳ có nói chuyện quyền người là triệu khang bởi vì hắn người một nhà cũng ở chỗ này thỉnh thoảng liền phải hồi quê c ũ đi cho nên đối với hiện tại chuyện nơi đây bọn hắn một nhà người là cực kỳ có cảm xúc đó là người ta c h ấ n trưởng tạo làm việc rất lợi hại hùng hùng hổ hột thì đem chuyện này làm tốt nếu không có hắn làm như thế chúng ta những người này nào có lợi hại như thế nha k i a c h ấ n trưởng tạo cũng là bởi vì nhìn thấy việc buôn bán của ngươi càng ngày càng tốt cảm thấy chúng ta trên chân rất có thành tựa bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ đi xúc tiến chuyện này sao nghe nói chúng ta hàng năm cho trên c h ấ n giao thuế cũng không ít đâu ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta ủy bàn c h ấ n đều đã mới xây một tòa p h o n g ố o với lại chúng ta trên c h ấ n đời sống là mắt trần có thể thấy càng ngày càng tốt không nói cái khác ngươi nhìn xem hai năm này xây bao nhiêu nhà mới đây là lời thật tình hiện tại tất cả trên c h ấ n đời sống điều kiện tốt nhất thôn chính là bọn hắn thôn cho dù là trên c h ấ n cũng không sánh nổi đặc biệt lý chính dương ở chỗ này đem c h à n g tử mở rộng đem đường xây xong sau đó lại thu hải sản tạ o phúc vô số người bản địa dẫn đến bọn hắn thôn điều kiện dù là cầm tới trên trấn đi cũng là đỉnh cao tốt không chỉ như thế vì lý chính dương bên này thỉnh thoảng có chút bên ngoài mua không lên thứ gì đó cho nên thì trong lúc vô hình thôi cao cuộc sống của bọn hắn điều kiện đối với cái này lý chính dương chỉ là cười lấy gật đầu chẳng qua rất nhanh bên này đồ ăn đã làm tốt lý chính dương kêu gọi mọi người cùng nhau tới dùng cơm ngồi mấy bàn người mọi người tại nơi này ăn cái gì thì vui vẻ như thế nếm qua một trận sau đó thu thập xong đồ vật thời gian cũng không sớm mọi người cũng liền về nghỉ ngơi nơi này đột nhiên an tĩnh lại lý chính dương nằm ở bên này nghỉ ngơi thật tốt một chút chẳng qua đúng lúc này một hồi làn gió thơm đánh tới liền thấy lâm tú thanh tú động lòng người chạm trước mặt mình lý chính dương mở to mắt nở nụ cười chỉ chỉ cái ghế bên cạnh ra hiệu nàng ở bên kia ngồi xuống tâm sự nhưng mà lâm tú lại không nghe hắn nhìn hắn bộ dáng này hỏi ngươi có phải hay không hơi mệt không sao ta không mệt lý chính dương lắc đầu phủ nhận ngươi còn nói không mệt đâu ngươi xem một chút ngươi hiện tại bộ dáng này ta cũng cảm giác được ngươi mệt rồi à, ta đi cấp ngươi ấn vào đi không sao nhưng mà lâm tú căn bản không nghe hắn nói đưa hắn theo trên ghế mây kéo lên đến trong phòng nhường hắn nằm sấp bắt đầu đấm bóp cho hắn ai u vẫn rất thoải mái lý chính dương như thế nhấn một cái nhịn không được mở miệng kinh ngạc hỏi ngươi đi đâu học như thế một tay xoa bóp công phu à? cho ta ấn thật thoải mái ta tại trong trường học sau khi học xong rồi sẽ đi xem thư nhìn thấy xoa bóp lúc ta cũng liền đi theo bên trong học một chút liền nghĩ sau khi về nhà có thể cho ngươi hào hào ấn một cái có hay không có cảm thấy dễ chịu một ít bất quá ta bình thường cũng là cho lâm mai thử một chút cụ thể rốt cuộc thế nào kỳ thực ta còn không biết đâu vẫn rất tốt lý chính dương cười lấy tán thưởng lâm tú nợ nụ cười lại nhẹ nhàng cho hắn ấn lên ta cùng lâm mai không tại trong nhà cơ bản trên đều được ngươi đi mang theo nhóm nay không có gì hiện tại hải tử cũng lớn như vậy nhiều khi đều không cần chúng ta đi quan tâm ngươi nhìn xem lâm linh hiện tại cũng đều rất hiểu chuyện đâu đó cũng không phải là mà nàng khẳng định hiểu chuyện a nàng đều lớn bao nhiêu ngươi cho rằng hay là trước đó nàng đâu nếu lại không hiểu chuyện về sau lâm ai lúc mắng nàng ta cũng sẽ không đi giúp nàng nói chuyện lý chính dương n h ị n không được bật cười hung hăng gật đầu như thế a chẳng qua nàng hiện tại thì tương đối nghe lời một chút ta thì hơi có thể bông lòng một hơi hai người đi theo lại nói không ít hẳn hắn chính là lý chính dương hỏi một chút hắn chuyện trong trường học mà lâm tú hỏi một chút sự tình trong nhà không ngờ rằng hai người như thế trò chuyện một chút sau đó lý chính dương cảm giác được một hồi buồn ngủ đánh tới lại rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi lâm tú nói với hắn nói nhìn lời nói thì phát hiện không thích hợp dường như không có tiếng động cuối cùng nhịn không được nhìn hắn một cái phát hiện lý chính dương vậy mà liền như thế ngủ t h i ế p đi nàng cũng không khỏi nợ nụ cười đi theo nhẹ nhàng dừng lại trong tay mình việc làm chậm d ã i từ bên trong ra đây vừa mới ra đây lâm mai theo bên ấy đi tới nhìn thoáng qua căn phòng anh dậy đâu ngủ t h i ế p đi lâm tú mở miệng cười hắn hiện tại chân buồn ngủ vừa mới cho hắn ấn lại ấn lại hắn liền ngủ mất n h ư n g hắn tiếp đi đi ngươi bảo bọn hắn không muốn như vậy n h a nhau, nhau. đừng đem anh rể đánh thức ta thì muốn ngủ để mọi người ngủ đi ngày mai chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút đi được hai tỷ m ộ i thích nhất làm chính là bắt hải sản khi thủy triều rút một phương diện đây là nhà bọn hắn có thể còn sống sót mấu chốt tiếp theo cũng là nghĩ nhìn có thể giúp một chút anh rể bận điệu chẳng qua hiện tại sao cũng được giúp đỡ không giúp đỡ làm ăn tốt như vậy trên cơ bản không cần bọn hắn làm thế nào chỉ cần làm mình sự t ì n h là được rồi chẳng qua thứ hai thiên nhất thật sớm hai tỷ m ộ i mang theo ba cái m u ộ i m u ộ i vẫn là đi bắt hải sản khi thủy triều rút ngược lại không có ý gì khác đơn thuần chính là cảm thấy chơi vui và lý chính dương tỉnh lại lúc kia tỉ mọi mấy cái đã quay về với lại chuẩn bị muốn làm bữa sáng lâm tú tại trong nhà bữa sáng thì ăn tương đối tốt nấu một cái tôn cua cháo với lại thả không ít liệu ở bên trong trừ ra tôn cùng cua bên ngoài còn có hậu sống ốc khô loại hình thứ gì đó đi theo lại xào một cái hải sản phấn quan thì những vật này ăn lấy thì ăn rất ngon lý chính dương không khỏi liên tục tán thưởng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm năm một nghìn chín trăm chín mươi chương năm trăm sáu mươi lăm một nghìn chín trăm chín mươi thời gian cực nhanh trong c h ố p mắt đã tới năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghìn đồng một năm này lập tức đã sắp qua đi Năm 1990 s ắ、so、đi đi trong chốc mắt theo lý chính dương đi vào đông đảo chân chín năm thời gian cũng sắp tới rồi lâm hoan cùng lâm mai đã tới tốt nghiệp quý đồng thời hai cái cô nương trổ mã càng thêm tự nhiên hào phóng hai tỷ mọi kỳ thật vẫn là có rất lớn khác nhau duy nhất giống nhau là t ử không t r ê n lệch nhiều khái cũng tại một m sáu mươi lăm tả h ư u thậm chí có thể lâm ai hơi còn muốn cao một chút nhưng mà cao không nhiều hai người k h í chất thì không giống nhau lâm ai nhìn lên tới càng hiên ngang hơn mặc dù là nữ h à i nhưng mà thích giữ lại đầu tóc ngắn với lại người càng hướng ngoại thích vận động cho nên có thể nhìn có một loại khỏe mạnh đẹp với lại làm việc sấm dền gió quấn mà lâm tú nhưng lại không giống nhau cùng tên của hắn giống nhau rất dài thanh tú cũng càng vũ mị càng có nữ nhân vị càng quan trọng chính là tính tình của nàng vô cùng yên tĩnh bình thường thời gian cũng là một cái hướng nội người rồi s trong chớp mắt hai người bọn họ tốt nghiệp đại học mà lâm tú lập tức liền muốn tới hai mươi lăm tuổi cho dù là lâm đẹp cũng đã nhanh hai mươi ba tuổi kỳ thực đối với lâm tú cái tuổi này tốt nghiệp đã coi như là lớn tuổi đặc biệt tại chín mươi năm không thiếu nông thôn cô nương có thể ngay cả hải tử đều sẽ người qua đường nếu không phải là bởi vì lâm tú bây giờ còn đang đi học hơn nữa còn là sinh viên nhà lý chính dương bên trong cánh cửa đều phải nhường bà mối cho đ ạ p phá một đường thuận phong đem ba người các nàng đưa đến tỉnh lỵ trực tiếp đem bọn hắn đưa đến nhà mình ở trong nhà lý chính dương tiếp xuống lại phải đi nhìn xem việc buôn bán của mình hiện tại hắn tại dương thành làm ăn rất nhiều với lại coi như là hải sản ông trùm ai cũng biết bọn hắn nơi này tốt nhất hải sản cơ bản trên đều là hắn trong tiệm lý chính dương cửa hàng càng mở càng lớn đặc biệt hắn hải sản làm ăn xúc rác dường như thông suất cả nước đặc biệt theo tất cả giao thông tiện lợi hắn sinh ý có thể làm đến càng ngày càng xa t â m ảnh hưởng của hắn cũng liền càng lúc càng lớn dường như mỗi một năm lý chính dương đều sẽ đưa bọn hắn đến đi học thuận đường thì nhìn xem nhìn xem việc buôn bán của mình chẳng qua chính mình đi nói chuyện làm ăn thì không mang theo này mấy tỷ muội mà là để các nàng tại nhà mình trong nhà nghỉ ngơi một chút ta tới đêm khuya không sai biệt lắm thời gian hắn mới trở về cả người t h ở phào nhẹ nhõm kỳ thực hắn cẩn thận suy nghĩ một chút hay là thanh thản ổn định làm ngư dân tương đối dễ chịu một chút nếu thật là để cho mình liều mạng như vậy lên mệnh tới làm làm ăn cảm giác vẫn là để hắn có chút không thể c ứ n g thật sự là quá mệt mỏi ta ngày mai liền trở cùng với các nàng dặn dò một trận các ngươi chuyện bên này ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa chính các ngươi nhìn là được ta bên này trước hết về nhà hai người các ngươi lập tức liền nói muốn tốt nghiệp sự việc đến lúc đó chính các ngươi nhìn à tất nghiệp công tác tùy t i ệ n tìm ta cùng giáo sư tô đã nói qua tốt nghiệp sau đó ta thì hồi thôn chúng ta trong công tác với lại đến lúc đó ta còn muốn đem chúng ta nuôi dưỡng nghiệp tiếp tục mở rộng lâm tú vẻ mặt thành thật vậy còn ngươi lý chính dương nhìn lâm ai lâm ai có chút khó mà lựa chọn lâm ai ngươi chuyên nghiệp tại chúng ta trên trấn rất khó tìm thấy công tác ngươi t r ư ớ hết lưu tại dương thành bên này đi nếu có cơ hội tốt ngay tại bên này đi làm nếu như nói ngươi cảm thấy bên này công tác cũng không có gì đặc biệt kia đến lúc đó chúng ta trở lại cũng được lâm tú nhắc nhở lâm ai suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu được kia cứ như vậy a thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương trời còn chưa sáng thì rời giường từ bên này rời khỏi mặc dù hiện tại đường so trước đó hơi khá hơn một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào hắn ở đây trên đường còn phải phí không ít thời gian sớm rời giường mới có thể sớm về đến trong nhà không ngờ rằng vừa về đến trong nhà ngày thứ hai cô cô lý thu nguyện cùng dượng lý tiến triệu bọn hắn cùng nhau tới nguyên bản qua hết năm lúc lý chính dương đi bọn hắn trong nhà một lần coi như là đi qua thân thích nhìn tới bọn hắn đây cũng là t h ă m người thân chẳng qua theo đạo lý mà nói tháng riêng mười l ầ m cũng đã qua không tính là t h ă m người thân lý chính dương nhiệt tình đem bọn hắn nên đến chính mình trong nhà đi nàng nhóm đều lên học lý thu nguyệt hỏi lý chính dương lý chính dương hiểu rõ hắn nói rất đúng kia lớn ba cái cho nên cười lấy gật đầu ta tiễn nàng nhóm đi học hôm qua mới quay về đâu ta nói vừa về đến các ngươi đều tới có phải lâm tu tốt nghiệp sau đó được hồi chúng ta bên này công tác lý thu nguyệt cười lấy hỏi đúng vậy à nàng đã nói với ta nói nàng học chuyên nghiệp lại là cái này Đến lý chính dương cười lấy gật đầu kêu gọi bọn hắn nói giữa trưa chúng ta thì cùng nhau tại nơi này ăn cơm ăn cơm khẳng định là tại nơi này ăn cơm ngươi nghĩ rằng chúng ta chạy đến trong lúc này lập tức liền trở về liền phải tại ngươi nơi này hảo hảo cọ cái cơm ăn đợi lát nữa để ta làm đi lý chính dương cười lấy gật đầu chẳng qua buổi chiều cơm nước xong xuôi lý chính dương mang theo lý thu n g u y ệ t tại trong thôn trên đường phố tiêu thực chính dương ngươi cảm thấy lâm tú thế nào lý thu n g u y ệ t đột nhiên hỏi hắn một câu lý chính dương sửng sốt một chút tỉ mỉ nghĩ lại đột nhiên đã hiểu cái gì sẽ không phải là có người hỏi ngươi muốn nhường nhà chúng ta lâm tú gà cho hắn a lý thu n g u y ệ t s ư ớ n g sốt một chút không nờ g tới cháu trong đầu vậy mà sẽ toát ra chuyện như vậy lập tức dở khóc dở cười nhưng cuối cùng hay là không dừng lại gật đầu a đúng đúng đúng sắp thực chuyện như thế rốt cuộc nhà chúng ta tú tú dài ra đẹp mắt vóc người lại đẹp không biết bao nhiêu người cũng c h ầ m c h ầ m vào đâu học vấn lại cao ngươi nói năng lực không nhận mọi người chào mừng sao h ỏ i nàng người thực sự quá nhiều rồi nếu không phải hiện tại trả lại nhìn học ngươi thì xem đi đến lúc đó không biết bao nhiêu bà mối sẽ lên cửa lý chính dương nợ nụ cười đúng vậy à nhà chúng ta lâm tú có được hay không ta năng lực không biết sao người ta tính cách lại tốt lại hiệu lại là cái người làm công tác văn hóa người năm nay bao nhiêu tuổi lý thu nguyệt nhìn hắn đếm lấy lâm tú tốt nhịn không được mở miệng hỏi hắn tạ hai mươi chín lý chính dương suy nghĩ một chút theo năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến hiện tại năm một nghìn chín trăm chín mươi hắn quá nặng sinh quay về đã chín năm theo nguyên bản hai mươi tuổi tiểu tử đã trưởng thành hiện tại hai mươi chín tuổi lao tốt duy nhất không biến là cùng chư vị thư hữu giống nhau vĩnh viễn duy trì mười tám người còn biết ngươi hai mươi chín nhà một bên cô cô nhịn không được thở dài một hơi chương năm trăm sáu mươi sáu nhà ra, chương năm trăm sáu mươi sáu nhà ra đúng vậy à thời gian trôi qua thật là nhanh bất chi bất giác cũng đã qua lâu như vậy thậm chí ta cũng có điểm không thể tin được lý chính dương cảm thấy thì hơi xúc động ngươi xem một chút ngươi cũng hai mươi chín lập tức liền chạy ba đi ngươi ngay cả vợ đều không có cưới ta cảm giam ngươi nhiều năm như vậy ngươi hiện tại không sai biệt lắm muốn tới thời gian a lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện từ mấy năm trước cô cô cùng mình nói qua một lần đến nay kỳ thực phía sau rốt cuộc không có lại nhảy qua đây là mấy năm sau đó lần nữa lại nhảy nhường hắn cảm giác có chút kinh ngạc đồng thời cũng làm cho hắn có chút xấu hộ lại từ chối lại nói ba mươi tuổi đời này cũng không thể tượng đời trước như vậy đi ừm không sai biệt lắm là có thể lý chính dương nghiêm túc vừa cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng cấp ra một cái dạng này thuyết pháp ngươi chân đồng ý cưới lá bà lý thu nguyệt hơi kinh ngạc lại có chút vui vẻ làm nhưng đồng ý n à y có cái gì không đồng ý cũng đến tuổi rồi nhà khẳng định cái kia cưới liền phải cưới không thể lại như thế lẫn vào xung d ư ớ i bằng không được trộn lẫn tới khi nào đâu lý thu nguyệt bị hắn những lời này kém chút nói khóc qua nhiều năm như vậy ý nghĩ của nàng kỳ thực cũng không nhiều đơn giản cũng là nghĩ có thể cho hắn lấy vợ sinh con coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình qua nhiều năm như vậy lý chính dương bên này thì s á c thực không dễ chơi gia hỏa này dường như quyết tâm không kết hôn nhường nàng một trực giác cảm giác khó mà ra tay có thể hiện tại lý chính dương cuối cùng nới lỏng lần này miệng cũng liền dễ làm nhiều ta nghĩ năm trước muốn đem chuyện này làm cuối cùng lý thu nguyệt lái như vậy khẩu lý chính dương trận mắt há hốc mộn mặc dù ta nói là có thể nhưng cũng không cần thiết không phải gấp thành bộ dáng này ta liền đối tượng đều không có trong thời gian ngắn còn năm trước ta đi đâu tìm người đi ngươi chở đến lúc đó cô cô giới thiệu cho người một người lý thu nguyệt mang trên mặt nụ cười được vậy bọn ta nhìn a lý chính dương cười ha ha coi như nàng là nói đùa thì không có để ở trong lòng buổi chiều hai nhà này người cuối cùng muốn rời đi chẳng qua nhìn bọn hắn hay là mở ra xe ba bánh vội vàng về nhà d á n g vẻ lý chính dương đột nhiên suy nghĩ một chút lại đặt lý tiến triều cùng lý thu nguyệt hai người gọi lại các ngươi đi học cái xe đi lý chính dương mở miệng hai người này một chút liền hiểu lý chính dương ý nghĩa chúng ta cái tuổi này cũng không biết có thể hay không mở yên tâm đi các ngươi đi học cái xe dù sao hiện tại ta nhìn xem huyện lỵ trong có học lái xe đến lúc đó học sóng ta cho các ngươi mua một chiếc xe về sau đến cũng được lái xe như vậy sẽ không phơi gió phơi nắng không thật nhiều sao vậy chúng ta cái này không phải nhặt tiện nghi của n g ư ờ i sao lý tiến triều mở miệng cười hỏi hắn giữa chúng ta còn nói cái gì nhặt kiếm tiện nghi lý chính dương cười lấy lắc đầu hai người tưởng tượng ngược lại cũng đúng là như vậy lý chính dương đối bọn họ xưa nay sẽ không tính toán tiện nghi gì không rẻ theo làm ăn đến đưa bọn hắn đồ vật thật là nói t i ệ n thì t i ệ n được vậy chúng ta đem chuyện này xử lý một chút đến lúc đó chúng ta thì có xe lái vậy mọi người chậm một chút hai người gật đầu lái xe hơi hướng ra đi bất quá bọn hắn từ bên này sau khi rời khỏi không hề có mỗi người chia đồ vật mà là đến bên ấy sau đó ngược lại là đi theo lý thu nguyệt cùng nhau đến hắn trong nhà đi một sau khi đi vào mấy người thì rời cái ghế ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm chính dương bên này rốt cục nói thế nào lý tiến triều nhịn không được mở miệng hỏi hắn hắn còn có thể nói thế nào hắn ý tứ chính là nhà ra nói tuổi tác thì thật lớn s á c thực cũng được chẳng qua hắn có thể là phản ứng quá t r ì đội đến hiện tại mới thôi lại không có cảm giác nào ngươi là nói hắn cùng lâm tu không có cảm giác nào đúng a thật là tức chết ta rồi lần này lý thu nguyệt thật là dở khóc dở cười ta đều đã đem lời nói với hắn rõ ràng ta hỏi hắn cảm thấy lâm tú thế nào hắn lại hỏi ta có phải hay không chúng ta bên này có người muốn cưới linh tú hắn này cái gì đầu óc nha ta hỏi là cái này không lý tiến triều cùng la đại vĩ dợ khóc dợ cười hắn có thể là căn bản thì không có hướng bên này nghĩ cho nên cũng liền không có coi nó là thành một chuyện chẳng qua những thứ này không là vấn đề la đại vĩ cẩn thận suy nghĩ một chút lúc này mới an ủi lý thu nguyện ta xem ra kỳ thực lầm tú mỗi cái phương diện cũng vô cùng ưu tú với nhà chúng ta chính dương là không sai b i ệ t lắm với lại hai năm cộng đồng đời sống nhiều năm như vậy ngươi nói không có tình cảm kia khẳng định là giả ngươi nhìn xem chính dương đúng bọn hắn trong nhà những người này tốt bao nhiêu lại thêm lâm tú nói đến đây la đại vĩ đột nhiên đã ngừng lại lời nói chẳng qua là năm đó nói với ngươi chuyện này là lâm ai kỳ thực lâm tú trong lòng mình là ý tưởng gì chúng ta thật sự không có cụ thể hỏi quan à n g ngươi nói chuyện này có đáng tin cậy hay không đâu đáng tin cậy không ngờ rằng lý thu nguyệt lại chém đinh chặt sát làm thời là lâm a i lôi kéo ngươi đi vào bên trong đi nói với ngươi nàng nhị tị thích chính dương để ngươi không nên ép nhìn chính dương cưới la bà nhưng lâm tú chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có biểu đạt qua bất kỳ ý tứ gì ta liền sợ có phải hay không l â mai sai lầm sẽ không nhưng mà lý thu nguyệt đối với cái này lại vô cùng tin tưởng các ngươi những thứ này nằm từ trước đến giờ cũng không chăm chú hào hào nhìn mặt mà nói chuyện từ lúc một lần kia đã từng nói chuyện này sau đó mỗi một năm ta đi bọn hắn trong nhà chỉ cần là lâm tú cùng chính dương ở đây ta đều sẽ quan sát một chút lâm tú các ngươi là không có phát hiện lâm tú mỗi lần nhìn về phía chính dương ánh mắt cũng không giống nhau với lại ngươi không có phát hiện hai người bọn họ ở chung cách thức có chút không giống mà lâm tú là người hiền lành người mỗi lần lý chính dương tại bên người nàng rồi sẽ thối lui đến chính dương bên cạnh mà lại nói rất nhiều lời nói có điểm giống là thê tử đúng lão công nói như vậy la đại vĩ cùng lý tiến triều hai người s ử n sốt một chút thật sự ngươi này không nói n h à m sao ta còn có thể cảm giác sai không bọn hắn người nào ta rất rõ các ngươi cứ yên tâm đi không ai so với ta rõ ràng hơn chuyện này các ngươi chờ lấy nhìn xem là được rồi vậy ta a tâm lý tiến triều thở phào nhẹ nhõm mang trên mặt nụ cười tán gâu qua sau đó lý tiến triều từ bên này rời khỏi cũng liền đi về nhà chẳng qua nhường hắn không tưởng tượng được là vừa vặn về đến nhà lại nhìn thấy lý tiến bộ ở bên kia chờ đợi mình đang nhìn đến chính mình đến sau đó lý tiến bộ cười ha ha tiến lên đối với hắn chào hỏi và hướng ca ngươi quay về nhìn thấy chính dương hay chưa hiện tại ta đi tìm hắn thì không để ý ta kỳ thực ta cũng có l ờ i muốn cùng hắn nói sao ngươi nói hắn năm nay cũng hai mươi chín đi sao một chút cũng không sốt rồi đâu hắn không nóng nảy ta cũng có chút nóng nảy à lại tiếp tục như thế cũng không làm một chuyện tốt hắn đến cùng muốn hay không cưới vợ nha lý tiến bộ ngươi là nhàn sao ngươi nếu vô cùng nhàn đi làm chuyện của mình ngươi đi ngươi tìm hắn làm gì đi hắn kết hôn hay không có liên hệ với ngươi không sao không sao à? ta là cha hắn nha làm nhưng cùng ta có quan hệ ta liền nghĩ hắn sớm chút kết hôn ta còn có thể ôm cháu trai đâu ngươi chớ cùng ta nói chuyện tào lao ngươi còn ôm cháu trai người ta kết hôn sinh hải tử cũng không có khả năng cho ngươi ôm cháu trai con mẹ nó ngươi có bị bệnh không ngươi là hấp đủ rồi máu của hắn ngươi còn muốn hấp con của hắn huyết đúng hay không xéo đi ngươi làm sao nói chuyện đâu đó là cháu của ta ta còn có thể hại hắn sao ha ha lý tiến triều l ừ a một cái ngươi lời nói này người ta chính dương là con trai của ngươi sao ngươi hại hắn còn làm hại thiếu sao lý tiến bộ bị hắn nghẹn ở bên kia hồi lâu nói không ra lời t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thời gian như thoi đưa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thời gian như thoi đưa bị hắn như thế một h n g sau đó lý tiến bộ có vẻ hơi ngượng ngập lại không dám đối với hắn thế nào thế là chỉ có thể quay người quay đầu bước đi vừa đi còn một bên lại nhải lời gì nhìn xem bộ dạng này tựa hồ là đối với hắn rất bất mãn hiện tại ngay cả phụ thân cũng không cần còn cùng cái này bá phụ đánh nổi tiếng thực sự là không nghĩ ra này đầu góc nghĩ như thế nào dù nói thế nào đều là chính mình cha thân a chẳng lẽ còn có cùng bá phụ mình thân sao ngươi làm sao lại không rõ ràng đâu lý tiến triều nhìn hắn lại nhải dáng vẻ rời khỏi trong lòng có chút nổi giận cái ngốc bức này đồ chơi thực sự là từng ngày thì không được chuyện đứng đắn ai quản ngươi nhiều như vậy đâu hắn lắc đầu nghĩ đến lý chính dương bên này cuối cùng có chút ít tiếng động hắn mang trên mặt ý cười vội vàng đi giúp người đem vợ một cưới chúng ta những thứ này làm trưởng bối thì bung lỏng một hơi tiếp xuống chuyện gì phát sinh hình như cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ thời gian trôi qua nhanh chóng trong c h ố p mắt liền chính thức đến lâm tú cùng lâm ai lúc tốt nghiệp vì thế lý chính dương cố ý tìm được lái xe tiến về tỉnh lỵ liền đợi đến nàng nhóm ba cái nghỉ chẳng qua lý chính dương đến bên ấy sau đó chuyện làm thứ nhất chính là đi nhìn xem việc buôn bán của mình đi rồi một vòng việc buôn bán của mình phát hiện không sai biệt lắm sau đó lúc này mới chờ lấy mấy người bọn hắm nghỉ ngày này lý chính dương trước hết nhất đem lâm hoan mang về trong nhà sau đó lại đi tìm lâm tú cùng lâm ai vừa đi vào trường học nơi đó lúc lâm tú lâm ai đã đem trên người các nàng tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong để một cái cặp ra thì đứng ở đó vừa chờ trông hắn lý chính dương cười tiến lên cùng với các nàng chào hỏi thuận tay đồ đạc của các nàng thì chuyển đến trên xe đi anh rể ta tại tỉnh lỵ tìm thấy công tác lâm ai mở miệng trước chuyện tốt ta lý chính dương cười lấy trên mặt tìm thấy công tác là được vậy ngơi lúc nào thì bắt đầu đi làm ta nghỉ ngơi một tuần lễ sẽ đi làm lâm ai trả lời ta đã cùng công ty bọn họ người nói tốt Đến lý chính dương đã đem đồ vật cũng cất kỹ hai cái cô em vợ cũng leo lên ngồi đến, đến rồi nghe nói như thế sau đó nhìn về phía lâm tú nhịn không được cười lấy mở miệng nói ngươi có thể trở về giúp làm chuyện ta đương nhiên vui vẻ chẳng qua kỳ thực ngươi có trở về hay không đến đều có thể hiện tại chúng ta nuôi dưỡng bên ấy kỳ thực đã làm cho rất tốt lâm tú lắc đầu mở miệng nói cho dù ngươi làm cho dù tốt rốt cuộc không có vô cùng người chuyên nghiệp ở đâu cảm giác thủy chung vẫn là kém một chút tương phản ta nếu hồi sau khi đến nơi đó về sau bất kể như thế nào chúng ta trong lòng đều nắm chắc thật muốn ra cái sự tình gì thì tương đối tốt xử lý ngươi nói có phải hay không đạo lý này lý chính dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đạo lý là như thế một cái đạo lý chẳng qua dù sao xem chính ngươi ngươi muốn trở về ta khẳng định chào mừng nói xong lý chính dương cười một tiếng được rồi hôm nay mang bọn ngươi đi ăn ă n ngon chúc mừng các ngươi tốt nghiệp sắp bước vào nhân sinh giai đoạn mới hai tỷ bội đồng thời nợ nụ cười buổi tối lý chính dương mời ba cái cô em vợ tại tỉnh lỵ nổi danh cựu lâu ăn một bữa tiệc nếu không phải lý chính dương trong khoảng thời gian này đến nay làm ăn làm càng ngày càng tốt thậm chí làm ăn tại tỉnh lỵ thì làm được phi thường tốt đi vào chỗ như vậy chỉ sợ lâm tú cũng không nguyện ý chẳng qua hiện tại là sinh ý càng ngày càng tốt hắn hầu bao ngày càng trống lâm tú đối với ở bên ngoài ăn cơm ngược lại cũng chưa bao giờ nói thêm cái gì cơm nước xong xuôi sau đó lý chính dương lại dẫn nàng nhóm về đến trong nhà chẳng qua về đến bên ấy sau đó lâm tú lại rời cái ghế dựa ngồi ở bên c dường như có lời muốn cùng hắn nói lâm hoan thì chuẩn bị quá khứ nhưng mà lâm mai một phát bắt được mượn muội ngươi làm gì chứ ta đi theo anh rể cùng nhị tỷ nói chuyện phim a lâm hoan vẻ mặt thành thật trả lời ngươi đi trò chuyện cái gì trời ạ anh rể cùng tỷ ở chỗ nào vừa nói chuyện phim ế ngươi liền để bọn hắn ở bên kia trò chuyện tôi h ngươi đi chen miệng gì à ngươi không sao ngay tại nơi này ngồi ngươi không phải mới lại nhị đại học năm hai sao hảo hảo học ngươi đổ vật đi ngươi quản nhiều như vậy lâm hoan trận mắt há hốc mồn gãi đầu một cái luôn cảm giác tam tỷ l ờ i này dường như có chút không thích hợp cuối cùng bất đắc di chỉ có thể đi vào làm chính mình sự tình đi ngươi nếu là thật hồi thôn chúng ta trong đi đến lúc đó ta liền đem nuôi dưỡng việc này giao cho ngươi đi làm ban đầu ngươi khẳng định không có kinh nghiệm gì trước tiên có thể cùng bọn hắn lăn lộn cùng nhau chậm rãi hiểu rõ cụ thể nuôi dưỡng sự việc đợi đến phía sau sau đó ngươi đã thuộc nằm lòng hiểu rõ muốn làm thế nào chuyện ta thì cho ngươi đi chủ trì việc này ngươi cảm thấy thế nào anh rể sắp đặt liên tốt dù sao ta đến quay về khẳng định là nghe sắp xếp của ngươi cũng là nghĩ nhìn đem chúng ta chuyện bên này làm được càng ngày càng tốt ngươi không cần phải để ý đến ta sao đối với chúng ta nhà máy hoặc là công ty có lợi thì an bài thế nào ta là được rồi lý chính dương cười ha ha vậy thì như thế sắp đặt đi nói xong chính sự lâm tú gật đầu lại nhìn một chút hắn mỹ m ô i nhẹ nhàng cười lấy hỏi hắn lâm linh cùng lâm n g u y ệ t tại trong nhà có được hay không mang hiện tại không có chúng ta tại trong nhà hai cái tiểu nhân nên vô cùng nghịch n g ậ m a sẽ không lâm linh hiện tại đều đã lớn rồi không như trước đó nghịch n g ậ m như vậy về phần lâm n g u y ệ t thì càng không cần phải nói nguyên bản cũng không bằng lâm linh nghịch ngợm như vậy với lại hiểu rõ các ngươi không ở nhà nàng nhóm muốn n h ị c h ngợm như vậy ta cũng phải phí rất nhiều tâm tư cho nên còn tính là tương đối nghe lời lý chính dương cười lấy trả lời lâm tú ừ một tiếng nàng nhóm phải biết anh rể vất vả là được rồi ta liền sợ nàng nhóm trẻ tuổi không hiểu chuyện làm chuyện gì cũng còn giống như kiểu trước đây làm l o ạ n kia không đến mức lý chính dương lắc đầu phủ nhận hai người bọn họ thì không có n ị c h ngợm như vậy trước tiên là tuổi còn nhỏ hiện tại tuổi tác trưởng thành dường như ngươi giống như lâm a i bất chi bất giác tất cả mọi người đã lớn như vậy hiện tại cũng bắt đầu đi làm lâm tú nghe nói như thế sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt ung dung dường như nhớ tới trước kia chín năm thời gian đã qua dường như cảm giác chuyện lúc trước thì phát sinh ở hôm qua nhanh đến làm nàng không thể tưởng tượng nổi với lại trong trước mắt nàng đã hai mươi lăm tuổi đều là một cái đại cô đương nếu tại trong thôn không có gặp được anh rể nàng có thể cũng sớm đã gả cho người khác hai tử đều có thể người qua đường cho nên nói thời gian chính là thần kỳ như vậy thời gian trôi qua thật nhanh nha vài ngày trước cô cô còn đi tới hỏi tới hôn sự của ngươi ta làm thời thì hỏi nàng có phải là bọn hắn hay không thôn có ai nhắc nhở nàng đến hỏi ngươi lý chính dương thì hơi xúc động bên người lâm tú xứng sở đột nhiên mí môi n ở nụ cười rốt cuộc ta có hai mươi lăm tuổi nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ta là thật không có cảm giác cũng cảm giác thời gian trôi qua thật n h a nha tại sao ta cảm giác chúng ta dường như hay là tại mới vừa quen một năm kia đâu mấy người các ngươi hải tử thì chạm sau ta mỉ sợ sệt đến để cho ta không muốn đi cũng cảm giác có chút quá bất khả t h ư n g h ị sao đông chốc thì đến lúc này lý chính dương không có cảm giác nào mà là tại trước dư vị t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám mặt trời vừa vặn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám mặt trời vừa vặn lâm tú suy nghĩ một lúc không có nhận lời nói của hắn ngược lại là nhẹ nhàng hỏi anh dễ nếu cô cô bên ấy có một người trong sạch để cho ta gả ngươi cảm thấy thế nào lý chính dương ngẩn ngơ quay đầu nhìn lâm tú kia gương mặt xinh đẹp hai mắt đột nhiên gãi đầu một cái có chút cứng n g ắ t mở miệng gấp làm gì lúc này vừa mới tốt nghiệp nói cái gì lấy chồng sự việc lâm tú mang trên mặt ý cười với lại cỗ này cười do con mắt hướng tất cả bộ mặt quyết tán cuối cùng mím môi giường như hỏi lý chính dương anh rể có ý tứ là để cho ta không cần vội vã lấy chồng đúng gấp gáp như vậy làm gì ta cảm giác ngơi ư hay là cái mười sáu tuổi hài từ đâu lý chính dương cười lấy gật đầu nhưng mà không biết vì sao nghe được nàng lấy chồng những lời này sau đó trong lòng lại có chùm vắng vẻ cảm giác loại cảm giác này vô cùng treo n h ư n g hắn có một loại không biết làm thế nào cảm giác nhưng vào lúc này lâm mai đi tới nghe nói như thế sau đó mở miệng nói anh rể, tỷ ta không thích gả đi lý chính dương sửng sốt một chút gãi đầu một cái nói hình như không gả đi đi cũng không được à người này đều phải cưỡi vợ đều phải lấy chồng vậy làm sao năng lực không gả đi đi đâu anh rể có phải không nghĩ nuôi chúng ta mới nói lời như vậy lâm mai mở miệng cười ngươi là cái này nói bậy bạ cái gì gọi là anh rể không muốn nuôi các ngươi các ngươi nếu như muốn một mực chúng ta trong nhà ở lại cũng không phải không được ta đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì chẳng qua ta vừa mới nói cũng đúng lời thật tình người này dù sao cũng phải kết hôn sinh con ai cũng không tránh khỏi k h ư anh rể sao đến hiện tại còn chưa có kết hôn đâu lâm ai vẻ mặt thành thật hỏi hắn làm năm chuyện đã xảy ra chúng ta mấy tỷ bội cũng trong lòng rõ ràng là chúng ta đại tỷ có lỗi với ngươi chúng ta trong lòng cũng nắm chắc muốn nói chúng ta đại tỷ nhìn đẹp mắt thì s á c thực đẹp mắt nhưng mà anh rể qua nhiều năm như vậy vào nam ra bắc tình lị thường xuyên cũng đi ngươi nếu là muốn kết hôn người nào sẽ tìm không đến đâu có thể cho tới hôm nay anh rể vẫn không có kết hôn nguyện vọng cùng dự định ta thì không biết anh rể đây là đang làm cái gì lý chính dương đối mặt một câu nói kia lại sững sờ ở bên ấy hồi lâu đều không có nói chuyện loại vật này kỳ thực vô cùng khó trả lời ngươi nói có lý do gì là năng lực vạch ra một hai k i ệ n đến có thể ngươi muốn nói gì mượi phần lý do dường như mỗi cái cũng đối ứng không lên cho nên trong lúc nhất thời chính hắn cũng trầm mặc xuống tới đúng là ta cảm thấy quá phiền thoái còn có một cái khác rốt cuộc ta còn mang theo các ngươi này nằm cái tìm u ộ i còn phải tạo điều kiện cho các ngươi đọc sách đem gọi các ngươi n u ô i lớn ta nếu c ư ớ i một cái vợ người ta nói không chừng thì không muốn gả cho ta cho nên ta thẳng thắn liền không có loại đó tâm tư cuối cùng lý chính dương suy nghĩ một lúc trả lời như vậy anh dễ vậy ta cho ngươi ra một ý kiến có được hay không lâm ai nhìn hắn lâm tú có chút khẩn trương vô thức kéo một chút lâm m a i tay ý định gì lâm m ai bị nhị tỷ kéo một chút tay sau đó do dự một chút mới mở miệng cười không có chính là chỉ đùa với ngươi chẳng qua những năm này đến nay đúng là chúng ta những tỷ bội này liên lụy ngươi thật sự xin lỗi chẳng qua ngươi yên tâm về sau ngươi nếu kết hôn tỷ bội chúng ta khẳng định sẽ chỉ chúc p h ú c ngươi ngươi nhà đầu ngốc này nói cái gì đó việc này phía sau rồi nói sau hiện tại trọng yếu nhất vẫn là các ngươi tốt nghiệp chuyện công việc lâm tú thở phào nhẹ nhõm không có lại nói tiếp tại tỉnh lị chờ đợi ba ngày lý chính dương đem việc buôn bán của mình cũng thăm viếng một chút lại cùng lâm mai tại nơi này lại ở hai ngày thì còn kém không nhiều ngày nay buổi sáng dậy thật sớm lâm tú tại nói chuyện với lâm m ai chủ yếu là cá o biệt ngươi tự mình một người ở chỗ này vạn sự được cẩn thận một chút mặc dù nói anh rể đã đánh điểm tốt tất cả ở tại nơi này bên cạnh thì không cần lo lắng thế nhưng về sau ta không tại nơi này chính ngươi rất nhiều chuyện còn phải hao chút tâm tư hai tỷ m ộ i theo thượng trung học lại đến cao trung lại đến đại học vẫn luôn là nương tựa lẫn nhau luôn luôn đợi cùng nhau lúc này một cái muốn về quê cũng một cái tiếp tục lưu lại tình lỵ tự nhiên có chuyện nói không hết nghe nhị tỷ nói nhiều như vậy sau đó lâm ai lúc này cuối cùng mở miệng nhìn đang vận chuyển thứ gì đó lên xe anh rể nhẹ nhàng mở miệng ngươi vạn sự chủ động một chút cái k i ê u việc cần phải làm chính ngươi nghĩ rõ ràng xem như thì làm bằng không như thế một mực x u ố n g có thể tính có chuyện gì vậy anh rể là ai ngươi cũng không phải không rõ ràng có một ngày nếu đại tỷ đột nhiên quay về hay là bị những người khác cho coi trọng anh rể chân cưới người khác đến lúc đó ngươi lại ở trước mặt ta hối hận lâm tú sắc mặt đỏ lên lắc đầu chuyện của ta trong lòng ta hiểu rõ ngươi không cần lo lắng về phần ngươi nói đại tỷ nói đến đây lâm tú thở dài một hơi kỳ thực ta cũng không biết đời này còn có thể hay không nhìn thấy nàng thì không biết nàng rốt cục đi nơi nào mặc kệ có thể hay không tái kiến nàng nhưng mà ngươi chính mình chuyện trước mắt còn phải giải quyết ta thì không lại nhảy ngươi vội vàng chuẩn bị kỹ càng đi thôi và không chờ một chút ngươi lại chê ta lại nhảy nói xong hai người đã tách ra chính ngươi ở chỗ này vạn sự cẩn thận có bất cứ chuyện gì có thể đánh điện thoại hay là tìm lý tiểu sơn lý chính dương lại đến cùng với nàng dặn dò một câu ta biết bất quá ta thì nhắc nhở ngươi một câu thì ta học chuyên nghiệp quả thật có thể giúp ngươi giúp chúng ta nhưng thì ta nhìn ra mịn thì mềm nếu để cho nàng thời gian dài tại dưới thái dương buộc phơi không phải liền là đem nàng hủy khuôn mặt sao ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu đến lúc đó ngươi nhiều lắm nhìn một y t ta. được rồi ngươi liền chờ xem rất nhanh lý chính dương lâm tú cùng lâm hoan s ô n g lâm ai phất phất tay biến mất tại nơi này lâm ai ban đầu trong sân nhưng nhìn xe theo cổng sân biến mất sau đó cũng nhìn không được nữa lại ra sân nhỏ đi vào ngõ nhỏ chiếc kia xe con theo cổng sân ra ngoài theo ngõ nhỏ một thẳng tiếp tục đi lên phía trước lâm ai nhìn một chút chạy theo lên dùng sức vây tay rất nhanh phía trước chiếc xe kia đã biến mất không thấy gì nữa tỉ hình như tam t ỷ vừa mới một đội u sắt nhìn xe đ ầ u của chúng ta ngồi ở phía sau lâm hoan quay đầu nhìn một chút chẳng qua hiện tại đã không nhìn thấy phía sau lâm ai lâm đu thì ngẩng đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua dường như đã hiểu cái gì cuối cùng nhẹ nhàng đối lâm hoan mở miệng ta cùng ngươi tam t ỷ cùng nhau tại nơi này dừng bốn năm ta lúc này ra thì trên cơ bản không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này về sau thì nàng một người ở chỗ này học kỳ sau sau khi khai giảng ngươi thường xuyên cùng ngươi tam t ỷ đi lại một chút bằng không nàng một người ở chỗ này cô đơn người yên tâm đi dù sao ta bên ấy đi nơi này không tính xa đến lúc đó ta thường xuyên chạy bên này là được rồi chỉ cần tam t ỷ không chê t a nhau nhau là được lâm tú gật đầu trong lòng thở dài một hơi nhìn thoáng qua chính mình lên bốn năm đại học thành thị quay đầu lại nhìn thoáng qua an tâm lái xe lý chính dương đột nhiên trên mặt nổi lên ý cười anh rể chúng ta trên đường đi không nóng n ả y chậm dại hướng ra đi là được rồi được lý chính dương thì cười lấy gật đầu ta mở không nhanh chúng ta chậm dãi trở về lâm tú mặt mang mỉm cười quay đầu nhìn một chút phát hiện thái dương vừa mới tốt chương năm trăm sáu mươi chín xin chào một nghìn chín trăm chín mươi chương năm trăm sáu mươi chín xin chào một nghìn chín trăm chín mươi tiệm tạp hóa thôn lâm hải trấn đông đảo lý chính dương xe ra hiện tại chỗ đó trên đường đi đụng phải không ít người nhìn thấy lý chính dương xe sau đó sôi nổi chào hỏi lý chính dương thì đem xe mở c h ậ m một chút quay kiếng xe xuống thỉnh thoảng cùng người khác tỏ vẻ đồng ý hai tiếng đây là lâm tú trở lại đi có người bên cạnh hiểu rõ lý chính dương đây là đi đón tốt nghiệp lâm tú ngay lập tức mở miệng cười thúc ta cũng quay về rồi đâu ngồi ở hàng thứ hai lâm hoan nhịn không được thì quay xuống cửa sổ đối bọn hắn mở miệng a ha ha lâm hoan cũng quay về rồi lý chính dương một đường cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi cuối cùng về tới tiệm tạp hóa chẳng qua vừa mới trải qua lúc minh thẩm liền đứng lên có phải hay không lâm tú quay về ta xem một chút tốt nghiệp sinh viên nói xong nàng vui vẻ tiến lên lần này vài người khác thì cùng nhau vây quanh lý chính dương vốn là nghĩ trực tiếp đem xe tiến vào nhà mình sân nhỏ nhưng xem xét hiện tại bộ dáng này thì đoạn mất ý định này mà là đem xe hướng tiệm tạp hóa trước dừng lại để các nàng hai tỷ mỗi tiếp theo lâm tú cùng lâm hoan hai người vội vàng xuống xe đ ố i các vị thẩm thẩm chào hỏi ngươi xem một chút ngươi xem một chút xem người ta hiện tại lâm tú này lớn lên nhiều được minh thẩm nhìn lâm tú nhịn không được bật cười trong chớp mắt cũng như thế đại cao như vậy hiện tại xem như tốt nghiệp ta nghe chính dương nói ngươi muốn trở về thôn chúng ta trong giúp hắn làm việc đâu ngươi nói ngươi học là cái gì nuôi trồng thủy sản lâm tú dùng một cái tất cả mọi người nghe hiểu được thuật ngữ a đúng đúng đúng hình như chính là để cho nuôi trồng thủy sản các ngươi này học thật là giỏi a chính là cùng lần trước kia cái gì tới giáo sư tô cùng nhau học tập đúng không hả vậy sau này ngươi coi như có thể giúp đỡ chính dương bận rộn những người khác thì cởi theo lý chính dương nhìn bọn hắn ở bên kia trò chuyện mình mở xe vào sân nhỏ lúc này mới từ cửa sau đi tới tiệm tạp hóa ngươi xem người ta lâm tú dài ra mịn thì mềm cái này cùng lúc nhỏ đã có khác biệt lớn hiện tại cũng cao như vậy về sau nếu đi bờ biển bôi dưỡng đây không phải là lại sẽ dám đen sao đến lúc đó phơi đen nhánh cũng không tốt à tiểu này xinh đẹp như vậy cô nương cũng không thể dám đen nàng nhóm trò chuyện một chút trọng tâm câu chuyện thì không biết kém đi nơi nào lý chính dương nghe nhịn không được vui lên thầm các ngươi nghĩ vẫn đúng là nhiều a nay cái gì tiểu nhân thật nhiều nha đây là trong cuộc sống hiện thực sẽ đ n g phải ngươi nói các nàng mấy tỷ mọi nhìn cũng đẹp mắt như vậy nếu thật là để bọn hắn đi nuôi thủy sản đến lúc đó khiến cho đen thui dám vẻ ngươi không đau lòng sao lý chính dương bay đầu nhìn thoáng qua cuối cùng cười lấy gật đầu nói vâng vâng vâng quả thật có chút đau lòng lâm tú nhịn không được mí môi m cười theo sán lạn vô cùng không có chuyện gì chúng ta làm một chuyến này chính là được thường xuyên đi thực địa làm việc chẳng qua trong thời gian ngắn cũng không cần gấp từ từ sẽ đến lâm tú nhẹ nhàng mở miệng người xem người ta lâm tú hiện tại chẳng những là càng lớn càng đẹp tính tình này thì càng ngày càng tốt một bên lưu châu thẩm nhịn không được mở miệng càng khái đúng vậy a người ta tú, tú là hạng người gì chúng ta cũng không phải không biết nếu không phải tại lên đại học không biết bao nhiêu người cũng nghĩ tới đâu ta thì có người hỏi qua, để cho ta đem lâm tú giới thiệu cho nhà bọn h ắ n cháu ta làm thời liền mắng trở về ta nói người ta tú tú còn đang ở đi học đâu ngươi nghĩ ý định gì đâu lại nói người ta tú tú dáng dấp xinh đẹp như vậy lại là sinh viên năng lực tùy tùy tiện tiện thì hứa cho người khác không bên ấy dương hoa thì tại mở miệng những nữ nhân này một mở miệng nói lên lời nói đến lý chính dương liền phát hiện chính mình hoàn toàn cũng chen miệng vào không lọn nhìn xem trong chốc lát sau đó phát hiện chính mình thật là không có cách nào thế là dứt khoát liền bay đầu chạy tất nhiên ta và các ngươi chậm rãi trò chuyện đi thôi hắn lắc đầu vội vàng liền chạy lần trực tiếp chạy này g n m á đi. đã Hiện tại hắn nhà máy có sau khi đi vào trương đồng nhìn thấy hắn nở nụ cười tiến lên hỏi hắn lâm tú quay về vừa mới quay về đâu bây giờ đang ở trong nhà cùng những tia thẩm tử nhóm nói chuyện phiếm b ọ bô bô nàng là chân về đến tới bên này theo ta trước đó nói nha ta nhường hắn đi quản lý chúng ta nuôi dưỡng căn cứ chẳng qua ban đầu có thể biết tại chúng ta bên này làm quen một chút toàn bộ quy trình sau đó lại nhường hắn đi quản lý những thứ này nuôi dưỡng căn cứ nên thì không có vấn đề gì lớn trong thời gian này các ngươi sẽ có rất nhiều cùng nhau hợp tác lúc ngươi giúp ta nhìn nhiều nhìn một ít rốt cuộc vừa mới công tác cái này ngươi cứ yên tâm đi trước đó ta cũng không phải không có cùng với nàng cùng nhau cộng sự qua lâm tú là một cái người cực kỳ thông minh việc này nên căn bản cũng không cần ngươi nói thêm cái gì tương phản chính nàng sẽ làm được phi thường tốt lý chính dương nghe nàng nói như vậy nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu là thật như ngươi nói như vậy ta a tâm ngươi là mang nàng lớn lên nàng là cái hạng người gì ngươi còn không rõ ràng làm sao đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi có thể làm với lại chăm chỉ tại công tác phương diện này ta căn bản thì không lo lắng tương phản người ta hiện tại là tốt nghiệp đại học ra đây hiện tại làm việc này không phải càng thêm thuận buồn sôi do không lý chính dương cười ha ha một tiếng cảm giác nghe nàng khen lâm tú cũng tại khen chính mình giống nhau mắt thấy tại nơi này dạo qua một vòng sau đó lý chính dương thì đi về nhà buổi tối lâm tú cố ý xuống bếp cho trong nhà người làm một bữa tiệc lớn nhị tỷ hay là ngươi đang trong nhà được nay một bữa tiệc lớn có thể hương mơ hồ đem lâm linh thèm không được vừa nói ăn lấy vừa cảm khái lý chính dương nợ ó i của m nụ cười đưa tay muốn hướng trên đầu nàng muốn vô xuống nhưng rất nhanh liền đã ngừng lại tay cười híp mắt nhìn lâm linh bất chi bất giác chín năm đã qua cho dù là làm năm chính mình đến nơi này mới năm tuổi lâm linh hiện tại cũng đã trưởng thành một mươi bốn tuổi tiểu cô nương đã không phải là làm năm cái đó chính mình tùy tùy tiện tiện có thể vỗ đầu nàng hải tử Lâm Linh không đợi được Lý đợi không Chính Dương được trong a sau đó quay anh y đầu đầu đó hướng hắn cười cười, gái đầu một cái lại nhẹ nhàng cười cười, miệng, gái cái lại một mở ơ i giác lời xuống đâu bốn đến cũng không Trưng anh trưng anh Những này đây, nhưng đây, đây ta thích t hay hay ra cảm chị em ở ở hợp. r là là lúc ò n cũng g hơi x động. Đúng vô ậ y à, thời t gian r i qua thật là à. Trong lúc vô tình h nhanh ậ t Trong t là lúc à. vô thời gian mấy năm đã qua lâm linh hiện tại trưởng thành anh rể không thể tùy tùy tiện tiện đánh ngươi đầu lý chính dương nợ nụ cười đ ổ i thành thân mật sờ lên đầu của nàng Đến l ú v v v ngươi lợi hại nhất lý chính dương n ở nụ cười trong lòng lại hơi xúc động lâm linh s á c thực không có chém gió nàng nhóm này năm chị em dường như đọc sách thành tích cũng coi như không tệ tại đây cái đại học không có khuyết trường chiêu niên đại trong đầu tiên là lâm tú cùng lâm mai hai tỷ bội nhất minh kinh nhân song song thi đậu trường trung đại đi theo lâm hoan thì thi vào đại học tỉnh thành mặc dù không bằng trường trung đại nhưng cũng kém không được bao xa đi theo là lâm n g u y ệ t năm nay thi đại học mặc dù thành tích còn chưa có đi ra nhưng mà theo lâm linh nói nên vấn đề không lớn cho dù so ra kém hai cái tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ không kém quá xa lại thêm lâm nguyện bình thường thành tích xác thực cũng tốt trước đó nguyên bản thành tích không tốt nhất lâm linh đến sơ chung sau đó lại đột nhiên t ă n g mạnh cũng có thể là vì nàng bắt đầu hồi tâm không chỉ là nghị chơi nghị ăn tại trong trường học khắc khổ dụng công lên cho nên thành tích bây giờ lại vững vàng niên cấp trước ba cứ như vậy thành tích nếu tiếp tục tiếp tục giữ vững thi đại học cũng không phải vấn đề gì a một nhà nếu năm người sinh viên đại học quả thực thì châu bỏ đại phát cái này khiến hư giả phụ huynh lý chính dương thì cảm giác mặt mũi sáng s ủ a hiện tại chỉ cần nói lên thi đại học ai không được nhìn hắn nha ai cũng biết thì nhà bọn hắn những hải tử kia từng cái nghịch thiên dường như người ta cả một nhà cung cấp một người sinh viên đại học ra đây khó khăn biết bao hắn ngược lại tốt một cung cấp nhìn muốn cung cấp năm người sinh viên đại học hiện ra đơn giản chính là nghịch thiên mà đi buổi tối lâm tú tại gian phòng của mình chuẩn bị đi ngủ chẳng qua còn chưa lên giường liền nghe ra đến bên ngoài tiếng gõ cửa đi theo giọng lâm linh vang lên nhị tỷ ta có thể đi vào không mở cửa phát hiện lâm linh lại ôm cái gối đầu cười ha hả đứng ngoài cửa cửa vừa mở ra thì vào vào, trước tiên đem chính mình gối đầu hướng trên giường vừa để xuống tiếp lấy thì nằm ở nơi đó cười hì hì nói nhị tỷ ta buổi tối hôm nay cùng ngươi ngủ đi ngươi buổi tối đi ngủ sợ lâm tú cười lấy hỏi nàng ta đều bao lớn người làm sao có khả năng sợ chứ lâm linh nằm ở trên giường cười ha h à nói đúng là ta rất lâu đều không có cùng ngươi ngủ chung liền muốn cùng ngươi cùng nhau tại nơi này nằm một lúc từ lúc chậm rãi tất cả mọi người sau khi lớn lên mấy tỷ m ộ i s ắ c thực không có ngủ chung một chỗ chủ yếu là mọi người chính mình cũng đều không thoải mái đương nhiên tình cảm cũng không có bởi vì mọi người tách ra mà trở thành ngạc ngược lại là trở nên càng ngày càng tốt được a ngươi vui lòng thì tại nơi này ngủ đi vậy ngươi còn chưa ngủ lâm tú gật đầu lúc này mới nằm dài trên giường đi、tỉ lần trước cô cô đến chúng ta trong lúc này lại thúc anh rể kết hôn ngươi nghe được lâm tú hỏi đúng vậy à ta biết rồi anh rể vì chăm sóc chúng ta tỉ mọi lâu như vậy đều không có kết hôn anh rể muốn kết hôn ngươi cảm thấy thế nào ta nghĩ là chuyện tốt ta anh rể làm sơ vì chăm sóc chúng ta s á t thực không có kết hôn nhưng anh rể ưu tú như vậy không biết nơi này thật nhiều người đều chằm chằm vào anh rể đâu liền muốn gả cho anh rể nhưng mà chúng ta anh rể nhìn cũng không nhìn nàng nhóm một chút nghe đứa nhỏ này tức giận lâm tú nhịn không được bật cười ta còn nói ngươi hai năm này trở nên hiểu chuyện một chút làm sao nói hay là ngây thơ như vậy à a ta nói chuyện rất ngây thơ sao lâm linh cảm thấy nhị tỷ đối với mình đánh giá có sai lầm bất công nghĩ trước kia ta còn nói với anh rể qua ta nói anh rể ngươi không muốn đi đến lúc đó ta nhị tỷ gả cho ngươi nhị tỷ nếu là không gả cho ngươi chờ ta sau khi lớn lên ta thì gả cho ngươi bất quá ta bây giờ còn nhỏ có thể muốn và rất nhiều năm lâm linh nói đến đây đột nhiên chính mình cũng ở đâu bên cạnh cười lấy lan lên làm thời anh rể lật ra ta một cái liếc mắt hắn khẳng định cảm thấy có phải ta đầu vóc có bệnh nghe mội nói lên trước kia chuyện xưa cho dù là lâm tú mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng mở miệng đây là ngươi năng lực nói ra tới lời nói b ấ thượng quả ta t cảm ấ y anh nếu n h rể chờ coi cũng chút chúng như anh hiện thôn thế h người ta tuổi ta tại tuổi. một ta trong tuổi t quá đều Ngươi nào. lớn, bên ư rể xem a xuân ca hải tử cũng hai cái anh rể còn là một người mỗi ngày tại nơi này lắc lư chẳng trách cô cô sẽ thay hắn nhìn cấp bách ta cũng thay hắn sốt ruột cho nên ta nghĩ anh rể chờ ta khẳng định là đợi không được vân g vân g vân g đợi không được ngươi bất quá ta cảm thấy ta câu nói đầu tiên nói rất hay ta nói nhường nhị tỷ gà cho anh rể ngươi cảm thấy thế nào đột nhiên lâm linh mở miệng nợ nụ cười nhìn chính mình nhị tỷ hai mắt mắt sáng như b ư ớ lâm tú ngây ngốc một chút đột nhiên sắc mặt có chút hổng nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nhỏ nhất mội mội lại năng lực xem thấu mình tâm tư lần này ngốc tại đó hồi lâu không nói gì hảo tỉ tỉ của ta n h a ngươi cùng nhà mình mội mội còn đang ở nơi này cất giấu đâu ngươi cho ta không biết ta ta thế nhưng lâm linh à nhà chúng ta kỳ thực ta tối cơ t r í ngươi nhìn xem tên của ta cũng mang cái linh chữ lâm linh đột nhiên quay đầu ô m mình nhị tỉ ngươi nói anh rể qua nhiều năm như vậy đúng chúng ta có được hay không vậy khẳng định rất tốt ta hận không thể tất cả đồ tốt nhất cũng cho chúng ta vậy chúng ta còn có thể làm cái gì thì thành thành thật, thật nghe hắn hắn nhường chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó qua nhiều năm như vậy ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng nghĩ đến đâu một thiên anh rể nếu kết hôn hắn muốn cùng những người khác ở cùng một chỗ chúng ta khẳng định ngại quá tiếp tục cùng hắn ở cùng một chỗ lại nói người ta anh rể lão bà khẳng định cũng sẽ có ý kiến nha chúng ta cả một nhà đi theo phía sau hắn làm cái gì nha thế nhưng nhị tỷ ngươi gả cho hắn là được rồi chúng ta hay là người một nhà trước kia gọi hắn anh rể luôn cảm giác có chút danh bất chính nôn bất thuận thậm chí anh rể ngày nào nếu hỏi lại ta một câu dựa vào cái gì gọi hắn anh rể ta cũng ta cảm giác cũng không dám đối mặt anh rể bởi vì hắn cũng không nói sai a chúng ta kêu đại tỷ thực sự là tỷ mốc tốt như vậy anh rể cũng chạy ngươi nói có phải nàng đầu góc có bệnh có thể ngươi nếu gả cho anh rể tất cả thì thuận lý thành trương đi lên n g ư ơ i xem một chút hắn hay là chúng ta anh rể chúng ta mọi người vẫn là có thể tiếp tục ở cùng một chỗ xưng hô đều không cần sửa hắc hắc như vậy có phải hay không rất tốt có phải ta vô cùng thông minh lâm tú nghe lời của muội muội trong lòng càng là hơn nhắc lên từng đợt khó mà đẻ nén thủy triều một lát sau, sau đó mới nhịn không được mở miệng hỏi lâm linh có phải hay không là ngươi tam tỷ đã nói với ngươi cái gì chương năm trăm bảy mươi mốt lại đến tình lỵ c h ư ơ n năm trăm bảy mươi mốt lại đến tình lỵ lâm linh cười lấy nhìn lâm tú lúc này mới nhẹ nhàng nói ngươi cho rằng ai cũng tượng lâm hoan như thế ngu đột xuất cái gì cũng nhìn không ra ta cùng ngũ tỉ tại trong nhà đã sớm thảo luận qua hai chúng ta đều biết lâm tú d ở khóc d ở cười một lát sau mới mở miệng ngươi cũng không nên cùng ngươi anh rể nói vì sao không thể nói với anh rể lúc này lâm linh không còn có cách gan nằm ở nơi đó một chút t i ể u ngồi đứng thẳng lên nhìn nàng vì sao không thể nói với hắn n h à nên nói với hắn a cũng không phải chuyện mất mặt gì đến lúc đó anh rể nếu chạy theo người khác ngươi có thể không nên hối hận mới lạ Chẳng qua nói xong qua lâm ờ i này, l Linh nhưng lại sán lạng cười nhưng sán m ộ tú tiếng, lát tứ trong tỷ, tung mới lời nói, phải đại mới nhận chính mình hẳn không, anh rể cũng không phải đại tỉ, hắn mới sẽ không chạy lung là Lâm đầu đâu. kêu phủ chạy vừa ý rể sẽ sẽ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái ngươi có thể không nên nói b ậ y nói bạn không muốn luôn tại trong nhà để đại tỷ mặc dù nhiên tỷ phu chưa bao giờ đ ể nhưng là sự tình này đối với hắn nên làm hại rất lớn cho dù không có làm hại cũng là trên mặt chuyện khó coi ngươi cảm thấy anh rể để ý cái này sao lâm linh có chút khó hiểu quay đầu nhìn về phía mình nhị tỷ ta cảm giác anh dễ kỳ thực từ trước đến giờ đều không để ý cái này phải nói hắn căn bản thì không quan tâm người này ta nghĩ là ngươi suy nghĩ nhiều mặc kệ trong lòng của hắn có quan tâm hay không nhưng đúng anh rể mà nói dù sao không phải là cái gì tăng thể diện sự việc cho nên chúng ta năng lực không trò chuyện thì không trò chuyện được ta không trò chuyện đại tỷ vậy chúng ta thì tâm sự ngươi không tán gẫu nữa thế nhưng không ngờ rằng lâm tú ép căn bản không hề muốn cùng hắn nói chuyện ý nghĩa ngược lại là nghiêng người sang đưa lưng về phía lâm linh lâm linh từ phía sau ô m lấy nàng tỷ ngươi có phải hay không lo lắng anh rể không để ý tới ngươi ngươi yên tâm đi ta nghĩ anh rể chính là một cái phi thường tốt tâm người hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này lại nói chúng ta nhiều t ỷ mội như vậy đâu tất cả mọi người hướng về ngươi lâm tú không nói chuyện lâm linh thở dài một hơi ta tuổi tắc vẫn là quá nhỏ những t ỷ mội này sao cũng không tin lời của ta thì không nghe lời của ta n h a ta nếu lớn tuổi một chút liền tốt nàng nhóm có thể tin lời của ta lâm tú quay về ngày thứ hai liền chính thức bắt đầu đi làm nàng là không chịu ngồi yên người mặc dù này chín năm đến nay lý chính dương luôn luôn tại thay nàng nhóm che gió che mưa thì có thể làm được áo cơm không lo nhưng mà trong nội tâm nàng luôn luôn vô cùng ấ y n ấ y vì mọi người cũng nhìn ra được những thứ này căn bản thực sự không phải lý chính dương muốn làm hắn nguyên bản có thể cái gì cũng mặc kệ thế nhưng hắn nhưng vẫn trông coi chính mình cho nên nhường trong nội tâm nàng vô cùng ấ y n ấ y trước đó hắn là không có bất kỳ biện pháp nào rốt cuộc năng lực của mình thì rất thấp kém cũng làm không được cái gì thế nhưng hiện tại tuổi của hắn cũng lớn rất nhiều với lại nàng hiện tại cũng là người sinh viên đại học rất nhiều chuyện nàng có thể làm liền phải đi làm tối thiểu nhất đi làm loại chuyện này là có thể làm t r ư ơ n g đồng thấy được nàng đến sau đó cười tiến lên cùng với nàng chào hỏi ngươi tới chắc chắn tích ca nhanh như vậy liền đến đi làm ta còn muốn nhìn ngươi sẽ nghỉ ngơi mấy ngày đâu cũng không dám nghỉ ngơi Ta tại t r o người nhà lãng không phí đều đã lãng phí không ít thời anh rể bên này người làm việc lại nhiều với lại bản thân nó cũng là một cái không có như vậy chỉ vì cái trước mắt người người nếu suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề ta anh rể tự nhiên là như vậy người nhưng mà trong lòng ta sốt ruột nha những năm này anh rể cho chúng ta bỏ ra nhiều như vậy ta cái kia muốn làm cũng phải đi làm bằng không giống kiểu gì lại nói ta đọc bốn năm đại học học được không ít thứ đủ khả năng đi hỗ trợ làm việc không phải cũng là rất tốt một việc sao t r ư ơ n g đồng gật đầu hiểu rõ lời này ngược lại cũng là thực sự thế là gật đầu đã ngươi cũng nói như vậy ta còn có cái gì có thể nói ngươi cùng ta vào đi ta cho ngươi phân phối một chút nhân viên về sau bên ấy trên cơ bản thì để ngươi quản cũng đúng thế thật ngươi anh rể ý nghĩa chẳng qua ngươi này ra m i ệ n g thì mềm đến lúc đó đi bên ngoài có thể phải chú ý một chút ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy nếu dám đen vậy nhưng sẽ không tốt lâm tú cười lấy gật đầu ngay lập tức đi theo nàng đi vào trong nhà máy mì đi nàng nguyên bản thì trong nhà máy làm qua cùng trong nhà máy nhân viên cũng rất quen thuộc lại thêm nàng là lao bản cô em vợ chuyện này toàn bộ xưởng người đều hiểu rõ cho nên cũng là rất nhiệt tình lâm tú rất nhanh liền dung nhập vào trong nhà máy môi trường đi chẳng qua thời gian lõe lên một cái rồi biến mất trong chớp mắt kỳ nghỉ hẹ lại qua lâm nguyệt thi một cái thành tích tốt lại thì tiến vào trường trung đại đi đi học cái này khiến lý chính dương thực tế vui vẻ cho nên mấy ngày nay lý chính dương tiễn lâm hoan cùng lâm nguyệt đi tỉnh l ị đi học đến sau khi đến nơi đó trước mang theo bọn hắn đi báo danh đi học đi theo mang theo nàng nhóm về tới chính mình nhà và làm xong đây hết thảy sau khi trở về lâm ai đã tại trong nhà chờ lấy bọn hắn thi không tệ lâm ai đối với lâm nguyệt biểu hiện rất hài lòng xem như có chút tiền đồ không cho các ngươi mất mặt ta ngươi cùng nhị tỷ thế nhưng chúng ta trên chân tấm gương a ta làm sao dám cho các ngươi mất mặt lâm nguyệt cười hắc hắc anh rể chúng ta là tại trong nhà ăn hay là ra ngoài ăn lâm ai trả lời mà là nhìn về phía lý chính dương ta không có vấn đề a lý chính dương mở miệng cười bất quá ta cảm thấy hay là ra ngoài ăn đi lưới nhắc làm、Tốt. buổi tối liền tại phụ cận bọn hắn thường xuyên ăn cơm tiệm ăn ăn một bữa cơm sau đó hiểu rõ hai người bọn họ cũng buồn ngủ cho nên đưa các nàng mang về đến trong nhà chuẩn bị nghỉ ngơi lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t hai người tàu xe mệt mỏi lại thêm tại nơi này lại làm nhiều chuyện như vậy xác thực vô cùng khốn vừa mới về nhà tắm rửa xong thì đi ngủ đây lý chính dương kỳ thực cũng có chút cơn buồn ngủ anh rể ngươi thì buồn ngủ sao chẳng qua đúng lúc này lâm mai đi tới nhẹ giọng hỏi đợi lý chính dương nguyên bản xác thực thì chuẩn bị vào trong tắm rửa đi ngủ chẳng qua nhìn thấy lâm mai đi tới đồ vật thì nằm lại đến trên ghế nằm c ư ờ i lấy hỏi nàng luôn luôn không hỏi ngươi ở bên này công tác thế nào đến hào hào tâm sự lâm mai mang trên mặt ý cười ngồi ở bên cạnh hắn chẳng qua hắn lại đặt trong viện quạt quay đầu thổi lý chính dương ta ở đơn vị trong công tác cũng rất tốt với lại mọi người thì rất chăm sóc ta ta cảm giác chính mình học thứ gì đó ở đâu cũng có thể có chỗ biểu hiện lâm ai như thế tổng kết một chút vậy là tốt rồi lý chính dương cười lấy gật đầu đọc sách ý nghĩa không ngay tại nơi này sao nếu đã vậy vậy chính ngươi thì h ả o h ả o ở tại bên này đi làm làm chuyện của mình ngươi chúng ta trong nhà bên ấy ngươi thì không cần phải để ý đến dù sao có ta ở đây chỗ nào sẽ không xảy ra vấn đề gì ngươi chỉ cần đem ngươi trong tay mình chuyện trước mắt làm tốt là được rồi nếu thật là gặp được vấn đề nan giải gì cũng được tới tìm ta ta đều tin tưởng lâm ai nghiêm túc gật đầu chẳng qua lập tức lại ngầm đầu mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng hỏi một câu t ỷ ta tại trong nhà làm thế nào đã quen thuộc chưa nàng nên vô cùng quen thuộc đi ta nhìn nàng mỗi ngày chạy tới chạy lui cơ bản cũng ở trên biển bùn u ba nuôi dưỡng sự việc ta cũng nhắc nhở qua nhiều lần nhường nàng chú ý một chút nhưng mà nàng công tác thực sự quá bận rộn lý chính dương nhịn không được bật cười chương năm trăm bảy mươi hai nhị tỷ tâm tư chương năm trăm bảy mươi hai nhị tỷ tâm tư vậy ngươi cảm thấy tỷ ta thế nào lâm ai do dự một chút dường như hạ quyết tâm hỏi lý chính dương một câu nói như vậy lý chính dương sửng sốt một chút tỷ ngươi rất tốt ta chịu khó lại biết làm việc hay là người sinh viên đại học trong nhà máy trương kỳ đã nói với ta nhiều lần nói ngươi tỉ nếu đi địa phương khác thì khẳng định rất có phát triển ta nói không phải trong công tác ta nói chính là trên sinh hoạt vậy cũng rất tốt chi thư đặt lễ đối đãi người đều phi thường tốt tìm không ra khuyết điểm ngươi nghe một chút minh thẩm bọn hắn nói chuyện tỉ ngươi đơn giản chính là chúng ta trên c h ấ n tốt nhất cô gái không phải chúng ta trên c h ấ n là chúng ta huyện thành, thành tốt h h à n t nhất không có so với nàng tốt hơn lâm mai gật đầu cười cười chẳng qua lập tức lại hỏi một m ớ khác ngươi biết một năm kia cô cô đến chúng ta trong nhà đến hỏi không ít chuyện muốn để ngươi kết hôn nhưng mà ta lôi kéo cô cô đi bên trong đi nói một chút lời nói cuối cùng cô cô không đang hỏi qua ngươi chuyện này là tại sao không lý chính dương nhớ tới chuyện này nhịn không được gãi gãi đầu tò mò nhìn nàng năm đó ta thì hỏi qua ngươi chuyện này nhưng mà ngươi nói đó là một bí mật không muốn nói cho ta biết này cũng mấy năm trôi qua ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết năng lực kể ngươi nghe được vậy ngươi đến nói một chút ngươi năm đó là thế nào cùng ta cô cô nói ta nói nhường cô cô cho ta tỉ một cơ hội tỉ ta kỳ thực luôn, luôn thích ngươi ta nhường nàng trước không nên g ấ p g áp chờ ta t ỷ tốt nghiệp đại học t ỷ ta vui lòng gà cho ngươi lý chính dương bỗng nhiên định ở đâu ngơ ngác nhìn lâm ai lâm ai ngươi có thể không nên nói lung tung thì ta tâm tư không có ai so với ta rõ ràng hơn ngươi quên những năm này ta cùng ta t ỷ một thẳng ở một chỗ sao ta cùng với nàng từ trung học bắt đầu như hình với bóng tại nhà cũng là cùng làm việc đến đại học chúng ta cũng thường xuyên cùng nhau tỉ ta suy nghĩ gì ta kỳ thực so với ai khác đều tin tưởng chẳng qua tỉ ta người kia chính là như vậy một cái tính cách muốn cái gì thì chưa bao giờ dám nói chỉ có thể buồn bực trong lòng mình có thể cũng là ngại quá một lần kia cô cô đến để ngươi kết hôn nàng so với ai khác đều gấp nhưng mà lại không biết phải làm sao cuối cùng ta không có cách nào mới ra ngoài cùng cô cô làm cái này bảo đảm may mắn cô cô cũng là một cái giảng đạo lý người nghe ta nói như vậy sau đó rất vui vẻ có thể cho ta tỉ một cơ hội cũng liền không thúc ngươi kết quả thì chính là hiện tại bộ dáng này chỉ chẳng qua hiện tại tỉ ta đã tốt nghiệp ta nhìn nàng dường như cũng không dám nói cho ngươi và như vậy chẳng bằng ta mà nói lý chính dương ngơ ngác đứng ở đó một bên trong lúc nhất thời nỗi lòng có chút phập phồng anh rể sẽ không cần cảm thấy là bởi vì ngươi đem chúng ta trong nhà chống đỡ n h ị tỉ tạ là bởi vì cảm n g ư ơ i mới nếu ó có i phải. mội Ngươi như vậy, kỳ thực cũng không phải. Ta của mình vẫn là rất rõ ràng, không không không nghĩa n thực thích thì thích, không thích thì không thích, không có ý khác. vậy, kỳ Ta tỉ rất của là rõ ý cảm thấy tỷ ta có thể vậy ngươi đến lúc đó cùng ta t ỉ hào hào thương lượng một chút dù sao đến lúc đó cô cô khẳng định cũng sẽ đến hỏi ngươi ta hiện tại như thế cùng ngươi nói chuyện kỳ thực chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu đỡ phải đến lúc đó chân ra chuyện như vậy ngươi trở tay không k ị p dường như hiểu rõ lý chính dương trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa những thứ này cho nên sau khi nói xong ngay lập tức liền đứng lên quay đầu nhìn một chút hắn lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng anh dễ vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi nói xong nàng thì vào trong đi ngủ lý chính dương một đêm ngủ không ngon chuyện này quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn cho nên một đêm trên đều đang nghĩ chuyện này thỉnh thoảng thì hiện ra lâm tú gương mặt kia đi theo thỉnh thoảng lại sẽ hiện ra làm sơ chính mình nhìn thấy lâm thúy gương mặt kia chẳng qua nghĩ như vậy lại phát hiện lâm thúy mặt lại chậm rãi tại chính mình trong suy nghĩ mơ hồ dường như không nhớ nổi nàng rốt c u ộ c hình dạng thế nào sau đó lại thỉnh thoảng lại nghĩ tới chính mình làm người hai đời dáng vẻ hắn làm nhưng không chuẩn bị cả đời này thì cô độc một đời trước là bởi vì bị thương thấu tâm đối gia đình thất vọng cho nên hắn cảm thấy kết hôn thì với hắn mà nói không có gì dứt khoát chỉ có một người còn không bằng tự do tự tại một ít thế nhưng sống lại một đời ngươi nói hắn chống đỡ lên lầm tú năm chị em làm nhưng không có nói sai có thể trong lúc vô hình lầm tú năm chị em kỳ thực cũng làm cho hắn có một ngôi nhà cảm giác đây là hắn làm người hai đời cũng thiếu hụt đồ vật theo nào đó góc độ đi lên nói hắn nên cảm ơn này m ấ y t ỷ m mọi mấy ngày kế tiếp hai người giống như là không có nói qua những lời này lý chính dương tiếp xuống lại phải tại dương thành chạy ngược chạy xuôi tiện thể nhìn xem nhìn xem việc buôn bán của mình có gì cần cải tiến như thế ba ngày sau đó lý chính dương cuối cùng đem chúng ta muốn chạy đều là chạy không sai biệt lắm cũng liền chuẩn bị đi về nhà mấy ngày nay buổi sáng ba tỷ mọi cũng lên được đặc biệt sớm nhìn hắn lên xe chuẩn bị rời khỏi lâm hoan cùng lâm nguyệt hai người đối hắn phát tay nhưng mà lâm mai lại nhanh chóng chạy đến hắn vị trí lái phía trước nhẹ nhàng đối với hắn mở miệng tỷ ta tuổi cũng không nhỏ ngươi tuổi cũng không nhỏ ta tin tưởng cô cô khẳng định cũng gốc ngươi sau khi trở về tìm một cơ hội nhìn xem c ó thể hay không đem chuyện này giải quyết hết đi dù thế nào luôn luôn phải có kết quả lý chính dương gật đầu sông nàng nhóm p ấ t p h t tay rất nhanh liền biến mất ở nơi này ngươi nói với anh dễ cái gì thì thầm. lâm hoàn hiếu kỳ tiến lên nhìn nàng một cái có chút khó hiểu lâm ai nhìn thoáng qua chính mình tứ m g i cũng có chút bất đắc dĩ tại nơi này cùng bọn hắn dừng thời gian dài như vậy n à y ngốc nữu lại một chút cũng không thanh sở nhị tỷ tâm tư thì thật là chịu phục lý chính dương cuối cùng về đến lâm hải thôn hắn vừa mới lúc trở về lâm tú tựa hồ tại trong nhà cố ý chờ lấy hắn hơn nữa còn cho hắn đã làm xong ăn trở về lâm tú nhìn thấy hắn sau đó rất vui vẻ tiến lên thay hắn tiếp nhận đồ vật nếu trước đó lý chính dương cũng cảm thấy đây hết thệ cũng rất bình thường có thể nghe lâm ai sau đó lại cảm giác cái nào cái nào cũng có chút không thích hợp làm sao vậy lâm tú nhìn thấy lý chính dương ánh mắt trên người mình thay đổi nhịn không được quay đầu tò mò nhìn hắn không có lý chính dương gãi gãi đầu cười ha ha n g ư ơ i nhanh đi ăn cái gì đi khẳng định đói bụng ta làm cho ngươi tốt cơm với lại bên trong còn chưng mấy cái đại so điệp còn có tôm hùm xanh nhỏ tất cả đều do ngươi thích ăn trải qua mấy năm lâm tú đối với lý chính dương trước kia vị đã hết sức quen thuộc h i ể u do hắn thích ăn cái quái gì thế lý chính dương gật đầu vào trong nhìn thấy trên mặt bàn bày mấy cái thái hắn thì là thực sự đói bụng cho nên vừa mới ngồi xuống liền bắt đầu ăn ăn xong chi hậu thiên sắc cũng liền tối hắn cũng liền đi ngủ đây chẳng qua thứ hai thiên nhất thật sớm hắn còn đang ngủ liền nghe đến trong sân tiếng nói chờ hắn lúc thức dậy phát hiện lý thu nguyệt cùng la đại vị đến rồi lúc này đang ở trong sân cùng minh thẩm bọn hắn cùng nhau t á n g ấ u chẳng qua lý thu nguyệt nhìn thấy hắn sau khi thức dậy đuổi nhanh lên trước nàng nhóm cũng khai giảng còn không phải sao ta hôm qua mới tiễn nàng nhóm đi học quay về đâu kia rất tốt kia hiện tại trong nhà cũng chỉ còn lại có người cùng lâm tú đúng lý chính dương gật đầu lâm linh tại sơ trùng ba cái kia cũng tại tỉnh l ị hai cái lên đại học một cái đã công tác thì thừa lâm tú còn đang ở trong nhà chẳng qua nàng thì bề bội nhiều việc mỗi ngày đi sớm về chế đến lý chính dương trong lòng máy động lập tức liền minh bạch qua đến hợp lấy chuyện này các ngươi một mực đều có liên hệ đâu có phải hay không nàng theo như ngươi nói một ít chuyện lý thu nguyệt nhìn hắn sắc mặt thì minh bạch qua đến tao hứng nhìn hắn tự hô tại thám tính ý kiến của hắn người ta bây giờ nghị thì rất tốt ngươi cái kia phải cho ta nhóm một cái thái độ rốt cục có được hay không ngươi nói một câu dù sao ta cùng ngươi d ư ỡ n g hai người nhìn là phi thường hài lòng thì nói như vậy mười dặm tám hương ngươi đi đâu tìm tốt như vậy nữ hải tử đi lý chính dương trong lúc nhất thời không nói gì thì không biết đang suy nghĩ gì ngươi đừng ở nơi này cùng ta c h ơ mặc hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp ta t i ể u chân không đi theo chín năm trước cùng ngươi bận bịu sống đến hiện tại ngươi nói chín năm trước ta lòng tốt làm chuyện xấu ta nhận ta cũng cảm thấy rất xin lỗi ngươi có thể hiện tại thế nào bây giờ không phải là chín năm trước hiện tại cơ hội tốt thì bày ở trước mặt ngươi ngươi cho dù không thích nàng vậy ngươi nói một người ngươi chỉ cần nói một cái ra đây ta cùng ngươi dựa dù thế nào được cho người ta cầu hôn đi la đại vĩ kỳ thực đối với việc này tương đối ít biểu đạt ý kiến của mình có thể chỉ là nghe được thê tử sau đó cuối cùng nhịn không được đúng lý chính dương mở miệng nói ngươi cô cô những năm này cũng không có cái khác mong đợi liền nghĩ giúp ngươi đem chuyện này làm tốt ngươi không cùng chúng ta cùng nhau cho nên rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ nhưng ta là nhìn nàng d ạ n g này hiện tại ngươi thì đến tuổi rồi cái kia muốn làm sự việc ta nghĩ thì không sai biệt lắm muốn làm lại mang xuống cũng không giống một chuyện lý chính dương cảm giác được một hồi khó giải quyết xem ra hôm nay không cho cô cô một cái thuyết pháp bọn hắn có phải không vui lòng như vậy bỏ qua ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ nhìn lâm thúy sự việc gặp hắn trong lúc nhất thời không nói gì lý thu nguyệt này người nóng tính lại không chịu nổi không ta không có dạng này ý nghĩa lý chính dương vội vàng lắc đầu phủ nhận lâm thúy đây đều là bao lâu chuyện lúc trước hắn hình dạng thế nào đều quên cùng hắn có nửa xu quan hệ sao vậy ngươi hiện tại đây là thái độ gì ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp nha bây giờ nhìn ngươi cái gì cũng không nói trong lòng của chúng ta cũng cảm giác khó chịu ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta mới có thể hiểu rõ phải làm sao a ta lý chính dương trong lúc nhất thời thiên đầu và tự phát hiện không cách nào mở miệng chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên bên ngoài đi vào tới một người thình lình chính là lâm tú ai cũng không ngờ rằng lâm tú sẽ ở thời điểm này đi tới với lại nhìn dáng vẻ của hắn tự h ồ nghe đến tiếng nói chuyện của bọn họ anh rể ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có bằng lòng hay không lý chính dương n g ẩn n g ơ không ngờ rằng lâm tú sẽ trắng ra cùng chính mình nói như vậy lý thu nguyệt cao hứng kích động lên l i ề u mạng đối với lý chính dương dùng ánh mắt ra hiệu nhường hắn vội vàng đáp ứng lý chính dương ở lại một h ồ i nhi cảm giác một đ ờ i trước chính mình biết những tia chiêu số tại lúc này cũng mất linh thậm chí nhường hắn có loại không biết muốn trả lời như thế nào ý nghĩa chẳng qua cách trong chốc lát hắn mới ngầng đầu vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt lâm tú từng ấy năm tới nay như vậy mọi người chúng ta cũng sinh hoạt chung một chỗ ta biết ngươi vô cùng cảm tạ ta đem bọn ngươi năm chị em nuôi lớn trưởng thành nhưng nếu như ngươi hôm nay muốn gả cho ta đơn thuần chỉ là bởi vì cảm kích vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta đem bọn ngươi lớn lên nuôi lớn trưởng thành không phải nghĩ có một ngày ngươi năng lực cảm kích ta sau đó gả cho ta ta từ trước đến giờ đều không có nghĩ như vậy qua ta là nghĩ đến mỗi người cũng nên có nhân sinh của mình các ngươi cũng có thể có ta biết lâm tú gật đầu tựa hồ có chút căng thẳng ta từ trước đến giờ đều không có cảm thấy ta là bởi vì cái này muốn đi cùng với ngươi mà là đơn thuần cũng là bởi vì ta nghĩ đi cùng với ngươi lý chính dương là người ngươi nếu là không ghét bỏ vậy ta thì gả cho ngươi l â m tú lúc này dường như trên người có lớn lao d i ú p khí từng bước một hướng về thân thể hắn đi qua cuối cùng đi vào trước người hắn thanh em run dậy hỏi hắn ngươi có bằng lòng hay không cưới ta nàng trong hai mắt dường như mang theo sương mù hơi có chút khẩn trương thậm chí ngay cả nói ra tới thanh em bên trong đều mang một ít giờ họ đủ ý nàng rất khẩn trương la đại vĩ cùng lý thu nguyệt cũng khẩn trương nhìn lý chính dương lý chính dương sắc mặt biến hóa nhiều lần làm nhìn lâm tú kia đầy ngập t r ờ mong cùng nhu tình sau đó liền hiểu rõ cô bé này cũng không phải là vì cảm kích hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng ngẩng đầu nhìn lâm tú sán lạng cười một tiếng ngươi nếu là không ghét bỏ vậy ta thì không có ý kiến nghe được lý chính dương lời này sau đó lý thu nguyệt cũng n h ị n không được nữa đ ố n g nhiên đứng lên một tay lấy hai người bọn họ tay kéo cùng nhau h ả o h ả o tốt ta nghĩ như vậy cũng quá tốt tất cả mọi người không có ý kiến này không hẳn là như vậy phải không l i ê n hẳn là như vậy đúng nàng ha ha cười to thập phần vui vẻ cứ quyết định như vậy đi cho nên không cho phép lại thay đổi mà lâm tú lúc này túi lầu xuống lại lúc ngẩng đầu phát hiện trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt lý chính dương cười cười nhẹ nhàng xóa sạch nàng trong ánh mắt nước mắt quyết định như vậy đi la đại vĩ thì đi theo chụp dậy rồi đ u ổ i nợ nụ cười ở ngay trước mặt chính mình xác định chuyện này cao hứng nhất thuộc về tại lý thu nguyệt cùng la đại vĩ cao hứng như vậy sự việc bọn hắn dứt khoát thì lưu tại nơi này ăn cơm chẳng qua thừa dịp bây giờ còn có thời gian lý thu nguyệt đối la đại vĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhường hắn ở đây nơi này chính mình vội vàng từ bên này rời khỏi thuận tiện đem hắn ở đây trong tiệm minh thẩm thì cùng nhau lôi đi có chuyện gì minh thẩm bị lý thu lá lôi đi sau đó có chút không hiểu ra sao chồng của ngươi đâu có hay không có ra biển đi đánh cá không có hắn ở đây trong nhà đâu hai ngày này vừa vặn nghỉ ngơi làm sao vậy ngươi tìm hắn có chuyện gì sao đi đi đi vừa nghe nói sau đó lý thu nguyệt hết sức vui mừng ngay lập tức lôi kéo nàng hướng đi một bên ngươi làm cái gì vậy nha có chuyện gì nói rõ ràng minh thẩm không hiểu ra sao cuối cùng chỉ có thể bị nàng kéo lấy hướng chính mình trong nhà mà đi vận khí không tệ chờ hắn quá khứ lúc phát hiện chẳng những là minh t h u tại trong nhà với lại triệu khang lao gia tử cũng đều ở đâu đều là người q u e n cũ lý thu n g u y ệ t ngay lập tức đối bọn hắn chào hỏi sau đó rời lên cái ghế tới tới tới ngồi nhìn xem lý thu n g u y ệ t hôm nay kỳ quái như thế hành vi động tác với lại dường như còn coi nơi này là thành chính nặng ra muốn ngồi tự ngồi nhường này trước mặt mấy người cũng dở khóc dở cười không rõ chuyện gì xảy ra ngươi này cả kinh một mới làm gì nha có lời gì chúng ta ở bên kia có thể nói không phải hồi bên này nói sao minh thẩm bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi tiếp theo tò mò nhìn nàng ta đây là có chuyện lớn muốn với các ngươi bàn bạc lý thu nguyện cân nhắc một chút câu nói mới mở miệng nhà chúng ta chính dương chuẩn bị kết hôn khi hắn một câu nói kia ra đây một chút liền đem mấy người này tất cả đều c h ấ n trụ không phải này chính dương h ả o h ả o sao đột nhiên liền nói chuyện kết hôn cái này cũng không có nói với ta một tiếng a minh thẩm tựa như là bị cái quái gì thế cắn một chút đột nhiên thì nhảy dựng lên vẻ mặt căng thẳng nhìn lý thu n g u y ệ t đừng nói là nàng minh thúc cũng là đồng dạng ý nghĩa khẩn trương nhìn nàng hỏi đúng thế ngươi sao đều không có nói với chúng ta một tiếng a ngươi đột nhiên liền theo chúng ta nói một câu như vậy chúng ta cũng không biết ngươi làm cái gì vậy nha chương năm trăm bảy mươi b ố thương nghị một chút kết hôn chương năm trăm bảy mươi b ố thương nghị một chút kết hôn chính dương sao đột nhiên kết hôn hắn kết hôn với ai triệu khang nhìn lên tới thì có chút khẩn trương nhìn về phía lý thu n g u y ệ t lâm tú các ngươi cảm thấy thế nào lý thu n g u y ệ t cảm giác không thích hợp sao mấy người kia thái độ không đúng đây chính mình nói với bọn họ những chuyện này lúc bọn hắn tựa hồ có chút căng thẳng mà không hoàn toàn là vui vẻ làm sao lại như vậy khẩn trương như vậy không ngờ rằng ngay tại hắn nói xong lâm tú tên này sau đó trước mặt ba người này đột nhiên nét mặt b u ô n g l ỏ n g đồng thời ha ha cười ha hả lý thu nguyện cũng không phải người ngu một chút liền hiểu trợt mắt há hốc mồm nhìn bọn hắn vô đầu một cái các ngươi thì lại như vậy ý nghĩa người sao nói với hắn đây là có chuyện gì là chính bọn họ nói với ngươi sao hai người bọn họ đồng ý lần này minh thẩm thì cùng bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi đúng a hai người bọn họ nói như thế nào đều đã nói rõ sao chính là luôn luôn cũng tương đối trầm ổ n minh thúc cũng là như vậy tư thế nhận tình nhìn lý thu nguyệt dường như muốn từ trong miệng nàng đào điểm liệu ra đây các ngươi thì đánh dạng này chú ý lần này lý thu nguyệt cuối cùng có thể xác định tiếp theo ha ha c ư ờ i to dùng sức gật đầu đúng a ta vừa mới hỏi bọn hắn hai người bọn họ đều đồng ý ta liền nói các ngươi dấu chắc chắn xấu a sao thì không cùng ta thông cái lời nói đâu n g ư ơ i biết ta mấy năm này ta căng thẳng thành hình dáng ra sao không l i ê n nghĩ nói sao có thể thúc đẩy chuyện này khá tốt làm năm lâm ai cho ta một cái thuốc c ă n g thần bằng không ta cũng không biết có thể hay không kiên trì đến hiện tại n g ư ơ i nói s ớ m đi chúng ta cũng là ý tứ này nhưng mà qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng không biết sao vào tay n g ư ơ i nói người ta hai hải tử tốt bao nhiêu à chúng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng là nghĩ cái này nhưng chúng ta đầu hóc không bằng xin c h à o dùng lá gan không bằng n g ư ờ i đ ạ i chỉ dám muốn từ đến cũng không dám sao thúc đẩy ngươi ngược lại tốt đều đã đem chuyện này làm thành minh thẩm cao hứng đi tới đi lui sao lại không được sao nói rõ ánh mắt của mọi người đều là nhất trí triệu khang cười ha ha một tiếng vỗ tay một cái nói ngươi tìm đến chúng ta cụ thể là chuyện gì a đúng, đúng đúng đúng ngươi nhìn ta chi nhớ a đều đã đem chuyện này đem quên đi kỳ thực đúng là ta muốn nói cho ngươi nhóm một tiếng hiện tại chúng ta là đem chuyện này cho mở ra nói bọn hắn người ta hai người trẻ tuổi thì đồng ý nhưng mà cuối cùng chúng ta còn phải sớm chút để bọn hắn kết hôn a vì quan hệ nguyên nhân có thể không được tốt nhường hai người bọn họ chính mình làm thế nào ý của ta là chúng ta ở bên cạnh thôi động một chút tỉ như nói kết hôn ngày a còn có cùng người trong thôn giải thích cùng bọn hắn giải thích cái r ắ minh thúc nghe xong lời này liền đến kình cùng bọn hắn có cái gì tốt giải thích người ta hai cái chính vào trẻ tuổi người trẻ tuổi đ á m cưới thuyết ái không nhiều bình thường sao cùng bọn hắn cần gì giải thích ngay tại minh thúc nói chuyện này lúc minh thẩm cũng nhịn không được khó được đối nàng nam nhân gầm thét một tiếng im miệng cho ta minh thúc sửng sốt một chút lúc này mới phát hiện vừa mới chính mình nói chuyện quả thật có chút t ù y tâm sở dục thế là ngay lập tức im miệng an tính lại thành thành thành vậy ta không nói ngươi nói tiếp ngươi còn có cái gì suy xét lý thu nguyện không nói chuyện nhưng mà triệu khang đi hút một hơi thuốc mới ung dung mà miệng ta hiểu rồi thu nguyện ý、nghĩ. người ta hai người trẻ tuổi rốt cuộc từ một phương diện khác đi lên nói còn có một số cái khác chưa từng nói rõ quan hệ mặc dù mọi người cũng cảm thấy loại vật này hữu danh vô thực không tính là cái gì nhưng rốt cuộc cũng coi là n h à nếu là không đem chuyện này giải quyết hết về sau bọn hắn dù là ở chung dường như cũng chỉ có một tầng ngắn cách quan trọng nhất là cấp cho thôn chúng ta người một cái thuyết pháp như vậy người ta hai cái mới có thể danh chính ngôn thuận kết hôn sinh con đúng đúng đúng đúng là ta ý của lao gia tử minh thúc tỉnh táo lại sau đó thì đã hiểu qua trong lúc nhất thời ngồi ở kêu bên cạnh không nói chuyện dường như đang suy nghĩ gì đem lâm nước kêu đến a triệu khang cho một cái ý kiến lần này như ở trong ngậu mới tỉnh mấy người này triệt để k i ị m phản ứng ta đi gọi các ngươi ngay tại nơi này ngồi minh thẩm đứng lên ngay lập tức vội vàng đi ra cửa lý thu nguyệt ngồi ở bên cạnh ở bên kia cười ngây ngô nhưng mà trong lúc nhất thời ai cũng nói không nên lời một cái giải quyết phương án thì chỉ là cười ngây ngô không bao lâu lâm đức vội vàng đến đây nhưng mà xem xét phát hiện trừ hắn ra minh thẩm lại không có quay về đây là có chuyện gì đâu lâm đức đi vào nơi này xem xét không hiểu ra sao thì ngươi một cái sao đúng nhà ngươi trước kia tử đi nói mời những người khác c ũ nàng g không nói l c h u y ệ ì chỉ nàng ó i l c h u y ệ rất r t ọ n yếu đi ể cho ta v ộ vàng là là Nàng! Nàng đến. không chuyện chuyện gì, gì. đây đã đi biết Ta thì ra xảy mời những người khác mời người nào nha ta đây nào biết đ ư ợ ga thì các ngươi sự t ì n h trong nhà ta còn bối rối lâm đức không hiểu ra sao thế nào cảm giác hôm nay này cả một nhà người đều không thích hợp đấy chẳng qua may mắn không bao lâu minh thẩm mang theo những người khác đến đây xem xét phát hiện người tới có thể nhiều phan hoành hà trường quý lưu châu những thứ này thường xuyên cùng lý chính dương đi ra hại người làm việc tất cả đều đến rồi những người này chẳng những là đi theo lý chính dương cùng nhau làm việc hơn nữa còn tại trong thôn đức cao vọng trọng minh thúc nhịn không được nhìn thoáng qua minh thẩm cho nàng giơ ngón tay cái lên chính mình bà lão này vẫn còn nghĩ rất chú đáo xác thực nên đem trong thôn tộc lao nhóm cũng mời đi theo như vậy bàn bạc không phải tốt hơn bàn bạc không chẳng qua đám người này đều cũng có điểm s ư n sở không biết mời đi theo làm gì đây là lại có làm ăn lớn muốn làm phan hoành cười ha ha đặt mông ngồi xuống minh thúc bên người có cái gì làm ăn lớn muốn làm làm này làm ăn lớn không phải chính dương làm sao hắn đâu sao không có đem hắn mời đi theo a ta đi gọi hắn nói xong hắn đứng lên muốn đi minh thúc một cái bắt lấy hắn ngươi chạy cái gì đến là để ngươi đến đàm chuyện lớn không phải để ngươi chạy lung tung ta biết à thì chúng ta bọn này thối ngư vô dụng tôn tại nơi này có làm được cái gì à nhường chính dương đến ai thối ngư vô dụng tôn ngươi mới thối ngư vô dụng tôn một bên lưu châu vô cùng tức giận chớ quấy dậy chẳng qua triệu khang mở miệng triệu khang ở chỗ này lớn tuổi nhất mặc dù không phải bọn hắn người trong thôn nhưng mà vì mọi người thường xuyên cùng nhau hay là rất có hy vọng hắn này mới mở miệng những người khác ngay lập tức yên lặng nhìn về phía hắn lần này đem tất cả kêu đến là bàn bạc chính dương cùng lầm tú hôn sự cái gì những người này tất cả đều lên tiếng kinh hô này chuyện xảy ra khi nào đúng thế chúng ta sao không biết ta các ngươi c o n ta nhóm làm chuyện gì a những người này không hiểu ra sao sôi nổi phát ra nghi vấn của mình nhưng n g ư ờ i nếu nhìn xem cặp mắt của bọn hắn đều là khát vọng quan mang tựa hồ đối với chuyện này đã sớm có chờ mong minh thúc nhìn nơi này đột nhiên vỗ tay một cái cợt mờ nờ nguyên lai、like、mọi người đều là giống nhau tâm tư dễ làm nha lần này mọi người nhiệt liệt ngồi cùng nhau bắt đầu thảo luận một đoàn nam nhân ngồi cùng một chỗ ngẫu theo i đông h đảo trấn cái t lúc đi ra lái lên lý chính dương cho lúc trước bọn hắn đặt mua xe ngồi ở trên xe thậm chí qua phá lúc lý thu nguyệt trên mặt tất cả đều là ý cười ngươi có chuyện gì vậy à ngươi hiện tại ngược lại là nói cho ta một chút rốt c ụ c thế nào nha ngươi như thế cười một tiếng khiến cho trong lòng ta không chắc theo phà đi lên sau đó la đại vĩ cũng n h ị n không được nữa thúc giục thê tử vội vàng cùng chính mình nói rõ ràng nói lý thu nguyệt lúc này mới vỗ tay một cái nói không có có chuyện gì vậy tất cả thuận lợi cũng nói với bọn họ tốt với lại ngươi có thể cũng không tin thì loại suy nghĩ này không riêng gì chúng ta bọn hắn những người kia toàn bộ đều là giống nhau chẳng qua ai cũng cảm thấy không tốt sao tới tay thì nhìn xem không thông hai người bọn họ suy nghĩ gì cho nên thì không dám nói hiện tại không đồng d ạ n g chúng ta dậy rồi cái đầu tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện tốt cũng đồng ý giúp đỡ với lại bên ấy có bọn hắn làm việc không cần chúng ta sao đậu thủ lý thu nguyệt nói đến đây đột nhiên cười ha ha đ ú n g à, chúng ta cũng không thể riêng này d i n m nhìn chúng ta phải đi thông báo vào hướng ca một tiếng rốt cuộc chính dương hiện tại cái k h á c thì dựa vào không lên nhường vào hướng ca làm cái kia bên cạnh đại biểu đi ta ngược lại thật ra không có ý kiến à, ngươi nhường vào hướng ca đi ta nghĩ còn tốt hơn đâu chẳng qua đại ca không được tức giận không hắn sinh cái g i a m khí cùng hắn có quan hệ gì a bình thường thời gian chính dương cũng không thèm để ý hắn loại chuyện lớn này nếu là thật kêu lên hắn dính vào từ phân cái đó không vung được đến lúc đó sao làm còn không bằng liền để vào hướng ca đi đâu tối thiểu nhất vào hướng anh trai ra lại hiểu những thứ này cũng sẽ không hại chính dương kia đi thì đi chúng ta trực tiếp lái đi lý g i a thôn trực tiếp tìm vào hướng ca đi đúng vượt qua đi lý tiến triều tại trong nhà tại lúc triều nên đón lý thu nguyệt cùng la đại vĩ vợ chồng hai cái khi thấy bọn hắn tới bái phòng chính mình mà không phải đi lý tiến bộ trong nhà lúc lý tiến triều ta cảm giác có chút s ứ n g sờ chẳng qua khi lý thu nguyệt ngồi xuống lôi kéo hắn lén lén lút lúc nói lên chuyện này lúc lý tiến triều đ ỗ n nhiên cao hứng nhảy dựng lên chuyện tốt chuyện tốt không ngờ rằng chân để ngươi làm thành chuyện này a ngươi thật là giỏi a lý tiến triều sau khi nói xong không ngừng tại nơi này như cái con kiến xoay quanh sau đó lại tại chỗ nào cười ngây ngô ngươi đừng chỉ nói a đến lúc đó còn phải ngươi đi bên ấy chủ trì đại sự đâu ta đi ngược lại là không sao hết bất quá lý tiến triều nói đến đây sau đó do dự một chút tựa hồ tại nghĩ lời kế tiếp có nên hay không nói ngươi là lo lắng ta đại ca chỗ nào đúng không ngươi không cần lo lắng nay cùng hắn không quan hệ nhiều lắm lý thu nguyệt lắc đầu ngươi lời nói này làm sao lại như vậy cùng hắn không quan hệ nhiều lắm đâu hắn mới là trọng yếu nhất người kia a ta cùng thu nguyệt đều duy trì n g ư ờ i cho ngươi đi chủ làm này kiện sự tình không muốn để hắn tới la đại vĩ vẻ mặt thành thật mở miệng mặc dù nói chính dương không phải người của lý gia thôn nhưng rốt cuộc với các ngươi cũng coi là quan hệ huyết thống lần này hắn muốn kết hôn chúng ta cũng phải xuất lực a bằng không không phải để người ta bên ấy coi thường sao nhưng mà cha hắn cái dạng kia năng lực ra cái gì lực đến lúc đó lại phải đem từ phân kéo ra tới thứ phân người này chúng ta còn không rõ ràng làm sao nàng muốn kéo vào khẳng định lại nghĩ đến chiếm tiện nghi cho nên hai chúng ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thì ngươi đến làm này kiện sự tình thích hợp nhất đến lúc đó dẫn chúng ta nhà lao lý những người khác cùng đi đây không phải cho chính dương tăng thể diện mì không dù sao đúng là ta ủng hộ ngươi đi những người khác đi ta không đáp ứng lý thu n g u y ệ t phụ họa trượng phu âm thanh với lại ta là chính dương cô cô tại nơi này ta quyết định sau đó lý tiến triều nhịn không được bật cười ngươi thật là nghĩ như vậy ta đương nhiên là nghĩ như vậy lý thu n g u y ệ t dùng sức gật đầu ta cái này ca ta là không có ôm bất kỳ hy vọng gì dù sao t i ể u theo ta bây giờ nói à ai cũng không cần đi quản chúng ta cứ làm như thế đem sự việc làm song so với cái gì cũng tốt có ngươi những lời này ta á tâm ngươi yên tâm Chúng ta nhà ta lần a ta o Lý bên này ta dẫn đ u ta d ẫ đ ư ờ này g đến lúc đó muốn lúc l cái kia m c h u ệ n chúng gì ta sẽ làm tốt. Tốt, sẽ làm vạn ậ y quyết Nguyệt này thì thế. Thu mặt định như hắc hắc, cứ cười cười. đều trên Lần Lý là ý v sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông bất quá bọn hắn tại vui vẻ nhưng mà hiện tại tại trong nhà lý chính dương làm thế nào cũng cảm giác không thích hợp trước đó là một thằng coi bọn họ là thành chính mình cô em vợ hiện tại đột nhiên thì cùng lâm tú xác định quan hệ nhường hắn cảm giác cái nào cái nào cũng không dễ chịu lâm tú dường như thì đã hiểu tâm tình của hắn buổi tối thì hai người bọn họ ăn cơm lâm tú mặt mũi tràn đầy mỉm cười cho hắn trong chén kẹp mấy khối ngư nhìn xem lý chính dương dường như sắc mặt có chút mất tự nhiên đột nhiên nhẹ nhàng gửi một tiếng hỏi hắn nói chúng ta đợi lát nữa đi tàn bộ đi lý chính dương gật đầu chúng ta đợi lát nữa đi tàn bộ c ơ m nước xong xuôi lâm tú đem phòng bếp thu thập xong sau đó liền theo lý chính dương ra ngoài tàn bộ mỗi đến này thời điểm này kỳ thực trong thôn thì có không ít người sẽ đến tàn bộ một mặt là bọn hắn trong thôn đường tù phi thường tốt một mặt khác thì là vì hiện tại mùa hè ra đi ra bên ngoài gió biện thổi lạnh hơn sớm rồi cho nên khi bọn hắn ra ngoài tàn bộ lúc còn có thể nhìn thấy không ít người cũng đều đang tàn bộ nhìn thấy sau đó sôi nổi sau đó lý chính dương cùng bọn hắn cũng là một một lần ứng chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên lý chính dương cảm giác mình tay bị người dắt quay đầu nhìn lại phát hiện lâm tú nắm mình tay đang cười lý chính dương suy nghĩ một chút đi theo thoải mái lôi kéo tay của nàng tiếp tục đi lên phía trước lần này không ít thì đang tản bộ người nhìn thấy nguyên bản lý chính dương cùng lâm tú bọn hắn mấy tỷ mội tản bộ một chút cũng không kỳ lạ r ố t cuộc trước đó thì từng có nhưng mà giống như vậy nắm tay tản bộ lại thêm lâm tú hiện tại đã là hai mươi lăm tuổi đại cô nương lần này quả thực thì khiến cho nổ tung bọn hắn nhìn thấy sau đó nhiều lắm là chỉ là một chút kinh ngạc không dám ở lý chính dương trước mặt nói cái gì nhưng mà sau khi rời khỏi rất nhanh liền nổ lật ra toàn thôn sao bọn hắn dắt lên ta tận mắt thấy hai người nắm tay tại chỗ nào tản bộ đâu ta hiểu được hai người này muốn thành a trong thôn không ít người nghe được sau đó liên tục gật đầu xưng phải cũng cảm thấy đây là chuyện t ố t ta trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài về phần nói quan hệ của hai người không cần nói hai người căn bản thì không có loại quan hệ này liền xem như có vậy thì thế nào trước k i a n ô n g thôn trông thấy qua nhiều chuyện đây cái gì ca ca chết rồi đệ, đệ đem tẩu tự cùng cháu cũng tiếp nhận đi cái gì tỉ tỉ muốn đi đem bội bội giao phó cho chồng mình bọn hắn cái này vẫn đúng là nếu bàn về lời nói không có những quan hệ này cho nên mọi người thấy sau đó sôi nổi gật đầu là được hai người bọn họ muốn thành đó là chuyện tôi ta ta đã cảm thấy là trai tài gái sắc đó cũng không phải là mà ông trời tác h ợ p cho thôn một mảnh tiếng khen bên trong đã có chút ít lời khó nghe chuyển tới đó chính là quách hiểu n g u y ệ t bọn hắn hai cái này không biết xấu hổ quách dương hiểu n g u y ệ t tâm tính hiện tại hoàn toàn đã bóp méo bọn hắn còn không biết xấu hổ có muốn mặt hay không a một cái là cô em vợ một cái là anh rể hai người bọn họ làm cùng nhau sao xứng đáng lâm t h ú y nha chương năm trăm bảy mươi sáu đều là thai họa chương năm trăm bảy mươi sáu đều là thai họa có thể là cảm thấy tự mình một người nói có chút chưa đủ nghiền cho nên nàng còn đặc biệt chạy đến nhiều người chỗ đi nói quét hiểu nguyện ngươi miệng có thể hay không đặt sạch sẽ một chút có người trong thôn không nghe tức giận ngắt lời nàng lời này của ngươi là thế nào cái ý nghĩa người ta trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng người ta làm sao lại không thể ở cùng một chỗ con mẹ nó ngươi thiếu nói hai câu được hay không ta liền nói ta liền nói một đôi cậu nam nữ quét hiểu nguyện hoàn toàn không giản lý bắt đầu ăn nói linh tinh trong đám người thì không biết là ai tiến lên một cước đá vào trên người quét hiểu nguyện những người khác sửng sốt một chút nhưng mà nhận lấy một cước này dẫn dắt lại sôi nổi tiến lên đối nàng quyền đấm c ư ớ c đá các ngươi đừng đánh nữa bọn hắn một bên đánh còn một bên nói ra lời như vậy một bên nói lời như vậy đồng thời không trở ngại bọn hắn chân hướng quét hiểu nguyện trên người đạp ôi mau đưa ta đánh chết các ngươi đây là muốn làm gì các ngươi muốn nhu s á t đá quét hiểu nguyện bị người vây quanh c h ỉ cảm giác được trên người bị vô số quyền đấm tức đá nhưng mà lại không biết là ai động thủ đánh chính mình rốt cuộc hiện tại ôm cái đầu sợ mình bị người ta đã chết một bên, ở bên trong h é t lên thì không biết đi qua bao lâu theo lâm đức gầm lên giận dữ mọi người sôi nổi tàn ra làm gì chứ lâm đức khoan thai đi tới kỳ thực vừa mới quét hiểu nguyệt lúc nói lời này hắn cũng nghe đến hắn đang muốn nhũ mày tiến lên q u á t mắng một trận không ngờ rằng đã có người tiến lên động thủ đánh lâm đức làm thời thì n ở nụ cười hôm nay ngươi không phải muốn tìm một trận này đánh vậy ta sẽ không ngại ngại ngươi nhìn một lúc sau hắn cảm thấy không sai bị lắm chắc chắn sợ bọn họ nhất thời hạ cái nạp tay không nặng không nhẹ đem người đánh chết lúc này mới đứng ra răn dậy bọn hắn đem bọn hắn đuổi đi đức thúc thì không biết có chuyện gì vậy ta nhìn xem h i ể u n g u y ệ t thẩm đột nhiên thì ngã sấp xuống mọi người tới đỡ nàng có một cái ba mươi tả hưu h á n t ử mở miệng cười những người khác sôi nổi gật đầu đúng thế đúng thế này đêm hôm khuya k h o á t s á t thực dễ quẳng h i ể u n g u y ệ t thẩm cũng quá không cẩn thận ngươi đi đường xem trọng một chút đi mọi người lao nhau cho nên đều không có nói đúng nàng hạ độc thủ sự việc ngược lại là nói mình là tại dịu nàng bọn hắn đây là đang đánh ta bọn hắn ở dưới hát thủ ngươi nhìn xem đem ta đánh thành hình dáng ra sao quét hiệu nguyện lúc này đã đứng lên x ư n g mặt x ư n g mũi bộ dáng đối bọn hắn run dậy mở miệng ngươi xem một chút té bao nhiêu lợi hại à. Này xương mặt xương mũi. ngươi hay là nhanh đi về đi chẳng qua trên đường lúc lại phải cẩn thận một chút cũng đừng lại ném một phát ngươi tuổi tắc đã không nhỏ còn một chút đem gân cốt cho quảng đau đớn cũng không có cách hào hào sống qua ngày nói không chừng nửa đời sau liền phải nằm ở trên giường đúng thế hiện tại lâm đại hải đều đã cùng ngươi tách ra ăn thì ngươi một cái lao bà t ử ở bên kia ở ngươi nếu nằm trên giường nhà ngươi tiểu hải cùng ngươi lão công lại không ra đầy chỗ nào liền có thể có nằm chẳng qua thì không cần lo lắng nào có kiếp sau khoa trương như vậy à nói không chừng một năm không đến thì bị vùi rập giữa chợ đây trong lúc nhất thời mọi người nói xong âm dương quái khí lời nói đem bất hiểu nguyện tức đến xanh mét cả mặt mày đồng thời thì đã hiểu chính mình cái này bỗng nhiên dự định là b ậ y a i nàng không dám nói nhảm ngay lập tức từ bên này rời khỏi cái rắm cũng không dám phóng một cái không ngờ rằng vừa mới về đến nhà liền thấy lâm đại hải theo bên ấy vội vàng chạy tới thấy được nàng sau đó lộ ra thần sắc chắn ghét đổ ập xuống liền mắng nàng con mẹ nó ngươi thực sự là nhàn h o ả n g đúng hay không ngươi không sao đi nói bậy bạ cái gì lâm đại hải có ngươi như thế cùng làm mẹ nói chuyện sao ngươi đây là làm con trai sao Quách hiểu nhưng g người trong u đầu y ệ t tiên là bị ô mơ mơ hồ hồ không n đánh trận, đến nhanh đón nhi n mơ mơ một thăm hồ hồ trở tử bây giờ g hỏi về có ợ c lại là bị h ắ đổ đập x u ố n như máng trận, cảm thấy rất phẫn nộ, nổi giận đùng đùng thế thấy hỏi một rất cảm lâm ạ i l đại hải Nhưng lại â m đ Hải lại chỉ là cười ha ha khinh bị nhìn nàng một cái ngươi cũng đừng cùng ta tại nơi này nói chuyện tào lao chính ngươi muốn chết mà không được chết chuyện không liên quan đến ta nhưng người ta lý chính dương cùng lâm tú trai tại gái s ắ c ông trời tác h ợ p cho cái nào đến phiên ngươi cái này yêu ma quỷ quái tại nơi này phản đối đừng nói là lâm tú hắn lý chính dương nếu thích đem nàng mấy tỷ bội cưới thì chuyện không liên quan tới ngươi ngươi chính mình làm chết thì bỏ qua còn đem chúng ta người cả nhà cũng cho rắt lên liền lên đi lâm đại hải ngươi đứng lại đó cho ta quét hiểu nguyện sắp tức mất đi nhưng mà phóng hết câu này lời hung ác sau đó lâm đại hải liền trở về bao lớn người đầu góc từng ngày không nghĩ sự việc lâm đại hải hùng hùng hổ hổ đi về nhà mà quét hiểu nguyện ở chỗ này trái xem phải xem cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ trở về xin chịu cái này khí chẳng qua một đêm này sau đó tất cả thôn về lý chính dương cùng lâm tú sự việc cũng đã náo loạn đến phí phí dương dương trên cơ bản tất cả mọi người đều tin tưởng thành thật mà nói mọi người nghe được sau đó hay là càng vui trong thôn đối với chuyện này thái độ rất rõ lãng ngày này lâm linh cưới lấy xe điện nhỏ về nhà không ngờ rằng ngay tại nửa đường lúc lại gặp phải quét hiểu nguyệt thành thật mà nói lâm linh trước kia lúc nhỏ đụng phải cái này đánh đá hung hãn bác gái hay là sẽ cảm giác được sợ sệt chẳng qua hiện tại lâm linh đã tốt hơn nhiều nhìn nàng một cái sau đó không nói chuyện rất tự nhiên theo bên cạnh nàng trải qua không ngờ rằng hắn không có phản ứng quét hiểu nguyệt quét hiểu nguyệt lại lai、like、kình lâm linh ngươi anh rể đem ngươi nhị tỷ thông đồng đi rồi ngươi nhị đi ngươi nói thật chứ không ngờ rằng nghe nói như thế sau đó lâm linh chẳng những không có tức giận ngược lại là bỗng nhiên dừng lại xe điện nhỏ hỏi q u á c hiểu h n g u y ệ t q u á c hiểu h n g u y ệ t có chút ngây người sao cảm giác được phản ứng không tại dự liệu của mình trong đ ầ u ngươi không nên cảm giác được tức giận không đúng thế toàn bộ thôn nhân đều biết cũng đang cười nạo các ngươi trong nhà đâu tất cả mọi người nói lý chính dương không phải người ăn cỏ gần hang nào có bộ dạng này làm ngươi biết cái đếp gì không ngờ rằng lâm linh n g h e được sau đó lại trừng mắt liếc hắn một cái ngươi cái q u á c hiểu h n g u y ệ t ngay cả mình tên cũng đều không hiểu biết người, người biết cái đếp gì nhà nói với ngươi chính là đàn gậy hai châu cái gì thì không biết ngay tại nơi này nói bậy、bạn. n g ư ơ i n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó n g ư ơ i sao cùng trưởng bối nói chuyện q u á c hiểu h nguyệt miệng cũng tức điên không ngờ rằng lâm linh lại đối với mình như thế không k h á c h khí ta nói sai sao n g ư ơ i biết viết chính mình tên là gì sao cùng cái ngu xuẩn dường như sống hơn nửa đời người còn chạy đến trước mặt ta đến chọn là không phải nhà ta là cũng không phải là n g ư ơ i năng l ự a chọn ta anh rể là ai ta còn có thể không biết sao n g ư ơ i có ta hiểu rõ không lâm linh chừng nàng một chút n g ư ơ i n g ư ơ i muốn chọc g i ậ n chết có phải ta ta nếu là thật đem ngươi làm tức chết ta thì thay chúng ta lâm hải thôn trừ ra một mối hỏa lớn lâm linh chậm rãi cưới lên xe điện vừa đi còn vừa mở miệng trêu tức nàng thì ngươi sớm như vậy chết đúng chúng ta thôn cũng t ố t à. sau lưng quét hiểu nguyện tức g i ậ n đến toàn thân run dày qua về sau mới từ trong miệng toát ra một câu đều là thái họa nhà các ngươi đều là thái họa lâm linh cũng không quan tâm những chuyện này mà là tại bên ấy vui tươi hớn hở nghĩ nhị tỷ khi nào khai khiếu lại thật sự đem anh rể cầm xuống ngươi thật là giỏi à trở về ta phải hào hào khen ngợi một chút ngươi nghĩ đến nơi này sau đó nàng tăng nhanh tốc độ bay chạy hướng trong nhà mà đi Tiếp tạp ta? Ta người người cũng hiểu rõ chính là minh thẩm đều bị nàng một câu cho chấn nhìn hiểu rõ nha vừa mới ta trên đường quét hiểu nguyệt cái đó lắm miệng nữ nhân chạy đến trước mặt ta đến nói với ta anh dễ hình ngu xuẩn giường như này là cần phải cao hứng sự việc à nàng ở trước mặt ta châm ngòi cái gì đâu thực sự là đầu góc có vấn đề không ngờ rằng ta nhị tỷ lợi hại như thế ta cũng muốn cho hắn điểm khen đem ta anh rể cũng cầm xuống lâm linh nói đến đây đột nhiên hắc hắc vui lên thầm ngươi nói ta nhị tỷ lợi hại hay không tiểu lâm linh phản ứng đem ba người bọn hắn thầm từ tất cả đều trấn trụ ở đâu nhìn nàng giường như không thể tin được đứa nhỏ này nói chuyện chắc chắn để người ra ngoài ý định à, ngươi thật là nghĩ như vậy đang khi bọn họ nói thầm ở giữa lâm linh đã vội vàng chạy đến bên trong đi nhị tỷ nhị tỷ lâm tú cho rằng chuyện gì xảy ra nghe được âm thanh sau đó vội vàng vội vàng ra đây lo âu nhìn nàng nhị tỷ ta nghe bọn hắn nói ngươi đem anh rể cũng cầm xuống ngươi thật là giỏi à ngươi thật là chúng ta mấy tỷ m ộ i tấm gương lâm tú nghe lời này sau đó d ở khóc d ở cười trong lúc nhất thời lại không biết muốn trả lời thế nào chính mình cái này mượn mội, mội càng làm cho nàng lúng túng là lý chính dương từ bên trong đó ra đây nhìn chính mình này nhỏ nhất cô em vợ vẻ mặt mịt cười anh rể nhưng mà lâm linh lại hoàn toàn cũng không ngại ngược lại là cười ha hả tiến lên ta không ở nhà hai người các ngươi cũng làm thành chuyện trọng yếu như vậy sao thì không nói với ta một tiếng đâu nói nói nói nói thì ta là đã nói với ngươi như thế nào ta luôn luôn cũng cảm thấy tỷ ta không được không nghĩ tới lần này cho ta làm một cái lớn hay là ngươi lợi hại à có thể khiến cho tỷ ta làm chuyện như vậy được rồi được rồi ngươi đừng ở nơi này nói bậy bạn lâm tu thực sự nhịn không nổi lý chính dương lại cười ha ha đối nàng nháy mắt mấy cái nói không phải tỷ ngươi nói với ta là ta tìm ngươi tỷ nói ngươi chớ gạt ta khẳng định là tỷ ta tìm ngươi lâm linh lắc đầu không tin lý chính dương nói được rồi ngươi đừng ở nơi này nói nhanh đi về g i a cái tay với lại chuyện trọng yếu như vậy không đáng giá chúng ta ăn được sao buổi tối ngươi làm nhiều vài món thức ăn có được hay không vui vẻ à? nhưng mà lâm linh không để ý lý chính dương ngược lại là đối lâm tú mở miệng lý chính dương đột nhiên cân nhắc đến hương vị nói tới nói lui nguyên lai ngươi chính là muốn ăn nhiều một chút thức ăn ngon có phải hay không anh rể ngươi hiểu lầm ta là cái này sự tình bất ta như thế nào là ta suy nghĩ nhiều ăn chút thức ăn ngon đâu lẽ nào đây không phải đáng giá cao hứng sự việc sao các ngươi không muốn luôn dùng loại ý nghĩ này mà nói ta có được hay không ta thế nhưng nghĩ chúng ta mọi người năng lực trôi qua thật vui vẻ các loại mỹ mỹ muốn đem ta nghị bố cục lớn một chút một bên lâm tú nghe được sau đó nhịn không được bật cười chính mình này nhỏ nhất mội mội chính là như thế cái tính tình ngày nào nếu là không nói như vậy mới chân cảm thấy kỳ lạ đâu được buổi tối ngươi muốn nói ăn cái gì tỉ làm cho ngươi ăn xong cơm tối sau đó lâm linh lại đem tạp dề nhất hệ đối nhị tỉ cùng lý chính dương mở miệng nói hai người các ngươi cũng không cần tại nơi này hay là nhanh đi làm lý chính mình sự tình đi thôi đi bên ngoài tản tản bộ thường thường miệng thì rất tốt không cần tại nơi này ta đến rửa chén lý chính dương kinh ngạc nhìn nàng ngươi có thể hay không a lâm tú thì hơi kinh ngạc ngươi nếu là không sẽ t r ả có phải không muốn đi di chuyển a chở một chút ta sợ ngươi đem phòng bếp khiến cho lung ta lung tung cái này làm sao có khả năng việc này ta đều sẽ làm nha lâm linh đem bọn hắn đẩy ra ngoài cửa đi thôi h ả o h ả o t à n bộ tăng tiến một chút tình cảm lâm tú d ở khóc dở cười nhìn chính mình là tượng tiểu đại nhân dường như muộn m u ộ i bất đắc dĩ nhìn t h o á n g qua lý chính dương hối cùng hai người hay là cùng đi ra nhưng mà nhìn thấy hai người bọn họ sau khi ra ngoài lâm linh thở phào nhẹ nhõm trước tiên đi vào điện thoại bên ấy vội vàng gậy gọi một cuộc điện thoại ra ngoài rất nhanh bên ấy thì vang lên giọng lâm ai tam tỷ tam tỷ ta hướng ngươi báo cáo Thì c u n g anh dễ thật dễ sự t i ế n ta ớ i cùng n h u đều toàn thôn đều biết sự tình. Ta sự cũng vậy vừa mới quay về mới biết ta biết trước tiên thì cho ngươi đánh báo cáo ngươi không cần lo lắng bên ấy truyền đến giọng lâm a i tốt ta biết rồi ngươi đang ở giữa phải nhiều hơn tác hợp một chút bọn hắn tuyệt đối không nên đi quay r à y hai người bọn họ nếu hai người bọn họ bởi vì ngươi xuất hiện mâu thuẫn gì quay về ta đem ngươi chân cũng ngắt lời tam tỷ ngươi sao có thể đem ta nghĩ như vậy chứ ta không phải ngươi đáng yêu nhất mội mội sao bên ấy l â mai cười ha ha cách một chút đem điện thoại cút có chuyện gì vậy sao ta đây là lòng tốt hướng ngươi báo cáo chuyện này ngươi làm sao còn uy hiếp trên ta đến rồi đâu chúng ta không phải tỉ mượn không lâm linh vẻ mặt tủi thân lại không có cách nào cuối cùng chỉ có thể chạy vào phòng bếp đi rửa chén mà nàng không biết tiếp vào điện thoại sau đó lâm mai một chờ một mạch ngồi ở điện thoại bên cạnh thật lâu cũng không có động làm vừa có chút vui vẻ trên mặt nhưng lại có một tia ý vị không do nét mặt thì không biết cụ thể đang suy nghĩ gì c h ọ n vẹn qua nửa cái tả hữu giờ sau đó nàng dường như mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh đi theo đứng lên là chuyện tụi ta nàng nhẹ nhàng đối với tim của mình đấy nói một câu nhị tỷ tâm tưởng sự thành chuyện này tại trong thôn rất nhanh ai ai cũng biết mà lý chính dương cùng lâm tú rất nhanh thì thích đứng quan hệ như vậy chẳng qua tại một ngày này lý tiến triều tới trước thăm hỏi lý chính dương đem lý tiến triều đón về đến nhà mình sân nhỏ mang lên đồ vật dường như muốn cùng hắn u ố n g t r à nguyên bản cũng đúng thế thật vô cùng tầm thường sự việc mọi người thì đều quen thuộc chẳng qua lệnh lý chính dương không ngờ rằng là ngay tại hắn đến sau đó lâm đ ứ c minh thúc triệu khang bọn hắn lại cũng tin ế b ả o các ngươi tới chắc chắn kịp thời tới tới tới vừa vặn tiến triều bá phụ cùng nhau tới vừa chào hỏi hết liền nhìn thấy lý thu nguyệt cùng la đại vĩ lại thì đến đây lần này lý chính dương đột nhiên cảm giác được không thích hợp những người này hình như không phải trùng hợp đến tựa hồ là thương lượng xong đến lý chính dương làm việc tay chân cũng chậm một phần nhìn bọn hắn cười lấy hỏi xem ra hôm nay đây là hướng về phía ta tới được rồi cũng đừng nói nữa cùng ta nói rõ ràng một cái đi tìm ta có chuyện gì lâm tú vốn là muốn đi lấy đồ ăn vặt ra đây cho mọi người thì uống t r à nhìn thấy tình hình như vậy sau đó dường như thì đã hiểu cái gì dứt khoát thì đứng ở lý chính dương bên cạnh bất quá bọn hắn như thế vừa đứng vừa vặn có thể để cho những người này nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ tình hình t h a kết thúc công việc bên trong từ hôm nay trở đi thấp nhất bốn canh càng đến đại kết cục mới thôi cảm tạ i truy càng chương năm trăm bảy mươi tám xác định ngày cưới chương năm trăm bảy mươi tám xác định ngày cưới đây quả thật là lời ít ý nhiều không có dư thừa một câu nói nhảm thẳng vào chính đề với lại lâm đức đáp ứng cũng không phải thường sàng khoái đây hết thể đều giống như là bọn hắn trước đó liền đã thương lượng xong thậm chí là tập luyện tốt lâm tú mặt soát một chút thì đỏ lên mặc dù chờ lấy ngày này đã chờ lâu rồi thật không nghĩ đến sự việc tới hay là nhanh như vậy với lại làm nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý lý chính dương nhìn về phía mình cô cô phát hiện lý thu nguyện chính, chính đối với chính mình gật đầu gật đầu tỏ vẻ những thứ này đúng là tại không chế của bọn hắn bên trong lý chính dương dở khóc rợi vậy thì dễ làm rồi lý tiến triều cười ha ha một tiếng ngay lập tức đối lâm đức bàn mặt lên hiện tại lâm tú bên này t r ư ở n g bối đều ở nơi này ngài chính là t r ư ở n g bối của nàng chúng ta bên này là chính dương t r ư ở n g bối vậy chúng ta đến h ả o h ả o thương lượng một chút thế nào cụ thể áp dụng ta nhìn xem cái khác chúng ta cũng không cần lâm đức mở miệng cười này hai hải tử đã biết nhau lâu như vậy với lại đều là ở chỗ này ở cái gì khác lễ tiết ta đã cảm thấy không cần các người hôm nay tới cửa cầu hôn đã đem cái kia muốn lễ đều muốn đến sau đó hai đứa bé gia đình thì tương đối đặc thù cho nên cái khác cái gì lễ hỏi đồ cưới những thứ này ta nghĩ chúng ta cũng không cần đảm hiện tại chúng ta duy nhất phải nói thì là lúc nào xử lý hôn lễ cùng ta nghĩ giống nhau lý tiến triều ha ha cười to ngay lập tức thì gật đầu đáp ứng đúng không đúng không bọn hắn không dùng cái gì lễ hỏi đồ cơi không minh thúc thì mở miệng cười triệu khang hung hăng quất lấy thuốc lào không nói chuyện nhưng mặt trên đều là nụ cười kia cứ như vậy đem hai người bọn họ ngày sinh tháng để lấy tới chúng ta bên ấy trở về tính một chút cuối cùng vẫn là lý tiến triều cấp ra một cái ý kiến coi là tốt sau đó ta thông báo tiếp các ngươi đến lúc đó chúng ta là có thể xử lý hôn sự đúng đến lúc đó ngay tại nơi này xử lý hôn sự chúng ta thôn sẽ có một nhóm người lớn đến không sao h a ta lâm đức cười ha ha một tiếng không bao lâu hai người ngày sinh thắng để đã cầm lên ta đi nấu cơm đi lâm tú trên mặt có chút thẹn hồng hơn nữa nhìn sự việc cũng đ à m tốt ngay lập tức đứng lên muốn đi làm cơm lưu mọi người tại nơi này ăn cơm trưa ta đi chung với ngươi lý thu nguyệt nợ nụ cười lôi kéo lâm tú cùng nhau vào phòng bếp nấu cơm đi không bao lâu hai nữ nhân liền ở đó trò chuyện ở bên ngoài mọi người đàm định sự việc cũng đều thở phào nhẹ nhõm lý chính dương gãi gãi đầu bồi tiếp mọi người u ố n g trà cơm trưa rất nhanh liền đã làm xong mọi người vui tươi hớn hở tại nơi này ăn một bữa cơm sau đó lý tiến triều la đại vĩ bọn hắn thì cùng đi chẳng qua lâm đức bọn hắn trong lúc nhất thời ngược lại không đi giúp ngươi đem chuyện này làm xong ta cũng yên lòng minh thúc lúc này đột nhiên đối lý chính dương mở miệng đa tạ các vị thúc bá lý chính dương nghiêm túc đối bọn họ nói xin lỗi cũng biết bọn hắn tình cảm chân thực thay mình suy nghĩ cùng chúng ta tạ cũng không cần chúng ta cũng là quan hệ như thế nào a ngươi chuyện này sớm chính là tâm bệnh của chúng ta hiện tại giúp ngươi làm xong mọi người cũng cảm giác thì buông l ò n g lý chính dương gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau hảo hảo cùng lâm tú sống qua ngày tại trong thôn có gì cần chúng ta giúp đỡ cũng tận quản cùng chúng ta mở miệng dù sao tất cả mọi người quen thuộc như vậy minh thúc lại mở miệng lần nữa hiểu rõ đa tạ các vị thời gian qua thật nhanh trong c h ư ớ c mắt đã đến tháng mười phần ngày này lý tuấn triều cùng lý thu nguyệt là đại vị ba người lần nữa cùng nhau tới trước đến đây là các ngươi kết hôn thời gian đây là tìm mấy người cùng nhau tính ra tới đều nói ngày này tốt vô cùng hợp các ngươi bắt tự lý tiến triều theo trên người rút một tấm giấy đỏ đưa tới lý chính dương trước mặt lý chính dương nhìn t h o á n g qua dương lịch là năm 1991 n g à y mùng ngày hai tháng hai âm lịch chính là ngày một ư ơ i tám tháng m ộ ư ơ i hai lý chính dương sau đó lại đem giấy đỏ đưa cho bên người lâm tú lâm tú cầm tới nhìn thẳng qua mặt trên đều là ý cười cuối cùng không nói gì kia ta biết rồi vậy chúng ta liền chuẩn bị nhìn ngày này xử lý đi lý chính dương mở miệng cười đúng liền đợi đến ngày này xử lý đến lúc đó chúng ta quê cũng ư ờ i sẽ tới giúp ngươi xử lý những vật này rốt cuộc ngươi nói thế nào đều là họ lý lý tiến triều vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn giúp làm chuyện sao lý chính dương hỏi bọn hắn đúng chính là giúp làm chuyện lý tiến triều rất nghiêm túc rốt cuộc này đối với ngươi mà nói thế nhưng một việc lớn chúng ta nhà lao lý người khẳng định đều phải đến giúp đỡ theo quy củ mà đều là nhà mình người đến giúp đỡ ta biết ngươi ở bên này cũng có thể tìm thấy rất nhiều người nhưng chúng ta cũng phải tham dự Bằng không chúng ta đây coi là cái gì lý chính dương gật đầu sau khi suy nghĩ một chút mới nói kia đến lúc đó các ngươi đến đây đi ta tại nơi này a n bài cho các ngươi ở không sao hết lý tiến triều nợ nụ cười vậy liền đến lúc đó lại nói nên qua sau cơm chưa ba người bọn họ thì rời đi lý chính dương cùng lâm tú thì thở phào n h ẹ nhóm ngày này lâm linh hiểu rõ sau đó ngay lập tức lại vô cùng chân chó đi cho lâm mai đánh điện thoại báo cáo kết hôn này tam thị, tam thị. Nhị thị cùng anh rể kết hôn ngày đã quyết định đến, đến rồi là âm lịch ngày mười tám tháng mười hai ngươi nhất định phải gấp trở về à còn nhớ ngày này ta biết rồi bên ấy lâm ai gật đầu sau đó đem điện thoại cút đến ngày này hai cái bội mội đến lúc nàng lại đem chuyện này cùng hai cái bội mội nói một lần lâm nguyệt c ò n tốt trên mặt chỉ là mang theo ý cười nhưng lâm hoan chính ở chỗ này choáng váng ta sao không biết lâm ai mặc kệ lâm hoan ngươi này đầu góc thật là chúng ta những tỷ m ộ i này tất cả mọi người đã nhìn ra thì ngươi mỗi ngày liền biết đọc sách một bên lâm nguyệt nhịn không được cười t ứ tỷ ngươi này cái gì đầu ó c ca ta hoài nghi ngươi dạng này có thể hay không có nam thích ngươi nha c u n cuốn cút, n g ư ơ i biết cái đ ấ y gì lâm ai ngồi ở chỗ kia thì không biết đang suy nghĩ gì mùa đông đến mặc dù nơi này mùa đông cũng không phải rất rõ ràng nhưng rốt cuộc hay là so với bình thường thời gian lạnh hơn một ít ngày mười tám tháng mười hai lập tức liền sắp đến những khi này lý chính dương liền phải chuẩn bị đồ vật đồng thời cũng phải chuẩn bị mời người tay đến giúp mình làm việc cuối cùng xác định giúp hắn tổ chức chủ yếu nhân viên là hai cái lâm hải thôn thủ lĩnh là minh thúc mà hắn bên quê cũ nhân viên thì là do lý tiến triều hai phe nhân mã cùng nhau xử lý ngày này hai cái thủ lĩnh cùng nhau tụ tại nhà của lý chính dương trong bắt đầu tính bàn tịch không cần được rồi không ngờ rằng bên này minh thúc lắc đầu chúng ta tính nhiều như vậy làm gì bảy cái hơn một trăm tịch từ giữa chưa ăn vào buổi tối lần trước hai người bọn họ lên đại học đại học rượu cũng đều là như thế bày ta nghĩ đây đối với chúng ta thôn mà nói là quan trọng hơn cả chuyện đại sự tự theo dạng này tiêu chuẩn đến làm các người bên ấy đến bao nhiêu người chúng ta ngoài gia tính dù sao chúng ta thôn có một hơn một trăm tịch đã không sai bị lắm chúng ta thôn hẳn là sẽ đến cái mười bàn tả h ư u lý tiến triều trả lời nói vậy là được rồi tự theo dạng này tiêu chuẩn đến làm đi minh thúc nợ nụ cười vậy ngươi an bài tốt ngươi người bên kia tay đến giúp đỡ chúng ta bên này cũng sẽ an bài tốt nếu như vậy chúng ta mười lăm mười sáu liền phải bắt đầu bận rộn ta nhìn xem các ngươi mười sáu bắt đầu đến cùng nhau giúp đỡ chương năm trăm bảy mươi chín ngoài ý muốn trùng phủng chương năm trăm bảy mươi chín ngoài ý muốn trùng phủng được vậy ta đây bên cạnh mười sáu xe tới lý tiến triều thở phào nhẹ nhõm tổng cộng đến người làm việc có bao nhiêu ta phái xe tới đón các người đi lý chính dương mở miệng cười hỏi hẳn là không cần bao nhiêu quang đến làm việc trong phòng bếp có mười người cái khác nam tới tiếp đại khác nhân có chừng mười cái chúng ta bên ấy đến làm việc lời nói hơn hai mươi người Vậy lý tiến triều vội vàng mà đến vội vàng lại lái xe hơi rời đi đến lúc đó bọn hắn tới nhiều người như vậy được sắp đặt bọn hắn dừng chân chẳng qua bên này minh thúc vừa nhìn về phía lý chính dương đi chúng ta ký túc xá mới của nhà máy ở lại đi lý chính dương suy nghĩ một chút lập tức có quyết đoán chúng ta nhà máy đến nơi này lại không xa thì hơn khoảng trăm thước với lại bên ấy là mới xây lên lầu ký túc xá vừa vặn cho bọn hắn ở lại với lại lầu ký túc xá một gian ở bốn người để bọn hắn tùy tiện ở đều có thể bây giờ còn chưa người vào ở bên ấy phòng vệ sinh còn có nước máy cái gì cũng có đúng thế minh thúc nợ nụ cười chuyện này đến lúc đó ta sẽ làm tốt ngươi thì không cần suy nghĩ được rồi còn có một chuyện ta nghĩ các ngươi phải đi đặt mua một ít kết hôn thời điểm trang phục ừ n đến lúc đó ta sẽ đi bàn bạc tốt sau đó trên cơ bản liền đem chuyện kết hôn cho quyết định xuống Khi h t ự chẳng bây giờ c c á nhìn kết hôn thời gian thì không có mấy ngày,、lý、Chính Dương mấy ngày nay cũng liền chuẩn bị đi đem trang phục quyết định、tới. Ngược lại cũng không cần phải nói muốn làm theo yêu cầu, mà là cần lòng. không lòng, kiên chỉ chờ đến chính mình tất cả bội cùng nhau đến. thời thì phục phải theo phải chỉ chờ h kết quyết tới. một Tú tất tỷ đi lại đi bội có cầu, mực có cả c mấy mấy đem làm mà Lâm lấy lấy yêu là là Lý dĩ bị Sở qua ngày này lâm mai mang theo hai cái mội mội theo tỉnh lỵ chạy về nàng nhóm bên ấy coi như là nghỉ không có nghỉ muốn xin nghỉ mà lâm linh mặc dù nhỏ nhất còn chưa nghỉ nhưng mà cũng là rút cái không cùng nhau về nhà thì không tới địa phương xa ngay tại huyện lỵ chuẩn bị mua quần áo lâm mai bọn hắn trở về thời điểm lý chính dương thật cao hứng nhìn bọn hắn từng cái quay về lâm tú thì mang trên mặt ý cười kêu gọi nàng nhóm vào trong nhà tới anh rể chúc mừng ngươi lâm mai đi vào lý chính dương trước mặt đối hắn mở miệng cười lý chính dương nợ nụ cười công tác thế nào ta công tác coi như tương đối thuận lợi vậy là được tỷ ngươi còn có lúc sẽ lo lắng ngươi đây vội vàng đi vào đi ngày thứ hai lý chính dương lái xe mang theo bọn hắn tỷ mọi năm người thẳng đến huyện lỵ mà đi huyện lỵ t r o n g đến đ ế nơi n này bình thường xa hoa nhất bán quần áo chỗ lý chính dương cho mình chọn quần áo tây chẳng qua mặc dù là hắn chọn nhưng bên cạnh mấy tỷ mọi một mực chỗ nào nói không dừng lại ta nghĩ một bộ này đẹp mắt lâm ai chỉ vào trong đó một bộ n h ư ờ n g lý chính dương mặc vào vẫn đúng là đường nói lâm ai thẩm mỹ không sai mặc như vậy đi lên sau đó lý chính dương cả người tinh thần cũng không giống nhau người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên chính là như thế một cái đạo lý ta nghĩ rất tốt lâm tú thì mở miệng cười thôi được cho ngươi tỉ hào hào chọn một món đi lý chính dương n ở nụ cười thì quyết định bộ quần áo này lâm tú bên này chọn thời gian thì lâu một chút rốt cuộc nam cùng nữ hay là có chút không giống lý chính dương thì chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên nghe ra đến bên ngoài trên đường phố dường như có tiếng giao hàng chuyển tới với lại dường như có một cái quen thuộc người đã qua lý chính dương sửng sốt một chút mặc dù chỉ là như vậy lõe lên một cái nhưng hắn cảm giác chính mình cái này bóng người gặp qua hắn vội vàng hướng mặt ngoài đi tới cũng là vào lúc này lầm tú bên này cũng đã chọn tốt trang phục vừa vặn lâm ai đến gọi lý chính dương kết quả là nhìn thấy lý chính dương vội vàng hướng mặt ngoài đi d á n g v ẻ nàng sửng sốt một chút ngay lập tức thì đổi tới kẹo m ạ c nha kẹo m ạ c nha lúc này một cái thanh â n quen thuộc chuyển đến lâm a i bên h a i lâm ai cả người chấn động Kinh ngạc n h ì lâm mai run dậy mở miệng chậm rãi phun ra hai chữ lý chính dương cuối cùng ở thời điểm này đi tới người phụ nữ trước người lâm thí giáng vẻ kỳ thực hắn cũng sớm đã có chút mơ hồ nhưng lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng này lần nữa điêu khắc vào lòng hắn trong dường như lần nữa rõ ràng lên chẳng qua hiện tại lâm thúy cùng chín nhiều năm trước chính mình gặp lâm thúy đã rất khác nhau hắn so với chính mình nhỏ hơn một tuổi hiện tại h ắ n là hai mươi tám tuổi số tuổi thật sự là hai mươi tám tuổi nhưng hắn lúc này lại nhìn thương già đi không ít nếu theo trên mặt nhìn xem n à n g tối thiểu nhất đã đem gần bốn mươi tuổi người có đen một chút bộ mặt thì có vẻ vô cùng thô giáp người là lâm ai nữ nhân thì run d ẩ y mở miệng nhận ra trước mặt cái này đã biến hóa rất nhiều lâm ai lâm ai ngậm miệng không trả lời tựa hồ tại hết sức chịu đựng cái gì thì nhưng vào lúc này lâm tú các nàng xem đến không thích hợp thì sôi nổi đi ra làm t ỷ mội từng cái đi vào trước mặt nhìn thấy nữ nhân này dáng vẻ lúc trừ da nhỏ nhất lâm linh không có gì ấn tượng những người khác toàn bộ đều ngây dại lâm tú chậm rãi đi vào lâm thúy bên người thì n g ư ơ i những năm này đi đâu rồi à lâm tú cùng lâm mai vô số lần nghĩ tới chính mình cùng đại tỷ về sau trùng phùng tràn g cảnh thậm chí nghĩ chính mình nếu tại gặp được đại tỷ sẽ nói cái gì nhưng lúc này nhìn thấy cái này lạ lẫm lại có chút quen thuộc nữ nhân lớn nhất hai cái t ỷ mội trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngột n g n lại hay là không biết muốn xử lý như thế nào lâm thúy run rẩy môi không nói gì nàng nhìn về phía mình muộn muội phát hiện từng cái mặc quần áo đẹp với lại từng cái duyên dáng yêu kiểu đều đã lớn rồi nàng nhìn về phía nhỏ nhất lâm linh lâm linh nàng gạt ra một cái nụ cười nhưng lâm linh lại hướng lui về phía sau mấy bước làm năm lâm thúy lúc rời đi nàng mới năm tuổi nhớ không được chuyện lớn gì về phần đại tỷ dung mạo cũng sớm đã mơ hồ lúc này nhìn thấy nữ nhân này hoàn toàn không có thân cận ý nghĩa ngược lại là hướng lý chính dương bên người nhích lại gần lâm thúy nhìn về phía lý chính dương nàng phát hiện cái này chính mình chín năm chức kết thân đối tượng cùng chín năm chức kỳ thực cũng không có bao nhiều khác nhau muốn nói có khác nhau có thể người nhìn càng thành thục một chút nhưng mà vẫn như cũng nhìn về mắt lý chính dương n h í u lông mày lâm thúy cười khan một tiếng ta thật xin lỗi cùng ta nói cái gì thật xin lỗi ngược lại là ngươi thiếu ta mười lăm khối tiền lý chính dương rất bình tĩnh mở miệng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nếu như nói duy nhất có quan hệ đó chính là ngươi lừa gạt đi rồi ta mười lăm khối tiền hiện tại cái k i a đến trả tiền lại thời điểm còn hết tiền sau đó chúng ta liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào lâm thúy miệng há to a ba hai tiếng cuối cùng đưa tay đi vào trong túi lật ra rúm gió tiền đụng đụng cuối cùng góp đủ rồi mười lăm khối tiền Nàng đưa tới Lý chương í n h d trước m ặ t Lý Chính Dương r ấ t tự nhiên tiếp nhiên nhận. l â m t h h ú y từ ô m nay trở đ i c h ú n g t a r ố t cuộc k h ô n g có bất cứ bất quan hệ n à o Lâm t h há hốc ú y miệng, d ư ờ n g n h ư muốn a ta chương năm i ra trăm ư n g t trừng ta, m m ư ơ 0 ông trời già trường p h ạ ta t lý chính dương quay đầu bước đi ta đi trong tiệm trả tiền các ngươi không cần phải để ý đến ta ta ở trên xe c h ờ các ngươi hắn hiểu rõ này mấy tỷ bội gặp mặt cuối cùng vẫn là tỷ bội vẫn còn có chút l ờ i muốn nói chính mình hiện tại không thích hợp đứng ở nơi này cho nên hắn vô cùng sảng khoái từ bên này rời khỏi anh rể ngươi lợi ta không ngờ rằng lâm linh cũng không muốn đợi tại nơi này vội vàng đi theo lý chính dương trong lúc nhất thời chỉ còn lại có bọn hắn bốn chị em đứng ở đó bên cạnh đối diện có một tiệm tạp hóa lâm tú chỉ có phải không xa đường đi bên ấy có một cái ăn cái gì cửa hàng lâm tú gật đầu mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi lâm thúy đem đồ vật đặt ở bên ngoài cuối cùng thì đi theo đám bọn hắn đi vào chung ngồi xuống t ỷ m ộ i mấy cái kỳ thực cũng không đói thế nhưng nhìn thấy lâm thúy sau khi đi vào cái đó đói khát dáng vẻ lâm tú không để lại dấu vết kêu năm chén canh phấn lâm tú đi đầu bắt đầu ăn cái khác tỉ mọi minh bạch qua đến ngay lập tức thì đi theo ăn mãi đến khi bọn hắn ăn sau đó lâm thúy mới bắt đầu ăn nhưng mà ăn hai cái phát hiện nước mắt rơi xuống tại mỹ nước trong đại tỷ năng lực cùng chúng ta nói một câu này đến cùng là thế nào một chuyện sao ăn hai cái sau đó lâm tú h cuối cùng bông đ u a xuống v ẹ mặt chân thành nhìn lâm thúy ta suy nghĩ chín năm đều không có nghĩ thông suốt lâm mai cũng chính thức nhìn đại tỷ của mình lâm thúy nước mắt không ở rơi xuống thật xin lỗi là ta có lỗi với các ngươi không muốn nói xin lỗi với ta lâm mai lắc đầu theo trên góc độ của ngươi mà nói có thể ngươi từ trước đến giờ không có cảm thấy có bất kỳ có lỗi với chúng ta góc độ làm năm đúng là chúng ta liên lụy ngươi với lại hiện tại nói xin l ỗ i đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa năm đó ta xác thực muốn cắn nhìn nha đem các ngươi nuôi lớn hoặc nói chính ta lập gia đình có một nam đỉnh già, ta vợ chồng hai cái cùng nhau nói không chừng các ngươi thì rất nhanh lớn lên thế nhưng nói đến đây giọng lâm thúy có chút n mẹ nào ta quá mệt mỏi nàng nhẹ nhàng mở miệng thật sự quá mệt mỏi cha mẹ làm sơ thời điểm ra đi ta nói với bọn họ ta sẽ dạy các ngươi chiếu cố trường đại ta chiếu cố hai năm trong nhà hết thệ tất cả đều là ta tại đ ỉ n h một năm kia ta mới mười bảy tuổi nha ta cũng mới mười bảy tuổi các ngươi hiểu rõ đi các ngươi còn nhỏ như vậy chúng ta b á c cả còn có các vị thuốc bá cũng mắt chằm chằm vào chúng ta đổ trong nhà ta cảm giác rất mệt mỏi một năm kia chúng ta trong thôn thường xuyên có một người bán hàng rong chạy đến chúng ta trong nhà ra bán đồ vật một tới hai đi thì cùng hắn quen biết hắn ngay từ đầu nói muốn dẫn ta đi ta không có phản ứng hắn thế nhưng hắn thường xuyên cho ta cầm đồ vật với lại nói với ta tình huống bên ngoài ta đập lòng một năm kia vừa vặn có người giới thiệu lý chính dương đến chúng ta trong lúc này kỳ thực kia thời điểm này ta đã chuẩn bị đi rồi ta liền nghĩ nếu đã vậy vậy ta cùng hắn gặp mặt nói không chừng trong tay hắn có chút tiền cũng coi là lộ phí của ta kết quả hắn thật sự đến đến rồi cho nên ta cầm tiền của hắn xế chiều hôm đó liền theo người bán hàng rong đi rồi ta biết ta làm sai thế nhưng ta mệt mỏi thật sự lâm thúy nhìn lớn nhất lâm tú lâm tú ngươi nhiều năm như vậy lôi kéo những t ỷ mội này hẳn là cũng hiểu rõ đây là một loại gì tâm lý trạng thái ta cũng nghĩ với các ngươi một mực sống ở cùng nhau đem bọn ngươi nuôi lớn có thể là thực sự quá mệt mỏi ta đỉnh không được thời gian d à i như vậy ngươi để cho ta một ngày hai ngày có thể thế nhưng để cho ta một năm hai năm thậm chí phía sau còn có rất nhiều năm ta thực sự làm không được khi đó ta một chút năng lực nhìn thấy chính mình về sau quãng đời còn lại cái khác bốn tỷ mội tất cả đều trầm m ặ t lại ai đều không có nói chuyện có thể ngươi không nên lừa gạt anh rể kia mười lăm khối tiền lâm ai cuối cùng mở miệng ta thừa nhận tỷ mội chúng ta liên lụy ngươi thậm chí ngươi rời khỏi tỷ mội chúng ta sẽ không có bất kỳ phàn nàn bởi vì ngươi đã chiếu cố hai chúng ta năm có thể anh rể là vô tội hắn cũng là một cái không bị nhân ái hải tử có một cái ghét hắn mẹ kế có một cái đối với hắn chẳng quan tâm cha ruột hắn cũng là hao phí lực khí toàn thân dùng hắn có thể đợi này lớn nhất dũng khí đi vào nhà chúng ta nghĩ cùng ngươi nương tựa lẫn nhau cộng đồng kinh doanh toàn ra thế nhưng hắn tới ngày thứ nhất ngươi chẳng những chạy còn đem hắn thật không dễ dàng tích chữ mười lăm viên tiền toàn c u ố n đi ngươi không nên đối với hắn như vậy lâm ai càng nói càng tức ta biết ta sai rồi ta biết ta sai rồi ông trời già đã trừng phạt ta lâm thúy đột nhiên rốt cuộc không kèm được lên tiếng khóc lớn làm thời ta thì không có cách nào ta liền nghĩ lấy thêm ít tiền tóm lại là an toàn hơn một ít cho nên ta cầm tiền đi theo người bán hàng rong đi rồi các người đi nơi nào lâm tú run dậy hỏi ta đi theo hắn quê cũ ly nơi này rất rất xa là một cái trên núi kết quả đến hắn quê cũ sau đó ta phát hiện ta phải hầu hạ hắn cả một nhà với lại hắn thường xuyên đúng ta quyền đấm cướp đá lâm thúy bắt đầu khóc thúc thít Ta cho h ắ nói sinh đứa bé. Ta cho rằng sinh hải tử sau hải bốn rằng cho bé. đứa đ Ta tử hắn sẽ đ ố với hiện coi cái người người Nói ta tốt một chút, kết quả ta phát hiện sẽ không. Hắn thì coi ta là thành một cái người hầu, thậm chí người hầu còn không. Hắn hầu, hầu không quả bằng. sẽ là đến đây lâm thuy đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên ba tháng trước ta rốt cuộc tìm được cơ hội theo hắn trong nhà trộm ít tiền ra đây con ta nhỏ nhất hải tử ngồi lên xe rời đi chỗ nào thế nhưng thiên hạ chi tập thể thì không biết nên đi nơi nào cho nên ta về tới chúng ta trong thành phố ta rất nhiều lần muốn về đến chúng ta trong thôn thế nhưng ta lại một mực do dự không biết nên không nên trở về đi các ngươi sẽ như thế nào đối lại ta t bảo bảo chẳng qua nhưng vào lúc này lâm ai nhận lấy trong tay hắn hải tử đối lâm tú nhẹ nhàng mở miệng ngươi trở về đi lâm tú sửng sốt một chút các ngươi cũng trở về lâm ai ôm hải tử đối lâm hoan cùng lâm n g u y ệ n mở miệng gọi anh rể không cần chờ ta ta ngày mai sẽ tự mình trở về lâm tú dường như đã hiểu lâm mai ý nghĩa do dự một chút cuối cùng vẫn đứng lên lâm hoan cùng lâm nguyệt nhìn thoáng qua đại tỷ đ ỗ n g nhiên đi theo lâm tú hướng mặt ngoài đi lâm mai hướng về phía bọn hắn phất phất tay đi theo ngồi ở nơi này đối lâm thúy mở miệng nói ăn đi sau khi ăn xong mang ta đi người chỗ ở lâm thúy trả s á t một chút nước mắt lúc này mới ngẩng đầu ăn xong rồi đổ vật không bao lâu ăn đổ vật sau đó lâm mai ôm hải tử lâm thúy ở phía trước dẫn đường mà một bên khác lý chính dương lái lên xe mang theo bọn hắn trực tiếp hồi đông đảo trần đi như thế con cong nhỗm nhỗm cuối cùng đi tới một cái có chút lụi bại chỗ vào đến bên trong. bên trong có chút b ừ a buồn nhìn lên tới điều kiện cũng không tốt ta không có tiền chỉ có thể ở chỗ như vậy lâm thúy có chút có khắp nhưng mà lâm mai không hề có ghét bỏ mà là ngồi ở kia trương nhìn lên tới có chút bẩn thịu trên giường đem hải tử nhẹ nhàng đặt ở kia bên trên sau đó nhìn về phía lâm thúy mặc dù nàng cùng lâm tú vô số lần nghĩ tới lúc gặp mặt chính mình khẳng định phải mắng to một trận đại tỷ lần này là còn gặp lại rốt cuộc huyết n ụ c tương liên lại thêm lâm thúy trôi qua thật không tốt giờ khác này lâm a i nước mắt thì ngăn không được đến rơi xuống ngươi tại sao muốn như thế ngu đâu ngươi tại sao muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế lâm mai dường như cắn răng nhìn lâm thúy hỏi lâm thúy cúi đầu xuống đã nhiều năm như vậy ta cùng nhị tỷ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi là ban đầu ngươi lúc rời đi chúng ta xác thực rất hận ngươi chúng ta hận ngươi tại sao muốn đem chúng ta bỏ xuống ngươi vừa đi ta cảm giác chúng ta tỉ mội lại cũng không sống nổi đi xuống lâm mai nhìn nàng thậm chí trời tối người í n lúc ta nói với nhị tỷ chúng ta thì đem ngươi trở thành một người chết chết ở bên ngoài vĩnh viễn cũng không trở lại lâm thúy nước mắt không ở rơi xuống chỉ là lặp lại mấy chữ này thật xin lỗi lâm ai chậm rãi bình phục tâm trạng về sau làm sao bây giờ lâm mai hỏi ta thì không biết về sau làm sao bây giờ ta thì không mặt mũi hồi chúng ta trong nhà đi thế nhưng ta lại sợ người kia đi tìm đến ta bây giờ nghĩ chính là đem hải tử nuôi lớn có một cái sống yên phận chỗ là được rồi đi với ta tỉnh l ị đi lâm mai hít sâu m ộ t hơi đi đi tỉnh l ị lâm thúy có chút trong váng không còn nghi ngờ gì nữa có chút không xác định cùng với kinh ngạc lâm hoan cùng lâm nguyệt cũng trên tỉnh lỵ đại học ta đã trên tỉnh lỵ ban kim thành hay là chúng ta đông đảo chấn ngươi không thể tiếp tục đợi ở đâu ngươi đợi ở đâu anh rể cùng nhị tỷ không có cách nào h ả o h ả o sống qua ngày mọi người lẫn nhau nhìn thấy cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên n g ư ơ i theo ta vào tình lỵ ta an bài cho ngươi một chuyện làm mấy tỷ muội ở đâu vẫn không đến mức để ngươi chết đói lâm thúy ha hốc miệng dường như muốn hỏi cái gì ngươi các ngươi cũng lên đại học hiện tại trừ r a lâm linh còn đang ở thượng trung học bên ngoài tất cả chúng ta cũng lên đại học ta cùng nhị tỷ đã tốt nghiệp lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t còn đang ở trong đại học lâm a i con mắt thì có nước mắt nhẹ nhàng trà sát một chút ngươi sau khi đi anh rể lưu tại nhà chúng ta không còn có rời khỏi ngươi thiếu hắn chúng ta thì thiếu hắn chúng ta người một nhà thiếu hắn cả đời đ ờ i này cũng còn không hết hắn làm ăn bắt hải sản khi thủy triều rút cung cấp chúng ta đi học đem chúng ta nuôi lớn để cho chúng ta bình an thuận liền vượt qua gian nan nhất thời gian lâm thúy toàn thân r u n g dậy hồi nhỏ chúng ta gọi hắn một tiếng anh rể nhưng thật ra là có bắt cóc nguyên nhân của hắn nghĩ nàng là đại tỷ trợ phu chúng ta gọi hắn một tiếng anh rể hắn có lý do chăm sóc chúng ta đem chúng ta nuôi dưỡng lớn lên thế nhưng sau đó ta phát hiện vậy hắn không cần gọi hắn anh rể hắn vẫn như cũ sẽ chăm sóc chúng ta bởi vì hắn là tốt tâm người lại sau đó nhị tì thích hắn ta ngay tại nghĩ đó cũng là của ta anh rể nói đến đây lâm ai t r à s á t một chút nước mắt chăm chú nhìn lâm thúy của ta anh rể đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào ta muốn anh rể cùng nhị t ỷ hào hào sinh hoạt chung một chỗ cho nên ngươi không thể lưu tại đông đảo trấn lâm thúy lên tiếng khóc lớn nàng biết mình tại t r ư ớ c ánh bình minh về tới đêm tối với lại vĩnh viễn cũng lật người không nổi đến nói xong lâm mai theo trên người rút có chừng hơn hai trăm khối tiền phóng tới trong tay của nàng đây là ta đi làm kiếm tiền lương ngươi cầm trước sẽ không cần đi bán kẹo mạch nha an tâm tại nơi này qua hết năm tết nhất sau đó ta liền mang theo ngươi ra ngoài không đủ tiền ta hai ngày nữa lại tới đưa cho ngươi Ta t r ê người n bây giờ thiếu ì chỉ có h n như anh ơ i yên này í rể ta, ta không tốt nói thế nào nhưng mà chúng ta tỉ mỗi một hồi dù thế nào ngươi cũng coi là tận tâm tận lực phủ dưỡng chúng ta thời gian hai năm tuổi nhỏ lâm linh không hiểu chuyện đúng ngươi không có gì ấn tượng cho nên nàng có thể xoay người rời đi nhưng chúng ta làm không được vẫn không thể lấy mắt nhìn ngươi cùng hài tử cứ như vậy trôi giạt khắp nơi không có chỗ ở cố định có chúng ta một miếng ăn bên trong thì có ngươi một miếng ăn lâm thúy dùng sức gật đầu đã không biết đúng chính mình cái này mội mội nói cái gì qua mấy ngày chính là anh rể cùng nhị tỷ h ô n lễ ngươi hảo hảo tại nơi này đợi đến lúc đó ta cho ngươi cầm kẻo mừng bọn hắn ngươi không cần suy nghĩ nhiều nhị tỷ là đơn phân tích hắn lâm thúy gương mặt có nước mắt trượt xuống sau đó dùng sức bay s ư ợ t nước mắt đi tới cửa chuẩn bị ra ngoài nhưng mà đi ra lúc lại quay đầu nhìn nàng một cái ngươi tiện tay có thể bỏ cuộc thứ gì đó đối với tỷ m ộ i chúng ta mà nói đó là chúng ta đợi này cũng muốn tóm lấy thứ gì đó đã sai lầm rồi không có cách nào sửa lại tiếp xuống cũng chỉ có thể hào hào còn sống nói xong lâm mai sải bước theo nơi này ra ngoài bên trong lâm thúy cũng n h ị n không được nữa lên tiếng khóc lớn lên mà bên ngoài lâm mai vừa đi vừa rơi lệ t h ở thiếu thời không hiểu chuyện luôn cảm giác đại tỷ vô tình v ô n g nghĩa cư như vậy đem chúng ta bỏ rơi có thể sau đó đã trải qua rất nhiều sự việc nhiều khi trong nội tâm nàng cũng đã bưng ra lúc này lần nữa nhìn thấy đại tỷ phát hiện nàng trôi qua không như ý muốn trong lòng thay nàng không vui lý chính dương cùng lâm tú mấy tỷ m ộ i một đường trên đều không có thêm lời thừa thãi thì an t ĩ n h như vậy về tới trong thôn không khí ngột ngạt nhường lý chính dương cũng cảm giác được có chút không thoải mái về đến trong nhà sau đó ba cái mội mội trước xuống xe lâm tú lại đem tay hắn bắt lấy nàng là nàng chúng ta là chúng ta chúng ta cùng với nàng có lẽ có điểm quan hệ nhưng ngươi cùng hắn một chút quan hệ đều không có cho dù chân có chuyện gì cũng là chúng ta sự tình không liên hệ gì tới ngươi ngươi không cần để ở trong lòng lâm tú tóm lấy tay hắn có chút run dậy nhưng cũng là chân tâm thật ý nói với hắn những lời này lý chính dương suy nghĩ một lúc cuối cùng cười cười sờ lên đầu của nàng ta đi làm việc lâm tú hiểu rõ lý chính dương hiểu rõ hắn không có để ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm gật đầu t ố t đem trang phục những vật này từ phía trên lấy xuống cất kỹ ngươi cũng không cần nghĩ những chuyện này chúng ta ngày cưới lập tức sắp đến những thứ này thiên ngươi thì chuyên môn đi làm này kiện sự tình đi việc này giao cho chúng ta suy nghĩ với lại chúng ta cũng không nên muốn sau đó lâm tú lại với hắn nói như vậy được ta biết rồi chuyện kết hôn vẫn rất nhiều muốn làm cho nên lý chính dương quyết định chính mình đi trước làm một sự tình mặc dù nói có minh thúc cùng lý tiến triều hai người chủ sự nhưng còn có rất nhiều thứ là cần câu thông hiện tại mã trên đều không sai biệt lắm muốn bắt đầu hắn được cùng bọn hắn nhiều hơn câu thông mới được như thế câu thông đến buổi tối hắn mới trở về và lúc hắn trở lại nhìn thấy lâm ai cũng ở đó lâm ai nhìn thấy hắn sau đó lập tức liền lên trước vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn anh rể lại đi ra ngoài bận rộn lý chính dương gật đầu sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi nàng lâm thúy còn tốt đó chứ hiện tại hoàn hảo chuyện này ngươi thì không cần lo lắng ta sẽ an bài tốt ngươi cùng ta tỉ thì, thì an tâm kết hôn là được rồi nói xong nàng dường như lại cảm thấy chưa đủ thế là lần nữa mở miệng cười chuyện này nguyên bản cùng ngươi thì không quan hệ nhiều lắm đều là chúng ta chính mình sự tình ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy